Chương 353, Ái tỉnh tối nhuận. Sở Hữu Mỹ Hạo từ sáng sớm bắt đầu, Là người nên giống Lưu Tô An như thế, không vì mơ hồ không rõ tương lai quá phận lo lắng, chỉ vì rõ ràng hiện tại quyết trí tự cường. Hắn ghi khắc lấy sáng sớm chim chóc có trung ăn. Giờ phút này hắn ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy đạo bảo tối hôm qua lọ gặp sau đến tận đây khắc thành giao ghi chép, nguyên lai tưởng rằng này một trôi đăng đăng âm thanh bên trong sẽ có hô phụ sáo trang thân ảnh tại. Nhưng mà, một trang này trang thành giao trong ghi chép, lại không thấy chút nào hô phụ sáo trang một chút thân ảnh. Ta dựa vào, như thế có thể như vậy? Cái này không hợp lý. Cái này nhất định là mở ra phương thức không chính xác bố trí. Nội tâm của hắn vô cùng kháng cự cái này bi thúc kết quả. Đã từng vạn nhân phong thưởng đều đi chỗ nào? Giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được câu kia hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, là loại nào tư vị? Nhức cả trứng. 10 phần nhức cả trứng. 10 vạn phần nhức cả trứng. Cái này nhất định là bởi vì chính mình dạng sáng lên giá duyên cớ, không phải vậy không thể nào là dạng này một cái thê lương kết quả. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể dẫn đến Đâu phục trang không có lượng tiêu thụ kết quả. Đây đều là ta sai a. Ta ngàn vạn lần không nên dạng sáng lên giá a. Dù sao cú mèo không phải người nào đều có thể làm, hắn chỉ thuộc về tiểu chúng con thể. Nghĩ như vậy, cái kia nhất cả trứng nhất cả chứng tâm cuối cùng là bình phục rồi. Không thể ôm như thế khổ cực tâm tình, dù sao vừa mới lên cái, xem như một cái mới nổi điểm, đây là mỗi một cái sản phẩm mới xấu hồ kỳ, chỉ cần vượt qua, liền có thể đưa tay làm tan mây thơ ánh trăng. Hắn ở trong lòng âm thầm vì chính mình động biến lấy. Tại không có lượng tiêu thụ trước đó, hắn không phải hội đưa lên liên kết nối đến. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có chờ đợi, đợi thêm đợi. Đã không cưỡng cầu được, vậy liền không bắt buộc Thuận theo tự nhiên đi. Hắn tâm tình thư sướng lợi, bắt đầu một ngày thuộc về hắn bận rộn làm sản phẩm, cũng ngẫm lại làm những gì mới nữ trang tiểu dáng tương đối tốt. Ừm. Lâm Côn miễn cưỡng vặn eo bẻ cổ. Good morning, lão công. Mạn Ni nghiêng người sang đến, xoa còn buồn ngủ hai mắt, khỏe miệng phát họa ra mê người mà hạnh phúc độ cười, lười biếng ngựa khí nói ra. Lão bà, chào buổi sáng. Lâm Côn hướng phía Mạn Ni phương hướng nghiêng người sang đến, khan khan dẫu có tự ra. chắp tay trước gối tại trên gối, hạnh phúc hai con ngươi si ngốc nhìn lấy Lâm Côn, khóe môi tràn đầy hạnh phúc độ cười. Lâm Quân ngẩng đầu, đương nhiên tại môi nàng chuẩn chuẩn lướt nước giống như hôn một chút. Chán ghét, mạn nghi ngữ khí hơn rồi, Khẩu thị tâm phi nói, hạnh phúc sớm đã trong lòng nàng tràn đầy ra. Từ khi hai người phục hôn đến nay, bọn họ đều rất rõ ràng cái này gương vỡ lại lành kiếm cung dễ, bọn họ từ đó hiểu được chân quý cùng bao dung, lẫn nhau càng thêm chân quý lấy đối phương. Bọn họ mỗi một ngày đều qua như là tuần trăng mật, mỗi thời mỗi khắc giống như nhiệt liệt trong người yêu, như keo như sơn. Chán ghét ta đúng không? Vậy ta qua chuẩn bị bữa sáng lạc, thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi. Lâm Quân một mặt vui tươi hơn hở nói, hắn vén chăn lên, Dự định qua nhà bếp thân ái tâm nữa sáng. Mạn Nghi bỗng nhiên ngồi dậy, lập tức nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn eo, nàng mang theo giày đặc giọng mũi, ngữ khí vô cùng gắt giọng, Lao Công, không muốn, ta không muốn ăn bữa sáng, ta giờ phút này ta chỉ muốn muốn ngươi." Nàng nói xong câu đó thời điểm, trên mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng, giống như một đóa tiểu diễm vừa tát hoa. Lâm Côn đầu tiên là sức sở lập tức trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ mỉm cười, hắn đôi mắt hoàn toàn sáng. "Tốt, muốn ta đúng không?" Lâm Sau một hồi lâu, Lâm ôm lấy nàng, Tại nàng bên thai thấp giọng nỉ non: "Lão bà, hiện tại có phải hay không đói?" Từng nàng một mặt hạnh phúc địa đáp: "Tốt, vậy ta đi trước chuẩn bị xuống bữa sáng." Lâm Côn Tại gò má nàng hôn một cái. Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, mang dép trước hướng nhà bếp đi đến. Mạn Nghi khẽ miệng lộ ra hạnh phúc nụ cười, nàng trên giường mơ hồ sau một lát, nàng cũng mặc xong quần áo, qua phòng vệ sinh rửa mặt. Lâm Côn Tại trong phòng bếp bận rộn, miệng bên trong có phải hay không địa hử phát không đứng đắn lần điệu, hắn đem tràn đầy yêu đều chút xuống tại cái này bữa sáng trong. "Lão công, ta đợi giúp ngươi đi." Rửa mặt xong Mạn vật đồng dạng điệu giúp vào ngoài cửa, nữ khí mềm mại Lão bà, ngươi ngay tại nhà ăn các loại ăn đi, lão công ngươi có thể. Lâm Côn vũ bộ ngực bảo đảm, hắn xoay đầu lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạn Nghi, "Không, có không, keo kiệt địa táng lương, lão bà, ngươi hôm nay quá đẹp. Ta mỗi ngày đều rất tốt được không?" Mạn Nhi bĩu môi, hai con ngươi mỉm cười. "Tốt, lão bà của ta mỗi ngày đều rất đẹp, có ta ái tình tươi nhuận, tự nhiên là xinh đẹp rung động lòng người." Lâm Côn trong lời nói tràn ngập yêu thương. Hai người cứ như vậy trắng trợn địa liếc mắt đưa tình lấy, cuộc sống này cũng bởi vì những này nói chuyện không đầu tỉnh thoái mà muôn màu muôn vẻ. Ha ha. Mạn Nghi che mặt mà cười, hạnh phúc sớm đã ngập trên mặt. Nàng nói tiếp đi, ngươi phụ trách làm niệm tâm, vậy ta phụ trách qua ngược lại sữa bò đi. Được. Lâm Côn mỉm cười gật đầu, hắn vui vẻ hát lên, ngươi cải ruộng đến ta giật vải, ta gánh nước đến ngươi tới vườn, lạnh hầm lò mặc dù phá có thể tránh gió mưa, phu thê ân ái khổ quá ngọt, ngươi ta tựa như viên ương chim tốt bị giử song phi ở nhân gian. Mạn Nghi hé miệng mà cười, nghe được tâm lý ngọt nào. Nàng cũng đi theo nhẹ giọng ngân nga lấy, nàng một bên hát vừa đánh mở tủ lạnh, từ trong tủ lạnh xuất ra sữa bò. Nàng một tay cầm sữa bò, một tay cầm cái chén đi đến nhà ăn, nhẹ nhàng đem cái chén đặt ở trên bàn cơm, đem sữa bò chậm rãi đổ vào trong chén. Nàng cho Lâm Quân trong chén đổ đầy đầy một chén. Được. Nàng hai lòng gật gật đầu. Lao công, thật là không có, ta đều đói rệ bụng. Nàng ngồi tại bữa ăn trên lễ, nâng cầm lên hướng về phía trong phòng bếp Lâm Quân hô. Lão bà, lập tức liên tốt, lập tức liên tốt. Lâm Quân này lo lắng mà vừa lo lắng thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Á vậy ngươi nhanh lên nha, nàng trung khí không đủ nói. Đây là đói kết quả, ai bảo nàng vừa rồi giờ mà tới, bất quá, nàng đói cũng hạnh phúc. Tốt, ta đã tăng tốc tốc độ tay. Lâm Quân giống như hiện trường diễn thuyết đồng dạng khẩu khí nói ra, tại trong phòng bếp tiếp tục làm việc hổ lấy sau cùng kết thúc công việc công tác. Mạn Nghi buồn bực ngắn ngẩm điệu lấy điện thoại di động ra, nhà rỗi vô sự đăng nhập bà ảo, xoẹt bình phong xoẹt lấy xoẹt lấy liền tiến vào Lưu Tô An đảo bảo cửa hàng, nàng muốn nhìn một chút có hay không kiểu mới. Nàng một mực để tay tại trên bàn cơm, nâng cầm lên, một cái tay càng không ngừng xoẹt lấy màn hình điện thoại di động. A thật là có kiểu mới, bất quá là nam trang. Nàng đôi mắt triệt để sáng, ban đầu lười biếng thân thể lập tức đến tinh thần, bỗng nhiên ngồi thẳng, con mắt thẳng tắp chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động Âu phục sáo trang. Cái này thức rất không tệ, rất lợi hại thích hợp nhà ta nam thần lão công khí chất. Mạn trong đầu hiện ra Lâm Côn xuyên cái này bộ đồ tây sáo trang hình ảnh trên mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười, trong lòng rất là hài lòng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 354, thiên sứ chi hôn. Mạn Nghi cứ như vậy si ngốc thưởng thức cái này hô phục sáo trang, nàng đem từng chương hình ảnh phóng đại, từ chỉnh thể đồ đến chi tiết đồ, đều nhất nhất địa cẩn thận hiểu biết, không lọt mất bất luận cái gì chỗ rất nhỏ. "Lão bà, có thể ăn điểm tâm." Lâm Côn đem mỉm cười đem bữa sáng thả ở trước mặt nàng, thuận tiện lấy mắt một vòng điện thoại di động của nàng. Lưu Tô An an mặc câu hình ảnh thu vào Lâm Côn mắt. Nàng không chớp mắt trầm trầm điện thoại di động, nguyên lai like là đang nhìn bạn trai a. Một cỗ sức ghen tại Lâm Côn trên Tân Lan tràn ra. Lâm Côn a Lâm Côn, ngươi cái này đầu hóc heo đang suy nghĩ cái gì đâu? Muốn lựa chọn tin tưởng mà không phải nghi thần nghi quỷ. Đúng, giữa phu thê muốn tín nhiệm lẫn nhau. Mạn Ni không phải như vậy người. A cảm ơn lão công. Mạn Ni con mắt thủy chung rơi vào Âu phục sáo trang bên trên, chưa từng gì động qua, nàng cũng chưa từng phát giác Lâm Côn này một chút bất an, nàng, đáp, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Lão công, ngươi xem xuống cái này bộ đồ tây nữa thích không?" ta cảm thấy rất lợi hại thích hợp với ngươi, đang định mua cho ngươi một bộ, ngươi cảm thấy thế nào?" Nàng cầm điện thoại di động hướng Lâm Côn dựa vào, hai con ngươi ngậm lấy yêu thương mà nhìn xem Lâm Côn. Lâm Côn trên mặt tràn phóng hạnh phúc độ cười, cũng vì chính mình sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Hắn cũng mỉm cười đụng qua thân thể đến, hai người cứ như vậy đầu sắt bên đầu cùng một chỗ nhìn lấy. Thường chương hình ảnh tại mạng Ni giới Ngọc Thủ bị phóng đại. "Tưa thích, cái này nhìn qua không tệ, sát thực rất không tệ." Lâm Côn một bên nhìn một bên khẳng định ngữ khí nói ra, hắn hỏi tiếp, "Lão bà, cái này bao nhiêu tiền? Ta xem một chút a." Vừa rồi chỉ lo nhìn hình ảnh mà xem nhẹ giá cả mạng nghi, giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới, nàng nhìn xem, mỉm cười nói, "Ngươi nhìn, 28.888 nguyên." Lâm Quân nhìn lấy giá tiền này, khoe miệng của hắn không khỏi ma quỷ một chút. Cái giá tiền này, có phải hay không quá đắt? Nhìn thấy lấy bạn làm đơn vị âu phục, Lâm Quân liền cảm thấy thì đau, thậm chí nhức cả trứng. Xa xỉ, cái này quá xa xỉ. Kết hôn cùng ngày, hắn cũng không có mua qua mắt như vậy âu phục sáo trắng a. Giá tiền này đều vượt qua hắn một tháng tiền lương. "Lão bà, cái này quá đắt." Lâm Quân tâm lý không nỡ, vẫn không nợ a. Không quý Mặt này tài liệu ô phục, giá tiền này, hoàn toàn vật siêu cho đáng. Đối mặt này tài liệu có chỗ hiểu biết Mạng Nhi, cảm thấy giá tiền này hoàn toàn là chính mình kiếm lời tiết ấu. Huống hồ nàng tại Lưu Tô An cửa hàng mua qua váy đầm, tự nhiên là đối với hắn cửa hàng chất lượng 100 cái yên tâm. Mạn Nghi mỉm cười nói, "Đã ngươi cũng ưa thích, vậy ta liền mua nhà." Vẫn là quên đi, ta ô phục phần lớn là, cũng không kém món này. Lâm Côn cẩn thận nhìn xem tây trang này sợi tổng hợp, đúng là cấp cao sợi tổng hợp, có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, hắn vẫn không nỡ. "Ta chính là muốn cho nam nhân ta mặc, ai bảo ngươi là nam nhân ta đâu, cho nên lần này" Ngươi nghe ta có được hay không?" Mạn Nhi đem đầu rúc vào hắn đầu vai, ngữ khí mềm mại nói, nàng mỉm cười nói, "Thật cái gọi là ngàn vàng khó mua ta thích. Tốt một câu ngàn vàng khó mua ta thích, mua mua mua." Lâm Côn gật đầu nói, "Mặc kệ dạng này, cũng không thể bác lao bà hào ý hướng hộ giá tiền này, giá chịu được nổi. "Tốt, mua mua mua." Lão công ta trời sinh móc treo quần áo, mặc vào khẳng định rất đẹp trai, khẳng định vung người ta còn lại xoáy ca mấy con phố. Mạn Nhi nét mặt vui cười. Không nghĩ tới mình tại lão bà trong suy nghĩ hình tượng như thế quang huy mỹ. Lâm Côn rực rỡ địa cười. Mạn Nhi trên điện thoại di động thao tác. "Lão bà Có thể hay không cùng lão bản còn xuống giá cả, nhượng hắn đánh một chút gãy, dù sao giá tiền này vẫn còn có chút quý. Lâm Côn mỉm cười nói, "Ta đến là cũng muốn a, đáng tiếc cái này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ." Mạn Nghi quyềm muồm, một mặt bất đắc dĩ. "Vì sao?" Lâm Côn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, đại hình cửa hàng cùng Thiên Miêu cửa hàng cũng còn có thể giảm giá, còn có cái gì đẩy liền giảm hoạt động? Cái này đào bảo C cửa hàng vì sao hết lần này tới lần khác liền không thể? Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, không hiểu vẫn là không hiểu. "Ê, chính ngươi xem đi." Mạn đăng nhập lưu Tô An cửa hàng trong đầu. Đưa điện thoại di động hướng Lâm Côn trước mắt chợt lại nói, từng đầu kỳ hoa quy định thu vào hắn tầm mắt. Trên đời này lại có như thế kỳ hoa đảo bảo cửa hàng. Cánh rừng này lớn, còn cái gì chim đều có. Cái này không phù hợp hiện tượng bình thường nha. Nhìn lấy Lâm Côn miệng kia ba đều dừng tại giữ không trùng trùng, Mạn Ni trong lòng cười trộm, đây là bị kinh hãi lấy. Nhìn thấy đi, cho nên nói cái này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Mạn Ni không thể mãi địa nhún nhún vai. Quy củ lá chết, người là sinh hoạt, nhìn lão công ngươi. Lâm Côn phiêu mi nói. Hắn cầm lấy điện thoại di động của nàng, tấn mở vượn vượn hào. Hắn cái này chưa thấy quan tài chưa độ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Ai? Lão công, sau cùng ngươi sẽ chỉ kinh ngạc. Mạn Nghi sớm đã ngờ tới kết cục cuối cùng, bất đắc dĩ nhắc nhở, nghĩ hắn cứ để tự mình chuốc lấy cơ khổ. "Sẽ không, lão công ngươi xuất mã, mà đáo thành công." Hắn tự tin nói, trên điện thoại di động nhanh chóng đánh lấy. Mạn Nghi một mặt bất đắc dĩ nâng cầm lên. "Từ từ đường dài, ngươi tốt, lão bản người có ở đây không?" Nhiều đến Đạo Phát, ngươi tốt, ta chính là lão bản." Giờ phút này nhu hiệu buổi còn chưa tới làm, Lưu Tô An đảm nhiệm phục vụ khách hàng. "Từ từ đường dài, lão bản Ta muốn mua cái này âu phục sáo trang." Lập tức Lâm Côn đem âu phục sáo trang kết nối phát đến vượng vượng hào bên trên. Vừa thấy là mua âu phục sáo trang, trong tích tắc, Lưu Tô An này đồng tử lập lệ tỏa sáng, nguyên khí tràn đầy. "Cái này khôi phục năng lực siêu cường. Nhiều đến gạo phát, âu phục sáo trang sở hữu nhan sắc đều có hàng, mua xong bộ triều trước tiên liền có thể giúp ngươi phát ra." Từ từ đường dài, "Không đổi, ta còn có chuyện trọng yếu chưa hề nói." "Ách "Thân." "Vậy ngươi có thể hay không duy nhất một lần đem lời kể xong đâu? Ngươi này rất dễ dàng để cho ta đến bệnh tim." Lưu Tô An có chút đứng ngồi không yên, cực lực muốn bán đi thứ nhất bút, loại này lo được lo mất tâm tình không phải ai đều có thể nhận được. Nhiều đến gạo phát, "Tốt, ta dựa thai lắng nghe." Từ từ đường dài, "Lão bản, cái này hô phục xáo trang, năng lực kém nhất đánh mấy cái gây đâu?" "Ha ha, trả giá. Có thể hay không ban cho ta một cái không trả giá người đâu?" "Quy định cũng là quy định, không thể phá." Lưu Tô An cũng lười nhiều. "Lắm điều, đem cửa hàng các loại quy định lấy phím tắt phương thức hồi phục đến vợ vượng không chat bên trong." Nhiều đến gạ phát, "Đây là cửa hàng quy định, chính ngươi nhìn xem đi, tiếp nhận, ngươi liền mua sắm, tiếp thuốc không?" chân ngươi giọi bước tiệm các trại. "Lão bản, quá chảnh. ngươi quá trảnh. Ngươi dạng này, rất dễ dàng mất đi khách hàng." Lâm Côn trên mặt này ban đầu nhẹ nhõm giãn ra hai đạo mày rậm, thời gian dần qua bắt đầu hướng trung gian cùng một chỗ vặn, khóe miệng không khỏi ma quỷ mấy lần, sắc mặt này rất là khó coi. Không cần hỏi, liền nhìn hắn giờ phút này, bộ mặt biến hóa biểu lộ, Mạn Ni biết, đây là bị sạc hậu quả. Vẫn là ta trực tiếp dưới chọn đi, bị bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình, này quá không đáng khi. Mạn Ni nhẹ nhàng địa vớt hắn đầu vai an cũng từ trong tay hắn cầm quá điện thoại di động Nàng tiến vào Âu phục sáo trang kết nối, điểm kích lập tức mua sắm, đem vô xuống, cũng trả tiền. "Tốt, ăn điểm tâm đi, chờ sau đó chúng ta còn phải đi làm đây." Mạn Ni tại Lâm Côn trên gương mặt hôn một chút. Ban đầu vẻ vẻ suy sụp Mạn Ni trong nháy mắt khôi phục nguyên khí. Cái này hôn, đối với Lâm Côn mà nói, là thiên sứ chi hôn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc ốc, goblin, vạm ma sói, dị dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 355, linh cảm. Thu hoạch là cần dựa vào từng chút từng chút tích lũy, không có có độ vật gì là có thể lập tức toàn đều chiếm được, cũng không có thứ gì là không nỗ lực liền có thể đạt được. Nỗ lực mới có thu hoạch, cái này là chân lý. Tuy nhiên giờ phút này thu hoạch vẫn là như vậy không có ý nghĩa. Một kiện đô phục sáo trang, đây cũng là khởi đầu tốt để đi. Lưu Tô An nhìn lấy cái này, đảo bảo thành giao trong ghi chép phát đạt đô phục 6 trang, bùi ngùi mà thôi. Ai, khi nào cũng cho ta Lưu Tô An trải nghiệm một thành tựu có lợi, đại tranh mua các loại quần phương hoạt động đâu? không có tham gia qua những này quan phương hoạt động, vậy đã nói do hắn đảo bảo kiếp sống là không hoàn chỉnh. Cũng bởi vì hệ thống quy định những này hôn xảo, cũng bởi vì cái này một thanh tử giá, trước mắt hắn chỉ có thể đối cái này đảo bảo quan phương hoạt động trước bước. Bất đắc dĩ. Thật hâm mộ nào hư cố tình nâng giá nghiên cứu lại đánh gậy báo danh quan phương hoạt động cửa hàng. Thế nhưng là nhưng trong lòng có một cái thanh âm khác nói cho hắn biết, Lưu To An a Liu To An. Ngươi hâm mộ cái gì kỉnh? Loại này cố ý hư cố tình nâng giá nghiên cứu sự tỉnh, ngươi căn khinh thường tốt phạt. Cũng đúng. Ta Liu To An làm sao có thể thông đồng làm mấy đầu? Muốn báo hoạt động cũng là muốn theo thực tế giá cả báo hoạt động. Nếu như hệ thống có thể gánh chịu sở hữu phí dụng cùng hao tổn bộ phận, vậy ta Lưu Tô An trước tiên liền đi báo danh. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Hệ thống là sẽ không đáp ứng. Hệ thống, ngươi nói đúng không? Lưu Tô An trong đầu câu được câu không nói. Chủ ký sinh, ngươi biết do còn cố hỏi. Chủ ký sinh đẳng cấp bây giờ quá thấp, yêu cầu này vô pháp thỏa mãn, mời nỗ lực thăng cấp, huống hộ chủ ký sinh cửa hàng đã vô pháp đạt tới quan phương hoạt động yêu cầu. Vì cái gì? Vậy ta lúc nào mới có thể? Chẳng lẽ khai thiên mạo cửa hàng về sau, ta lúc nào có thể khai thiên mạo cửa hàng? Lưu Tô An một cái tiếp theo một cái vấn đề đột tới. Chủ ký sinh, mời mình lĩnh ngộ, còn có cái này khai thiên mẹo cửa hàng một chuyện, không phải chủ ký sinh nên quan tâm, thời điểm đến, hệ thống tự sẽ cái khác thông chi, hệ thống chỉ có thể nói nhanh. Ách. Lưu Tô An im lặng. Vì cái gì vô pháp đã tới? Hắn lộc cộc lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt ngẫm lại. A. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình cửa hàng các loại lớn thương phẩm đều trộn lẫn cùng một chỗ, dù cho đơn kiện thương phẩm có thể đạt tới đao bảo quan phương yêu cầu, cũng là không thể tham gia các loại quan phương hoạt động. Hoạt động yêu cầu chủ doanh loại mục đích tiêu thụ tỉ lệ 80%. Đối với Lưu Tô An tới nói cũng là một đạo danh trời. Á a ca. Hắn giờ phút này tâm ngũ vị tắc trần. Hiện tại giải quyết không sự tình, vẫn là không muốn. Làm tốt hiện tại sự tình mới là hắn hiện tại nên làm. Hắn điều chỉnh linh kết nối đến, nhất nhất ra ra lấy. Sau một lát, "Lão bản, vội vàng đâu?" Chính Vân vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. "Ừm, vội vàng đây." Lưu Tô An không trải qua đại náo địa tuẩn miệng đáp. Âu phục sáo trang bán đi mấy bộ. Hắn tỏ mò đưa mặt tới, "Tìm tòi hư thực, một bộ." Hắn bình tự nhiên hồi đáp. "À mới một bộ à?" Những này người mua cũng quá không nhìn được hàng. Trịnh Vân nhất kinh nhất sợ nói, hiển nhiên hắn cái này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. "Ừm. Các loại xuống chính ta chuẩn bị mua một bộ mặc một chút." Hắn rất lợi hại đồng ý Trịnh Vân lời nói. "Đã khác người không biết hàng, ta Lưu Tô An thế nhưng là cái biết hàng người, chúng ta mua sắm một kiện, xuyên ra ngoài khi sinh hoạt quảng cáo." "Lão bản, người dạng này rất dễ dàng có suát đan hiểm nghi nha." Trịnh Vân một mặt cười ha hả. "Soát đan? Còn hiếm nghi? Ta Lưu Tô An còn cần suát đan sao? Ta Lưu Tô An mới khinh thường tại soát đan đâu. Ta dùng tiền mình mua mua mình ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm." dựa vào cái gì liền thành suất đan. Ngươi nha hiểu không hiểu cái gì gọi suất đan a?" Lưu Tô An mặt sầm lại, tránh ra. "Nơi nào đến về nơi đó đi. Lão bản, ngươi không phải là muốn thả ta giả a? Ta vừa rồi thế nhưng là từ trong nhà tới." Trịnh Vân cười tủm tìm nói, coi là thuộc về mình ngày nghỉ tiền đến. "Muốn đẹp. Tranh thủ thời gian về ngươi bao trang khu bao trang đi, tờ đơn ta đều đã đánh tốt cho." Lưu Tô An đem đánh tốt mặt đan hướng trên tay hắn vừa để xuống, khẽ mỉm cười nói, "Đi thôi, ta tưởng tại đắc lực. Lão bản, không mang theo như thế trả đuổi đi." Trịnh Vân nhìn trong tay chuyển phát những đan vẻ mặt không khỏi ma quỷ. "Tiểu tử, ta Lưu Tô An nếu là thật trả đúa, ngươi Trịnh Vân còn có thể như thế tiêu diêu tự tại." Lúc này Lưu Tô An đã toàn bộ hoàn thành linh kết nối đến công tác, mà về sau trước máy vi tính tiếp đan công tác tự nhiên là rơi xuống nhu hiểu bộ trên vai. "Nhu một chút, ta phải mở ra ta mặt khác công tác." Hắn đứng dậy chuẩn bị tiến về hắn một thế giới khác khu làm việc. "Tốt, ta cũng phải mở ra ta công tác." Trịnh Vân đánh trong tay chuyển phát nhanh đàn, tâm lý không khỏi cảm thán, công việc này xác thực rất lợi hại buồn tẻ rất đơn giản điều. Hôm nay không như bình thường, Lưu Tô An không có làm y phục, hắn liền lẳng lặng mà ngồi đang làm việc trong vùng Nhằm mắt tự hỏi, hắn đã tại trong đám khoe khoang phô lạc, sẽ có kiểu mới nữ trang lên sàn. Quân tử nhất luôn tứ mã nan truy, hắn cũng không thể nuốt lời, không thể thất tín với một mực giúp đỡ chính mình lao người mua nhỏ. Giờ phút này hắn trong đầu tìm kiếm lấy linh cảm, tìm kiếm lấy thích hợp cái này xuân hạ kiểu mới nữ trang. Lệ váy, lãng mạn, duy mỹ đại danh tử. Phức tạp duy mỹ lệ, tại chỗ rất nhỏ lộ ra nữ nhân ưu nhã dung động làm người. Cái cổ cánh tay, lầy chỗ đến, đều đẹp thành một bức họa. Đúng, cũng là nó. Hắn linh quang nhất tiệm. Hắn trong hai con người tràn ngập trí tuệ quan mang. Giờ phút này hắn linh cảm như như nước suối liên tục không ngừng mà tuôn ra. Hắn cầm lấy bút vẽ trên giấy bá, bá bá địa vẽ lên tới. Quá hoàn mỹ. Hắn nhìn lấy chính mình mấy chương thiết kế bản thảo, trên mặt tràn phóng vừa lòng thỏa ý nụ cười, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. "Trịnh Vân, người nhìn. Đây là ta vừa mới vẽ, đều quá hoàn mỹ, hoàn mỹ ta cũng không biết nên tuyển tờ nào nhất là cái này một mùa chủ đặc khoản." Lưu Tô An cầm này mấy chương thiết kế bản thảo không ngừng mà tương đối, có thể thủy chung xác định không? Hắn trưng cầu Trịnh Vân ý kiến. "Ta xem một chút nha." Trịnh Vân chắp tay sau lưng bình tĩnh đi qua đến, nghiêm chỉnh một bộ tiêu chuẩn giám khảo tư thái cục, hắn đi tới, hắn cố ý khục vài tiếng, hắn cầm qua Lưu Tô An trong tay thiết kế bản thảo, đâu ra đấy cẩn thận nhìn lấy, miệng bên trong càng không ngừng phát ra chậc chậc âm thanh. Khác một mực chậc chậc chậc, người mau nói người ý nghĩ. Này một cái tốt nhất. Lưu Tô An vô tình vân đầu vai, sốt ruột mà hỏi thăm. Hắn nhưng là một khắc cũng không muốn chậm trễ. Đều rất tốt, đều rất đẹp. Trịnh Vân hung hăng gật đầu, ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Đáng tiếc chính là không có thực chất tính ý kiến. Người đến nói là nói người ý nghĩ a? Lưu Tô An bất đắc dĩ mày. Mới vừa nói chính là ta ý nghĩ. Trịnh cười ha hả nói, ha ha, ngươi nha cái này cũng gọi ý nghĩ, cái này nhiều lắm là xem như ca ngợi chi tử. Tốt a. Đây hết thảy đều là ta Lưu Tô An Sai. Ta không nên hỏi ngươi cái này cậu thả lão gia môn a. Duyệt độc võng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 356, lợi vậy. Có đôi khi đứng trước đa trọng lựa chọn lúc, thường thường trung quy khoảng chừng cân nhắc, phản phản phục phục so sánh. Mỗi khi cân nhắc không xuống thời điểm, nhất định là tại vì cái gọi là lấy hay bỏ mà phiền não, nhưng mà tránh thức loại bỏ phiền não căn cũng là đi theo nội tâm cảm giác đi. Chỉ có dạng này mới lựa chọn tâm linh yên tĩnh, đây chính là thật chính là muốn độ vật. Đi theo cảm giác đi, tóm chặt lấy một tay, trời xanh càng ngày càng gần càng ngày càng ấm no, tâm tình liền giống như phong tự do, đột nhiên phát hiện một cái hoàn toàn khác biệt ta. Lưu Tô An nhẹ giọng ngâm nga lấy, hắn mang theo vui vẻ tâm tình tuyển khoản trong. Dù sao mùa xuân cái đôi đã gần đến, mùa hè sắp xảy ra. Lần này kiểu mới vẫn là lấy trang phục mùa hè làm chủ đánh khoản so sánh phù hợp. Hùng chi mình khách quen, cơ bên trên là dáng người tướng mạo nhất cấp động, thuần một sắc mỹ nữ, nữ thần. Hắn đôi mắt hoàn toàn sáng, trong lòng hắn chủ đã khoảng đã định. Thuở mà còn có có sẵn sợi tổng hợp, cớ sao mà không làm? Khỏe miệng của hắn này tia nụ cười tự tin hoàn mỹ dương lên. "Lão bản, ngươi chọn tốt đúng không?" Chính Vân nhìn lấy khỏe miệng của hắn giơ lên tự tin mỉm cười, thẩm nghị hắn hẳn là chọn tốt trong suy nghĩ kiểu dáng, chỉ là hắn còn không xác định, mỉm cười hỏi, "Cái này làm chủ đánh khoảng?" Lưu Tô An ngón tay nhẹ nhàng điệu đánh lấy thiết kế bản thảo, khẳng định ngữ khí nói ra, "Ai, làm thiết kế cũng là không giống nhau. Cái này nhãn quang cũng sắp thực không giống bình thường." "Hoa, cái này rất lợi hại nữ thần, ta thích vô cùng, cái này ngị phép, hẹn họ." thậm chí tham gia giả tiệc cũng không có vấn đề gì. Trịnh Vân cặp kia mắt đều lóe ánh sáng, này máy hát giống như nước sông cuồn quận liên miên bất tuyệt không ngừng. Hiện tại đến là kiến giải rất lợi hại độc đáo nha, vừa rồi ngươi làm sao lại nói không nên lời cái như thế về sau đâu. Ngươi cái này mã hậu pháo. Lưu Tô An bất đắc dĩ phủ che trán đầu. Haha, ha. ai bảo ta có lựa chọn khó khăn chứ đâu? Ngươi cái này không phải làm khó ta mà? Trịnh Vân mỉm cười. Ngươi cái này thiếu ăn đòn Trịnh Vân. Hóa ra đây là ta Lưu Tô An sai. Nhiều lời vô ích, ta vẫn là làm chính sự quan trọng, liền lười nhắc cùng ngươi Trịnh Vân bận. Lưu Tô An cười tủm tỉm nói, "Trịnh Vân, ngươi bao trang gói kỹ sao? Còn sự tại cái này làm gì? Lão bản, không phải ngươi để cho ta đối diện xem sao?" Trịnh Vân bất đắc dĩ rắc rắc miệng, tâm lý đầu đen rau muốn lấy, "Lão bản, ngươi sẽ không muốn linh cảm nghĩ đến si ngốc đi, đây là bệnh, cần phải trị." Ta đó là cởi quần đánh giấm vẽ vời cho thêm chuyện ra, không được sao? Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng xấu hổ mỉm cười, "Vậy ta hiện tại mời ngươi trở về, cũng có thể à? Mau trở lại cương vị mình qua, ta muốn bắt đầu công tác." "Tuân mệnh." Trịnh Vân cúi chào nói, hắn có thể không muốn tiếp tục hướng trên họng súng đụ. Hắn mang lưu địa chạy hướng mình bao trang khu. Lưu Tô An chọn lựa ra phù hợp sợi tổng hợp bảy ra trên bàn, tại trên máy móc để vào một đoạn dây, lập tức đè xuống trên máy móc nút màu đỏ. Máy móc phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh, cũng nhanh chóng bắt chuyển. Cắt xén, may, theo thùa cùng một chỗ hợp thành. Sợi tổng hợp tại kim tiễn đao xuống trong nháy mắt bị cắt xén tốt, chỉnh thể bình địa trải tại trên mặt bàn. Lưu Tô An nhanh chóng đem những lại vải vóc liệu chế may. Trong chốc lát, váy dài bắt đầu thấy hiệu quả. Tay hắn cầm hai mặt châm thần long bất kiến thủ đuôi địa thứ thể. Đang. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ. Một kiện tiên khí 10 phần váy dài đã hoàn mỹ hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Trịnh Vân cầm cái kia thần hồ kỳ thần chế y y thủ nghệ ngày càng tăng trưởng, trong hai con ngươi tràn ngập hâm mộ, "Lão bản, ngươi tay nghề này là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh, để cho ta nhìn nào chỉ là hoa mắt, hoàn toàn là cái gì cũng không thấy được ngươi liền hoàn thành, so cực phẩm đặc hiệu còn đặc hiệu a. Ta nếu là có ngươi một chút điểm mức độ, đoán chừng không lo ăn uống." "Cái này Trịnh Vân, không phải là muốn học trộm học nghề a? Đáng tiếc ga đáng tiếc." Tay ta nhanh vùng ngươi mắt nhanh hơn mấy chục con phố. Lưu Tô An trên mặt lộ rực rỡ mỉm cười, "Bất minh hót, ta không để mình bị đẩy vòng vòng." mà lại ta cũng không có khả năng thu đồ đệ. Ha ha. Lão bản, người khác tự mình đã tỉnh. Ta Trịnh Vân có nói muốn bái ngươi làm đồ đệ sao? Đừng đem tự mình nhìn quá nặng. Cái thế giới này thiếu người nào, địa cầu đều như cũ truyện. Lão bản, Trịnh Vân ta còn thực sự không có thèm, ta cảm thấy cái này bao trang vẫn là rất lợi hại thích họ ta. Trịnh Vân cười đùa tí từng nói, người thường đi chỗ cao, nước này mới hướng chỗ thấp chạy, ngươi cái này Trịnh Vân không ôm chí lớn a. Lưu Tô An vừa làm còn lại mấy cái khoản phục trang một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Lực ta đến liền không có đại rồi. Trịnh Vân đột nhiên toát ra một câu thần hồi phục. Trịnh Vân, ngươi quả nhiên là hầu tử mời đến đâu bỉ. Ta tâm phục khẩu phục, ta sớm đã đối ngươi bội phục đầu dạ xuống đất. Hắn thật nghĩ phun một bãi nước miếng chết Trịnh Vân, lúc này phục, nhưng hắn cảm thấy cái này nói chuyện mở ra phương thức khẳng định không đúng, không phải vậy, làm sao lại biến vị đâu? Lúc nói chuyện, hắn đã đem còn lại mấy cái khoản váy đầm toàn bộ hoàn thành. Hoàn Mỹ, cái này cũng là chủ đà khoản. Lưu Tô An này tự hào nụ cười hoàn mỹ dương lên. Treo cái cổ miệng thiết kế, tân trang vai cái cổ đường cong, danh viện ưu nhã phong phạm, phối hợp thêu thùa lầy, cao đại thượng cấp bậc cảm giác lập tức hiện ra lộ vai thiết kế, nữ nhân vị 10 phần. Trước ngực liệu lẫy tê vừa, có một loại như ẩn như hiện hơi hơi thấu thị cảm giác, tiểu gợi cảm chỉ số trong nháy mắt đại bản. Cao eo thiết kế, càng thêm tu thân lộ ra gầy, đồng thời kéo dài nửa người dưới tỷ lệ, hoàn mỹ tân trang thân hình tỷ lệ, án mặc không có chút nào gánh vác cảm giác, đối dáng người cũng không có quá nhiều hạn chế, cũng ít đồng dạng váy dài kéo dài cảm giác. Bên hông viền ren gợi cảm hơi thấu lẫy tăng thêm một phần tiểu bí cảm giác, hiển thị do tính ôn nhu khí chất. Váy bài trí kế mỹ lãng mạn, khí chất cảm giác 10 váy gai treo lẫy làm trang trí, tại gió nhẹ phất động xuống linh động mỹ. 7 mét sợi tổng hợp dùng lượng cực lớn váy, phối hợp lẩy linh động đẹp đến bạo. Váy chố lượi cùng cổ áo, trước ngực, bên hông chỗ lượi hoa hình không đồng nhất, toàn bộ lẩy hoa hình toàn bộ đều là thuần thủ công theo chế. Cái này hoàn toàn cũng là một cái tự mang nữ thần vân sáng một cái lẩy váy đầm. Hắn kìm lòng không đặng say mê trong đó. "Lão bản, cơn gió nào nghiên cứu?" Chính Vân không chớp mắt nhìn chằm chằm. Giờ phút này lẩy liên ý váy giải phảng phất được trao cho sinh mệnh, tiên khí tung bay, không có thuốc chữa lắm ạ. Đối nghệ thuật cùng sinh mệnh yêu quý, là bỏ hệ mì ạ phong bẩm sinh gợi cảm sắc thái thần bí, chạm rống lượi tăng thêm phi vật tơ tẩm sợi tổng hợp, liền có thể thích ứng đường đi nghỉ phép, lại có thể nghỉ dưỡng tùy tính xuất hiện tại thường ngày trong tủ treo quần áo. Lưu Tô An này ưu mỹ chi từ hạ bút thành văn. Tốt có ý thơ a. Chính lúc cảm thấy, lão bản này làm văn hắn cũng dư xài đi. Cái này treo cái cổ lấy váy, bộ cái áo khoác nhỏ, cũng thích hợp mùa xuân xuyên qua, tính thực dụng vẫn là rất mạnh. Hắn khẳng định gật đầu. Ngươi nhìn cái này, hoa chuyển mà duy mỹ thị váy đầm. Diên con nữ tính ưu nhã khí chất, màu trắng tinh lể tiên khí mười phần, tạo nên lãng mạn mà xinh đẹp ăn mặc khí chất, tối mát độc đáo. Lưu Tô an xuất ra mặt khác một cái thấu thị lệ váy đầm, liên tiếp gật đầu nói: "Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tặn." Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 357, ta chính là một thiên tài. Nửa cao cổ thiết kế, ngắn gọn thời thượng, lãng mạn trong lộ ra một tia yêu nhã. Thều thùa lại Tình xảo có hình, nổi bật ngạo nhân dáng người, ngắn gọn đại khí. Thấu thị đèn lồng tay áo thiết kế, lười biếng rủ xuống rơi, lãng mạn đô thị khí tức dần dần phát ra. Hơi hơi thấu thị phần lưng thiết kế, như ẩn như hiện hiện ra mê người vai, gợi cảm gấp bội. Ần ần ần. Trịnh Vân giờ phút này từ nghèo, chỉ có ừm ân biểu đạt hắn giờ phút này đối lưu Tô An kiến giải khẳng định. Còn có cái này, đơn giản trôi chạy đường cong, ba mông tu thân thiết kế, lúc hành tẩu dáng dấp yếu điệu đè ta váy, ưu nhã mê người, bên hông gấm mặt đề cao phần eo đường cong, vô luận là phối hợp áo khoác vẫn là đơn xuyên, đều có thể đặc biệt diễn dịch ra nhã vũ mị khí trạng, tràn ngập hàng hiệu phạm. Hắn đem vừa rồi món kia thấu thị lụa váy đầm treo lên, một lần nữa cầm lấy một kiện lấy bao ngông váy đầm. Gợi cảm thâm vê, vũ mị ưu nhã, hiện ra ưu mị xương quai xanh, cao eo gấm mặt thiết kế, gợi cảm yêu nhã, nổi bật tinh tế thân eo cùng S hình dáng người. Đường con trôi chạy bao mông thiết kế, tu thân lộ ra gầy, vũ mị tự nhiên mà thành, mở mặt xẻ tà thiết kế, triển làm nữ tính đặc biệt tiểu tâm tư, lúc hành tẩu chậm chần rực rỡ. Cấp cao lập thể lụa tê rủ, tinh xảo duy mỹ có chất cảm giác. Cái này thâm vê, như đi trên đường, hoàn toàn cũng là phun máu dụ hoặc, làm cho không người nào có thể kháng cự, nếu như giờ phút này từ vóc người nóng bỏng người mâu nữ mặc vào, Loạn Trưởng. Trịnh Vân tự hành não bổ xuống hình ảnh, vô ý thức nuốt nước miếng, không tự chủ được phủ xuống cái mũi, sợ giờ phút này thật chảy máu mũi. "Trịnh Vân a Trịnh Vân, Người cái này náo tử, đến tụt cùng làm giá vẻ a. Một ngày cũng muốn cái này không đứng đắn sự tình. Cái này thâm vết lộ vừa đúng, gợi cảm nhưng không tao, tốt phạt. Có muốn hay không ta cho ngươi đến đánh người mẫu nữ, đến một trận nói xuất sắc liền xuất sắc thị giác tỉnh đến đâu." Lưu Tô An gạt ra vẻ mỉm cười, bất đắc dĩ dắt dắt miệng nói. "Tốt. Hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cậu." Trịnh Vân hướng về phía hắn Khiêu Mi nói. "A ha Chính Vân ngươi là cố tử, ta rõ ràng nhìn thấy sắc quỷ một cái. Ai? Con thế giới này một chốn cực lạc đi. Lưu Tô An bất đắc dĩ phủ che chắn đầu. Trịnh Vân cười đùa tí từng nói, "Lão bản, vậy ngươi lúc nào thì cho ta đến một trận nóng này thì giáp thị đến đâu?" "Nóng này? Nguy hay lắm. Chờ ta trở thành đỉnh cấp thiết kế đại sư ngày đó, ta muốn làm một trận thuộc về chính ta nhãn hiệu xuất sắc, về sau, hàng năm xuân hạ thu đông, mỗi một quý ta đều nâng làm một lần." Lưu Tô An ước mơ lấy. "Nhà, hi vọng đừng cho Trịnh Vân ta chờ quá lâu a." "Bất quá, lấy lão bản tinh xảo thủ nghệ, cùng cái kia thành danh tốc độ Tổ chức một trận nhãn hiệu xuất sắc dư xài. Chờ mong chờ mong. Lão bản, ta xem trọng ngươi nha. Trịnh Vân làm đùa nghịch động tác. Buồn cười. Thật trân kê, còn tự cho là rất đẹp trai. Lưu Tô an miệng không khỏi ma quỷ mấy lần. Im lặng. Triết Đề im lặng. Lão bản, còn gì nữa không? Chính Vân không kịp chờ lại hỏi. Có. Còn có cái này, tài trí giả dặn, lại không mất nữ tính nên coi Koyonu, toàn thân lập thể theo tua lấy, nhất đại đóa đại đoá hoa đóa, liếc một chút liền sẽ say mê vấy đẫm, đại khí ưu nhã, thân trên nổi bật ưu nhã lộ ra khí chất, siêu cấp mỹ lệ lầy váy, danh viện ưu nhã. Năm nay xuân hạ sao có thể thiếu? Lưu Tô an mỉm cười, hướng về Trịnh Vân Lộ ra được mặt khác một cái. Trong công lập thể thêu thua lầy, đại đoá đại đoá số cúc, tùy tiện thoải mái, tinh tế tỉ mỉ hoa văn, tinh mỹ hoa hình, lập thể độc đáo, biến ảo khôn lường đầy mờ, mười phần hút con người. Đồng thời một chút trạm giống hiệu quả, hơi lộ ra mỹ lệ ra thịt, một chút điểm đến là rừng gợi cảm, danh viện trong mang theo một tia phong tình, thời thượng độc đáo, không bình thường có phong cách cảm giác. Khí chất cổ trọn, nửa hận mê mọi người xương quay xanh, không bình thường mỹ diệu. Tự nhiên tu thân bản hình, phối hợp lập thể cắt xén ghép lại, thân trên dán vào thân hình Tarctan mắt ra ngắn gọn tự tin khí trước, nữ nhân ôn nhu đường cong dấu ở váy thân thể bên trong, mông lung lãng mạn, lại có mấy phần hài lòng. Tốt tốt tốt. Cái này xuyên ra ngoài, phía trên này sổ cục, đoán chừng đều có thể chiều phong dẫn điệp. Trịnh Vân gà con mổ thóc giống như hung hang gật đầu, này đồng tử phóng đại trong. Giờ phút này hắn liền phảng phất đang nhìn một trận hoàn mỹ phục trang xuất sắc. Lão bản, một bộ kế. Trịnh Vân chỉ huy nói. Hóa ra ngươi Trịnh Vân đem ta Lưu Tô An khi phục vụ viên sai sử, đến cùng ngươi Trịnh là lão bản đâu? Vẫn là ta Lưu Tô An là lão bản đâu? Ta Lưu Tô An lão bản này giờ cũng đủ khổ cực. Ai, Lưu Tô An thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Lão bản, một bộ kế a. Ngươi làm sao sự sốt?" Long chàn đầy chờ mong Trịnh Vân, gặp hắn lăng lăng đứng đấy này không lúc đích, tò mò hỏi, "Muốn nhìn một bộ kế đúng không? Ngươi tự mình động thủ cơm no hào ấm, bất quá muốn nhìn các loại sau khi tan việc lại tới xem đi, hiện tại tiếp tục ngươi công tác, ta cũng phải chụp ảnh lên giá." Lưu Tô An khỏe miệng gạt ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười. "Cái này lại náo nảy ra đâu? Chẳng lẽ có ta Trịnh Vân lại câu nói kia gây lão nhân gia ông ta không cao hứng?" Ai, một lời không hợp liền bỏ gánh hắn cũng là tháng 2 thiên mặt, thay đổi bất thường. Ban đầu đắt đỏ hào hứng chỉ Vân, lập tức cái này tâm tình ngã vào tung lũng. Đau lòng đến không thể thở nổi, không nhìn thấy lẩy váy dấu vết, trơ mắt nhìn lấy váy, lại bất lực, mặc cho váy biến mất tại tận cùng thế giới. Chỉ Vân một bên cầm lấy băng dán, một bên buồn bực hất lên. Lưu Tô An móc móc lô thai, lập tức đem bắn ra đầu ngón tay, lạnh nhạt nói ra tạm âm hai chữ. Không hiểu thưởng thức, không có nghĩa là không dễ nghe. Chỉ Vân kiêu mi nói, khoe miệng phát họa ra một vòng nụ cười tự tin. Ta Lưu Tô An không hiểu vui mừng thượng. Vân ca sướng đến so mổ heo còn có nghe. Sắc kia sụp giờ thêm sồ rồ, lại cắt lại tạ. Để cho ta như thế nào thưởng thức. Lưu Tô An giờ này khắc này tâm tình chỉ có thể dùng ha ha hai chữ đến hoàn mỹ thuyết minh. Làm ngươi sinh hoạt." Lưu Tô An lạnh nhạt nói. "Lão bản, ngươi chẳng lẽ không có mắt? Ta không đang làm gì?" Chính Vân nhẹ dọng tự nhủ đầu đen rau muốn lấy. Lưu Tô An đem cái này một hệ liệt lầy váy toàn bộ treo tốt, cũng đem điều chỉnh tốt, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm, "Hoàn Mỹ, ta chính là một thiên tài, xin cứ gọi ta thiên tài nhà thiết kế." Lưu Tô An. Hắn lần này ba, khoe miệng lộ ra dương dương đắc ý trong hai con ngươi tràn ngập thưởng thức. Ừ, tiếp xuống liền nên chụp ảnh lên giá. Lưu Tô An hiểu ý gật đầu. Giờ phút này trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra người mua các bằng hưu vui mừng bộ dáng. Tâm tình vui sướng sớm đã lặng yên bỏ lên trên hắn đôi lông mày. Hắn xuất ra bỏ túi máy chụp ảnh, chuẩn bị làm một vô lớn. Hắn đối cái này một hệ liệt lạy váy đầm, nhất nhất nghiêm túc chụp ảnh. Chân thế này có chút chuyên nghiệp, nghiêm chỉnh có nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp phương phạm. Từ vật thật đổ lại đến chi tiết đồ, một cái không kéo. Hắn hy vọng thông qua những này hình ảnh đem lại váy đầm tinh xảo, duy mỹ, lãng mạn, hoa lệ, ôn nhu khí tức hoàn mỹ hiện ra tại mỗi một vị khách hàng trước mắt. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, goblin, vampyre, ma sói, gì tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 358, tiền đang triệu hoang ta. Bạo cửa hàng kinh doanh cũng là một cái vù vật, khó khăn, tốn thời gian công tác. Đổi mới nhanh nhất không có sai biệt là, xem như bảo bảo chủ cửa hàng Lưu Tô An mà nói, công tác kỳ thực chính là do đơn điệu, buồn tẻ, dường như hợp lại mà thành. Hắn như cùng một đầu bị bịt kín hai mắt có lửa cần cù chăm chỉ địa tại đại ma bản trung quanh càng không ngừng lặp lại xung quanh. Xong lần này sản phẩm mới, lại sẽ phải bắt đầu tay chuẩn bị xuống một lần sản phẩm mới. Trước mấy chục lần mới, một năm này liền không sai biệt lắm hô rồi một chút là phần. Chính như chính hắn thường nói, lần này mới đã đến gần, lần sau mới sẽ còn xa xao. Cái này không. Vừa đập tốt cái này một hệ liệt lầy váy đầm, liền phải vì tiếp xuống mới mà bận rộn, biên tập thương phẩm. Đây hết thảy, đối với Lưu Tô An mà nói, đã thông thạo. Chỉ là hết thảy đều phải từ đầu đến một bên mà thôi. Hàn Khí Định thần nhàn ngồi trước máy vi tính Đem bỏ túi máy chụp ảnh bên trong ảnh chụp toàn bộ chuyển vào đến trên máy vi tính cũng bắt đầu lẩy váy đầm tiêu để biên tập a ban đầu đánh lấy tay piano không tự chủ được dừng lại Hắn sương sở hắn mạnh nhưng muốn từ bản thân vậy mà quên lớn nhất vấn đề mấu chốt giá bán hắn không khỏi nhỏ giọng lầm bầm lấy cái này giá bán bao nhiêu hệ thống còn không có nói cho ta biết chứ hệ thống này bình thường rất có thể thế nào hô có thể vừa đến thời khắc mấu chốt liền không thấy bóng dáng hắn trong đầu lười biến hỏi hệ thống cái này một hệ liệt lẩy váy đẩ giá bán làm sao đỉnh người nếu là lại không lên tiếng ta cần phảiệ tự làm chủ chủ ký sinh Cái này một hệ liệt lẩy váy đầm giá bán 5990 tàng nguyên. Thống nhất giá cả. Cái này dùng tài liệu cùng chế tác đều có chỗ khác biệt, hẳn là có cái giá cả khu ở giữa a. Lưu Tô An trong đầu không phục nói, đáng tiếc, hệ thống liền cái dám đều không có cho hắn thạ một cái. Hắn sách xảy ra vấn đề đã lạng yên đá chìm đáy biển trong. Giờ phút này hắn đã hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là viết cách chữ. Trừ xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Khoe miệng của hắn không bị khống chế ma quỷ mấy lần. Hôm nay ta ngươi xa cách, ngày mai ta ngươi không với cao nổi. Hắn ngẩng cao lên đầu tức giận nói. Hắn biết rõ đây là một câu mạo xưng là trang hảo hắn lời nói, nhưng là thua cái gì cũng không thể thua không chịu thua khí thế. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêm túc điền lấy tiêu đề, giá bán, thiết chí khác biệt kích thước, đem sở hữu tiểu dáng đều xếp vào cái này một kết nối trong. Hắn tận khả năng toàn phương vị địa miêu tả bảo bối, bảo bối tưởng tình trang tin tức cũng làm đến thập toàn thẩm mỹ. Hết thảy đều nắm trong tay trong. Lần này dù sao cũng nên có người hội phong thượng á. Nhựa ta nhìn thấy số lớn người mua đánh tới đi, khóe miệng của hắn lộ ra một tia không khỏi mỉm cười, hắn muốn nhìn thấy phong thượng hành động vĩ đại. Cẩn thận nhìn một lần, Tại xác nhận không sai phía dưới, hắn dở cho xấu địa lại một lần nữa gặp được cái thời gian thiết trí là 0005 điểm. Giải quyết, quy của cũ. Hắn một bên gõ bàn phím vừa nói, hắn ấn mở người mua cờ cờ bầy, cũng đem cái này để người ta trong nháy mắt xôi chào tin tức tốt công bố tại người mua cờ cờ trong đám. Nhiều đến gặp phát, thân ái nữ tính người mua các bằng hữu, chủ cửa hàng ta nói lời giữ lời, cho các ngươi phát phúc lợi đến, mời cho vị cảnh giác cao độ, giữa mắt mà đợi đi, lần chủ cửa hàng đẩy ra một hệ liệt lễ váy, tổng cộng 10 chấm giải thước, mặc kệ ngươi là nữ tỷ, gợi cảm, điểm thâm, la lụy, vợ người, nữ há tử, nữ thần, nữ vương chắc thể đều có thể cố gắng, đều có thể tìm tới thuộc về ngươi trong suy nghĩ này khoản, dạng sáng 0005 điểm đèn cùng ngươi không gặp không về, người mua các bằng hữu, số lượng không nhiều, lần này dự định hết thảy làm 100 bộ, mỗi cái tiểu dáng chỉ có 10 kiện, muốn mua nhanh trò à, người bán các bằng hữu, ngón tay động. Hắn đem lụa váy đầm kết nối gửi đi đến trong đám. Sau một lát, bọn này bên trong trong nháy mắt xôi chào lên. An niệm, nhẹ nhàng chạm rũi lậy, giao phó nữ nhân không thể kháng cự mị lực. Tinh xảo chạm rũi, dòng đưa váy, làm cho lòng người sinh hướng tới. Ta nhiều hơn ta sờ si, nữ nhân cùng lụy phảng trời sinh liền có một loại quan hệ chặt nhất kiến trung tình, hai gặp cảm mến. Tuy hứng có, còn kém tiền, một kiện hoàn mỹ lẩy gặp váy đến không chỉ là thị giác hưởng thụ càng làm cho ngươi trở nên tự tin trở nên gọi cảm, muốn biến nữ thần cũng là nhẹ nhàng như vậy lại dễ dàng. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Ta mỹ mi đẹp, ta say say say, lời váy đầm là ta cả đời này đẹp nhất váy. Bá khí bên cạnh để lẩm no, chớp trong nháy mắt cảm giác không được há, chấm quốc khố trống rỗng a. Chỗ dễ gặp được yêu, lão bản, vì cái gì lại là 0005 điểm lên giá, vì cái gì số lượng lại không nhiều, vì cái gì mỗi cái kiểu dáng chỉ có 10 kiện, ta không muốn trở thành cú mèo, ta càng không muốn trở thành cú bạo. Nhớ đến gạ phát, chủ cửa hàng liền muốn tham gia thiết chế, không có thời gian làm à, bởi vì số lượng không nhiều, cho nên tại dạng sáng lên, lên giá. Lộ Lộ Mimi, mi, rốt cục có kiểu mới nữ trang, ta đợi đến Hoa Nhi cũng tặng, may mà ta hiện tại túi tiền đình lên, lão bản, cho ta đến một kiện, bất quá, ta cũng không thích cái này dạng sáng lên, lên giá. Điên điên khùng khủng tiểu khả ái, nhìn ta cảm xúc bành trướng, nóng lòng muốn thử, ta phải mặc lên nó mị mị ra đường, khẳng định miểu sát một đám phỉ lâm. Một từ mị người, giờ phút này ta a lỉ đã đói khát khó nhịn, cái này một hệ liệt váy đầm ta toàn bộ nhợ đầu, ta mỗi ngày không giống nhau, nhưng vì cái gì? Tại sao phải thả một cái kết nối bên trong, chẳng lẽ ta chỉ có thể mua một kiện sao? Nhiều đến gà phát, đúng, một cái kết nối một cái ID chỉ có thể mua sắm một lần. Một tử mỹ áo, lão bản, không mang theo như thế tra tấn người a. Nhiều đến gà phát, không có cách, đây là cửa hàng quy cũ, hi vọng các vị người mua bằng hữu nhiều thông cảm. Một tử mỹ người, ha ha, ta thông cảm người, vậy ai thông cảm ta muốn một lần toàn bộ ủng có tâm tư đâu. Hơi lạnh no đầu hạ, chúng ta đều là một đám cự hạn vùng cam lộ người, ngươi để cho ta chỉ mua một kiện lẩy váy đầm, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ bay đến ngươi cửa nhà, cho ngươi đến một cục cái đâu. Trang bức dạ ngươi thơ thần thiếp làm không được, đúng a? Chỉ có thể muốn một kiện, thần thiếp làm không được a? Thi làm, đúng vậy a, đúng a. Lão bản, ngươi cái này mời khoản lẩy váy đầm cũng không phải cùng một cái kiểu dáng, tại sao phải đặt ở cùng một cái kết nối ban đầu? Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đem nó thả mười cái kết nối vào cái sao? Lão bản, ngươi không sẽ cùng tiền có thủ a? Cùng tiền có thủ? Cho cười. Ta lưu tô an cùng tiền tốt như keo như sơn đâu. Muốn chỉ trách này động kinh hệ thống, nó mới cùng tiền có thủ đâu. A khác biệt tiểu dáng chẳng lẽ chỉ có thể thả một cái kết nối bên trong sao? Có thể trước đều là như thế này làm. Thế nhưng là đảm bảo không phải không cùng tiểu dáng muốn thả khác biệt kết nối tiêu thụ sao? Chẳng lẽ ta bị hệ thống mang trong khe qua? Việc này có cần phải hỏi thăm hệ thống? Hắn trong đầu hỏi, hệ thống, khác biệt tiểu dáng lụy váy đầm có thể hay không thả khác biệt kết nối tiêu thụ đâu? Chủ ký sinh, có thể. Có thể. Vậy mà có thể. Hệ thống, ngươi vì cái gì không còn sớm nhắc nhở ta? Lưu Tô An trong nháy mắt có loại mắc lửa bị lửa cảm giác. Chủ ký sinh, ngươi lại không có hỏi ta. Ha, ha lại là ta sai. Ngươi cái này hỗ tra hệ thống. Nhiều đến gạ phát. Nói cho mọi người một tin tức tốt, các người có thể duy nhất một lần mua sắm 10 kiện, ta cái này qua một lần nữa thao tác. Cái này phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, trong nháy mắt nhượng trong đám sôi trào. Lưu Tô An không để ý đến trong đám vui mừng hô âm thanh, hắn hiện tại một lần nữa biên tập lấy thư phẩm, phân 10 cái kết nối đến bố. Ha ha, tiền đang triệu hoán ta. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 361 nghi vấn sáng sớm luôn luôn đẹp nhất hết thảy đều lộ ra như thế sinh cơ bừng bừng. đây là một ngày mới bắt đầu mới mở bắt đầu chắc chắn sẽ có mới khiêu chiến cố lên lưu tô An khỏe miệng phát họa ra hoàn Mỹ mỉm cười giờ phút này hắn sắp vì mới khiêu chiến lại một lần bắt đầu mới đi bộ đông hắn đeo túi đeo lưng kéo lấy hành lý đi ra tiện tay đóng cửa lại Lưu tiên sinh để đó ta tới sớm chờ ở cửa đã lâu tài xế gặp hắn đi ra vội vàng ném đi thuốc lá trong tay chân hung hăng giống một chút còn đang thiêu đốt thuốc lá Hắn nở mặt mỉm cười lập tức lên đón, ân cần địa đưa tay đón trong tay hắn hành lý. "Tốt, cảm ơn, phiền phức." Tô An mỉm cười gật đầu nói ta, có loại đãi ngộ này hắn đã nhìn lắm thành quen. "Lưu tiên sinh, ngươi quá khách khí, đây là ta phải làm, về sau có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó ta đi làm là được." Tài xế lộ ra hòa ái nụ cười. "Cái này đều là phạm sáu một dặn đi dặn lại sự tình, hắn sao dám lãnh đạm." "Tốt, cảm ơn, ngươi chờ thật lâu a." Lần sau đến liền vào nhà ngồi xe đi. Hắn mỉm cười. "Ta vừa tới không lâu, cái này không thuốc phạm, vừa vặn rút ra hồi khói, chỉ thấy ngài đi ra." Tài xế lộ ra chất phát nụ cười, hắn gật đầu mỉm cười nói, "Tuất, cảm ơn. Vậy chúng ta bây giờ có thể ra a?" Lâm Phi Cơ liền không tốt. Lưu Tô An cẩn thận nhắc nhở, "Đúng đúng đúng. Lưu tiên sinh nói đến rất đúng." Tài xế hung hăng gật đầu, hắn nói tiếp đi, "Vậy ngươi đi trước trong xe chờ ta sẽ, ta đem hành lý thả cốp sau." Lập tức liền đi ra. Tốt, làm phiền. Luôn luôn lễ phép rất tốt Lưu Tô An lần nữa nói ta, "Lưu tiên sinh, ngươi a." Cũng là quá khách khí, ngươi mời đến, cẩn thận đầu." Tài xế vừa nói vừa mở cửa xe, một mặt ý cười. Cái này phục vụ thật sự là quá chu đáo. Chu Dao liền Lưu Tô An đều cảm thấy có chút khó chịu, có chút xấu hổ. Được hắn gật đầu nói, lập tức cũng ngồi vào trong xe. Cửa xe nhẹ nhàng địa bị nốt. Tài xế nhanh nhẹn địa mở cốp sau xe, cũng đem hành lý để vào cốp sau trong, lập tức đóng lại cốp sau. "Lưu tiên sinh, hiện tại chúng ta liền đi phi trường, ngươi ngồi vững vào nhà. Tài xế ngồi vào phòng điều khiển, cẩn thận địa dặn dò. "Tốt, ngươi lái xe đi." Lưu Tô An mỉm cười gật đầu. Xe khởi động, hướng phía sân bay phương hướng chạy tới. Lưu Tô An ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần trong. Gần nhất lý Tuyết là còn lại các đại diễn đàn thành viên tích cực dội vàng thiết bỏ phiếu. Cái này không? Nàng lại bắt đầu hành động. Nàng đăng nhập để đi, một tiên mời mọi người mỗi tối thứ 6 8 điểm 20 phút đúng giờ xem Nam TV đại tống nghệ thiết mục, nữ thần đẹp áo, cũng quy cầu mọi người bỏ phiếu cho Hạ băng hợp tác nhà thiết kế, Lưu Tô An tiếp mời nội dung là, Hạ băng hợp tác nhà thiết kế Lưu Tô An không chỉ có thiết kế nhất lưu, mà lại cái tiên suất thần địa hóa, thần long không thấy đuôi theo thừa đáng giá ngươi, vì hắn đầu quân một phiếu, mời mọi người tiến vào nữ thần đẹp áo website lên, đường ngắn bỏ phiếu. Cái này tiếp mời vừa đi ra ngoài, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Cái này hồ sơ tiết mục truyền bá liền cầm xuống tối cao thu thị su xuất rất như bức nhà. gần nhất các đại sách giải trí khối đều tại đưa tin cái này hồ sơ tiết mục tiết mục này cùng hạ băng còn có cái này lưu tô An đều thành tìm tòi nóng tử hay cũng là tuổi trẻ biểu tượng ta xưa nay không nhìn giải trí đưa tin đối với trên lầu nói hoàn toàn không biết yêu người một vạn năm nha tiết mục này truyền bá ta nhìn cực kỳ đã đẽ hạ băng tại tiết mục trong này một bộ lửa trắng rất là kinh Diễm giống như tiên tử hạ Phạụi hạ băng mặt trên người lửa trắng cũng là xuất tử lưu tô An trí thủ người này đúng là có, có chút tài năng Hẳn là cái tiết mục này trong một con người ô đại mãi thọ đường trắng tiết mục này ta chỉ nhìn nữ minh tinh, còn có cái này Lưu Tô An là ai? Rất như sao? Nếu là vì hạ băng bỏ phiếu, ta có thể suy tính một chút, ba tuổi liền rất đẹp trai cái này Lưu Tô An sắc thực rất như, ta nhìn này tiết mục bố hội tin tức, hắn lập tức liền xuất sắc chín lập tức đổ, chấn kinh toàn trường Chỉ bằng tay người này đáng giá vì hắn đầu quân một phiếu. Dê hỏa. Ôm công ông áp mời mọi người nô nước tập ngập bỏ phiếu, Hạ Bang cùng Lưu Tô An là cùng một trên sợi dây châu chấu, liền xem như vì Hạ băng cũng phải đầu quân ngươi quý giá một phiếu, Mời mọi người ngón tay động, Mạn Thiên Phi Tuyết cái này hồ sơ tiết mục xác thực rất lợi hại hấp dẫn nhãn cầu, bất quá ta rất hiếu kỳ, lâu chủ, ngươi tính cách như vậy địa bỏ phiếu, ngươi cùng cái này Lưu Tô An là quan hệ như thế nào a? Ổ chân là ta mối tình đầu ha ha, cái này Lưu Tô An là biểu ca ta, xem như thân hữu đoàn. ta tự nhiên là trong khí rồng, ta là hắn kiên cường nhất hậu viên đoàn, các vị bằng hữu nhỏ, mời các ngươi ủng hộ Lưu Tô An, tiểu nữ tử ở đây cảm ơn. Mạn Thiên Phi Tuyết Lâu chủ tốt có nữ hiệp phong phạc a. Hướng về phía ngươi cố này tình, ta làm gì cũng phải đầu quân một phiếu, ổ chân là ta mối tình đầu cái này, Lưu Tô An Thêu thừa thủ nghệ đơn giản thần, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng, liền thời gian nháy mắt, là hắn có thể thêu tốt một bộ đồ, đây quả thực thần trong thần. Yêu tạ rột bàn khi khán giả lâu như vậy, tại hạ nhân sưng tiểu may vá, từ ta một cái chuyên nghiệp góc độ đến xem, nhanh như vậy theo thừa thủ pháp là không thể nào, ta nhìn nhất định là đài truyền hình làm chia cắt xử lý, còn có cái này truyền thông khuyết đại tuyên truyền, lại một cái bị truyền thông xào nóng đề tài nhân vật như vậy xuất ra. Ta nhìn cái này cũng liền lừa gạt lừa các ngươi những này vô tri ăn dưa của chúng, mọi người vẫn là khác tin đồn, nếu không có trước kia án ước. Không có trước kia ngươi nói bậy, cái này là không thể nào sự tình, Lưu Tô An tại tiết mục thêu thùa đều là người khác tự mình thao tác, tay hắn nghệ cũng là xuất thần nhợ hóa, ngươi một cái tiểu may vá thủ nghệ khẳng định không hề tốt đẹp gì, ngươi làm không được liền nói người khác cũng làm không được, ta nhìn ngươi hoàn toàn cũng là không ăn được nho thì nói nho xanh, Mạn Thiên Phi tuyết ha ha, ta nói bậy, ngươi chỉ là lấy một cái chuyên nghiệp góc độ nói cho mọi người, việc này tuyệt đối không thể có thể, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào thêu thành một bộ chính lập tức đồ, cái này là không thể nào hoàn thành sự tình, còn có lâu chủ ngươi là Lưu Tô An thân thích, ngươi tự nhiên là tuổi trò trong chiến mặt. ở đây mọi người có hay không tận mắt nhìn thấy qua nhanh như vậy theo thùa đồ đâu. Nếu không có trước kia chính mắt thấy được là không, ta cũng liền nhìn vài trong hội thêu thùa biểu diễn, chẳng lẽ cái này bố hội cũng có làm bộ. Không nên a. Dễ hỏa. Ôn không ốm ấp Tiết Mục tổ không có khả năng làm bộ a. Đại ngoại thỏ đường trắng mọi người bắt đầu nghi vấn, lần này Lý Tiết gấp, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, biểu ca ta tại Tiết Mục tổ biểu hiện đều là thật sự không có lựa điểm dư giả, Mạn Thiên Phi Tuyết Lý Tuyết lời thể son sắt cam đoan, nhượng tiểu may vã bất an, trong lòng thiên bình mở đung đưa không ngừng. Nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng một người trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, hắn cầm điện thoại di động đem trong lòng nghi hoặc hướng bên cạnh hắn sư phụ ném ra ngoài, "Sư phụ, ngươi nói một người theo chín lập tức độ, có không thể nào tại 10 phân tạ hưu theo tốt đâu?" Lão sư phụ nhấc nhấc kính lão, cho là hắn đang nói đùa, cười nói, "Ta làm cả một đời may vã sinh hoạt, ta cái này theo thuật thủ nghệ tại con đường này cũng coi là có danh tiếng, ta theo mấy chục năm cũng làm không được, ta nhìn ngươi là mảnh võ hiệp nhìn nhiều, a" Ngươi hôm nay hỏi thế nào cổ quái như vậy vấn để. Hiếu Kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Tiểu may Vá cười ha hả nói, liên sư phụ mình đều nói không có khả năng sự tỉnh, hán việc này tất có kỳ quặc. Tiểu may Vá bận bịu trong tranh thủ thời gian, tại trên internet tìm tỏi cái này Lưu Tô An tài liệu tương quan. Tam bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 362, tiểu ca rất sợ đó. Tiên mục sao lục khu chung gỗ mổ tiến hành lấy. Bận rộn thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Bởi vì bận rộn, nhượng Lưu Tô An có được phong phú tâm, phấn khởi thần thái, tự tin quôn. Bởi vì bạn rốt, nhượng hắn cảm nhận được tự thân giá trị, nhu tính mạng hắn trở nên muôn màu muôn vẻ. Hắn thích thú, hắn tin chắc, một phần cải tấy tất có một phần thu hàng. Kinh lịch hai lần trước trận đấu, Lưu Tô An trở nên phong dong, bình tĩnh lời. Hết thể đều đang nắm giữ. Lao công, ngươi trang một chút chúng ta kiện, làm sao còn không có phái đưa đến đâu? Mạng nghi tàn ca trở về, một bên thu y phục, một bên hướng về phía nằm trên ghế salon nghỉ ngơi dưỡng sức Lâm Quân hô. Ai dù, lão bà, buổi sáng lúc ra cửa, không phải đã cùng ngươi đã nói, cái này đã bắt đầu phái đưa. Lâm Quân bất đắc dĩ đầu. Vấn đề này hôm nay hắn không ngừng trả lời 10 lần. Nữ nhân a, cũng là phiền phức, mà ta Lâm Quân liền là ưa thích từ tìm phiền toái. Hạnh phúc nụ cười tại trên mặt hắn giãn ra, nhưng vì cái gì còn không có phái đưa đến đâu? Đều mấy điểm? Cái này bưu chính tiểu bao động tác cũng quá chấm đi, đưa một ngày còn không có đưa đến, sẽ không làm mất ta. Mạn Nghi một trận cùng độ rảnh, quả nhiên quy tốc bò một ngày đều còn chưa tới. Mạn Nghi thực tình say, Lá bà, đoán chừng người ta bưu chính tiểu ca cần tuân ngươi lời nói, vạn, tối năm có một chút 6 điểm phái đường, chờ một chút đi. Lâm Quân lại trang một chút hậu cần tin tức, thuận tiện nhìn một chút lưu địa chỉ có hay không sai, địa chỉ xác thực không sai, chỉ là nhiều cái mấy chữ mời trạm vạng tối năm, có một chút sáu điểm vãi đường, này thời gian đoàn ra bên trong có người. Nhìn lấy mấy chữ này, Lâm Quân lộ ra một chút bất đắc dĩ mà xấu hổ nụ cười. A ta làm sao quên đây? Mạn Nghi bừng tỉnh đại ngộ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến lúc này, trước kia Lục Sắc Bưu chính xe xuất hiện tại Lâm Quân chỗ tiểu khu dưới lầu. Hắc Sỉ. Bưu chính tiểu ca hung hăng điệu đánh lấy Hắc hắn nhẹ nhàng địa xoa xoa cái mũi, "Quỷ, cái này Hắc không có chơi không, có đánh không ngừng, sẽ không phải là sinh bệnh đi?" Hắn cầm lấy kiện hàng, nhìn lấy kiện hàng thu kiện người viết Lâm Côn hai chữ, trong miệng hắn kìm lòng không đặng tung ra hai chữ, gậy gỗ. Sau một lát, không đúng, không đúng, không phải gậy gỗ. Bưu chính tiểu Gót đôn nộ. Trong đầu của hắn hiện ra năm ngoái ở dưới lầu hô gậy gỗ tình cảnh. Phụp. Hắn tình không cấm địa mà cười, hắn cười tự nhủ, đây không phải gậy gỗ, nhớ kỹ, đây là Lâm Côn, lần này có thể ngàn bạn không thể lại nháo ra này ô long sự kiện, nếu không ta cho hắn trực tiếp đưa lên đến, bất quá lý do an toàn, vẫn là trước gọi điện thoại hỏi một chút có không ở nhà, miễn cho đến lúc đó bị sập cửa và mà Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, một vừa nhìn kiện hàng điện thoại liên lạc, một bên đánh lấy màn hình điện thoại di động. Điện thoại kết nối trong. Sau một lát, đầu bên kia điện thoại Lâm Côn nhìn lấy cái này là lâm số điện thoại di động, thầm nghĩ, cái này 89 phần 10 cũng là bưu chính điện thoại, hắn vội vàng nhận điện thoại, "Uy, là bưu chính tiểu bảo sao? Có phải hay không bưu chính điện thoại?" Mạn Nghi vội vàng tới ngồi ở một bên hỏi. "Hẳn là đi." Lâm Côn không có hoàn toàn chắc chắn, mỉm cười nói. Hắn lập tức mở ra máy biến điện năng thành âm thanh. "A." Mạn Nghi ở một bên cẩn thận nghe. "Uy, ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bảo." Có ngươi kiện hàng, ngươi ở tại tầng 5 đúng không? Ngươi bây giờ ở nhà à? Bưu chính tiểu ca này giàu có tự tính thanh âm ở trong điện thoại vang lên, xác định cái này kiện hàng chủ nhân phải chăng ở nhà. Đúng, ta ở lầu 5, ta đã tốt, chính chờ ngươi đấy, ngươi tại ta dưới lầu sau. Nếu không ta qua dưới lầu cầm đi. Lâm Côn mỉm cười. Không cần, ta cái này mang lên cho ngươi, ngươi liền an tâm ở nhà chờ xem. Bưu chính tiểu ca bá khí địa ở trong điện thoại một nói từ chối nói. Tốt a, vậy cảm ơn ngươi. Lâm Côn mỉm cười nói, lập tức hắn đóng điện thoại, hắn hướng về phía Mạn cười nói, cũng nghe được à? Một hồi đưa ra. Nghe được, cái này tiểu ca còn thật nhiệt tình rồi a. Mạn Nghi khẳng định gật đầu. Ừm, là không thấy nhiều. Lâm Côn đồng ý gật đầu. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ đợi lấy. Một phút trôi qua. 5 phút đồng hồ cũng nhoáng một cái quá khứ. 8 phút cũng lặng lẽ trôi qua. Làm sao còn chưa tới? Chúng ta đây là lầu 5, không phải tầng 15 a. Mặc dù nói không có thang máy, có thể 8 phút liền xem như chầm chập đi, cũng đi đến a. Sẽ không đưa sai đơn nguyên a. Mạn Nghi im lặng, một cố bất an cảm giác bao phủ nàng, cái này một cái bao có thể đem gần 3 vạn nguyên a chờ một chút đi cố gắng có việc chỉ hoán một chút đâu. Lâm Côn cũng gấp, nhưng hắn vẫn là an ủi, "Ai, chỉ có thể chờ một chút." Mạng Nghi bất đắc gì nói. Thời gian một giây một giây địa quá khứ, hai người chờ đợi tâm cũng lại một lần nữa lo âu. Lúc này, "Đinh linh linh." Lâm Côn điện thoại vang lên lần nữa, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Bưu chính tiểu ca số điện thoại, cười nói, "Là Bưu chính tiểu bao điện thoại." "Vậy ngươi nhanh đi a." Mạn Nghi thúc giục nói. "Tốt, ta cái này tiếp." Lâm Côn gơ lấy màn hình điện thoại di động, gật đầu đáp. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, chỉ gặp đầu bên kia điện thoại truyền đến ai đoàn âm ngươi còn là tới đón ta một cái đi, hành lang tối quá, ta rất sợ đó. Cái này, một đại nam nhân vậy mà sợ tối. Lâm Côn giờ phút này giờ khóc giở cười. Hắn vội vàng nói, ngươi vẫn là tại dưới lầu chờ ta đi, ta xuống dưới cầm kiện hàng là được rồi. Làm sao? Không phải đã nói đưa ra sao? Cái này bưu chính ở trong điện thoại đưa cái gì? Mạn Nhi không hiểu nhìn lấy Lâm Côn. Ai, cái này đưa hàng ở trong điện thoại nói, hành lang hắc, hắn sợ, để cho ta đi đón hắn đây. Lâm Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Mạng Nhi là hoàn toàn say. Cái này lại láo ra, thật đúng là giả muồm. Mạn bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, nàng nói tiếp, ngươi nhanh đi xuống đi, đợi lát nữa trời tối, đoán chừng vẫn phải để ngươi tiến hắn về nhà. Nói xong nàng che mặt mà cười. Lâm Côn cả người cũng không tốt. Hắn nhanh nhẹn đi ra ngoài. Vừa tới dưới đầu, chỉ thấy Bưu Chính Tiểu Ca ôm Kiệt Hàng, núp ở đầu hành lang, thân thể phát run. "Ngươi tốt, ta là Lâm Côn, ta tới bắt ta Kiệt Hàng." Lâm Côn tiến lên đón mỉm cười nói, "Ngươi rốt cuộc đến, hù chết ta." Bưu Chính Tiểu Ca hai mắt lóe lên qua mang, hắn tìm tới cây cỏ tứ tay ra kéo lại Lâm Côn cánh tay, giúp vào bên hắn, tắc tắc phát run, hai mắt trương nhìn một phía. Chẳng phải đầu hành lang hết mà. Vệ phân sợ thành dạng này, đây cũng quá khoa trương a. Đem kiện hàng cho ta đi, ta ký tên, ngươi cũng tốt tìm một chút về nhà. Lâm Côn mắt thấy thiên liền muốn hắc, vội vàng nói, hắn thật sợ mạn ni lời nói linh nghiệm, đây là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Cho Biêu Chính Tiểu Ca một tấc cũng không rời địa đứng tại bên cạnh hắn, đem kiện hàng cùng bút đưa cho hắn. Lâm Côn vội vàng nhìn xem, tại mặt đan dương dương xái xái ký chính mình đại danh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 363, một nói khó nói hết a. Bưu chính tiểu ca này run rẩy tay kéo xuống mặt đàn. Ngắn ngủi này mười mấy phút. Cái này tiểu ca đến tuột cùng kinh lịch cái gì? Vậy mà như thế sợ tối. Lá gan này cũng thực tình để cho người ta xem. Tốt, cảm ơn, ta về trước đi." Lâm Côn mỉm cười nói. "Chờ một chút." Bưu chính tiểu ca nắm lấy Lâm Côn cánh tay, này vô tội lại ai oán xong mắt thấy Lâm Côn. Ánh mắt này. Nhìn Lâm Côn lông dựng đứng, này nổi ra gà rầm rầm địa rơi một chỗ. Còn có chuyện gì sao? Một cố điểm xấu cảm giác trong nháy mắt bao phủ Lâm Côn. "Ngươi có thể hay không đưa ta đến trên xe A. Cái này bên ngoài hắc, ta sợ sợ." Tiểu ca lại một lần nữa hướng hắn quăng tới vô tội mà ai oán đánh mắt. Được được được. Lâm Quân gật đầu đáp ứng, chỉ cần không phải đưa ngươi về nhà, cái này điểm yêu cầu tự nhiên là đáp ứng. Bưu Chính tiểu ca chăm chú điệu dắt lấy hắn cánh tay, hai người cứ như vậy vai kể vai hướng bưu chính xe đi đến. Mạn Nghi chờ đến có chút lo lắng, liền nấu cơm tâm tình địa không có. "Lão bà, ta trở về." Lâm Quân vừa vào cửa, thân thiết hô. "Trở về, làm sao mới trở về, ai? Một cái bao mà thôi, vậy mà rảnh rỗi lâu như vậy." Mạn Nghi hờn dỗi trong giọng nói mang theo lấy oán trách. "Một lời khó nói hết a." Lâm Quân không biết bắt đầu nói từ đâu. Một lời khó nói hết vậy cái kia ngươi đừng nói là. Nàng vừa nói vừa lập tức hướng hắn chạy như bay. Đây là. Lâm Côn trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, hắn cao cao điệu giơ lên hắn bên mặt, khíp mắt một mặt say mê chờ lại lấy. Cảm ơn lão công. Mạn Nghi ngọt ngào hô, cũng từ trong tay hắn đem kiện hàng lấy đi, giống như thỏ con đồng dạng lập tức trở lại phòng khách, vội vàng tìm cây kéo mang ra kiện hàng. Ai, ta còn tưởng rằng cái này chạy như bay đến là cho ta đưa mùi thơm. Không nghĩ tới, ta còn không bằng một cái bao. Đây thật là nóng phát chủ bài dán lên lạnh bộ. A trong nháy mắt cũng cảm giác đỉnh đầu một đám quạ bay qua. Hoa! Wow. Hoa! Wow. Mạn Nhi này tiếng thét trói thai sóng sau cao hơn sóng trước, kìm lòng không đặng hai tay giơ mặt. Này Ca ngợi chi từ khó mà nói nên lời, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Mạn Nhi một mặt vui sướng lại khiếp sợ biểu lộ, nàng này đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong cái hộp kia hô phụ. Thế nào, làm sao? Sẽ không kéo tới tay. Còn tại bùi ngồi mãi thôi Lâm Cồn, vừa nghe đến cái này tiếng thét chói thai, một mặt lo lắng, suốt ruột địa chạy tới. Hắn không để ý tới còn lại, vội vàng nắm lên tay nàng xem xét, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm, có phải hay không làm bị thương, ta xem một chút. Nhìn lấy Lâm Côn này vội vã cuốn quần bộ dáng, mạn nhi này rực rỡ nụ cười như hoa tràn phóng, hạnh phúc ngọt ngào sớm đã trong lòng nàng tràn đầy. Nàng ngẩn ý đưa tình mỉm cười nói, "Ta không sao, bất quá ta thích xem ngươi cận trường ta bộ dáng." "Nàng dâu à, nàng dâu, ngươi phim Hàn chúng độc quá sâu. Ta trái tim nhỏ kém chút bị ngươi hoảng sợ đi ra." "Này lại, ngươi còn có tâm tư theo ta lên diễn phim Hàn tiểu đoạn." Tiếp đó, ta nên như thế nào nói tiếp? Ta phim Hàn nhìn điếu. Thật không biết gã Lâm Côn nắm tay nàng, thâm tình nói, "Lão bà, đã ngươi thích xem ta cận trường bộ dáng, vậy ta liền đứng bình tĩnh tại cái này, để ngươi một lần nhìn cái đủ." Ngươi cảm thấy ta đài này từ như thế nào?" Hắn hai con ngươi ổn tình, cứ như vậy thẳng vào nhìn lấy Mạng Nghi. "Phốc, Mạn Nghi tiểu trạng, như thế, phim Hàn bên trong không đều nói như vậy sao?" Lâm Quân không hiểu. Nếu có mắt điểm, chính mình chỉ ít có thể đánh 9 phần, tình này thế nhưng là tràn đầy tình chân ý thế ta, không có nửa điểm hư giả. Mạn Nghi che mặt mà cười, một câu tiếp theo thật sự là lớn sắt phong cảnh a. "Còn có, chúng ta quá quen thuộc, buồn lốn như vậy như vậy lời nói, mặt đối mặt tận ý đưa tình điệu nói, thực biết tiểu trạng." Cái này, Lâm cảm giác một cơn gió mát quất vào mặt mà đến tút, không cùng ngươi bẩn. Mạn Ni hai tay nắm tay hắn, nét mặt vui cười, nàng quay đầu nhìn Ngải Âu Phục, nói tiếp đi, ngươi nhìn, tây trang này quả thật làm cho ta hai mắt tỏa sáng, ngươi mặc nó vào nhất định có khoản có hình, khẳng định đẹp trai ngốc. Đây nhất định đánh giá ta hài lòng. Nếu như lão bà trong mắt ra đẹp trai lão công. Lâm Côn trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười, say mê trong đó. Đang đang đang. Mạn Ni hướng về hắn lộ ra được Âu Phục, nàng hương phấn nói, như thế nào? Có phải hay không so trên hình ảnh còn tinh xảo hơn đâu? Cái này Lâm Quân cặp kia mắt kìm lòng không đặng bị nó hấp dẫn, miệng trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung, hắn kìm lòng không đặng đưa tay qua vớt veu phụ. Mặt này tài liệu, cái này xúc cảm, ánh sáng tự phát trạch cùng mềm nhắn xúc cảm, đúng là không phải bình thường. Cái này cắt xén, cái này chế tác, xong cực kỳ xinh đẹp. Cái này không phải âu phụ. Cái này hoàn toàn tựa như là một kiện xảo đoạt thiên công, công nghệ. Lão bà, quá tuyệt, TR0E060 -E không sợi tổng hợp xác thực không tầm thường, tây trang này hoàn toàn ra ta trở mong cảm giác, cái này lấy 10 vạn vị đơn vị đều không đủ, chúng ta kiếm bộn. Lâm Quân giơ ngón tay cái lên, hung hăng gật đầu. Đúng thế, lao bà ngươi nhãn quang từ trước đến nay độc đáo. Mạn Ni trên mặt rảo rà xuất từ tin mỉm cười, nàng thân mật đem Âu phục đưa cho hắn, mỉm cười nói, "Nhanh thử xuống, có vừa người không?" Được. Lâm Côn sớm đã không kịp chờ đợi muốn muốn mặc vào bộ này Âu phục. Sau một lát, Lâm Côn tại Mạn Ni giúp đỡ hạ tướng Âu phục sáu trang mặc chỉnh tề. Chú trọng vai cùng phần eo thiết kế, áp dụng 3D nhân công lập thể cắt xén, khiến cho vai phẳng, phần eo thân, dán vào châu Á nam tính thân thể được vòng, thư thích hơn có hình. Linh hình lập thể cảm giác mạnh hơn, cổ áo bẻ hiệu quả nhìn tự nhiên cũng có một cái hình vòng độ cong, trọng mà kinh điển tinh xảo mà ưu nhã. Bắt đầu trâu châm đi dây công nghệ, phong cách ưu nhã đại khí, lưu loát rõ ràng hình dáng xuất khí tràn đầy. Trang trí túi, vương vực ngắn gọn, phá vỡ truyền thống thị giác mập mọ, cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Thoải mái dễ chịu của lót, đặc biệt phần eo công nghệ, tốt hơn đưa đến phần eo cố định cùng phòng hoạt tác dụng. Cấp cao chống gỉ dây xích, chế tác tinh xảo, kéo dài dùng bền, kinh điển tối điểm. Vương vực ống quần hình thiết kế, ống quần bao bên xử lý vương vương quân, chế tác tinh xảo. Đẹp trai, thật là đẹp trai, cấp đẹp trai. Mạn Nhi dựng thẳng lên nàng hai cái ngón tay cái, tựa như gà con mộ tóc gật, gật đầu, vạn phần khẳng định nói trừ trai, còn có đây này. Không có người không thích nghe ca ngợi chi tử, Lâm Côn cũng không ngoại lệ, hắn say mê trong đó, trong lòng như hiếu con sông loạn vui sướng. Càng Lộ vẻ lúc tuổi còn trẻ còn, không giống bình thường. Mạn Nhi này ca ngợi chi tử giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nàng đầu ngón tay sờ nhẹ tay trang này, nói tiếp, mặc vào cảm giác có phải hay không đặc biệt đồng đâu. Vâng, mặc nó vào cảm giác đặc biệt phục tùng, rất lợi hại thoải mái dễ chịu, không có phổ thông tây phục cấu trúc cảm giác, mà lại cái này chi tiết làm được đều không bình thường tinh tế, ngươi nhìn, cái này khu áo mỗi một cái rất nhỏ trận cước dài ngắn đều 10 phần nhất trí, cái này trái phải hai mặt không tí vết chút nào, tinh tế trình độ để cho người ta kinh thán không thôi. Lâm Côn là 10 vạn phân hài lòng, trong lòng cảm khái đáng. Xác thực, cái này chế tác không chỉ có là tinh tế hơn nữa còn tinh xảo, ta cũng không tìm tới tốt hơn hình dung từ để hình dung nó hoàn mỹ. Mạn Nghi giờ phút này cảm thấy từ nghèo. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc óc, gôlin, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo Bán hữu thiếu cho cả thế giới chương 364, tiếng chất vấn liên tiếp. Đưa tối sau, Lâm Côn cùng Mạn Ni tay nắm tay dạo bước tại tiểu khu trong công viên. Hai người nắm thật chặt tay, trước sau có tiết tấu địa bãi động. Mạn Ni thỉnh thoảng địa nghiêng mặt qua nhìn lấy Lâm Côn, khóe môi phát họa ra một vòng ngọt ngào nụ cười. "Thế nào, lão bà, vì cái gì liếc chúng ta?" Lâm Côn ánh mắt xéo qua phát giác được, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. "Ta nào có liếc cho người, liền xem như liếc trộm, ta cũng là quang minh chính đại liếc có được hay không?" Mạn Ni hờn trong giọng nói mang theo cái này bá đạo, nàng che mặt mà cười, tâm lý lại vui vẻ hoa. Lâm Côn A Lâm Côn, nhìn ngươi cái này ngốc dạng ta liền muốn giã man. Lời này giảng như vậy lý thẳng khí lớn mạnh, ý phục hưu, bất quá ta ưa thích. Lâm Côn giơ ngón tay cái lên, hạnh phúc sớm đã ở trong lòng tràn đầy. Chỉ vì trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc một chút, cũng không còn cách nào quên ngươi dung nhan. Mạn Ni hai con ngươi hận tình mà nhìn xem hắn, thâm tình hử hát lên, nàng nói tiếp, như thế hiển nhiên một cái đại soái ca ở bên cạnh, ta tự nhiên là kìm lòng không đặng nhìn nhiều vài lần, "Lão công, đêm nay ngươi đẹp trai." Ha ha, ngươi đây là khen ta đâu? Vẫn là khen tây trang này đâu. Ngày xưa ngươi cũng không có như thế khen ngợi quá đáng ta nha." Lâm Côn vẻ mặt tươi cười. "Cũng khoe, cả hai kết hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Mạn Ni ngữ khí khẳng định. "Cũng đúng, lão bà kiến giải rất là sâu sắc." Lâm Côn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Mạn Ni nét mặt vui cười, nàng ngước nhìn bầu trời, Lao công, tay nắm tay như vậy dạo bước, để cho ta có loại trở lại trường học thời gian đã thì cảm." "Đúng vậy à Khi đó chúng ta cũng thường thường tay nắm tay như vậy dạo bước tại trong sân trường, thật sự là thời gian trôi mau trôi qua, may mắn chúng ta cuối cùng vẫn còn đang cùng một chỗ. Lâm Côn mai thôi. Chuyện cũ từng màn rõ mồn một trước mắt, tuy nhiên đã từng hai người tách ra qua, nhưng chỉ có trải qua mới có thể để cho lẫn nhau càng thêm chân quý đối phương. Lâm Quân kìm lòng không đặng thanh hát lên, "Là ngươi lão, đầu trắng, buồn ngủ u ám, là ngươi lão, đi không được." Lô Hỏa bên cạnh ngủ gật nhớ lại Thanh Xuân, bao nhiêu người từng yêu ngươi Thanh Xuân vui vẻ cánh giờ, hái mộ ngươi mỹ lệ, giả ý hoặc tư tình, chỉ có một người vẫn yêu ngươi thành tính linh hồn, yêu ngươi thương mặt già bên trên nếp nhăn. Lâm Quân Minh lộ ra cảm giác được chính mình tay ngón trên mặt trán "Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão." Cứ như vậy nắm thật chặt tay ngươi, thiên luôn vạn ngữ đều không nói trong, cứ như vậy chậm rãi cùng ngươi đi qua đời này kiếp này, mười đời mười kiếp. Tiểu Mai ván một lần một lần mà nhìn xem nữ thần đẹp áo bố hội video, nghi hoặc hoàn toàn đem hắn vây quanh. Hắn chăm mối vẫn không có cách giải. Hắn muốn tử trong tìm ra dấu vết để lại, bố hội nội dung là cắt nối qua. Đáng tiếc, một chút kẽ hở cũng không từng phát ra được. Chẳng lẽ đây hết thể đều là thật? Có thể liền sư phụ đều nói, này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Để tâm vào chuyện vụn vặt tiểu Mai và nếu không đem vấn đề này làm rõ, hắn đoán chừng phải một đêm một đêm đọa trắng đêm khó ngủ. Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Không hiểu vẫn là không hiểu, không đang nghi ngờ không hiểu trong bạo, liền đang nghi ngờ không hiểu trong tăng hoa. Hắn đăng nhập may và đi, đem sự nghi ngờ này hướng mọi người ném ra ngoài. Tiếp nội dung, mọi người có chưa có xem nữ thần đẹp áo cái này hồ sơ tiết mục đâu? Có chưa có xem tiết mục này bố hội? Bố hội bên trong có cái gọi Lưu Tô An nhà thiết kế, hắn tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút theo tốt một thất chín lập tức đồ, như thế trong thời gian ngắn một người thật có thể theo tốt như thế một bộ phức tạp chín lập tức đồ sao? Tiết mục này có ấn tượng, chuyến bá nhìn qua một điểm, không phải liền là một số nữ minh tinh thiết kế phục trang tiết mục, toàn bộ đều là bình hoa mà thôi. Cái này Lưu Tô An là người nơi nào? Chưa nghe nói qua, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút thêu tốt một thứ chí lập tức đồ, thật giả? Ta kiến thức ít, lâu chủ ngươi cũng đừng lừa gạt ta, thủ nghệ tiêu chuẩn. Trên đời này thật có như bức như vậy người sao? Ta cầm thái độ hoài nghi, không thể quay về về trên đời này tuyệt đối sẽ không có như bức như vậy người, đánh chết ta đều không được, hiện tại Tiết Mục vì thu được nhãn cầu, chuyện gì đều làm được, dù cho các ngươi vẫn là làm may vá, làm thiết kế, liền những này trò xiếc đều tin. Gọi ta tiên thiết kế ta không nhìn nghệ thiết mục, cái này Lưu Tô An là ai? Lâu chủ tại sao phải hỏi người này, đẹp trai đẹp trai lão thợ may chín lập tức đổ, mười mấy phút. Lâu chủ là đang nói chê cười đi. Ta theo thùa theo mấy chục năm, cái này chín lập tức đổ ta chính là tăng giờ làm việc cũng phải tốn hao một tuần lễ tài năng theo tốt, mười mấy phút, hoàn toàn cũng là ý nghĩ hao huyền, nói mơ giữa ban ngày, theo công tinh xảo một con ngựa cũng không có khả năng mười mấy phút liền theo tốt, trừ phi là không có kỹ thuật hàm lượng, đơn giản nhất hệ thống không sai biệt lắm, trong vòng 10 phút hoàn thành chín lập tức đổ, vô cùng khó khăn, may vá nhập học người vây xem người là càng ngày. Càng nhiều, cơ tất cả mọi người không tin. May và ba lý tụ tập đều là cả nước các nơi may và nhân viên nâm nhau đều khẳng định đều rất có hiểu biết có rất là cũng là cao thủ trong cao thủ đối bọn hắn mà nói cái này là không thể nào sự tình tiếng chất vẫn liên tiếp liên miên không ngừng. tiểu may và càng thêm mê mang hắn vội vàng hồi phục ta cũng là không tin nhưng ta nhìn bố hội toàn bộ quá trình không xuống 10 lần thật không đến 15 phút liền tiêu tốt nhanh đến mức để cho người ta lũ lưới đây hết thể như mộng như nhưễ cảm giác không có tận mắt nhìn thấy qua xác thực trong lòng vẫn là nghi hoặc nếu không có trước tiêu cái này chỉ có thể nói rõ người đại truyền hình làm không phải ngũ mao tiền đã ký Gọi ta tên thiết kế đúng vậy a đúng a. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế đạt, cái này đặc hiệu đều chơi đặc biệt chửa, thành vì đại sư ta làm mộng muốn có thể hay không thật có như như vậy kỳ nhân dị sự đâu. Mà chúng ta không biết đâu. Thế giới bao la, sao mà không có? Chúng ta sẽ không, không có nghĩa là người ta liền sẽ không, loại sự tình này thật đúng là khó mà nói, thả tin rằng là có còn hơn là không, lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì kỳ nhân dị sự sát thực nhiều, nhưng mười vài phút liền theo tốt, nói ra người nào sẽ tin tưởng. Đem theo thủ thủ nghệ truyền thừa tiếp tiểu mai vá nhìn lấy cái này từng đọng ngô luận, muốn tìm câu giải đáp. Không nghĩ tới ngược lại tăng thêm chính mình nghi hoặc không hiểu, giống như tận mắt nhìn thấy một phen, tài năng giải khai cái này trong lòng bí ẩn. Ai du, Tiểu May vá đầu bị nặng nghề mà gõ một chút, hắn che chở đầu hô. "Ta nói Tiểu May vá a, ngươi là đến cùng ta học thủ nghệ đâu. Vẫn là đến ta cái này lên mạng nói chuyện tiếm, một ngày này chỉ toàn cho ta kéo con độc nhất, ngươi nếu là học thủ nghệ có cái này sức mạnh, sớm xuất dương." Lão sư phụ song đầu đeo tại phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. "Sư phụ, ngươi ra tay cũng đặc biệt trọng a. Ta đây là tại khiêm tốn dốc lòng cầu học." Tiểu May vá xoa đầu mình, trong lòng vô cùng ủy khuất. Ngươi đứa nhỏ này còn mấy miệng, ngươi biết cái gì gọi là trẻ trung không nỗ lực, lao đại đổ bi thương sao? Lão sư phụ thật sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a." Hắn nghiêm túc nói, "Ngươi a nhanh đi cho ta cắt vài qua. Táng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 365, đây là bệnh, cần phải chị. Ta về đến, Lưu Tô An kéo lấy hành lý đẩy cửa ra, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, ngẩng cao lên đầu lớn tiếng hô. Thanh âm này bao hàm tâm tình vui sướng. Sau một lát, "A, kỳ quái, lần trước cũng còn giống trống khua chiêng điểm lên ta." Lần này làm sao liền nửa điểm phản ứng cũng không có chứ? Liền cái bóng người đều không nhìn thấy, mà lại cái này băng rắn lôi kéo âm thanh đều không có. Cái này Trịnh Vân, sẽ không thừa dịp ta không đang lơ biếng, không tới làm a? Vẫn là ra hỏa này, tìm lén đại chiêu chờ ta đây. Hiếu Kỳ, chờ mong, Lạc Yên nhảy lên hắn đôi lông mày. Hắn kéo lấy hành lý tăng tốc tiến lên cấp bộ. Ta trở về. Hắn đứng tại cửa ra vào, một tay vịn cánh cửa, một tay lôi kéo hành lý cán, xuất khí mà lộ ra tướng, hắn hướng về phía trong phòng la lớn chỉ gặp Trịnh Vân chính nghiêm túc phối thêm hàng, ngước mắt sửng sờ liếc hắn một cái, miệng bên trong nhàn nhạt tung ra một chữ a, lập tức lại túi đầu tiếp tục phối hàng. Ta dựa vào, hôm nay cái này là thế nào? Cao như vậy lại phạm. Điều này hiển nhiên cùng trong ngày thường Trịnh Vân không hợp nhau mà. Hắn đây là thụ cái gì kích thích? A nha, chẳng lẽ ta Lưu Tô An là cái kẻ ngắt vương? Vừa ra trận liền tệ ngắt. Lưu Tô An đến gần trong phòng, buông xuống hành lý, Nụ cười rực rỡ đi đến Trịnh Vân trước mặt, tò mò hỏi, "Trịnh Vân, ta trở về, ngươi không cao hứng sao?" Trở về thì trở về tôi, có cái gì có cao hứng hay không? Không phải mỗi lần đều như vậy sao? Trịnh Vân liền đầu đều chẳng muốn nhắc một bộ nhìn lắm thành quen không quái dị dạng tử. Äch, Đây thật là nóng ép hát chửi bài dán lên lạnh bờ mông. Lưu Tô An chỉ cảm thấy một đám quả từ trên đỉnh đầu phương bay qua. Thế MJ, ta quả thật là kẻ ngắt vương trung vương. Trịnh Vân, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta lần này đến tên từ mấy đâu? Lưu Tô An phiêu mi nói, này rực rỡ nụ cười lần nữa chiếm cứ lấy hắn toàn bộ mặt. Ha hạ Đề tài này, ta cũng không tin ngươi Trịnh Vân Hội không có hứng thú. Đây còn phải nói, hết thảy chỉ ở trên mặt, còn cần ta đoan sao? Trịnh Vân rất là cao lãnh, một câu đường phá thiên cơ. Lưu Tô An không tự chủ được vuốt ve chính mình mặt, một bộ không thể tin được bộ dáng, tự đủ, có sao? Ngươi nhìn ngươi cười đến miệng không khép lại, không phải tất cả đều viết tại ngươi trên mặt sao? Trịnh Vân chậm rãi nói, vừa nói một bên còn dùng tay chỉ ở giữa không trung vẽ cái vòng tròn. "Là ta vui vẻ quá sớm. Ai bảo ta là đơn thuần người đâu? Cũng là dấu không được chuyện." Giờ phút này Lưu Tô An nhất thời cảm thấy mình cũng là cái đơn thuần người. Trịnh Vân mỉm cười, khiêu nói, "Hạng nhất, trong dự liệu hợp tính lý. Đây là ngươi Trịnh Vân bản thân đoán." cũng không phải ta Lưu Tô An nói cho ngươi nha. Miệng ta thế nhưng là tương đương kín, ta nhưng không có sớm tiết lộ một tơ một hào nha. Ta có thể không hề nói gì nha. Là chính ngươi đó nha. Lưu Tô An tay tại trên miệng làm lấy kéo khóa động tác, lập tức hắn buông buông tay, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Trình Vân, ngươi biết không? Lần này ta thế nhưng là qua năm quan chém 6 tướng, nguy hiểm thật nguy hiểm thật ta. Cái kia e giờ thực lực sát thực không thể khinh thường, kém chút liền để hắn rồi, ngươi cũng biết, hiện tại các vị nhà thiết kế đối kia thực lực này đều rất lợi hại hiểu biết, đều dồn hết đủ sức để làm. Lưu Tô An này máy hát ra, liền giam không được, hắn tình cảm giận rạo, sinh động như thật điêu miêu tả trận đấu tình cảnh. A. Trịnh Vân gật gật đầu, không yên lòng đáp. Hắn một bên phối hàng một bên nhìn đơn đặt hàng. "Trịnh Vân, làm sao? Nhìn ngươi tâm tình không cao a." Nhìn lấy Trịnh Vân một bộ hiệu xỉu nhi bộ dáng, đây cũng không phải là bình thường nên có bộ dáng. "Không có việc gì." Trịnh Vân lạnh nhạt nói ra hai chữ này. "Không có việc gì? Mới là lạ. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Ngươi trên mặt có thể tràn ngập ta có việc hai chữ. A không, là ba chữ. Nói đi, dấu ở trong lòng rất dễ dàng lộ ra." Lưu Tô An mỉm cười, trên mặt tràn ngập yếu khí. Cái này Trịnh Vân đến tuột cùng làm sao? Hôm nay Nhi thật sự là rất lợi hại khác thường, quá khác thường. Khác thường nhượng hắn cảm thấy bất an. Trịnh Vân ngước mắt xem hắn, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Ai? Trịnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thở dài một tiếng, lập tức cái này tầm mắt lại thấp rủ xuống. Lưu Tô An này hai đầu lông mày không khỏi chặt chẽ tại một hối, cuối cùng là thế nào? Cái tên cả ngày vui tươi hơn hở Trịnh Vân đi đâu? Nay chớ mong ánh mắt nhìn lấy Trịnh Vân, mỉm cười nói, hai ta thế nhưng là huynh đệ, có chuyện gì chẳng lẽ không có thể cùng huynh đệ cho chuyện sao? Hoặc là ngươi coi ta là thổ lộ hết thùng rác cũng được a. Ách ách. Ta làm sao đem chính mình nói thành thùng rác đâu? Ai? Vì huynh đệ, thùng rác liền thùng rác đi. Trịnh Vân gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, vẻ nho nha nói, "Yểu Liệu thùng nữ, ngu mị cổ trì, cầu còn không được, ngu ngủ, ngủ nghĩ phục." Hóa ra đây là Xuân. Chẳng lẽ hay là bởi vì tạ lộ? Ai? Nha đầu này điểm nào tốt? Đáng giá ngươi Trịnh Vân vì nàng như thế tâm tâm niệm niệm điệu nhỏ sao? Trịnh Vân, ngươi cầu là vị nào thuộc nữ đâu? Lưu Tô an thăm dò tính mà hỏi thăm. Biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là lộ. Trịnh Vân hướng về Lưu Tô An đầu quân qua ghét bỏ ánh mắt, lực khi vô cùng khẳng định nói: "Quả nhiên là nàng, nha đầu này, điểm nào giống thuộc nữ? Nhiều nhất cũng là hắt lên thuộc nữ sắc ngoài nữ hán tử." "Ai, Củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, ai bảo nàng là Trịnh Vân nữa thích cái tiêu đạo đồ ăn đâu? Thế nhưng là việc này, 10 phần không đùa. Cái này tạ lộ liền số điện thoại di động đều không cho phép cho Trịnh Vân. Đoán chừng cái này Trịnh Vân cũng chính là giả trạng xe cắt biển đông mà thôi." "Trịnh Vân, ta không phải để ngươi cờ cờ lên liên hệ nàng sao? Chẳng lẽ nàng một tiếng cự tuyệt ngươi?" Lưu Tô An bất đắc Trong đáy mắt cảm thấy cái này Trịnh Vân thật sự là thật đáng thương a. Tương tư đơn phương tư vị chính mình làm sao không có hưởng qua đâu? Lý giải, lý giải. Đồng bệnh tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. So một nói từ chối còn thảm, một nói từ chối ta còn biết mình là chết như thế nào. Trịnh Vân bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu, hắn tự lẩm bẩm, một hàng nước mắt, hai hàng nước mắt, được được đều là tương tư lệ. Có thể là nàng không online cũng có nói, người khác quá để ý. Lưu Tô An không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ăn ủi. Online, nàng tại trong đám cũng coi là cái thành viên tích cực, còn có, nàng còn mua mình cửa hàng lợi váy lần đâu? ta đều đóng gói thời điểm đều thấy được nàng hàng tin tức. Trịnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Người tin tức cho nàng. Lưu Tô An tỏ mò hỏi, trong lòng của hắn rất là lo lắng. "Đã ngươi Trịnh Vân đều nhìn thấy thu hàng tin tức, vậy ngươi khẳng định cũng thấy được nàng điện thoại, chẳng lẽ ngươi không có tin tức cho nàng? Như cờ cờ tin tức một dạng, đã chìm đáy biển." Trịnh Vân là triệt để chỗ này. "Huynh đệ, Thiên Ngai Hà Sử Vô Phương Thảo, làm gì đơn phương yêu mến nhất chi hoa đâu?" Lưu Tô An vô hắn đầu vai ngữ trọng tâm chừng nói. "Ai? Nhưng ta duy trì có ưa thích đóa hoa này." Trịnh Vân tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. "Ai?" Cái này tương tư đơn phương cũng là bệnh, cần phải trị. Đám trưởng 366, muốn mua cái gì xe? Một cố không khí khẩn trương bao phủ ở trên trường thi. Hôm nay là Lưu Tô An tham gia đường đi thời gian. Giờ phút này hắn lo lắng chờ đợi đến phiên hắn ra sân một khắc này. Hy vọng đường đi là một lần cuối cùng khảo thí, hy vọng ta lần này đường đi duy nhất một lần thông qua, còn có tuyệt đối đừng rút chúng ta đêm thi. Châm tòa nhà Khang chắp tay trước ngực, thành kính khẩn câu nói: "Chúng ta luyện tập lâu như vậy, đường đi là những này môn học trong lớn nhất thông thạo, chỉ cần theo bình thường vùng, tuyệt đối có thể thông qua." Lưu Tô An tràn đầy tự tin nói, lời này đã là dành cho Trẩm Toa Nhà Khang nghe, cũng là vì chính mình cố lên động viên lấy. "Tốt, mượn ngươi cát ngôn a." Trẩm Toa Nhà Khang gật đầu mỉm cười nói, lẫn nhau động viên đi. Lưu Tô An đáp lại mỉm cười. Tất cả mọi người mang theo khẩn trương tâm tình, kiên nhẫn chờ đợi. Giám khảo xông lấy mấy người bọn hắn hô, "Trẩm Toa Nhà Khang, ai là trầm tòa Nhà Khang?" Báo cáo giám khảo, "Ta chính là Trẩm Toa Nhà Khang." Trẩm Toa Nhà Khang đứng ra, mỉm cười nói, lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng chứng minh nhân dân đưa cho giảng khảo. Giảng khảo tiếp nhận chứng minh nhân dân nhìn xem vừa cẩn thận đánh giá hắn, mà không thay đổi gật đầu nói, "Tốt, Trầm tòa nhà Khang đúng không? người đệ nhất cái bắt đầu." "Tốt, giám khảo." Trầm tòa nhà Khang khẩn trương gật đầu nói. giám khảo đem chứng minh nhân dân trả lại hắn, cũng vung tay lên nói, "Các ngươi cái này ba cái học viên ngồi phía sau xe chờ đợi." Chính là nghĩ chờ đợi Lưu Tô An, còn có hai vị còn lại tổ nữ học viên, mọi người cùng nhau xông lên xe. Trầm tòa nhà Khang hết thể công tác chuẩn bị sẵn sàng, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm dịu dẻ trưởng chương tâm tình, mỉm cười nói, "Báo cáo Giáng khảo, ta đã chuẩn bị kỹ càng." "Tốt, mở đi." Giáng khảo vẫn là mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp trả. Cần Chương cảm giác bao phủ toàn bộ trong xe, Lưu Tô An ra vẻ trấn định địa tựa ở ghế giữa chỗ tựa lưng bên trên, nhắm mắt dưỡng thần trong. Châm tòa nhà kháng động tác thành thạo địa hành chạy nhanh trên đường. Hồ số, đổi hồ sơ, thành thạo địa giao thể lấy. Trên đường đi bình an vô sự. Mở sau một khoảng thời gian, Giám Khảo hai tay vào ngực, An nói có ý tứ địa đột nhiên hô, phía trước dừng xe. Phía trước dừng xe. Châm tòa nhà khác hoảng. Phía trước nhưng có cái điện cao thế dây Làm sao ngừng? Ta làm như thế nào ngừng? Hắn là hoàn toàn hoàng, vội hô, báo cáo cục điện, phía trước không thể dừng xe. Cột điện là ai? Lưu Tô An đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía trầm Tòa Nhà Khang. Chỗ ngồi phía sau tất cả mọi người đồng loạt nhìn lấy trầm Tòa Nhà Khang, lại đồng loạt nhìn lấy này điện cao thế dây cán. Trong nháy mắt có loại mệnh treo một khắc cảm giác. Vòng qua điện cao thế dây cán lại ngừng. Giáng Khảo mặt sầm lại. Ai? Người này đầu óc cũng quá không biết biện báo. Chẳng lẽ đều là khẩn trương tại họa? Báo đáp cáo cột điện. Ta con mẹ nó trưởng giống cột điện sao? Rất lợi hại hiển nhiên Giáng Khảo biết Trẩm Tòa Nhà Khang trong miệng cột điện cũng là chỉ hắn. Nhưng bây giờ khảo thí còn đang tiến hành, vì không hề cho Trẩm Tòa Nhà Khang áp lực. Hắn cũng không dễ nói thêm nữa. Hắn sợ trầm tòa nhà Khang Vạn nhất nếu là lại vừa căng thẳng, thật đổ vào, này thật đúng là toàn quân bị diệt. Hậu quả này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Chẩm tòa nhà Khang ổn định tâm tình, rốt cục rất đúng chỗ đem xe dừng lại. "Tốt, ngươi thông qua." Giám Khảo ngữ khí bình thản nói, hắn tiếp lấy nhắc nhở, "Nhớ kỹ, ta không phải có điện, xin cứ gọi ta giám Khảo." "Tốt, giám Khảo." Chẩm tòa nhà Khang gật gật đầu đáp. Vị kế tiếp, Vương Tuyết Cầm, đến phía trước phòng điều khiển tới. "Giang Khảo ông tên?" "Được." Vương Cầm lập tức hưởng ứng nói cũng xuống xe. Giờ phút này, nàng tầm tình giống như hiệu con sông loạn, bịch bịch nhạy không ngừng. Trong tòa nhà Khang Từ trong phòng điều khiển đi ra, đi vào chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Vương Tuyết Cầm đứng đang điều khiển tất trước báo cáo, khẩn trương đều có chút cả lăm, báo cáo giám khảo, học viên Vương Tuyết Cầm thỉnh cầu. "Thỉnh cầu?" Bốn chữ này như là ma âm, trong nháy mắt trong xe quanh quẩn lấy. Tất cả mọi người một mặt chứng kinh. "Đây là thật sao? Đây là ngươi tự phế phủ sao? Vẫn là ngươi bộ biệt đâu?" Chỗ ngồi phía sau ba vị hai mặt nhìn nhau, một mặt không tin mà nhìn xem nàng. Vương Tuyết Cầm nói xong, còn tại than dài cái này một hơi. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được không khí này giống như không đúng, nhưng có nói không nên lợi chỗ nào không thích hợp. Lúc này dám khảo nháy nháy con mắt này, vui tươi hơn hở nói, "Cho phép, ngươi xem ở này phù hợp đâu." Huấn luyện viên thần hồi phục. Đối với chỗ ngồi phía sau ba vị mà nói, hoàn toàn là ra ngoài ý định bên ngoài. Từng cái trong mắt chờ đến như như chuông đồng lớn, ngay cái cảm loạn xoảng một tiếng liền muốn rơi mặt đất. Chỗ ngồi phía sau ba vị bị chấn kinh thương tích đầy mình. Giờ phút này bọn họ chợt cảm thấy chính mình cũng là công suất tối cao bóng đèn. A một đám quạ bay qua. Vương Tuyết Cầm hoàn toàn minh bạch là lạ ở chỗ nào. Một cô sấu hổ đỏ ửng nhảy lên gọ má nàng. Nàng hơi giật mình địa đứng ở nơi đó không biết làm sao. "Còn không lên xe, ngươi có còn muốn hay không khảo thí? Ngươi đã chậm trễ thời gian rất lâu nha." Giám Khảo gạt ra vẻ mỉm cười, nhắc nhở, hắn làm dịu không khí này nói ra, mới vừa rồi là nói đùa, mọi người làm gì một bộ vội vã cuốn cùng đâu. "Đúng a." "Nói đùa." Lưu Tô An cũng không biết như thế nào làm dịu cái này không khí lung túng, gật đầu đồng ý nói. "Tốt, lên xe đi." Giám Khảo nhắc nhở lần nữa nói. Vương Tuyết cầm sấu hổ gật đầu, ngồi vào phòng điều khiển, nàng túng đưa lên thẻ căn cước của mình, không dám nhìn thẳng Giang Khảo. Giảng khảo thẩm tra đối chiếu một xuống thân phận chứng, mỉm cười nói, lái xe đi." Vương Tuyết cầm cầm lại thẻ căn cước của mình, gật đầu nói, "Được." Nàng điều chỉnh cái này khẩn trương tâm tình, thuần thục làm lấy công tác chuẩn bị. Xe tại đường lái trên đường lấy. Về sau Lưu Tô An cùng một vị khác nữ học viên cũng riêng phần mình tiến hành đường đi. bọn họ bốn vị toàn bộ thông qua đường đi khảo thi. Lưu Tô An cùng trầm tòa nhà Khang Na treo lấy tâm cuối cùng bông số một. về phần mặt khác một, cái kia chính là Demti. Hai người bọn họ ai cũng không nguyện ý cái này hạch vận chi thần bung xuống trên người mình. Hai người trở lại huấn luyện viên bên cạnh, trong miệng một lời điều hô. Huấn luyện viên, đều thông qua a? Lý Quảng Khâm tự tin hỏi. Vâng, đều thông qua. Hai người lại một lần nữa trăm miệng một lời nói. Vậy là tốt rồi. Lý Quảng Khâm gật gật đầu. Huấn luyện viên, cái này đêm thi trầm tòa nhà khang lo lắng nói. Yên tâm, không có giúp chúng hai người các người, hai người không cần đêm thi. Lý Quảng Khâm mỉm cười, hắn nói tiếp, dù cho rút đến cũng không có gì, kỳ thực rất đơn giản, kinh lịch đêm thi đối với các người cũng là có chỗ tốt, đáng tiếc không có giúp chúng hai người. Ha ha, còn có thể tiếc. Huấn luyện viên a huấn luyện viên, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. quá Vẫn là cảm ơn ngươi một đường đến chăm chỉ không ngừng địa dạy bảo. Đại khái chừng một tháng liền có thể cầm bằng lái xe. Lý Quảng Khâm khỏe miệng câu cười. "Tốt a." Châm tòa nhà khang cao giọng nói. Lưu Tô An này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, mua xe kế hoạch hẳn là đưa vào danh sách quan trọng, ta cũng nên muốn muốn mua gì xe. Chương 367, yêu cười người vận khí sẽ không kém. Liễu Diệp mấy ngày nay mỗi ngày tại trong bệnh viện ngồi Dường. Trong nàng hứa vi lương bệnh. Nguyên lai tưởng rằng chỉ đốt, không nghĩ tới hắn một mực sốt cao không lui, thúc thủ vô nàng đem hứa phí lương đưa đến bệnh viện viện. Các hạng cơ kiểm tra đều không có vấn đề có thể chụp ảnh biểu hiện hắn bộ lực có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay bóng mờ. Thầy thuốc lại cho nàng một cái sấm sét giữa trời quang chân bệnh, hư hư thực thực khối u mặc dù là hư hư thực thực. Nhưng đối với nàng mà nói, giống như ngũ lôi vành đỉnh. Nàng lúc ấy cũng không biết là như thế nào đi ra phòng thầy thuốc làm việc. Nàng tâm tình mười phần nặng nghề. Mỗi thời mỗi khắc đều thụ lấy giày vỏ. Nhìn lấy đang ngủ say Hứa Vĩ Lương, liếu diệp vụng trộm lao nước mắt, đời này cái gì đều có thể không muốn hoặc là không, nhưng thật không thể không có Vĩ Lương. Chị dâu. tâm tình trầm trọng nàng đầu vai, nhẹ giọng hô. "Lâm Tú, làm sao ngươi tới?" Liêu Diệp lấy tay nhẹ nhàng địa xóa đi trên mặt nước mắt, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười nói: "Chị dâu, ta đều nghe nói. Lâm Tú muốn nói lại thôi." Nàng ánh mắt lộ tại hứa vĩ lương trên mặt, nhìn lấy cái kia tiểu tụy khuôn mặt, trong nháy mắt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lấy. "Xuyệt, chúng ta ra ngoài nói." Liêu Diệp khoát tay nói khẽ. Nàng sợ đánh thức thật vất vả ngủ hứa vĩ lương. Lâm Tú Tâm Linh thần hội gật gật đầu. Hai người hướng phía ngoài cửa đi đến. Đứng tại hành lang hai tâm tình người ta đều phá lệ nặng nề. "Chị dâu, thầy thuốc nói thế nào? Có phải hay không lẩm xem bệnh?" Lâm Tú thực sự muốn biết kết quả, muốn biết là bị lẩm xem bệnh kết quả. Thầy thuốc còn chưa nói, chỉ nói là hư hư thực thật, còn cần các cái khác các chuyên gia tái khám sau mới biết được kết quả. Liêu Diệp Ngữ trọng tâm trường nói, nàng thật hy vọng đây hết thể đều làm động. "Chị Dâu, ta tin tưởng Hứa ca nhất định sẽ chịu nổi." Lập Đỗ nhìn lấy Tiểu Tụy không chịu nổi Liễu Diệp, an ủi. Tuy nhiên giờ phút này, nàng tâm tình cũng giống như Liễu Diệp nặng nề, một dạng khổ sở, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, Hứa ca hội thẳng qua cửa hải này, giống như năm đó chính mình, tại tử thần trong nhặt về một cái mạng, vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ bồi tiếp hắn cùng một chỗ vượt qua cái này sống chết trước mắt. "Ta cũng tin tưởng ngươi Hứa ca hội thẳng qua cửa này." Mấy ngày nay, chỉ có cái này tín niệm một mực chống đỡ lấy nàng. Chị dâu, ngươi muốn không đi về nghỉ xuống đi, ngươi một đêm một đêm điệu thức đêm, cái kia có thể nhận được, ngươi nhìn ngươi đều gầy tầm vài vòng. Lâm Tú lo lắng nói, nàng nói tiếp đi, thời khắc mấu chốt này, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại mệt ná, ngươi đi tông, nơi này có ta giúp ngươi chiếu cố, ngươi trở về hảo hảo ngủ một giấc. Không có việc gì, ta còn gánh bắt được. Liễu Diệp Gượng trầm nói, kỳ thực nàng đã là thể sắt tinh thần đều nhưng vì yêu người, nàng nhất định phải miễn cưỡng lên tinh thần đến, hiện tại cho đến chẩn chính xác trước đó, nàng tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống. Chị dâu Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nếu mệt đủ, người nào tới chiếu cố hứa ca đâu?" Lâm Tú sắc mặt nghiêm túc, "Khuyên, kỳ thực Lâm Tú nói cũng không phải không có lý. Nếu là ta mệt mỏi đủ, người nào tới chiếu cố hắn đâu, mà lại chính mình đi vội vàng, liền đổi giặt quần áo đều không mang. Là nên về một chuyến nhà, tốt tốt thu thập một chút mới được." "Chị dâu, ngươi yên tâm, có ta ở đây cái này đâu, ta hội chiếu cố thật tốt hứa ca." Lâm Tú trong hai con ngươi tràn ngập chân thành tha thiết, thành cần nói, "Lâm Tú, vậy phiền phước ngươi, ta đi thu thập mấy bộ y phục, đi một lát sẽ trở lại." Liêu Diệp trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng. Chị dâu, đừng nói khách khí như vậy lời nói, ngươi cùng hứa ca cũng không có thiếu giúp ta." Lâm Tú trong lòng còn có cảm kích, nàng xem hứa Vĩ Lương hòa Lâm xuất sắc vì thân nhân. Nếu như không có hứa Vĩ Lương, hoặc là nàng đã không hề trên đời này. "Tốt, vậy ta không nói, ngươi giúp ta chiếu khán dưới." Liêu Diệp vừa nói vừa hướng trong phòng bệnh đi đến, Lập Du cũng theo sát cái này đi tới. Liêu Diệp nhìn lấy vẫn còn ngủ say trong hứa Vĩ Lương, nàng không đành lòng quấy dậy, giơ tay lên túi sách nhẹ giọng Lâm Tú nói ra, "Vất và ngươi, không có việc gì, ngươi yên tâm đi thôi, trên đường cẩn thận một chút." Lâm Tú nhỏ giọng dặn dò, Liêu Diệp một bên nhẹ giọng đáp, vừa đi ra ngoài cửa. Lâm Tú nhẹ nhàng điệu tại Hứa Vĩ Lương trước giường ngồi xuống, nhìn lấy tấm kia ngày càng gầy gò mặt, nước mắt sớm đã tại trong hốc mắt đọng kinh lấy, tâm lý một mực yên lặng đập lấy, "Hứa ca, ngươi nhất định phải kiên cường, ngươi nhất định sẽ vượt qua lần này nạn quan, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm, ta cùng chị dâu hội một mực buổi tại bên cạnh ngươi, tựa như đã từng, ngươi cũng không chịu từ bỏ ta, hiện tại, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất." "Định sẽ tốt." "Đinh Linh Linh." Liêu Diệp xe vừa tới cửa tiểu khu, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng phản ứng đầu tiên cũng là bệnh viện gọi điện thoại tới. Nàng viên kia treo lấy tâm lập tức lại của họng, bất an, sợ hãi trong nháy mắt đưa nàng về quanh. Giờ khắc này, nàng não tử chống rỗng, ngắt thở cảm giác bao phủ nàng, nàng có thể cảm giác được, cầm tay lái tay càng không ngừng dốc hết ra lấy. Nàng liền tranh thủ xe sang bên dừng lại, vội vàng từ tìm trong túi sách ra điện thoại nhận, lo lắng đối điện thoại hỏi, "Uy, là bệnh viện sao?" "Bệnh viện." Đầu bên kia điện thoại không rõ chân tướng Bưu Chính Tiểu Ca nghe được hai chữ này lúc, khỏe miệng không khỏi ma quỷ mấy lần, xấu hổ sớm đã lặng yên chiếm cứ lấy hắn mặt. "Thân, ta không phải bệnh viện a, ta là Bưu Chính Tiểu Ca." Bưu chính tiểu ca gạt ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, rất lợi hại có lễ phép nói, "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao nhân viên chuyển phát nhanh, hiện tại có ngươi kiển hàng, ta bây giờ đang ngươi dưới lầu, làm phiền ngươi tới ký nhận một chút." Vẫn còn may không phải là bệnh viện điện thoại. Liễu Diệp che ngực, nàng căng cứng thần kinh cuối cùng là thư giãn lời. Trên mặt nàng lộ ra vui mừng nụ cười, nước mắt sớm đã theo gương mặt trở xuống. "Uy, ngươi còn tốt đó chứ?" Bưu chính tiểu ca có thể cảm giác được đầu bên kia điện thoại dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Liễu Diệp lau khô nước mắt, "Không có việc gì, ta bây giờ đang ở cửa tiểu khu, chờ ta một hồi, ta lập tức liền tới đây." Được, Bưu chính tiểu ca gật đầu đáp. Nói xong hắn tắt điện thoại. Liễu Diệp thu hồi điện thoại di động, chậm mới mở ra xe. Xe chậm rãi lái vào tiểu khu. Nàng nhìn thấy Bưu chính xe chính đứng ở nhà nàng dưới lầu. Nàng dừng xe xong tử, đi ra cũng nên đón. "Ngươi tốt, ta là Liễu Diệp, ta là tới thu kiện hàng." Liễu Diệp gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng sắc mặt ý nguyên tiểu thụy. "Tốt, đây là ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi ký nhận dưới." Bưu chính tiểu ca cầm trong tay kiện hàng cùng bút đưa cho nàng. Nhìn nàng kia tiểu thụy không chịu nổi khuôn mặt, con mắt cùng cái mũi đều là hững hững, Liễu Diệp tiếp nhận, cũng tại kiện hàng ký chính mình đại danh. Ngươi xem xuống, phải chăng có thể? Ừm, có thể. Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đàn, cũng đem bút cầm về. Cảm ơn. Liêu Diệp gật đầu nói ta. Không khách khí. Bưu chính tiểu ca mỉm cười nói, hắn mỉm cười nói, muốn nhiều cười cười, nghe nói yêu cười người vận khí sẽ không quá kém. Liêu Diệp cười, nàng cũng tin tưởng vững chắc yêu cười người, vận khí sẽ không kém. Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Ma sói, Rì tằn. lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 368, ngươi thấy cũng không nhất định là ngươi suy nghĩ. Hứa ca, ngươi tỉnh lại. Vừa múc nước trở về Lâm Tú, gặp Hứa Vi Lương tỉnh lại, mỉm cười hỏi, "Lâm Tú, ngươi tới?" Hứa Vi Lương mỉm cười, hắn chống đỡ lấy muốn ngồi dậy. Lâm Tú lập tức tiến lên đón, giúp đỡ hắn ngồi dậy, cũng đem gối đầu gối với hắn phía sau lưng. "Liêu Diệp đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi tại?" Hứa Vi Lương dựa vào gối đầu, ánh mắt của hắn tìm khắp tứ phía, nhưng không thấy Liêu Diệp thân ảnh, lo lắng nói, "Tâm lý lo lắng nàng có phải hay không mệt ngã? Ta nhìn chị dâu quá mệt mỏi." Ta để cho nàng về nhà nghỉ ngơi một hồi." Lâm Tú một bên đổ nước vừa nói, nàng cầm lấy cái chén bưng đến hứa Vĩ Lương bên cạnh, "Hứa ca, đến, uống nước, cẩn thận một chút, tới cho ngươi ăn." "Cảm ơn a, ta tự mình tới đi." Hứa Vĩ Lương đưa tay đón lấy chén trà, "Vẫn là tới cho ngươi ăn đi, cái này nóng." Lâm Tú múc một muỗng trà, nhẹ nhàng đưa tới, nàng đem cái muỗng đưa tới hứa Vĩ Lương bên miệng, mỉm cười, "Hứa ca, tới." "Cảm ơn." Hứa Vĩ Lương uống một ngụm. Cứ như vậy, Lâm Tú không coi ai ra gì đĩa từng muỗng từng nuống cho hắn ăn. Mà hết thể này lại bị trước tới thăm Liễu Diệp Mộ thân nhìn ở trong mắt, nghi hoặc trong nháy mắt tràn ngập nàng hai con người. Người kia là ai? Nàng vì sao lại cho hứa Vĩ Lương bưng trà đổ nước? Vì cái gì canh giữ ở trước phòng bệnh không phải nữ nhi của ta Liễu Diệp? Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, không làm kinh động bọn họ, chỉ là lặng lặng địa ở ngoài cửa nhìn lấy một màn này. "Tốt, ta đủ." Hứa Vĩ Lương khoát tay nói. Lâm Tú đặt chén trà trong tay xuống, nàng đưa tay qua quậy hắn cái trán nhíu độ, lo lắng hỏi: "Hứa ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nơi nào có không phải mái sao?" Nàng có thể cảm giác được cái này, nhiệt độ cơ thể đã chẳng phải phòng tay, đây có lẽ là một dấu hiệu tốt. Hứa vi Lương mỉm cười nói, so vừa tới lúc đó tốt nhiều, hiện tại ta cảm giác cả người thoải mái lời, chờ đốt lui, đoán chừng ta liền có thể về nhà. Ừm, ngươi nhất định sẽ tốt, ta cùng chị dâu qua mấy ngày, nhất định có thể cùng một chỗ tiếp ngươi về nhà. Lâm Tú trên mặt mỉm cười, tâm lý lại tại rơi lệ. Hứa ca, còn nhớ rõ trước kia trò chơi sao? Lâm Tú trên mặt thủy trung mang theo này tia ngọt ngào mỉm cười. Hứa vi Lương sững gật đầu nói, nhớ kỹ, ta ở phía trên gác, ngươi ở phía dưới gác. Nguyên lai like đều nhớ. Lâm Tú cả đời này cũng sẽ khắc trong tâm khảm. "Đương nhiên nhớ kỹ." Hứa Vĩ Lương khẳng định gật đầu. "Hứa ca, đến, cái này cho ngươi." Lâm Tú lấy ra một chiếc đũa đưa cho Hứa Vi Lương. Hứa Vi Lương đầu tiên là sững sờ một hồi, lập tức tâm linh thần hội tiếp nhận trong tay nàng đũa. Lâm Tú tả tay cầm lên hộp cơm, phải tay cầm lên đũa, ngồi tại Hứa Vĩ Lương bên giường, nàng đem hộp cơm ngả vào Hứa Vĩ Lương trước mặt, nàng mặt mỉm cười, nhẹ nhàng địa đánh lấy hộp cơm. Nàng gõ mấy lần. Hứa Vĩ Lương cũng đi theo gõ mấy lần. Cứ như vậy, lặng lặng đĩa gõ gõ, trong lúc đó hai người không nói tiếng nào. Phạm Vất Thiên luôn vặn ngửa đều ở lấy đánh hộp cơm trong thanh âm, lẫn nhau ngầm hiểu. Gõ gõ, Lệ Tiên Nước sớm đã xung doanh Lâm Tú hai mắt, lập tức theo gương mặt trở xuống. Hứa Vĩ Lương trong hốc mắt lóe ra trong suốt ánh mắt, hắn đưa tay đi lau Lâm Tú nước mắt, thương yêu nói, ngóc ngá đầu. Lưu Tú sát lau nước mắt, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Hai người cứ như vậy một hồi khóc, một hồi cười, mà Liễu Diệp mẫu thân đối cái này lại khóc lại cười hai người, là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Đây là đang làm trò bí điểm sao? Mẹ, ngươi làm sao đứng tại cửa ra vào không đi vào đâu? Dẫn theo đội giặt quần áo cùng Âu phục đến đây Liễu Diệp, gặp mẫu Thân mình đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, nhưng không thấy qua, tò mò hỏi. Liễu Diệp mẫu Thân bị cái này tiếng la kinh hãi một chút, lúng túng quay đầu thân thể đến, trông thấy là nữ nhi của mình Liễu Diệp, vội vàng xuýt nói. Nàng kéo Liêu Diệp liền hướng hành lang vừa đi. "Mẹ, làm sao? Có chuyện gì không thể đi vào nói sao? Vĩ Lương còn đang chờ ta đây." Liễu Diệp không biết mẫu Thân mình hôm nay làm sao thái độ khắc thường, hiếu kỳ có lời gì tại sao phải ở chỗ này nói, trong nội tâm nàng rất là lo lắng trong phòng bệnh hứa Vĩ Lương. "Khế nữ, ta hỏi ngươi, hứa Vĩ Lương trong phòng bệnh cái kia nữ là ai?" có, ngươi đi đâu? Làm sao đem ngươi Vĩ Lương một người nhét vào trong phòng bệnh? Ngươi cái này tâm cũng quá lớn. Liêu Diệp mỗ thân tỏ mờ hỏi, trong lòng rất là lo lắng. "Mẹ, đó là Lâm Tú, làm sao?" Liêu Diệp trong hai con ngươi tràn ngập hiếu kỳ, nàng nói tiếp đi, "Vừa Văn Lâm Tú qua tới giúp ta chiếu cố Vĩ Lương, ta đi một chuyến trong nhà, cầm mấy món đồi giặt quần áo. Ngươi biết nàng gọi Lâm Tú?" Liêu Diệp mỗ thân hoài nghi ánh mắt nhìn lấy nàng. "Vâng, nàng gọi Lâm Tú, có vấn đề gì không? Mẹ, chúng ta đi vào nói đi, ta còn muốn nhìn xem Vĩ Lương thế nào." Liễu Diệp trong lòng lo lắng lấy hứa Vĩ Lương vô ý cùng hắn trước mắt ở đây lưu lại bắt chuyện. Vĩ Lương không có việc gì, ta nhìn hắn tại trong phòng bệnh, đối cái kia gọi Lâm Tú, vừa nói vừa cười, hai người bọn họ một người cầm một cái đua đối hồ cơm, gõ tới gõ lui, còn một hồi khóc một hồi cười, vui buồn thất thưởng. còn có này Lâm Tú còn từng miếng từng miếng cho ăn Vĩ Lương uống nước tới, còn sờ Vĩ Lương cái chán đây. Liễu Diệp Mộ thân đem vừa mới nhìn đến tình cảnh một năm một người địa nói cho Liễu Diệp. Ai? Mẹ. Ta biết ngươi suy nghĩ, nhưng ngươi yên tâm, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế. Liễu Diệp Mộ thân không rõ nguyên do trong đó, tình có thể hiểu. Mà Liễu Diệp lại hai người bọn họ sinh sự tình nhất thính thị sợ, cho nên khi nghe được Mâu thân mình hảo ý nhắc nhở lúc, nàng y nguyên tin tưởng Hứa vi Lương hỏa lâm xuất sắc. "Mẹ, không có việc gì, Lâm Tú tựa như Hứa vi Lương thân muội muội, nếu không chúng ta đi vào nói đi." Liêu Diệp gạt ra một chút bất đắc di mỉm cười. Nàng hiện tại quan tâm nhất cũng là Hứa Vĩ Lương thân thể, đối với Lâm Tú làm sao chiếu cố Hứa vi Lương, nàng thật không muốn biết. Bởi vì nàng rõ ràng, Hứa vi Lương hỏa lâm xuất sắc ở giữa cũng là lớn nhất thuần khiết vô hạ sinh tử tình nghĩa mà tôi, cũng không có còn lại. Hứa Vĩ Lương hỏa lâm xuất sắc cố sự, từ đầu Hứa Vĩ Lương bắt đầu kết giao bắt đầu, hắn liền nói cho ta biết chính mình Nàng cũng tin tưởng phần tình nghĩa này là thuần khiết không trộn lẫn lấy bất luận cái gì tạp niệm. "Khuyến nữ, ngươi đi điểm tâm có được hay không?" Liêu Diệp mẫu thân rất là lo lắng, trong nháy mắt có loại hoàng đế không đội thái giám gấp đã thị cảm. "Mẹ, ta kể cho ngươi một sự kiện đi, sau khi nói xong ngươi liền có thể hiểu được." Liễu Diệp Ngữ trọng tâm trường nói, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Liêu Diệp trước mắt nhìn lấy Liễu Diệp thần sắc nghiêm trọng, không có nói nhiều, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Lâm Tú trước kia là hứa vĩ lương hàng xóm, tại động đất lúc đó, Lâm Tú bị chôn ở phía tích phía dưới, khối lớn khơi lớn sàn gác tầng tầng địa ép ở phía trên, Lâm Tú khi đó sợ hãi a một người tại cái này phế tích phía dưới một mực khóc một mực khóc, còn lại các bạn hàng xóm tìm đến tiết côn thốn sắt tại này, nạy ra dùng sức địa nạy ra sảngác, có thể là thế nào nạy ra cũng nạy ra bất động, các bạn hàng xóm đều từ bỏ, tính toán đợi cần cầu tới. Lâm Đỗ một người ở phía dưới sợ hai à. lúc ấy cha mẹ của nàng liền lặng lặng đi nằm tại nàng bên cạnh, không có còn sống, lúc ấy nàng cô độc bất lực, uống họng đều khốc căm. Lúc ấy thiên dần dần hắc, người trong thôn đều nhao nhao tin đồn cái này khắp nơi đều muốn bị sụp đổ, những người khác chạy. Chỉ có Hứa Lương một người lưu lại không hề rời đi, lúc ấy Hứa Vĩ nhà lạnh bên trong cũng chỉ thừa một mình hắn, hắn không hề từ bỏ. Hắn coi Lâm Tú là thành duy nhất có thể dựa vào thân nhân, tựa như Lâm Tú coi hắn là thành dựa vào thân nhân, hắn lúc ấy hướng về phía sàn gác khe hở một mực đang hô, vì để Lâm Tú càng có chuyện nhờ hơn sinh ý chí, cũng vì nhượng Lâm Tú không sợ, hắn ở phía trên gõ, Lâm Tú ở phía dưới gõ, hắn gõ mấy lần, Lâm Tú liền theo gõ mấy lần, tình cảnh này cũng là ngươi. Vừa rồi tại trong phòng bệnh nhìn thấy như thế, Lâm Tú nói nói lưu lại nước mắt. Lưu Diệp mâu thân sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, nàng rốt cuộc minh bạch. Hai người lau khô nước mắt đi vào phòng bệnh. Lúc này Hứa Vĩ Lương chủ trị bác sĩ, mặt mỉm cười điệu đi tới. Ở đây mấy vị đều hướng hắn đầu quân qua chờ mong ánh mắt. Tang bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 369, bốn cái bánh xe xe săn trọng. Mục tiêu thực hiện, không thể rời bỏ hành động, không có hành động, liền không thể thực hiện mục tiêu. Máy tính đã trở thành tính mạng hắn trong, lớn nhất không thể thiếu một bộ phận. Hắn mục tiêu cuộc sống, bởi vì nó mà đặc sắc. Điều chỉnh linh kết nối đến ra giá, giá, giống như mỗi ngày ba bữa cơm, một lần cũng không thể kéo xuống. Cuối cùng là điều chỉnh tốt, cái này bằng đại công tác lực a. Lưu Tô An eo bẻ cổ, cảm khái nói: Theo thương phẩm số lượng càng ngày càng nhiều, cái này điều chỉnh linh kết nối đến công tác cũng theo đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rườm rà. Ai? Lao lực mệnh a. Ta lưu Tô an đây là dãy lấy bán rau cũ tiền, cầm lấy bán trắng phấn tâm a. Ta là nên may mắn hay là nên bị hay? Một cố nhàn nhạt sổ bi phun lên trong lòng hắn. Lão bản, đây là đang nhắc nhở ngươi nên là người. Chính Vân nghe cái kia vô cùng phiền muộn thở dài thanh âm, khóe miệng của hắn gạt ra vẻ mỉm cười, trêu chọc nói, "Nhận ngươi, ta cũng muốn a. Có thể cái này tiền lương người nào chịu trách nhiệm?" Hệ thống khẳng định là buông tay mặc kệ. Khoản nợ này kết quả là vẫn là tính toán tại ta Lưu Tô An chính mình trên đầu. Còn làm mình vất vả chút, chỉ ít tiền này che chính mình trong túi quần sọ xanh nó hở. Chính mình tên hiệu thế nhưng là thiết công kê một cái, thiết công kê nếu như không sắt, còn có thể được xưng tụng là thiết công kê sao? Lưu Tô An vậy mà vui sướng địa hớn hở tiếp nhận cái này một xưng hào. Lưu Tô An cười híp mắt nói ra, không nổi, không nổi, hiện tại còn giải quyết được, loay hoay tốt. Sinh hoạt bởi vì bận rộn mà phu phú. Sinh hoạt bởi vì bận rộn mà phu phú. Như thế đường hoàng lời nói, cũng chỉ có lão bản ngươi nói ra miệng. Móc cũng là móc. Còn nhất định phải cho mình móc tìm cái lý do. Cái kia chính là lão bản người không đúng. Quả nhiên là Thiết Công Kê trong máy bay chiến đấu. Ý phục dịu. Trịnh Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Lão bản, người chính là móc, móc chết tiệt tối. Người xương Thiết Công Kê chỉ cũng là người. Ha <cười> ha. Thiết Công Kê? Ta Lưu Tô an tên hiệu đến cũng là Thiết Công Kê. Thiết Công Kê không sát, còn có thể được xưng tụng là Thiết Công Kê sao? Cái này phong hào ta thích. Hắn vậy mà vui sướng địa hớn hở tiếp nhận cái này một xưng hào. Hắn cực kỳ thản nhiên chắp tay nói. Trịnh Vân khệ miệng không khỏi ma quỷ mấy lần. Một cái viết kép. Tuy tệ trị, hoàn toàn chiếm cứ cái này cái kia trương thô cái mặt. Trên đời này lại còn có như thế dạy nhan không hổ thẹn người. Tại hạ thật sự là bội phục. Bội phục đầu dạm xuống đất. Bội phục kinh ngạc. Lão bản, ngươi trâu, tại hạ đã xấu hổ vô cùng. Trịnh Vân dựng thẳng ngón tay cái, rợn khóc giờ cười. Trịnh Vân, đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi nói mát. Ngươi có thể càng ngày càng không biết lớn nhỏ nha. Dám như thế cùng ngươi lão bản nói chuyện, không sợ ta chụp ngươi tiền lương sao? Lưu Tô An hướng phía hắn vọt tới giết chết người không đền mạng ánh mắt, khóe miệng của hắn lộ ra một tia không khỏi nụ cười. Lập tức từ miệng bên trong tung ra ha ha hai chữ. Ai? Lại đem lão bản làm phát bực. Trịnh Vân a Trịnh Vân, Người lại bày ra đại sự. Trịnh Vân bị hắn ánh mắt nhìn lông, liền vội túi đầu tiếp tục lấy chính mình bao trang công tác. Đúng, dù sao hàng đã chuẩn bị đủ, tạm thời không cần chế tác phương phẩm, ta phải ngẫm lại đến lúc đó lấy được bằng lái về sau mua cái gì xe cho phải đây. Hẳn là qua xe internet nhìn xem, trước chọn tốt kiểu dáng, đến lúc đó trực tiếp qua 4S cửa hàng mua sắm, tránh khỏi một nhà một nhà chạy, quá tốn thời gian phí công vô. Lưu Tô An nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Vương Ý tới về sau có thể quang minh chính đại địa sở tay lái, tâm hắn giống như tiểu lộc đi loạn. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách. Hiện tại hắn cũng chỉ có sở con chuột phần mà thôi. Ai bảo hắn bằng lái xe còn tại xe quản chỗ ngủ ngân đầu. Hắn bất đắc dĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ai, ta vẫn là trước sở con chuột tốt. Hiện tại trên internet thẩm tra lấy xe tin tức, ta nên mua cái gì xe đâu?" Trong đầu của hắn hiện ra một cái to lớn vân an. "Hoa, hoa, cái này không tệ, ân, cái này cũng không tệ." Lưu Tô An nhìn lấy từng chương hình ảnh kinh ngạc nói, nhìn lấy này từng chiếc xe xịn, xe sang trọng, miệng hắn một mực dừng lại ở giữa không trung. Nơi này sở hữu xe xịn, xe sang trọng, ta rất muốn tể tụ bảy viên Long Châu Triệu Hoán hệ thống, để cho ta một lần có được cái đủ. Chủ ký sinh, hệ thống không phải thần lòng, tể tụ bảy viên Long Châu cũng không làm nên chuyện gì, chủ ký sinh, vẫn là nỗ lực thăng cấp kiếm tiền mới là vương đạo. Ách ách. Hệ thống, nhân sinh đã gian nan như vậy, có một số việc cũng không cần vạch trần cho thỏa đáng. Chẳng lẽ muốn cũng không thể muốn sao? Ai, vẫn là lựa chọn tính thực dụng tốt nhất sẽ đi. "Lão bản, cái gì vậy "Không tệ." Trịnh Vân nghe này sóng sau cao hơn sóng trước một chút bối rối, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn. "Ta đang nhìn xe." Lưu Tô An khỏe miệng bật lên một vòng rực rỡ mỉm cười, trong lòng là mừng khcác khởi. "Mua xe? Bốn cái bánh xe?" Trịnh Vân chớp hai mắt, lập tức đến tinh thần. "Trịnh Vân, nhìn lời này của ngươi hỏi được, hoàn toàn là quy thiếu phí tiết tấu. Ta Lưu Tô An mua, tự nhiên là bốn cái bánh xe, xe dịp, cái này đương nhiên bởi vì nông thôn đường nhỏ không tốt mở." "Ừm, là." Hắn vô cùng khẳng định gật đầu. Lão bản, lấy giá trị của ngươi hẳn là muốn mua Rolls-Royce S, vẻ nhĩ những ngày xe xịn a. Lúc này mới phù hợp thân phận và địa vị. Chính Vân liên tiếp bật đầu, trên mặt hắn tràn ngập hâm mộ ghen tị, còn kém hận. Xe xịn ai cũng yêu. Đáng tiếc, nó không thích hợp ta Lưu Tô An. Vẫn là trước thực hiện các tiểu mục tiêu, lại từng bước một thực hiện này đại mục tiêu đi. Ngươi nói nào xe xịn, không thích họ ta, vẫn là địa thấp thoải mái dễ chịu mới thích hợp ta, ngươi cũng biết, ta Lưu Tô An từ trước đến nay địa thấp. Lưu Tô An khẽ miệng bứt lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Ai? Lão bản, ngươi cái này thiết công kê cho là danh phó kỳ thực a? Trịnh Vân dắt dắt miệng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Lão bản kia, ngươi dự định muốn mua cái gì loại hình xe đâu?" "Xe dịp. Lưu Tô An lạnh nhạt nói ra cái này ba cái chữ. "Xe dịp. Như thế việc giá hình xe, cùng lão bản ngươi cái này không có chút nào vận động tế bào người có thể dự sao? Luôn cảm thấy như vậy không hợp nhau đâu. Luôn nói thiếu cái gì sửa cái gì, nguyên lai lão bản ngươi lại là vận động tế bào." Trịnh Vân trong lòng một trận mุ่น thầm. "A, này mua này tâm bảng đâu?" Trịnh tò mò hỏi. "Cái này không có đặc biệt yêu cầu, đây đều là phụ vân, chỉ cần giá cả lợi ích thực tế, tính năng tốt liền có thể Nói tóm lại, muốn chất ưu giá đẹp. Lưu Tô An trong lòng tính toán tỉ mỹ lấy. A, minh bạch. Chính Vân Tâm Linh thần hội gật gật đầu, vậy liền đến miệng một bên quả nhiên là thiết công kê trong máy bay chiến đấu bị hắn cứ thế mà địa nuốt trở về. Lưu Tô An tiếp tục so sánh. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn phòng này cũng xây không sai bị lắm, liền có thể chuyển nhà mới, rốt cuộc không cần sợ không bỏ xuống được hàng. Các loại phòng ở mới xây xong về sau, phòng trệt này cũng phải đổi mới đổi mới đi. Vui sướng sớm đã trong lòng hắn tràn đầy. Có sự nghiệp, có phong trọ, có xe, có tiền lẫn giấy, cái này nhân sinh cơ hội hoàn mỹ. A0 Trụ hội còn thiếu cái gì? Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, gỗ ốc, goblin, vampyre, ma sói, dị tạn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiêu dạo, bán hủ tiêu cho cả thế giới chương 370, không thể vũ nhục ta người nghiên cứu. Tiểu may vá mấy ngày nay là sầu não ứ ức, tinh thần hoảng hốt, hắn trăm mối vẫn không có cái giải. Cái kia xuất thần nhập hóa pháp, thủy chung hắn nhiễu, tâm thật giống như có vô số con kiến đang bò một dạng. Nếu như trên thế giới này thật tồn tại dạng này thế pháp, như hắn thấy tận mắt lần trước, đời này cũng không tiếc à? Đời này không tiếc. Đúng, là đời này không tiếc. Hắn thu thập cái này, lưu Tô An tài liệu tương quan, trong lúc vô tình nhìn thấy Lưu Tô An cửa hàng, nhiều đến gạo phát cửa hàng. Khiêm Tốn dốc lòng cầu học hắn, muốn cho Lưu Tô An đối với hắn chỉ giáo chỉ giáo. Thừa dịp sư phụ hắn không tại, hắn lại bắt đầu vụng trộm lên mạng. Lần này hắn đăng nhập không phải may vá đi, mà chính là trả Hắn tìm kiếm nhiều đến gạo phát cửa hàng cửa hàng, cũng điểm tiến đầu. Hoa chaos, không nhìn không biết. Xem xét dần mình. Cái này khuôn sáo đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Đây là Lạc Hào a. Ta không có điểm sai a. Tiểu may vá trong nháy mắt cảm thấy nhất định là mình mở ra phương thức không đúng, mới có thể xuất hiện cái này hào giác, cũng không có sai a. Đây là Đào Bảo cửa hàng a. Đây đúng là nhiều đến gạo phát cửa hàng. Nghiêm chỉnh mà nói là một nhà kỳ hoa đào bảo cửa hàng. Quả nhiên là riêng một ngọn cửa a. Quy củ nhiều như vậy cửa hàng, làm ăn này hẳn là không được tốt lắm a. Hắn trong nháy mắt có loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mừng thầm cảm giác. Tiểu Mai vá đối Lưu Tô An cửa hàng sinh ý rất nặng nhân, hắn theo lượng tiêu thụ tìm kiếm tương phẩm và ở mẹ nó. Làm ăn này, cái này lượng tiêu thụ. Cửa hàng này tại Đào Bảo cũng coi là trụ cột vững vàng đi. Tiêu thụ nhiều nhất đều là nữ trang. Nhìn lấy này từng kiện từng kiện tinh mỹ nữ trang. Chẳng lẽ đây đều là xuất từ Lưu Tô An chi thủ? Còn có, giống như không đúng chỗ nào. Cái này Lưu Tô An không phải phục trang thiết kế sư sao? Làm sao liền trẻ sơ sinh sản phẩm đều bán? Bán còn không phải trẻ sơ sinh y phục, vậy mà bán hổ bơi bữa ăn ghế rửa những đồ chơi này. Có cái kỳ hoa chủ cửa hàng có nhiều như vậy kỳ hoa quy định liền chẳng có gì lạ. Tiểu may vá buổi mai thôi. Đây thật là trăm năm có gặp, hôm nay là mở rộng tầm mắt, tục ngữ nói tiểu ẩn vu giá đại ẩn vũ thị, chẳng lẽ Tàng Long họa hồ thật chỉ là Lưu Tô An. Sở Hữu Nghi vẫn chỉ cần hỏi Lưu Tô An, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy không đều nhất thanh nhị sợ. Hắn ấn mở vượng vượng hảo. Nếu không có trước kia, Lưu Tô An có ở đây không? Nưu Hiểu Bồi vừa nghe đến tiếng đinh đông lập tức hửng. Nhiều đến gạo phát, tiểu nhiều, người tốt, Hoàng Liên Quang Lâm nhiều đến gạo phát cửa hàng, ta là phục vụ khách hàng tiểu nhiều, có gì có thể hối trợ sao? Bất quá, Nưu Hiểu Bồi cẩn thận nhìn xem khung trạng tin tức. Người này gọi thẳng tên lão bản, chẳng lẽ là lão bản bằng hữu? nhưng không nên a. Nếu như là lão bản bằng hữu, nếu như có chuyện, hẳn là trực tiếp gọi điện thoại cho lão bản mới là. Tục ngữ nói kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Việc này tất có kỳ quặc. Cảm giác bất an trong nháy mắt bao phủ Nưu Hiểu Bộ, nàng không khỏi đề cao cảnh giác. Nếu không có trước kia, ngươi tốt, ta muốn tìm bọn các ngươi lão bản, Lưu Tô An, làm phiền ngươi giúp ta chuyển tới ngươi lão bản Vượng Vượng Hào bên trên. Nhiều đến gạ phát, tiểu nhiều, xin hỏi ngươi có chuyện gì đâu? Mặc kệ là bán trước vẫn là hậu mãi đều có thể cùng ta nói. Nưu Hiểu Bộ đem hắn Vượng Vượng Hào thẩm tra dưới, xác định người này không có ở cửa hàng mua qua bất kỳ vật gì. Từ đó bài trừ hậu mãi khả năng. Nếu không có trước kia, ta không phải tới mua đồ, ta tìm xuống lão bản của các ngươi, bởi vì ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo hắn. Thỉnh giáo? Nhìn qua không giống là một chuyện tốt. Việc này muốn hay không cùng lão bản nói sao? Như Hiểu bội khó khăn. Nếu không có trước kia, ta thật có sự tình muốn thỉnh giáo hắn, làm phiền ngươi. Khiêm tốn dốc lòng cầu học là một chuyện tốt. Xem ở ngươi lễ độ như vậy diện mạo phân thượng, ta liền cố mà làm vì ngươi thông báo dưới. Nưu Hiểu bội ấn mở lưu tô an người vừa vừa cũng nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Nhiều đến đạo phát, tiểu nhiều, lão bản, có ở đây không? Lưu Tô An nghe xong tiếng đinh đông, vội vàng ngồi trở lại đến trước máy vi tính, nhìn lấy Mưu Hiểu Bồi phát đến tin tức, trong lòng hiếu kỳ, hắn tại đánh lấy bàn phím hồi phục. Nhiều đến gạ phát, tại, chuyện gì chứ? Nhiều đến gạ phát, tiểu nhiều, lão bản, có người tại Vượng Vượng Hào tìm ngươi, nói có việc muốn tìm giáo ngươi, ngươi nhìn, có muốn hay không ta đem hắn Vượng Vượng Hào chuyển tới ngươi bên này đâu? Có người tìm ta? Còn tìm giáo ta? Người kia là ai a? Lưu Tô An trong đầu lập tức tung ra nờ cái đại dấu chấm hỏi. Đã có người muốn tìm giáo tại ta, há có không thấy lý lẽ, ta Lưu Tô An cũng không muốn để người mờ cớ. Nhiều đến gạ phát Như hiểu bồi đem hắn vượng Vượng hào chuyển tới ta bên này đi lưu tô An muốn nhìn một chút đến tuột cùng là vấn đề gì mời dạy mình thật sự là danh khí lớn mộ danh mà người tới cản cũng đỡ không nổi nhiều đến gạo phát tiểu nhiều tốt như hiểu bội đối nếu không có trước kia không tra câu nhập tin tức nhiều đến gạo phát tiểu nhiều ngươi tốt ta hiện tại liền đem ngươi vượng Vượng hào chuyển tới lao bản của ta người Vượng Vượng hào bên trên Nếu không có trước kia tốt cảm ơn nhiều đến gạo phát tiểu nhiều khôngắc khí như hiệu bộ đem nếu không có trước kia vợ vượng, vượng hào chuyển tớiưu tô An người vợ vượng, vượng hào bên trên Diều Mai vã nhìn lấy vượn vượn khung chắc biểu hiện tin tức, Minh Bạch mình đã bị chuyển tới Lưu Tô An người vượn vượng hào bên trên. Hắn điện thoại di động nhanh chóng đánh lấy màn hình điện thoại di động. Nếu không có trước kia, ngươi tốt, ngươi chính là Lưu Tô An. Nhiều đến gạ phát, là, ta chính là Lưu Tô An, là ngươi có việc muốn thỉnh giáo ta sao? Nếu không có trước kia, là, ta muốn hỏi dưới, cái này nữ thần đẹp áo bồi hợp báo chí lập tức đột thật là ngươi người theo sao? Haha ha. đây là ta hàng năm gặp qua trắng nhất xi si vấn đề, không có cái thứ hai. Nhiều đến gạ phát, là là ta Lưu Tô An đây. Nếu không có trước kia, Thật sự là mười mấy phút đồng hồ liền theo tốt phức tạp như vậy một bộ chín lập tức đổ. Hậu Kỳ không có đi qua các nối xử lý. Cái gì? Ngươi đây là đang tỉnh gạo sao? Hoàn toàn là đang chất vấn. Còn hậu kỳ cắt nối xử lý. Ngươi nha đang nói chê cười a. Ta Lưu Tô An còn cần hậu Kỳ cắt nối. Ngươi cũng quá xem thường ta Lưu Tô An a. Lưu Tô An trợ khóc giờ cười, khóe miệng không tự chủ được ma quỷ mấy lần. Còn cho là mình là danh tiếng vã xa, mộ danh mà đến người sùng bái. Con mẹ nó lai like là đến xem náo nhiệt. Nhiều đến gạo phát, cái này Hầu Kỳ các nối xử lý nó không xứng với ta Lưu Tô An. Ta Lưu Tô An cũng khinh thường cái này, mười mấy phút đồng hồ theo tốt một bộ chín lập tức độ, đối ta Lưu Tô An mà nói dư xài. Hoa, wow. khẩu khí này thật là lớn a. Chẳng lẽ đây thật là hắn thân thủ thiết kế, không có mượn nhờ bất luận cái gì đặc kỹ? Nếu không có trước kia, có thể nhanh chóng như vậy độ là thật sao? Thật không có mượn nhờ bất luận cái gì đặc kỹ. Đặc ký? Những ngũ mao đó tiền đặc ký cũng gọi là ký. Ta tốc độ hoàn toàn là nghiền ép nó tốt phạt. Người cái tên này, người có thể vũ nhục ta ai quỷ, nhưng không thể vũ nhục ta người nghiên cứu. Ai? Vĩnh viễn không muốn trước bất kỳ ai giải thích. Đặc biệt là loại này rõ ràng không tin ta người. Tin tưởng ta người không cần giải thích, không tin ta người cũng không cần giải thích. A chương 371, tiếng chất vấn trừ khử. Nhiều đến gặp phát, ngươi nếu tới mua sắm tư phẩm, ta dơ hai tay hoan lên, nếu như không phải, phiền phức mời ra môn xoay trái, bên kia thiên địa vô cùng bao la. Đổi mới nhanh nhất ha ha. Đây là đang hạ lệnh chủ khách. Một lời không hợp liền đi ra ngoài xoay trái. Vẫn là lưu tố an tâm hỏng. Kiêu ngạo như thế kỷ hoa người, cái này nhân sinh trong từ điển hẳn không có tâm hỏng hai chữ A. Cũng đúng. Ai sẽ nguyện ý mình bị nghi vấn đâu? Xem ra đây là thật tại hạ lệnh chủ khách. Nhưng ta tiểu may vá nhân sinh trong từ điển, không có lệnh đuổi khách ba chữ. Tục ngữ nói trên sách có đường cần vị kính, học hại vô nhai khổ tát chu. Ta tiểu may vá thế, nhưng là đến khiêm tốn dốc lòng cầu học, như thế có thể như thế tùy tiện vừa muốn đem ta đuổi đi đâu. Nếu không có trước kia, kỳ thực ta cũng là làm phục trang cái này một hối. người đưa ngoại hiệu tiểu may vá, ta tại bài viết nhìn thấy có liên quan đến ngươi theo thuả tin tức, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy một chút người này xuất thần nhập hóa tiêu pháp, thuận tiện cũng học tập một chút, Lady Layking, ngươi có thể hay không cho ta biểu diễn một lần đầu? Ngươi đem ta lưu to an xem như cái gì? Đầu đường mãi nghệ, ta bán nghệ không bán thân." Khục khục. Không cẩn thận nói sai, ta bán thương phẩm không làm xiếc. Muốn xem biểu diễn, đi ra ngoài xoay trái, cái dạng gì biểu diễn cái gì cần có đều có hơn nữa còn rất lợi hại đặc sắc. A không. Lưu Tô An lúc này mới nhớ tới, đây là đang trên máy vi tính nói chuyện thiếm, không có cửa có thể chuyển. Góc trên bên phải điểm lệch chéo mới là chính xác lựa chọn. Ai? Tính toán. Người thích thế nào, dù sao ta Lưu Tô An không phục buổi. Nhiều đến dạ phát, không có ý tứ, ta không có gì có thể biểu diễn cho ngươi." Một nói từ chối. Tại sao có thể như vậy? Ban đầu lòng tràn đầy chờ mong tiểu may Vá, trong nháy mắt cả người đều cảm giác không được khá. Chẳng lẽ là ta lại một lần nói nhầm? Bất kể thế nào Dương, vẫn là đổi cái thuyết pháp thử nhìn một chút, nhìn được hay không? Có đôi khi, người không bức một chút chính mình, làm sao biết được hay không đâu. Đối phó loại này cao ngạo người, kế khích tướng là quản dụng nhất. Ta cũng không tin người không mắc câu. Tiểu may Vá khỏe miệng, phát họa ra âm nhu đạt được cười xấu xa. Lúc này Lưu Tô An nắm con chuột mũi tên, đã lặng lẽ vươn hướng vượng vượng khung trà đen. Tâm hắn tại nói cho hắn, loại người này nhiều lời vô ích. Trực tiếp kéo hắc mới là vương đạo. Ngay tại hắn điểm trúng sổ đen lúc, tiểu may và tin tức lại phát tới. Nhân từ nương tay hắn, dừng lại điểm kích. Hắn vậy mà lại một lần nữa lựa chọn nhìn tin tức. Nếu không có trước kia, là như thế này, chúng ta may và đi bên trên, có rất nhiều người đều đang hoài nghi tay nghề của ngươi, tất cả mọi người cho rằng ngươi thủ nghệ là đi qua tiết mục tổ hậu kỳ xử lý qua hiệu quả, cho nên nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình, bỏ đi người khác đối ngươi nghi vấn, đối ngươi đối tiết mục đều là có chỗ tốt. Ấy, còn rất nhiều người hoài nghi. Hoài nghi cái quặp lông. Ngươi nha cả đám đều nhằn nhức cả đúng không? Không có chuyện còn báo đoàn hoài nghi. Bao đoàn hoài nghi liền bao đoàn hoài nghi tốt. Lại còn hoài nghi đến ta Lưu Tô An trên đầu. Ai? Bị người hoài nghi tư vị, thật cảm giác khó chịu a. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Lưu Tô An, xuất khí đi, chứng minh đi. Để bọn hắn đến lúc đó, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối đi. Không đúng, đây là kế khích tướng. Ta Lưu Tô An há có thể ngươi coi. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là ai a? Ngươi để cho ta Lưu Tô An chứng minh, ta liền không phải chứng minh cho ngươi xem sao? Ha ha, nha lại còn coi ta là tôn nhãi nhép a. Ta Lưu Tô An liền không theo ngươi nguyện, ta liền không xứng ngươi tâm, ta cũng không bằng ngươi ý, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Còn có chứng không chứng minh, như thế nào chứng minh, ta Lưu Tô An tử có chữ mực. Ta địa bàn ta làm chủ, ta không chào đón ngươi. Giờ khắc này, Lưu Tô An quyết định, đem nếu không có trước kia vượng vượng hảo kéo vào sổ đen. Xong. Ha hạ. Nhìn ngươi còn thế nào nhảy. Tiểu may vá đối vượng vượng hảo si ngốc các loại, coi là Lưu Tô An hội vui vẻ đáp ứng, nhưng hắn chờ đến lại là Lưu Tô An danh hiệu ảnh chân dung bày biện ra màu xám trạng thái, vẫn luôn là màu xám. Hắn về sau phát ra tin tức còn như đá ném vào biển rộng, không có không tin tức. Hắn buồn bực, hắn không hiểu, hắn vô cùng phiền muộn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta sẽ không bị kéo hát ra. Ghét nhất loại này một lời không hợp liền kéo người ra đen. Cái này Lưu Tô An cũng quá bất an lẽ thường ra bài, cái này tư duy khác hẳn với thường nhân. Quả nhiên là kỳ hoa một cái a. Tiểu may và ban đầu này gián ra nụ cười trong nháy mắt vặn ba thành một hối, viết kép chữ là hoàn toàn bao quanh hắn. Mà lúc này Lưu Tô An hảo tâm tình cũng bị hắn làm hao hầu như không còn, không còn sót lại chút gì. Hắn trong nháy mắt có loại một con chuột tức hồng hỗn loạn đã thị cảm phiền muộn, vô cùng phiền muộn, mà chứng minh hai chữ giống như ma âm ở trong đầu hắn liên miên không ngừng mà quanh quần, như là một thanh lợi kiếm đâm trúng tâm hắn, giờ phút này trong lòng của hắn là ngũ vị tạp trận. Đinh, hệ thống này băng lãnh điện tử âm đột nhiên vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh nhượng những nghi vấn đó âm thanh trừ khử. Là một cái thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, sĩ khả sát bất khả nhục, máu có thể chạy đầu có thể đức, danh tiếng không thể bị nghi ngờ, trừ khử đi, thiếu niên. Hệ thống, tốt một đoạn giõng giạc ngôn từ. Đáng tiếc, ngươi có phải hay không dùng sai chỗ? Còn máu có thể chảy đầu có thể đứt, Nếu là đầu ta đều đoạn, cái này thần cấp đào bảo chủ cửa hàng có tác dụng cái gì, hoàn toàn liền thành phù vân được không nào? Hệ thống A hệ thống, ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt, còn có cái này nghi vẫn trừ khử. Như thế nào trừ khử? Những người này đều là tiên nam địa bắc, ta qua này trừ khử. Ngươi sẽ không để cho ta chạy người ta trong nhà một nhà một nhà địa qua nói, qua biểu thị. Thu hồi những người này ta một cái cũng không biết. Ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo a? Có việc ngươi đem bọn hắn tất cả đều cho ta chói, chói đến trước mặt ta đến a. Chủ ký sinh, bắt cóc là phạm pháp. Mọi bình thường nhiều học một ít kiến thức luật pháp, người thiếu kiến thức pháp luật thật đáng sợ. Bắt cóc là phạm pháp. Ta Lưu Tô An há có thể không biết. Xem vào việc của người khác hệ thống, ta ngâm lại cũng không được sao? Hệ thống, ta có thể không hề nói gì à, ngươi đừng như vậy chắc hẳn phải vậy có được hay không?" Lưu Tô An trong đầu bất đắc dĩ nói. "Chủ ký sinh, ngươi vẫn là muốn muốn như thế nào dựa vào năng lực chính mình trừ khử cái này tiếng chất vấn đi, đây là ngươi việc cấp bách muốn làm sự tỉnh, vì đó một tuần lễ." Haha, ha. lại làm một tu lễ? Vì cái gì lại là một tu lễ? Vì cái gì ngươi luôn luôn cùng một tuần lễ còn có 10 không qua được đâu? chứ nó chỗ nào trêu cho ngươi, ngươi đã ở trên con đường này càng lún càng sâu, thật sự là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn quan thi tỉnh. Hệ thống, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, nhanh dừng cương trước bờ vực đi, ngươi liền để này thời gian lâu dài hơn chút đi. Chủ ký sinh, không thể, hiện nay có quy tắc vẫn là hệ thống nói tính toán, hiện tại ngươi không có quyền can thiệp, về sau thăng cấp người, có quyền can thiệp, nhưng hái không tiếp thu. Hành động đi, thiếu niên. A a a giờ phút này, Lưu Tô An đã bất lực đầu đen uống. Chứ ha, ha hắn cũng chỉ có thể ha ha. Ngươi hiền bị bắt nạt, ngựa tiện bị người cưỡi. Nếu như nói Hết thảy đều là thiên ý, hết thảy đều là vận mệnh, cuối cùng đã nhất định. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 372, thêm tinh đưa đỉnh. Tiểu may vá bị Lưu Tô An kéo hát về sau, tâm tình là rất xuống ngàn trượng. Hắn muốn cho tâm tình tìm một hợp lý lối ra, cái thiết chính là may vá đi. Hắn đăng nhập may vá đi, đem trong lòng nước đáng hướng về mọi người kể ra. Phát bài viết nội dung, ai? Lưu Tô An vậy mà đem ta vượng vượng hào kéo vào sổ đen, bảo bảo tâm lý khổ á. Thiếp này phát ra chẳng phải trong nháy mắt dẫn tới vô số vây xem ăn dưa của chúng. Lão chủ, có cái gì không vui sự tình nói ra cũng cho chúng ta vui à vui à, Lưu Tô An đến tột cùng đem người cho như thế. Không thể quay về về vượng vượng hảo. Tại sao là vượng vượng hảo bị kéo sổ đen? Chẳng lẽ không phải số điện thoại kéo sổ đen sao? Ta chỉ là cái khách qua đường nếu không có trước kia trả lời, ai, Lưu Tô An có một nhà đảo bảo cửa hàng gọi nhiều đến gạo phát cửa hàng, ta tìm không thấy những phương thức khác, chỉ có thể ở qua vượng vượng hảo hắn, ta chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy một chút này xuất thần nhập hóa theo thừa thủ pháp, không nghĩ tới ta vượng vượng hảo bị hắn kéo vào sổ đen, ta thật oan, ta thật khổ a. Lưu Tô An đều thủ nghệ tinh không tinh xảo, còn hai chuyện đầu, lâu chủ, ngươi à, khắc cạo đầu gánh một đầu nóng, xin cứ gọi ta tên thiết kế như thế lại là Lưu Tô An. Lâu chủ, ngươi tại sao phải cùng mình bàn con đâu? Lưu Tô An thủ nghệ cho dù là tốt nhất nhất nhất, hắn cùng chúng ta có lông quan hệ. Hắn lại không thể đến chỉ dạy cho chúng ta, thủ nghệ tiêu chuẩn. Đúng a, cùng chúng ta có lông quan hệ, chúng ta đám này khổ cấp cấp làm sáng tác, cẩn trọng làm phục trang, còn không bằng một cái rựa vào tống nghệ tiết mục gặp may đỏ. Ai? Cũng là làm thiết kế, làm sao lại không ai mời ta đâu? Thiếu công tinh xảo ha ha. Lâu chủ là mặt nóng thiếp người ta mông lạnh bên trên, cái này Lưu Tô ăn cũng thật sự là, chảnh cái gì chứ, còn thật sự coi chính mình là nhà vép kiểu nổi tiếng, ta nhìn hắn đem ngươi kéo hát, chính nói rõ tâm hắn hư a. Cái kia xuất thần nhập hóa thêu thừa khẳng định là bị Tiết Mục tổ sách lược, bị đám kia truyền thông cho sào nóng, ngươi như thế tìm tới cửa, người ta không kéo hát ngươi mới là lạ chứ, ta nhìn mọi người tản đi, nên làm gì liền làm gì đi, việc này liền lật phần đi, đẹp trai đẹp trai lão thợ may tục ngữ nói tốt, đại thụ dưới đáy tốt hơn mát, người ta thế nhưng là có hạ bang chỗ dựa, nghe nói là hạ bang chuyên môn người hắn, một cái dựa vào nữ nhân bên trên người, có thể có khả năng báo lớn. Loại này tống nghệ tiết mục có thể có bao nhiêu hàm kim lượng đều theo thiết lập tốt phương pháp đi các ngươi có cái gì tốt âm mộ thật không hiểu các ngươi những người này ta nhìn đều là nhàn may vá nhập học người ai nói thế nào nói cánh diễn biến thành thân người công kích cái này không thể được Tuy nhiên ta đối lưu tô An kéo hắt ta Vượng Vượng hào một chuyện không vui nhưng dù sao mình ban đầu là tại trong lời nói có chỗ mạ phạm lại nói cái này lưu tô An chỉ là kéo há chính mình Vượng Vượng hào đã rất lợi hại thủ hạ lưu tình đổi thành những người khác đoán chừng khẳng định là muốn bạn nói tụ tiểu may vá tỉnh táo về sau cảm thấy lưu tô an cử động lần này chính mình cũng là có trách nhiệm Nhưng nhìn lấy cái này, bài viết bên trong từng đầu hồi phục, tâm lý ẩn ẩn bất an. Là mình lại một lần đem Lưu Tô An đẩy trên đầu gió đỉnh sóng. Đoán chừng này lại tê oan không nên là mình, mà chính là Lưu Tô An a. Thiếu may và trong lòng nhất thời có chút băn khoăn. Nếu không có trước kia trả lời, cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng ta hy vọng mọi người không muốn vào người đi đường thân thể công kích, là chính ta ngôn ngữ không làm trước đây, không thể trách Lưu Tô An. Lâu chủ làm sao? Đồng tình tâm tràn lan. Không nên đi, việc này thế nhưng là người chọn trước lên, còn không để cho người khác nói, ngôn luận tự do biết ta. Xin gọi ta tên tiết kế ai. Là ta trước phát bàiột ta là rời lên thạch đầu đầuệ chính Minh Trần tiểu may và cũng không biết nên nói cái gì cho phải nếu không có trước kia ngôn luận tự do là không sai nhưng hay là hy vọng mọi người có thể lễ phép nói chuyện tương đối tốt lâu chủ nói đúng nói tới nói lui nhưng tuyệt đối đừng thương tổn lẫn nhau hòa khí bất kể như thế nào không quen nhìn lưu tô An nhưng cũng không cần nói năng lô mãng cho thỏa đáng ta chỉ là cái khách qua đường ai hai người kẻ sứa người hòa cũng thực tình để cho người ta say xin gọi ta tên thiết kế Tuy nhiên ta đối lưu tô an theo pháp cầm trung lập thái độ nhưng luôn quay chúng quanh hắn người này có ý thứ sau Còn Mai Vá đi một chuyến cực lạc đi. Lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì đúng a. Lại là Lưu Tô An, ai? Mấy ngày nay bài viết đến cùng làm sao? Toàn bộ đều là Lưu Tô An luôn luận, cái này vẫn là chúng ta lúc trước cái kia thuần túy May Vá đi sao? May Vá đi chẳng lẽ không phải học tập cùng kỹ năng giao lưu sao? Như thế chỉ toàn quay chung quanh cái này người này, có ý tứ sao? Thành vi đại sư ta làm ngộng muốn ai? ta có phải hay không đổ bộ phương thức không đúng đây? Ta làm sao có loại tiến sai chỗ cảm giác, có phải hay không mấy ngày nữa ta lại tới, cái này Mai Vá đi đều đổi thành Lưu Tô An à? Đề tài này toàn bộ vây quanh hắn. Có ý tư sao? Cái này theo thừa mức độ có được hay không, chúng ta cũng không có thấy tận mắt, có cần phải một mực thảo luận hắn sao? Đem theo thừa thủ nghệ truyền thừa tiếp tiểu may và nhìn lấy cái này từng đầu ngôn luận. Đúng như sư phụ hắn nói, hắn một ngày này lại kéo con độc nhất. Ai? Người chính là như vậy. Càng không nhìn thấy đồ vật liền càng nghĩ nhìn thấy. Tiểu may và giờ phút này là trăm trào cào tâm. Liêu Tô An. Người khi nào nhượng tiểu may và ta, mở rộng tầm mắt xuống đâu? Ai? Đoán chừng đời này vô vọng a Giờ phút này tiểu may và chỉ có thở dài một tiếng. Ta làm như thế nào Lưu Tô An nâng cằm lên nhẹ giọng tự đủ, ngón tay hắn càng không ngừng đánh lấy hắn mặt, hắn bắt hết hơi chầm tư suy nghĩ trong. Ai? ta nên làm như thế nào? Ta đến tận cùng ở nơi nào làm mới có thể để cho đám người này đều nhìn thấy, đều tin tưởng mình đâu? Tất cả vấn đề mấu chốt cũng là để bọn hắn như thế nào nhìn thấy. Vấn đề này như cùng một cái bế tắc, tại Lưu Tô An trong lòng là càng quấn càng chặt, vô pháp giải khai. Phiền não như bóng với hình. May va a." Lưu Tô An miệng bên trong đột nhiên tung ra bà chữ này, bởi vì cái gọi là biết người biết tài năng trăm trận trăm thắng, không vào hang cọp làm sao bắt được con con? Ai. Lưu Tô An à Lưu Tô An. Người làm sao coi bọn họ là thành địch giả tưởng. Bọn họ nhưng không có đắc tội người a Lưu Tô An tại bãi đủ xệ ở bên trong tìm kiếm may và đi. Hoa kháo. Trên đời này thật là có cái gọi may vá đi đi à. Làm lâu như vậy phục trang, thậm chí vẫn không biết có cái này may và đi tồn tại. Ai. Lưu Tô An à Lưu Tô An. Người ôm yếu nông cả đi. Một cỗ xấu hổ trong nháy mắt chiếm cứ lấy hắn mặt. Hắn điểm kích may và đi. Hoa. Ta Lưu Tô An đại danh vậy mà xuất hiện ở cái này may và đi bên trên. Cái này liên quan tới ta Lưu Tô An tiếp mời còn không ít đây. Tâm tình vui sướng lạng yên bỏ lên trên hắn đuôi lông mày, khỏe miệng của hắn phát họa ra một vòng mỉm cười. A Lưu Tô An đem ta vượn vượng hào kéo vào sổ đen. Đây là cái gì quỷ? Ta dựa vào. Còn bị thêm tinh đưa đỉnh. Đây là cái gì tiết tấu? Ta ở cái này may vá đi nổi danh. Ai? Đoán chừng là tên xấu chiêu lấy đi. Nhìn lấy cái này tiêu đề, Lưu Tô An trong nháy mắt cảm thấy cả người cũng không tốt. Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc óc, Vạm vỡ, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 373, hiệu nghiệm một tránh. Cái kia con chuột nhanh vừa chuẩn địa điểm đánh cái này thứ mời. Nhìn lấy này từng đầu công tiếp. Haha. Vậy mà ta cũng muốn không có sai biệt. Ta lưu tô an ở cái này may vá đi. Liền giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh đi hắn ban đầu còn dãn ra mặt, thời gian dần qua bị viết kép. Thiên tiêu đốt. Thay thế. Cả người hắn hoàn toàn vương. Có lẽ chỉ có gen get hai chữ tài năng hoàn mỹ tuyết minh đám người này áp miệt. Đây tuyệt đối là Genget, nhất định là." Lưu Tô An khỏe miệng không khỏi ma quỷ mấy lần, từ miệng bên trong tê tâm liệt phế tung ra mấy chữ này, vang vọng cả phòng. Tiếng vang này chấn động đến Trịnh Vân là kinh ngạc. "Lão bản, người cái này là thế nào?" Cùng chúng ta giống như. "Trịnh Vân ta nhát gan, ngươi đừng làm ta sợ a." "Lão bản, người không sao chứ?" "Cái gì Genget ta?" Trịnh Vân này trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc bất an, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. "Không có việc gì, mới là lạ. "Ta Lưu Tô An trên mặt tràn ngập ta có việc, đáng tiếc, ta bi thương ngươi không hiểu. Nói cho ngươi" sẽ chỉ tăng thêm một chút phiền não mà thôi. Không có việc gì, ta luyện luyện khí mà thôi." Lưu Tô An tiếp tục vùi đầu nhìn lấy này rung động lòng người ngôn luận, khóe miệng gạt ra một tia so với khóe còn khó coi hơn nụ cười. "Mạnh miệng, tuyệt đối là mạnh miệng. Ngươi cho ta Trịnh Vân là 3 tuổi tiểu hài từ đâu?" Hắn rón rén đi đến Lưu Tô An sau lưng, cứ như vậy lặng lặng địa tìm tòi hư thực. "Ách ách, khó trách lão bản sẽ dùng sư hương công. Những này hồi tiếp, con mẹ nó, thật không có miệt đức. Nếu là đổi thành Trịnh Vân ta, Đoan Trường nền máy vi tính này tâm đều có." "Nha, ta làm sao quên đâu." "Lão bản hắn" Thế nhưng là thiết công kê trong máy bay chiến đấu, hắn tình nguyện để cho mình nổ tung cũng sẽ không lệnh máy tính. Chính Vân khỏe miệng phát họa ra một kia không khỏi mỉm cười. Lưu Tô An từng tờ từng tờ địa liếc nhìn. Tuy nhiên hắn biết những người này có cũng là bộ tuyệt lời tuyên bố, nhưng những lời ngôn từ xích lỏa trần mà hiện lên tại trước mắt hắn thời điểm, hắn thật đúng là giận không chỗ phát tiết. Hắn rốt cục thân thân thể sẽ đến dư luận tính đáng sợ. Lão bản, hồi tiếp, cùng bọn hắn sẽ bức. Trịnh Vân an mại không được trong lòng vẫn nộ, một tay nặng nề mà vỗ Lưu Tô An bả vai, một tay chỉ máy tính chỉ huy nói. Giờ khắc này, Lưu Tô An trái tim giống như thiếu nhẹ như vậy mấy lần ta dựa vào. Trịnh Vân, ngươi trưởng nào thì im lìm không một tiếng mà bước lên đến. Ngươi nói ngươi, im lìm không một tiếng mà bước lên đến cũng coi như. Ngươi còn nặng nghề địa đập bạ vai ta. Ngươi nha, chẳng lẽ không biết, người dọa người hội hụ chết người. Ngươi bao lớn cá nhân, cái này tiểu nhi khoa trò chơi chơi rất vui sao? Rất lợi hại kích thích sao? Ta Lưu Tô An tức mệnh, còn có ngươi Trịnh Vân chơi tâm thái trọng, ta phụng bồi không tầm thường. Các loại, cái này sẽ bước lại là cái gì quỷ? Nha. Bất quá, ta Lưu Tô An cao như vậy phong cách người, mới sẽ không làm cái này rọi người chửi đồng sự tình. Còn có, ta Lưu Tô An sự tình khi nào đến phiên ngươi Trịnh Vân khoa tay múa chân? Ta Lưu Tô An sự tình, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi à, nên để làm chi qua? Đừng tại đây trướng mắt, cái tướng chết ta. Trịnh Vân, Lưu Tô An bưng bít lấy bộ ngực mình, âm trầm nói, "Ai o o." Lại đụng trên họng súng. Ghét nhất loại này một lời không hợp liền bày mặt thối. "Lão bản, ta thế nhưng là đang vì ngươi bên ngực kẻ yếu. Ngươi cũng quá bất cận nhân tình a. Thật sự là cái kia cái gì, không biết nhân tâm tốt ta." Trịnh Vân liền vội vàng che miệng, chờ đợi lấy bao tác tiền đến. Trên mặt hắn gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, vô tội xong mắt thấy Lưu Tô An, "Lão bản, bao trang sinh hoạt ta đã đóng gói tốt, tại ngươi cho mới in hóa đơn trước đó, ta cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy nhìn, cam đoan không quấy rầy đến ngươi." "Ha ha, còn nói không quấy dậy. Ngươi sớm đã quay dậy đến ta có được hay không?" "Ai, ta Lưu Tô An cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi." Hắn cũng liền không có nói thêm cái gì. Hiện tại việc cấp bách vấn đề là, như thế nào trừ khử những này tiếng chất vấn? Đáng báo, không được. Bọn họ liền buổi họp báo video đều không tin. Hung Chi là chỉ có văn tự giấy báo đâu? Huống hồ tờ báo này, bọn họ cũng không nhất định có thể để ý. Dù sao đều là đến từ Ngũ Hồ tứ hải, làm sao có thể nhìn thấy tan nơi này giấy báo đâu? Hung Chi, hiện tại người trẻ tuổi còn có mấy cái hội xem báo chí, chỉ có thể là lợi dụng võng lạc bình đài mới được. Lưu Tô An suy nghĩ và tiền, trong đầu hiện ra n ở cái phương án, tất cả đều bị hắn nhất nhất phủ định. Tại Lưu Tô An lần người thời khắc, tay hắn vươn hướng con chuột, cũng ấn mở còn lại có quan hệ Lưu Tô An tiếp mời nhìn. "Lão bạn, cái này bài viết tiếp mời bị ngươi nhận sao? Có liên quan đến mời thế, nhưng là bay lầy trời a." Bất quá thiếp mười lần sau phục đều không phải là cái gì hào điều sự tình. Ai? Hoàn toàn ảnh hưởng tâm tình, ảnh hưởng muốn năm tiếng mời, tại sao phải nhìn đâu? Lão bản, ngươi nghĩ như thế nào nhìn cái này bài viết thiếp mời đâu? Trịnh Vân trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Làm một cái làm phục trang, sao có thể không biết cái này bài viết đâu? Ta là tới được thêm kiến thức. Lưu Tô An bất đắc dĩ khẩu thị tâm phi nói, đến được thêm kiến thức. Ta nhìn ngươi là thụ ngược cường, tìm đến khí thụ mới không sai bị lắm. Lão bản, ngươi tâm thật to lớn, có thể nạp max Sinh hoạt đến liền không dễ, có một số việc, ta Trịnh Vân cũng liền không vạch chờ ngươi. Trịnh Vân thật bội phục mình có thể nuốt xuống một nhóm lớn lời nói sau đó nói cái a. Giờ phút này Lưu Tô An đang xin may vá đi tài khoản, bởi vì hắn biết tại cái này một tuần lễ một ngày nào đó, hắn sẽ tại cái này may vá đi trên giới chiến thư, hắn sẽ lại một lần nữa thành vì cái này may vá ba lý đứng đầu nhân vật. Hắn từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chiến, hắn muốn vì một ngày này đến làm công tác chuẩn bị. Mà đứng sau lưng hắn Trịnh Vân, là một mặt hiếu kỷ hiếu kỳ Lưu Tô An đây hết thể dị thường cử động, thế nhưng là hắn sợ nói nhiều sai nhiều, cũng liền không lại lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn thao tác. Xong, Lưu Tô An khẽ miệng câu cười. Lão bản, ngươi tại sao phải xin may vá đi tài khoản đầu? Một mực liền Hiếu Kỳ Trịnh Vân, giờ phút này là không nín thở được, cuối cùng vẫn đem sự nghi ngờ này hướng Lưu Tô An ném ra ngoài. "Xin tài khoản, tự nhiên là vì phát bài viết, vì hồi tiếp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Nha, phát bài viết, hồi tiếp." "Lão bản, ngươi sẽ không phải thật muốn cùng đám người này sẽ ra?" "Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật a. dạng này rất dễ dàng gây nên công vẫn." Trịnh cũng không muốn đi ra ngoài bị người ném chúng Tuy nhiên gặp được những người này mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đều tại ta trương này miệng quả đến a. Trịnh Vân vuốt một cái miệng mình, cảm giác bất an trong nháy mắt bao phủ hắn. "Lão bản, ta mới vừa rồi là đang nói giỡn, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật a. Như một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi tệ tướng trong bụng có thể chống thuyền, tướng quân cái trán có thể phi ngựa, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho bọn hắn một ngựa." Trịnh Vân hung hăng địa nói lời hữu ích, không phải có câu nói nói xong, không thể nhịn được nữa không cần lại nhận sao? Ta hiện tại cũng là làm như thế, yên tâm ta thử có chừng mực." Liêu Tô an mỉm cười. Trịnh Vân im lặng, Chợt để im lặng, Lưu Tô An không rảnh bận tâm hắn. Giờ phút này Lưu Tô An vắt hết óc, chấm tư suy nghĩ. Đột nhiên, hắn náo tử linh quang nhất niệm. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tàn. Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 374, mở ra lối riêng. Đúng ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ? Lưu Tô An vỗ chính mình trán bừng tỉnh đại nộ nói. Đầu óc hắn hiện ra bốn chữ lớn Như là công tắc như sấm xét địa trực kích đầu óc hắn. Cái này IDEA không tệ. Rất không tệ, rất không tệ. Hắn trong đôi mắt lóe ra cơ chí quan mang. "Lão bản, cái gì không nghĩ tới a?" Trịnh Vân trên mặt tràn ngập ta rất hiếu kỳ. "Không có việc gì." Hắn lúc lắp thu đến, khoe miệng của hắn mứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Không có việc gì." Rõ ràng có việc, còn nói không có việc gì. "Lão bản, ngươi đây là dấu đầu loài đuôi, Cố Lộng Huyền tư nha. Nhìn ngươi bộ dáng, liền biết chắc có việc." "Ha ha." Chính vân, ngã pháp mắt xem xét, liền biết lại phải thả cái gì vệnh lên cái giấm?" Lão bản, có chuyện gì có thể nói ra, ta cũng tốt giúp ngươi chia sẻ chia sẻ." Trịnh Vân trịnh trọng kỳ sự đi đến trước mặt hắn, này tràn ngập chân thành song mắt thấy hắn, giọng thành khẩn nói, "Ta dựa vào Trịnh Vân, ngươi nghiêm túc trong nháy mắt đó, thật có điểm giống ven đường miếng gián đâu." Lưu Tô An nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc Trịnh Vân, không khỏi nháy chớp hai mắt, một khác này hắn là kinh ngạc. "Ta, huynh đệ, đã ngươi nghĩ như vậy chia sẻ, vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi. Dù sao, ngươi sớm muộn sẽ biết, có huynh đệ như thế, là kiếp này chi lại hạnh." Lưu Tô An khẽ miệng lộ ra một vòng vui mừng nụ cười. Không khỏi gật gật đầu, "Trịnh Vân, ta muốn đến một trận nói phát sóng trực tiếp liên phát sóng trực tiếp cá nhân tú." "A?" Trịnh Vân cái cầm ngừng ở giữa không trung, giờ khác này hắn biểu lộ tràn ngập kinh ngạc hai chữ, không hiểu nguyên do trong đó hắn có bộ dáng này cũng là hợp tình hợp lý. "A cái gì a? Ngươi mặt mũi này là biểu tình gì? Nói xong chia sẻ đi đâu?" Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc rắc miệng. Ban đầu còn tưởng rằng Trịnh Vân hội một mặt sùng bái địa hô to, không nghĩ tới hắn lại là bộ này. "Ai?" Im lặng, vẫn là im lặng a. "Trịnh Vân, người lần này ba đều muốn rơi mặt đất, còn không tranh thủ thời gian cho theo trở về." Trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng, bất đắc gì nhắc nhở: "A." Trịnh Vân vội vàng dùng tay nhắc một chút chính mình cái cằm, hắn tò mò hỏi: "Lão bản, ngươi vì cái gì đột nhiên lại cái này phát sóng trực tiếp ý nghĩ? Ngươi muốn phát sóng trực tiếp mua thương phẩm? Còn có ngươi muốn ở nơi nào phát sóng trực tiếp?" Trịnh Vân lập tức hướng hắn ném ra ngoài n cái nghi vấn: "Trịnh Vân, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Ngươi quả nhiên là 10 vạn cái vì cái gì? Đào Bảo không phải có video phát sóng trực tiếp cái này một tháng sau. Ta dự định tại Đào Bảo phát sóng trực tiếp, bất quá không phải bán thương phẩm." Lưu Tô an tràn đầy tự tin nói: phát sóng trực tiếp hẳn là lớn nhất có sức thuyết phục đi. "Lão bản, đào bảo phát sóng trực tiếp là thế nào làm? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ sao?" Chính Vân này khiêm tốn dốc lòng cầu học kinh lập tức lên, chuyển đến cái ghế đoan chính ngồi tại bên cạnh hắn, chuẩn bị nghiêm túc học tập một chút một phen. "Ách ách." Thật sự là một câu điểm tình người trong động. "Làm sao làm?" Ta Liu Tu An cũng không biết hay. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch chính mình là cao hơn quá sớm, đem mấu chốt nhất trọng yếu nhất chính trị cấp quên. Hắn bỗng cảm giác cảm giác hướng trên đỉnh đầu xuống lên mưa tầm tã, suối cho hắn là triệt đệ thanh thính. Ta cũng không biết Mấy chữ này từ trong miệng hắn bất tình lình tung ra. "Lão bản, đã muốn làm, vậy ngươi tranh thủ thời gian điều tra thêm làm sao làm đi." Chính Vân thời khắc mấu chốt là tuyệt không ngập mờ, mỉm ngươi nhắc nhở. "Đúng a. Hiện tại âm thầm thần thương đều là không làm nên chuyện gì, hành động mới là vương đạo a." Chính Vân, lần này ngươi cuối cùng nói một câu hữu dụng lời nói. Lưu Tô An gật gật đầu, trong lòng minh bạch chính mình sau đó phải làm cái gì. "Lão bản, ngươi đây là đang khen ta Trịnh Vân đâu? Vẫn là tại tổn hại ta đâu? Đầu năm nay, nói chúng chịu đề nghị đều bị người ép buộc, còn có thiên lý sao?" Trình cảm giác xấu hổ, khoe miệng của hắn không khỏi ma quỷ mấy lần, "Lão bản, nhìn lời này của ngươi nói, vậy ta ngày bình thường nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ đều là nói nhảm?" "Ha ha. Nói nhảm? Ngươi nào chỉ là nói nhảm, mà chính là nói nhảm hết bài này đến bài khác được không?" "Trình Vân, xem ra ngươi vẫn là có, tự mình hiểu lấy mà. Ngươi cứ nói đi." Lưu Tô an vuốt cái trán, lạnh nhạt nói, "A a a, Trình Vân chỉ cảm thấy một con quạ đang từ trên đỉnh đầu hắn phương bay qua. A không, là một đám. Ai? Xem ra ta về sau vẫn là ít nói chuyện cho thỏa đáng." Ta liền lặng lặng địa làm cái ăn dưa người xem tương đối tốt. Chính Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn liền lặng lặng mà ngồi ở một bên trường trong tri thức. Lưu Tô An gặp hắn bộ kia nghiêm túc kính, hắn nghiêm túc bộ dáng, Lưu Tô An thực tình cảm thấy không thích đừng a. Mặc kệ, vẫn là chính sự quan trọng. Lưu Tô An tại bãi đủ xe ở bên trong tìm kiếm có quan hệ đảm bảo phát sóng trực tiếp khai thông tài liệu tương quan. Không cha không biết, Cha một cái giật mình. Yêu cầu này thật đúng là nhiều a đảo bảo đáp nhân. Đại vệ, đây đều là cái gì đồ chơi? Nghe đều chưa từng nghe qua. Lưu Tô An trong nháy mắt cảm giác cả người cũng không tốt nhất làm cho hắn cảm thấy sụp đổ là xét duyệt thời gian đồng dạng vì 7 cái thời gian làm việc, gặp được pháp định ngày lễ hóa lại. A a a cái này xét duyệt thời gian, cùng hệ thống cho làm nhiệm vụ thời gian hoàn toàn có xung đột. Dù cho ta khai thông về sau, vậy xong video cũng không làm nên chuyện gì a. Hẳn là đã sớm qua hệ thống quy định thời gian đi. Cái này hoàn toàn muốn đem ta hướng tử lộ bức a. Hay. Hệ thống quy định thời gian thế nhưng là một tuần lễ. Cái này đảo bảo xét duyệt thời gian so hệ thống quy định còn như bức. Gặp pháp định ngày lễ hóa lại. Hệ thống, ngươi hẳn là học một ít người ta bạ cao cấp bức đã pháp định ngày lễ hoán lại mới là phù hợp nhất quy định. Ai? Vô quy củ bất thành phương viên a. Này này đều là khuôn sáo quý củ, đây là muốn náo loại nào đâu? Vì cái gì không thể giản hóa đâu. Lưu Tô An trong nháy mắt cảm giác được lần thứ nhất mợ tiệm lúc tình cảnh, trình tự rườm rà, mà còn chờ đợi thời gian cũng dài. Lão bản, người trong tiệm mình đều có nhiều như vậy điều điều khoản khoản quy định, cũng không thể trách người khác a. Ngươi cái này hoàn toàn là lấy cho chêm mèo lắm lông tiết tấu a. Trịnh Vân nhìn xem trên máy vi tính đảo bảo phát sóng trực tiếp điều kiện, có nhìn xem này một mạt phiền muộn Lưu Tô An. Nhưng hắn không biết Lưu Tô An vì sao xoắn xuýt phiền muộn. Lão bản, mỗi cái địa phương đều có yêu cầu, người hấn lên mặt chỉnh tự từng bước một đến không phải, có cái gì tốt phiền muộn." Chính Vân tò mò hỏi. "Thời gian không được người, cái này xét duyệt thời gian đều muốn bảy cái thời gian làm việc bên trong, ta đợi không được, nhưng ta lại nhất định phải không thể không làm." Lưu Tô An bất đắc gì nói, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, hẳn là muốn thay chỗ hắn, mở ra lối riêng mới đúng, trong đầu hắn nhanh địa đều đã lấy, tìm kiếm còn lại bình đái. "Tại sao vậy không được sao? Bảy cái thời gian làm việc bên trong rất bình thường a. Vì cái gì nói đợi không được đâu? Không hiểu. Vẫn là không hiểu." Lão bản, ngươi liền làm đi, sớm muộn cũng có một ngày ngươi tìm đường chết. Trịnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, "Lão bản, vì cái gì nhất định phải không thể không làm đâu?" "Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần tại trên một thân cây treo cổ chứ sao? Tám bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 375, hiện trường phát sóng trực tiếp, không tại trên một thân cây treo cổ." Nói thật hay, lợi hại, ta Trịnh Vân, lần này ngươi tư tưởng cuối cùng cùng ta đồng bộ. Lưu Tô An có chút hăng hái gật đầu đó khẳng định. Lập tức hắn nhanh chóng đánh lấy bàn phím, tại bãi đủ xe ở trong tìm kiếm tương quan phát sóng trực tiếp bình đài. Phát sóng trực tiếp bình đài còn thật nhiều. Nhìn hắn là hoa mắt, cái này giống như mò kim đáy biển. Trong đầu hắn chỉ còn lại có bốn chữ, ta nên tuyển người nào? Hắn lập tức hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Lão bản, ngươi dự định chọn cái nào trang trực tiên đứng? Gặp một mặt mộng bức Lưu Tô An, Trịnh Vân tỏ mò hỏi. Trịnh Vân a, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta cái này lựa chọn khó khăn chứng lại phạm. Có hay không có thể nói cho ta biết? Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc, rắc miệng, một mặt sụp đổ bộ dáng nhìn lấy hắn. Lại nhặt nói, không biết, ngươi có đề nghị gì hay sao? Hàn Tùy tiện điểm kích một cái trang trực trên đứng. Ha ha, ta cũng không biết. Trịnh Vân lắc đầu, buông buông tay, biểu thị lực bất toàn tâm. Hắn không hiểu cái này Lưu Tô An tại sao phải cùng phát sóng trực tiếp đòn kiên bên trên. Là một cái đảm bảo chủ cửa hàng không hảo hào thường, chạy phát sóng trực tiếp cũng không phải vì thường, cuối cùng là muốn ổn ảo loại nào a? Không z000z sợ CE. Lão bản, dù sao ngươi phát sóng trực tiếp cũng không phải vì đồ vật, tùy tiện tới một cái liền tốt, ngươi thật đúng là chọn tới. Hắn bất đắc mỉm cười nói, tốt một câu không chịu trách nhiệm lợi nói. Trịnh Có tin ta hay không một bàn tay hô chết ngươi. Trong mấy mắt, Lưu Tô An hai mắt đông lại, đào bảo mua sắm mang ra mang ra mang ra, mang ra kiện hàng phát sóng trực tiếp ở giữa. Hán phục, Hán phục rất quen thuộc vị đã a. Cái này không phải mình làm Hán phục sao? Làm sao cũng xuất hiện ở cái này phát sóng trực tiếp trên bình đài? Lão bản, cái này Hán phục không phải tiệm chúng ta bên trong sao? Trịnh Vân cũng liếc một chút liền nhận ra món kia Hán phục là xuất từ Lưu Tô An chi thủ, hắn chỉ màn ảnh máy vi tính lớn tiếng nói ra. Ta nhìn thấy, ngươi không nên kích động như vậy được không? Nhìn lấy giống như tử hưng phấn Trịnh Vân, Lưu Tô An bất đắc dĩ đầu. Ngươi thấy, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy đâu cả, nhìn thấy ngươi tại sao không nói chuyện, đây chính là chúng ta hã phụ, ngươi nhìn một chút đánh lượng hoàn toàn là bạo dạn tiết tố nha, hẳn là giá trị phải cao hứng. Chính Vân là cạo đầu gánh một đầu nóng a. Hắn kìm nén không được vui sướng trong lòng, trên mặt rào rạt cái này rực rỡ nụ cười. Là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng ta Lưu Tô An sự tình còn không có rơi vào đâu, ta muốn cao hứng cũng cao hứng không nổi a. Lưu Tô An trên mặt nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Cái này trang trực tuyến đứng nhân khí vẫn rất vượt mà. Lưu Tô An trong đầu tìm kiếm người này tên, dò số ngồi trong chẳng lẽ là Vương Tử Nhu? Vương Tử Nhu ba chữ ở trong đầu hắn thời gian dần qua nổi lên. Cái này Lưu Tô An chuyện khác không gặp trưởng, nhưng ở hắn trong cửa hàng qua thương khách hộ, hắn cơ bên trên có thể một vừa nói ra các nàng tính danh. Cho nên, khi thấy Nhu Nhu hai chữ thời điểm, trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên cũng là Vương Tử Nhu. Đã có chính mình hán phục trước đây, vậy ta Lưu Tô An tại trang web này phát sóng trực tiếp cũng là hợp tình lại hợp lý. Lão bản, chúng ta là không phải muốn tại trang ép này phát sóng trực tiếp đâu. Nhìn lấy Lưu Tô An này giãn ra mặt, chính lúc minh hai, mỉm cười hỏi. Trịnh Vân, ngươi hôm nay là thần triển hữu Làm sao một đoán một cái chuẩn đâu?" Lưu Tô An khẳng định địnhật đầu, "Vâng, ngươi đoán một chút cũng không sai, ta dự định trước đăng ký." "A." "Minh Bạch." Chính Vân đưa tay làm OK thủ thế, "Tốt, tham quan như vậy kết thúc, ngươi còn tiếp tục trở về đóng gói." Lưu Tô An mỉm cười, "Ta đã gói kỹ." Chính Vân lộ ra nụ cười đắc ý ha ha, "Còn có, ngươi nhìn, nhiều nữa đây." Lưu Tô An đem đã xuất logo cho hắn nhìn, Người nói, "Hắn nói tiếp đi, ngươi chờ, ta cái này cho ngươi đánh tờ đơn." "Ai?" "Bao trang, ta thế giới trừ bao trang còn có cái gì?" Trịnh Vân bất đắc dĩ một tiếng. Lưu Tô An một bên đánh lấy đơn đặt hàng một bên đăng ký lấy tài khoản. "Cho, đây là người công tác." Lưu Tô An chỉ in chuyển phát nhanh đan mịn cười nói. "Được." Chí Vân gật gật đầu, hắn dẫn hắn công tác hướng chính mình bao trang khu đi đến. Lưu Tô An đấu chủng tài khoản cũng đã đăng ký hoàn tất. Giờ phút này hắn cảm thấy thời cơ chín mời. Hắn đăng nhập may vá, phát bài buốt. Thiệp mời nội dung: "Ta chính là Lưu Tô An, Lưu Tô An chính là ta, đêm nay 8 điểm ta đem tại đấu chủng trang trực tuyến đứng, phát sóng trực tiếp Lưu Tô An cá nhân tú, hoan nghênh mọi người đến lúc đó đến xem." Nay thiệp vừa ra, trong nháy mắt vỡ tổ. Lưu Tô An Không phải là cái kia theo pháp bị danh sương xuất thần nhập hóa Lưu Tô An, ta chỉ là cái khách qua đường. Thật ra, hôm nay cũng không phải cả tháng tư, không ai sẽ lên kỳ, muốn gặp ta, cửa nhỏ cũng không có, ta có thể rất tinh minh, thủ nghệ tiêu chuẩn ha ha, ha ha, ta trừ ha ha vẫn là ha ha, Lưu Tô An, ngươi vậy mà không giữ được bình tĩnh, đến chúng ta may vá. Nhở sắc cái gì kỉnh, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta người ở đây đều là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ, vài phút có thể miểu sát ngươi. Xin gọi ta tên thiết kế ha ha. Vậy mà không tin việc này là thật. Ta phải lại cho thay xuống thân phận mới là Ta chính là Lưu Tô An, Lưu Tô An chính là ta hồi phục, người cũng là Lưu Tô An, điểm ấy mọi người không thể nghi ngờ, nếu như mọi người đối tay người ta có cái gì kiến giải lời nói, huống nên mọi người đến lúc đó đến đấu trùng trang trực tuyến đứng luận bàn một chút. Ngươi để cho chúng ta đến, chúng ta liền đến, ngươi cho chúng ta là cái gì? Xin gọi ta tên thiết kế thật sự là Lưu Tô An phát bài một sao. Thật tại đấu trùng trang trực tuyến đứng lên phát sóng trực tiếp sao? Như thế có loại bị đùa nghịch cảm giác đâu. Lưu Tô An làm sao có thể tới này cái thiết phát bại một đâu? May vá nhập học người đúng a. Tuy nhiên người này lời thể son sắt địa nói chính mình là Lưu Tô An. Có thể dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng đâu? Còn có Lưu Tô An làm sao lại qua trang trực tuyến đứng lên phát sóng trực tiếp đâu? Không hiểu không hiểu. Nếu là thật, luận bàn một chút đối tay nghề của mình cũng là có trợ giúp, theo công tinh xảo ai. Liên sợ không cẩn thận bị người khi khỉ đột địch, có đi hay là không đâu. Soán suất, xoán suất a. Nếu là thật, được thêm kiến thức cũng không sao, thật cái gọi là học hải vô nhai khổ tác chủ, thành vị đại sư là ta mộng tưởng đám người này là thế nào. Ta đều chỉnh trọng ký sự nói cho bọn hắn ta chính là Lưu Tô An, đây hết thảy đều là thật. Vì cái gì bọn họ còn chưa tin đâu? Bất luận kẻ nào ở giữa tối thiểu nhất tín nhiệm đâu, vì cái gì liền tối thiểu nhất tín nhiệm đều không có. Đây cũng quá đáng sợ. Lưu Tô An thật sự là rất bất đắc dĩ, bất đắc dĩ cùng cực. Ta chính là Lưu Tô An, Lưu Tô An chính là ta trả lời, ta nói câu câu là thật, về phần có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao ta là tin. Hắn đều như thế cho thấy thân phận, việc này hẳn là thật. Đến lúc đó chúng ta qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết thật dạ, không cần thiết tại cái này đoán mò, không thể quay về về a Lưu Tô An muốn phát sóng trực tiếp cá nhân tú. Thật sao? Quá tốt thật sự là quá tuyệt ta lúc còn sống vậy mà thật có thể nhìn thấy này xuất thần nhập hóa thuyết pháp nếu không có trước kia tiểu may vá vừa nhìn thấy này tiếp hưng phấn không thôi cao hứng cái gì mình có phải là thật hay không còn hai chuyện đâu đến lúc đó đừng giao tiết, hạ hạ mời ta tên thiết kế đã lưu tô an chịu chủ động đứng ra vậy khẳng định có chân tài thực học mới có thể dám hiện trường phát sóng trực tiếp nếu không có trước kia đến có hay không chân tài thực học đêm nay liền thấy rõ ràng xin cứ gọi ta tên thiết kế hai người miệng trận chiến tiếp tục trong mà lưu tô An bắt đầu tay chuẩn bị một thế giới phép thuật đ đầyy bí một vùng đất chứa đầyy bíẩn Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 376, sẽ ít đại chiến. Thời gian cước bộ tích tích áp, trong lúc lơ đãng, tiến tính màn đêm dần dần mở màn. Đổi mới nhanh nhất vội vàng ngăn xong cơm tối lưu Tô An, bắt đầu chậm rãi, đều đâu vào đấy tiến hành sau cùng công tác chuẩn bị. Ai sớm biết liền để Trịnh Vân lưu lại hỗ trợ, đánh trợ thủ cũng là không tệ a. Giờ phút này Lưu Tô An hối tiếc không Người nào để cho mình trang bức cậy mạnh một nói từ chối đâu? Cái này khổ tiểu chỉ có thể tự mình một người uống. Lưu Tô An bận rộn. Tiểu may và hôm nay Nhi Hào hứng là mười phần đắc đỏ, vừa nghĩ tới mình tại lúc còn sống có thể kiến thức đến này xuất thần nhập hóa theo pháp lúc, tâm hắn chiều bạnh trướng. Nội tâm của Hàn Thiên Bình, trong lúc vô tình có khinh hướng tin tưởng Lưu Tô An. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Đã Lưu Tô An tự tin như vậy, nói không chừng Lưu Tô An thủ nghệ thật lợi hại như vậy đâu. Mặc như vậy, đều muốn tận mắt nhìn xem Lưu Tô An ban đêm phát sóng trực tiếp, chỉ có dạng này tài năng bỏ đi trong lòng của hắn cự đại nghi vấn. Chưa kịp thời gian còn có dư dả, buồn bực ngắn ngẩm tiểu Mai vá lại một lần nữa đăng nhập may vá đi suất tiếp. Nhìn lấy Lưu Tô An phát bài bột bị thêm tinh bị đưa đỉnh, nghị luận hồi tiếp lấy vẫn còn tiếp tục, trong lòng của Hàn Hiếu Kỳ, đêm nay sẽ có bao nhiêu người đi nhìn phát sóng trực tiếp. Rất nhiều cùng tiểu may vá một dạng nửa tin nửa ngờ người, sớm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đến đấu trùng phát sóng trực tiếp vây xem Lưu Tô An thế thua. Thời gian đã lặng yên hướng về 8 giờ tối tiến lên, càng ngày càng tới gần. Lưu Tô An đã chuẩn bị theo thừa treo tốt, đem cần thiết hơn 1000 loại dây toàn bộ có đầu không sợ thua địa sắp xếp đến tiện thích hợp. Hắn đăng nhập đấu trùng trang trực tuyến đứng, điều chỉnh cả mạ giác, nhắm ngay tốt góc độ, đem mạch liền lên. Phát sóng trực tiếp ở giữa tên đương nhiên càng dài càng tốt, Lưu Tô An cá nhân tú, cảm tạ những nghi vấn đó ta người, cũng cảm tạ sở hữu ủng hộ ta người, có các ngươi đốc xúc, ta Lưu Tô An tài năng lớn lên nhanh nhất. Giờ phút này hắn vẫn sức chờ phát động. Thời gian đã tiến vào đến ngược. Từ May và đi hiểu được tin tức mọi người, lục tục ngo ngoe nghe tiến vào Lưu Tô An phát sóng trực tiếp ở giữa. Lưu Tô An, hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ta thật sự là ôm học tập thái độ tới. Nếu không có trước kia một đầu mưa đạn tuyên cáo tiểu May vá đến, Lưu Tô An nhìn thấy đầu này mưa đã lúc, hắn hướng về phía màn ảnh mỉm cười. Thất vọng? Ta Lưu Tô An trong tự điển liền không có thất vọng hay chứ. Học tập ta hơn nên, về phần có thể hay không học được một chút điểm, vậy phải xem ngươi sự tỉnh, nhìn ngươi mắt nhanh có thể hay không theo kịp tay ta nhanh. Ha hạ. Cho đến trước mắt, có thể thấy rõ ràng ta Lưu Tô An theo thủ động tác người còn chưa xuất hiện. Ngươi tiểu may vá lợi hại hơn nữa, cũng căn bắt không đến kim khâu tàn ảnh. Vừa nghĩ tới tiểu may vá đợi chút nữa liền bị đánh mặt, Lưu Tô An tâm lý tựa như là tháng 6 thiên nan một cây nước đá một dạng sảng khoái. Tròn to ánh mắt ngươi đi. Ta đều pháp nhất định có thể hiện ra các người một đám 24 cái thái kỳ mắt. Lưu Tô an hướng về phía màn ảnh cười không nói, tiếp tục làm việc sinh hoạt chính mình sinh hoạt, vừa nhìn mưa đạn một bên chờ đợi 8 điểm đến đúng giờ tới. Ta cũng là muốn đến luận bàn một chút, học tập một chút, nếu là thật có như vậy thần hồ kỳ thần thiếu pháp, đây đối với chúng ta mà nói, là khó được học tập cơ hội, ta có thể không muốn bỏ qua cái này khó được học tập cơ hội. Thành vi đại sư là ta mộng tưởng ta cũng liền đến tham gia náo nhiệt, làm cái ăn dương người xem mà thôi, lợi hưu hích ta hội nâng cái nhân tràng, không lợi hay ta hội lặng lẽ tan cuộc. Thủ nghệ tiêu chuẩn ta là may vá đi xin gọi ta tên thiết kế. Lưu Tô An ngươi chính là thằng ngu, ngươi an an tính tĩnh nượn đại truyền hình cho ngươi ra đặc hiệu xử lý liên tốt, còn không phải muốn ở chỗ này số mặt, đến lúc đó cũng đừng trách ta má ngươi. Gọi ta tiên thiết kế hắn là sẽ không cho là có người thật có nhanh như vậy theo pháp, mà lại theo đi ra chất lượng còn không bình thường cao, nếu như Lưu Tô An không mạnh hơn đầu biểu hiện một fan, hắn còn lười nhát sau so đo, không nghĩ tới Lưu Tô An lần này thật đúng là muốn phát sóng trực tiếp. Cho nên, chờ sau đó xấu mặt, vậy cũng là Lưu Tô An tự tìm. A, ta nhớ được người nào đó nói không tin, đêm nay không muốn tới nhịn. Nếu không có trước kia các ngươi đều đến, ta không đến được không? Ta tới là vì chờ lấy đánh mặt Lưu Tô An, gọi ta tên thiết kế ai? Mỗi người nói không giữ lời a, còn nói vài phút miểu sát Lưu Tô An, không biết đến lúc đó là ai miểu sát người nào, ta an vị các loại nghịch chuyển kết cục. Nếu không có trước kia phát sóng trực tiếp ở giữa người trầm rãi tụ tập nhiều, có mong ngợi cùng trong mong, cũng có không thiếu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Lưu Tô An nhìn lấy một đầu một đầu mưa đạn thổi qua, nhìn lấy phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số tăng gọn, nội tâm của hắn không có chút rung động nào, ngược lại bằng thêm mấy phần bình tĩnh. Hắn duy nhiên tự đắc, không coi ai ra gì điệu tiếp tục lấy chính mình công tác chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng trên internet 8 điểm cũng lặng yên mà tới, đã tiến vào đến ngược. Mưa đạn số tiểu may và tích cực nhất, hắn hướng về mọi người bắt đầu đến ngược bao giờ. 10, 9, 8, 3, 2, 1, thời gian vừa vặn. Nếu không có trước kia lúc này, Lưu Tô An thân ảnh chiếm cứ lấy màn hình. Hắn quay quay bên tai Thane nghe, khóe miệng phát hỏa ra hoàn mỹ nụ cười, "Mọi người tốt, ta chính là Lưu Tô An, Lưu Tô An chính là ta, có lẽ mọi người sẽ hỏi, cái này Lưu Tô An là ai?" Nhưng nhìn qua nữ thần đẹp áo ngươi, có lẽ đối ta Lưu Tô An cũng không xa lạ gì, nhưng ngươi khẳng định lại sẽ hỏi, tiết mục này bên trong biểu diễn ra thiếu pháp, là thật sao? Chắc hẳn đây là thật sao một mực làm phức tạp mọi người hồi lâu a lưu tô an đối màn ảnh emá nói hắn một câu nói toạc ra mọi người nghi hoặc ha hạ đúng A Đây là thật sao ta hôm nay thế nhưng là đến một biện thật giả hi vọng không muốn lãng phí ta một đêm này đánh tốt thời gian theo công tinh xảo ai thật cũng là giả đến giả cũng thật để cho người ta ngắm hoa trong màn xương ngắm trăng trong nước ta cũng không biết tiết mục bên trong bảy biện ra có phải là thật hay không thực đáng tin đâu đẹp trai đẹp trai lão thợ may hẳn là thật đi người xem người ta đều chủ động muốn phát sóng trực tiếp, không có này kim cương toàn, làm sao dám ôm này đồ sứ sinh hoạt đâu. Ta cảm thấy việc này mười phần là thật, bất quá ta hay là hy vọng việc này là giả, trên đời nếu là thật tồn tại dạng này một vị kỳ năng dị sĩ, vậy chúng ta đám này làm phục trang há không đến vĩnh không thời gian xoay sở, nếu là thật, ta đoán chừng phải đổi nghề. May vá nhập học người đổi cái gì được, việc này cũng là giả, cũng là đặc kỹ giỡ cho quỷ, ta hôm nay muốn cảnh giác cao độ dựa mắt mà đợi trận này náo kịch, như thế nào cao điệu dương lên, như thế nào kết cục thảm bại. Gọi ta tiên thiết kế ta nhìn người nào đó là tâm tư đấu kỵ tắc quái phát sóng trực tiếp nội dung còn không có chính thức bắt đầu, ngươi cũng quá sớm có kết luận, bất luận Lưu Tô An thành bại, ngươi nói chuyện vẫn là muốn chữa chút miệng đức tương đối tôi đi. Nếu không có trước kia ta dựa vào, Lưu Tô An có phải hay không cho ngươi tiền trả nước, đem ngươi cho mua chuộc, ngươi vậy mà đầu mâu chỉ chúng ta, thật sự là lấy tay bắt ca a, ăn cây táo rào cây sung. Gọi ta tiên thiết kế ta là loạn sự, lại phụ tình không có kết quả trước đó, mọi người chẳng lẽ không hẳn là chú ý mình lời nói và việc làm sao? Chẳng lẽ mọi người không biết dư luận hội hại chết người sao? Nếu không có trước kia phảng phất một trận thế bước đại chiến, đang lấy mưa đạn hình thức trình diễn trong ẽ e giờ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 377, nếu không có trước kia vậy mà khen thưởng. Ai? Hai người kia, nhất định là một cái đến từ Hỏa tinh, một cái đến từ Thủy tinh, căn không có cách nào giao lưu đến một khối. Đây chính là như nước với lửa thiết tấu. Hai vị, nên yên tĩnh yên tĩnh. Các người muốn nhận rõ, đêm nay nhân vật chính là ta Lưu Tô An a. Lưu Tô An nhìn lấy này mưa đạn, này tranh chấp từng đầu ngôn luận thu vào hắn tầm mắt, mà lại hai người này để tài tựa hồ càng đạm càng chạy lệch. Giờ phút này Lưu Tô An cũng chỉ có thể ha ha khẽ miệng của hắn bứt lên một vòng nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, ta một mực khuyên bảo chính mình không muốn cùng bất luận kẻ nào giải thích, mặc kệ chính mình là có đúng hay không, bởi vì ta một mực tin tưởng vững chắc tin tưởng ngươi người thủy chung sẽ tin tưởng ngươi, lời đồn dừng ở trí giả, bởi vì là tất cả giải thích đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Đêm nay, ta cũng sẽ không hướng mọi người giải thích, sự thật thắng hùng biện, mặc kệ ngươi nghĩ như vậy, hết thể đáp án đều tại này lại vài trắng bên trên. Lưu Tô An chỉ sau lưng này treo vài trắng, mà mưa đạn lại chảy như bay tới. Ta dựa vào, ngươi đây là chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại sao? Còn lời đồn dừng ở trí giả, Ngươi đem chúng ta những người này cũng làm cái gì? Đem chính mình nói như vậy nhưng thoát tục, vậy ngươi vì cái gì cực lực lấy phát sóng trực tiếp phương thức làm sáng tỏ đâu? Cái này hoàn toàn cũng là tại từ tắt 2 a. Gọi ta tiên thiết kế tốt một câu đường hoàng lời nói a. Để cho chúng ta đám này khán giả mặt lập tức lậptức lòng, không dùng loại lời nói này đến cách hướng chúng ta, có việc ngươi trực tiếp ra tay đi, chúng ta con mắt đã sáng bóng sáng lại sáng, ngươi tuyệt đối trốn bất quá chúng ta pháp nhãn. Thù nghệ tiêu chuẩn ha ha ha. Khẩu khí đến là không nhỏ, đừng có dùng khẩu khí tới dọa chúng ta, đã truyền thông đều nói ngươi là một con người ô, là lập tức là con la lấy ra linh lợi liền biết. Đã như vậy nhìn, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian dùng tay nghề của ngươi để cho chúng ta tâm phục khẩu phục đi. Tiệm mai tử lão bản tuy nhiên lão bản lời này cậu thả lý không cậu thả, nhưng ta cảm thấy như vậy chính mình nội tâm không dễ chịu đâu. Cho nên ta vẫn là hoài nghi ngươi tới, chẳng lẽ ta là kẻ ngu? Nếu không có trước kia ai? Tin hay không chỉ trong một ý nghĩ, làm gì giải thích quá nhiều. Lưu Tô An không để ý đến những này, khỏe miệng phát họa ra một vòng hoàn mỹ nụ cười, trở lại chuyện chính, thẳng vào chủ đề. Hắn đem màn ảnh hướng ngay sau lưng vải trắng, bị vội đứng tại cái nải vải trắng bên cạnh. Ngón tay nhẹ nhàng địa cầm lấy cái viên kia xong đầu kim may xe chỉ luận kim trong, ai là người thông minh, ai là kẻ ngu, chờ sau đó liền thấy rõ ràng, đây là muốn mở theo sao? Cuối cùng các loại đến giờ phút này, Cố lên Nha, Lưu Tô An, ta vẫn là rất xem trọng người, để cho ta mở rộng tầm mắt đi. Nếu không có trước kia chỉ thích như vậy một lời không hợp liền mở theo, khiến nỗi lòng người bành bại a. Chỉ là cái khách qua đường sử xuất ta hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm ngươi, ngươi mọi cử động chỉ trong mắt ta, mơ tưởng thay xả đổi cột, lừa dối quá quan, quần chúng con mắt đều là sáng như tuyết sáng như tuyết. Gọi ta tên thiết kế chờ mong, chờ mong, ngươi nhìn này Lưu Tô An này, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hẳn là có có chút tài năng a. Không phải vậy sẽ không lựa chọn phát sóng trực tiếp phương thức để cho người ta chế ước. Không thể quay về với ai biết được, có lẽ là Cố Lộng Huyền Hư cũng không nhất định, lại hoặc là gia vẻ trấn định đến mê hoặc mọi người, mọi người vẫn là chớ bị lừa gạt, mở to hai mắt nhìn lấy. Gọi ta tên thiết kế Lưu Tô An liền nhìn mưa đạn đều không có, bởi vì hắn biết dù sao sẽ không có cái gì tốt lời nói. Vì không ảnh hưởng tâm tình, hắn lựa chọn không nhìn. Hắn cầm mặt Kim khâu trên mặt phóng nụ cười tự tin, từ miệng bên bình tĩnh điệu tung ra bốn chữ, hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu ngừng thở, này tâm đều cơ hồ treo ở cổ họng bên trên. Toàn bộ đều đình chỉ soát bình phong, ai cũng không miễn ý như vậy bỏ lỡ một trận cho vui. Lưu Tô An cầm trong tay song đầu kim may, đứng tại vải trắng trước, ngón tay hắn nhẹ nhàng rung lên, cái này châm hóa thành một đạo bạch quang, hung hăng đâm vào vải trắng bên trên. Trong mắt, tay hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trên giới xuyên qua, phản phát sự xuất vô ảnh thủ. Cái này, cái này châm ở đâu? Mẹ nó, tay này tại cầm, ta cái gì cũng thấy không rõ, ta nhìn thấy là vô số vô số bóng chồng, cái này quá bất khả tư nghị a. Không thể quay về về ba ba. Ta cho là ta chính mình theo thủ thủ nghệ là nhanh chóng, bây giờ nhìn hắn tiếp vừa mẹ nó, hoàn toàn là một cái ở trên trời một cái tại đất, ta rốt cục khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là một trời một vực. Theo công tinh xảo ta dựa vào, cái này tiếp độ, là mở học sao? Tay này đã sớm vung ngũ mao tiền đặc hiệu một cái tinh cầu đi, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này không phải người, quả thực là kỳ nhân thần nhân a. Trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại cái này hoàn toàn là nghịch thiên tốc độ, khai thiên tích địa đến nay, chứ một kỳ văn dị sự a. Cái này độ, ta chính là luyện cái 100 năm cũng sẽ không a. Cùng là nhà thiết kế, vì cái gì khác biệt vậy? Thủ nghệ tiêu chuẩn ta cùng ta đám tiểu đồng bạn kinh ngạc đến ngây người. Tay này mười vài phút thêu tốt một bộ chín lập tức đồ hoàn toàn dư sai đi, tiểu may và tin tưởng, cái kia gọi xin cứ gọi ta tên thiết kế, làm sao không lên tiếng, ngươi không phục lời nói cũng mở phát sóng trực tiếp đến võ đài a. Nếu không có trước kia ta mở phát sóng trực tiếp đến lôi đài, vài phút bị Lưu Tô An miểu sát ta, cái này còn cần đến so sao. Gọi ta tên thiết kế vậy ngươi đến cùng là phục vẫn là không phục đâu? Khác lập lở, vừa rồi này cô ác miệng tình đi đâu, là nam nhân liền cho câu thống khoái lời nói. Nếu không có trước kia phục, ta phục. Cầu đúng tha. Gọi ta tên thiết kế đây rốt cuộc muốn cái gì? Là con mắt ta sẽ ra vấn đề sao? Vì cái gì ta cái gì cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ ta mắt mở. Không nên à, ta còn chính vào trung nhân đâu, tay này nhanh để cho ta có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đẹp trai đẹp trai lão thợ may hiện tại ta chỉ biết là, Lưu Tô An bên cạnh nhiều như vậy dây trong nháy mắt giảm bớt, còn lại liền như là mê đồng dạng thần bí, tay này nhanh bay lên, liền cái bóng dáng đều không bắt được, cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Chỉ là cái khách qua đường Lưu Tô An y nguyên một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hoàn toàn không để ý tới nào điên cuồng mà đến kinh ngạc mưa đạn. Hắn tập trung tinh thần, tâm không bên cạnh vây đệ đều, tay đến, mắt đến, tâm đến. Hoàn mỹ phối hợp với, vung đến cực hạn. Ta còn muốn đến học tập một chút một chút, hiện tại nguyện vọng này xem ra là thất bại, lưu nhà thiết kế có thể tới hay không cái động tác chậm đâu. Thanh vì đại sư là ta ngẫm tưởng còn động tác chậm, đoán chừng Lưu Tô An động tác chậm so với chúng ta bình thường nhanh nhất tay cũng đều mau đường, muốn chung học, sớm làm bỏ ý niệm này đi đi. Theo công tinh xảo hay? Nhân sinh lớn nhất bi ai chính là, cái này tiêu pháp gần ngay trước mắt, mà ta lại không cách nào nhìn thấy, thật sự là lóe mù mắt của ta à. May vá nhập học người thật muốn biết cái này Lưu Tô An là từ sư môn nào. Ta cũng muốn qua bái cao nhân kia vi sư a. Gọi ta tên thiết kế ha ha, cũng là bị ngươi biết lại như thế nào. Người có này thiên phú sao? Cái này không đơn thuần là ngày kia chăm chỉ có thể đền bù, cái này lưu tô an đặt tại cổ đại cái kia chính là gọi cốt cách kinh kỳ người a. Ta cảm thấy xông cái này theo pháp, đáng giá khen thưởng. Nếu không có trước kia ai, thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, hôm nay có hạnh nhìn thấy, cũng coi là có phúc ba đời đi, là đủ là đủ. Yêu thiết kế nếu không có trước kia vậy mà khen thưởng một khung máy bay, tám bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tình cũng là bị chương 378, không chim chiều phượng. Tiên phát sóng trực tiếp ở giữa người là càng ngày càng nhiều. Tất tiến phát sóng trực tiếp ở giữa người bị một màn này là hoàn toàn chấn kinh. Từng cái cũng cảm giác mình đang nhìn đặc hiệu giống như toàn bộ đều có ngắm hoa trong màn xương ngắm trăng trong nước cảm giác. Mà Lưu Tô An đắm chìm trong chính mình theo thừa thế giới, mảnh bình thế, hư thực thế, lan chấm thế, loạn chấm thế, chuẩn bị tiêu các loại vượt qua 10 loại tiêu thừa kỹ pháp tiện tay bắt tới. Áp dụng tan châm, đủ châm, thi châm, hư thực châm, lan châm, đánh tự châm, tiếp châm, loạn châm, chính đoạt, phản đoạt các loại nhiều loại châm cứu dung hội trong đó. Sau 10 phút một bộ bạch điểu triều phượng tại hắn xảo thủ xuống hoàn mỹ hiện ra. Khóe miệng của hắn lộ ra tự tin mà lại hoàn mỹ nụ cười, hắn đem bộ này bạch điều chiều phượng khoảng cách gần điệu đẩy lên màn đánh dưới. Theo lý cùng vẽ lý đầy đủ án cấp, vừa đúng thêu ra các loại động vật cùng hoa có các loại cùng sắt thủy, thủ tư thế các loại hoa văn cũng tầng tầng được ra, xảo diệu hoàn mỹ biểu hiện ra sơn thủy xa gần cùng động vật hoa có các loại tầng thứ cảm giác cùng lập thể cảm giác. Thành vì đại sư là Tam ngộng từng bộ này bạch điểu triều phượng thêu thua đồ, đầy đủ vận dụng mười mấy loại gấm châu truyền thống cứu cùng kỹ xảo, kim khâu tinh mịn, sát thái thanh thoát mà diễm lệ, kết cấu nghiêm cẩn. Sinh hoạt sinh động, linh hoạt sáng long lanh, hài hòa thống nhất, dây, tuyệt không thể tả. Đẹp trai đẹp trai, lão may theo công ngang bằng tinh mịn, hòa thuận ánh sáng đều đặn, đường công sắp xếp tinh tế, tú châm cân xứng, sợi tơ sắp thái tú lệ lịch sự tao nhã, quá độ lúc cẩn thận nh nh trên tấm hình bách điều cùng các loại thực vật, hoa cỏ thông qua châm, cứu cùng sợi tơ phẩm chất biến hóa mà làm cho liền thành một khối, sinh động như thật sao một cái thứ. Theo công tinh xảo thêu phẩm hoàn mỹ lại hiện ra một bức sinh cơ bừng, bừng mỹ lệ nhiều màu, chim hót hoa nở, bách điểu phượng, cắt tượng hài hòa tính phẩm, bách điểu phượng. Thủ nghệ tiêu chuẩn truyền thống tản sáo châm các loại theo chế hoa cỏ, ngang bằng ánh sáng, gấy nhuận như ngọc, hiển lộ tinh xảo kỹ nghệ, dùng loạn châm châm cứu lấy hoành tia lý kỹ pháp thêu chế thân cảnh, hư thực châm cứu theo chế bối cảnh, tiếp xác hài hòa, vận châm tinh tế tỉ mỉ, làm tác phẩm thượng. Thứ phong phú, thư thực thỏa đáng. Trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại thành hàng ngũ trời, thành đàn chính khách, thành đôi biên đường, hạt lập học bảy hoàng học, chơi đùa lông nõng, hộ các qua phong phú dây biến hóa, các loại châm cứu xảo diệu vận dụng. Thô sợi tơ nhỏ xảo diệu sen kẽ cùng chi tiết chính xác biểu hiện, không thể quay về về tiên học cùng Hoàng Hà cung dung hoa quý cùng hạc lập hạ bảy, Phượng hoàng ưu mỹ đoan trang và hoa lệ diễm mỹ, Vũ mao sống động phi dựn, thần thái vũ mị thần. Kỷ, hộ vệ hùng ưng vũ mao tầng tầng thêm sắc sau dung tiên cảm nhận tất hiện, dương liễu tùy phong tung bay cùng tứ tha, gánh chịu phượng hoàng cây ngô đồng hương thịnh uốn tụn. Ta chỉ là cái khách qua đường theo quyền bảy biện ra chim hót hoa nở, hài hoa tường hòa, rộng độ phượng, xảo, ra tế, rất thở, có thêu nghệ thuật hiệu quả. Mây vá nhập học người quá tuyệt, hôm nay ta cuối cùng là mở rộng tầm mắt, nhìn ta là hoa mắt, đáng tiếc ta cái gì cũng không có học được, bất quá, có thể nhìn thấy vẫn là có phúc ba đời a. Nếu không có trước kia mưa đạn liên miên không ngừng mà đánh tới. Phi cơ vây cá từng cơn sóng liên tiếp, từ bên trên chạy như bay tới. Nhìn Lưu Tô An là hoa mắt a. Không tệ không tệ. Trong này quả nhiên người trong nghề chiếm đa số, xem xét liền có thể nhìn ra ta Lưu Tô An sử dụng theo thủ kỹ pháp cùng châm cứu, bất quá dạng còn không phải rất đủ mặt. Tính toán, những ngày liền không cần truy đến cùng, không có khả năng mỗi người đều cùng ta Lưu Tô An một dạng. Đối các phái têu pháp như lòng bàn tay, chỉ ít giờ phút này trong màn đạn biểu hiện luôn luôn là một mảnh tiếng ca ngợi. Điểm ấy đủ để có người trong nghề nhóm độ cao đánh giá, này tiếng chất vẫn hẳn là sẽ trừ khử a. Á lại còn có vây cá, phi cơ. Ta Lưu Tô An cũng không phải vì khen thưởng mà đến phát sóng trực tiếp. Lưu Tô An trong lòng cảm giác là ngũ vị tạp trần, không biết nên vui hay nên buồn. Giờ phút này hắn cũng không bối hoài tới những thứ này. Khoe miệng của hắn phát họa ra hoàn mỹ nụ cười, mọi người quả nhiên đều là người trong nghề, xem xét liền nhìn ra ta têu cũng là bạch điệu triệu phượng, bộ này têu phẩm lấy tơ lụa làm nền tài liệu lấy danh quý tẩm ti vị tiêu dày, tại nguyên thêu công trên cơ sở, đem một cây phổ thông tẩm ti chém thành bốn địa, lưu hòa nhu hỏa, chọn châm, đỗ châm, tán châm, hư thực châm, loạn châm, lan châm, chính đoạt, phản đoạt các loại nhiều loại châm, cứu mà thành, mảnh bình thêu, hư tử thêu, lan châm. Thêu, loạn châm thêu, chuẩn bị thêu các loại vượt qua 10 loại thêu thủ kỹ pháp vậy mà vận dụng nhiều như vậy châm cứu cùng thêu thủ thủ pháp, xem ra ta là ốm yếu nâng cạn, chỉ nói ra mấy cái châm cứu, không nghĩ tới ngươi Tô An tuổi còn trẻ, đối châm cứu cùng thêu pháp hiểu biết như thế thấu triệt, còn như thế hạ bút thành văn, để cho người ta không kinh thán để cho người ta chấn kinh a. Quá bất khả tư nghị. Trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại Lưu Tô An, ngươi tử sư môn nào đâu? Ta cũng thật muốn học ngươi này xuất thần nhập hóa tiêu pháp. Xin gọi ta tên thiết kế Lưu Tô An, ngươi đừng nói cho hắn, người này một mực đang ép buộc ngươi, tuyệt đối không nên nói cho hắn biết. Nếu không có trước kia tiểu may Vá, ngươi làm gì? Ngươi đừng quên, kẻ cầm đầu người thế nhưng là ngươi, là ngươi trước tiên ở may Vá đi nghi vấn Lưu Tô An. Xin gọi ta tên thiết kế ta hiện tại đã hết chuyện không được à? Ta hiện tại thế nhưng là Lưu Tô An số 1 đáng tin phan. các ngươi nếu ai nói lại nghi vấn, lại chửi bới Lưu Tô An Ta tiểu may và cái thứ nhất cùng người gấp, cái thứ nhất cùng các ngươi không đội trời chung. Nếu không có trước kia ta hiện tại cũng là hát truyền phấn, ngươi không thấy được ta đều muốn trở thành Lưu Tô An sư đệ. Xin gọi ta tên thiết kế đúng a. Lưu Tô An, ngươi tay kia nghệ đến cùng cùng ai học? Nhanh nói một câu a, thỏa mãn một chút mọi người tốt quan tâm đi. Đẹp trai đẹp trai, lão thợ may thật có như thế một vị thế ngoại cao nhân Lưu giữ có ở đây không? Cái này Lưu Tô An thiếu thủ liền để ta cảm thấy quá không thể tưởng tượng, cảm thấy như vậy như vậy không chân thực, nhưng hắn lại là thật sự là tồn tại, lúc nào ta cũng có thể nhanh để cho các ngươi ngoác mồm kinh ngạc đâu. Dụ nghệ tiêu chuẩn có một mảng lớn mưa đạn bá chiếm màn hình. Ha hạ! các người đám người này, muốn học tay người ta, nói chuyện viện vung lợi nói đi. Dù cho ta hữu tâm nói, các ngươi cũng phải có loại tin a. Ta Lưu Tô An tính toán trong các ngươi là sẽ không tin, nếu như nói đi ra cuối cùng ta sẽ còn rơi cái bệnh thần kinh tên hàm. Ta Lưu Tô An mới không nhúc đâu. Hắn mỉm cười, lạnh nhạt nói ra bốn chữ, không thể trả lời như thế có thể dạng này, còn có thể hay không hào hảo chơi đùa, ta thật sự là thành tâm thành ý muốn trở thành ngươi sư đệ. Xin gọi ta tên Thiết Kế đúng a. Ngươi liền nói một chút không sao a. Hoặc là ngươi tới làm sư phụ ta cũng thành, ta không ngại. Đẹp trai đẹp trai lão thợ may hoa dựa vào, cái này phong cách vẽ như thế lập tức đều chuyển, chuyển cũng quá nhanh đi, để cho người ta lập tức không thích hứng. Không thể quay về về mọi người liền đừng làm khó dễ Lưu Tô An, sư phụ hắn khẳng định là đại sư trong đại sư, nhân vật như vậy cái này làm sao có thể tùy tiện thu đồ để đâu. Chúng ta những người bình thường này, khẳng định nhập không lão nhân ra ông ta pháp nhãn. Nếu không có trước kia bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 379, kỳ thực thấy không đơn giản như vậy. Lưu Tô An cá nhân tú Cái này Lưu Tô An chẳng lẽ là cái kia đảo bảo chủ cửa hàng? Hắn chạy thế nào đến ta trang trực tiến đứng đến phát sóng trực tiếp? Tạ Kỳ trong lúc vô tình nhìn thấy Lưu Tô An tại phát sóng trực tiếp ở giữa, trong lòng hết sức tò mò. Lòng Hiếu Kỳ khu xử hắn, điểm tiến Lưu Tô An phát sóng trực tiếp ở giữa. Nguyên lai thật sự là hắn, nhiều đến gạo phát cửa hàng chủ cửa hàng Lưu Tô An. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà chạy đến ta địa bàn tiến hành phát sóng trực tiếp. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tay nghề này quả nhiên là nhanh để cho người ta lưu luyến. So nữ thần đẹp áo bưởi hợp báo thể thao là chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia xuất thần nhập hóa thủ nghệ bị truyền thông định giá một con người ô chẳng có gì lạ, hoàn toàn là thực chí danh quy, dư xài. rượu, thật sự là rượu, Chuyện không thể tả. Lưu Tô An, Lưu Tô An. Tạ Kỳ nhiều hứng thú mặc nghiệm lấy Lưu Tô An tên. Lưu Tô An, người này hơi có chút sắc thái truyền kỳ, một cái riêng một ngọn cờ đào bảo chủ cửa hàng, gần nhất bởi vì một hồ sơ tống nghệ tiết mục nữ thần đẹp áo mà lạng Yên gặp may, lại bởi vì này xuất thần nhập hóa, thần long bất kiến thủ đôi gai theo mà danh tiếng xa, để cho người ta lau mắt mà nhìn, trong nháy mắt lại vọng phấn vô số lại bởi vì là Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế mà trở thành các đại truyền thông tranh nhau đưa tin người yêu. Tên hắn cùng Thêu Thửa trở thành các trang ép lớn tìm tòi nóng tử. Hắn là hàng năm chạm tay có thể bỏng đề tài nhân vật. Hắn Thêu Thửa thủ nghệ đoán trùng không người có thể cùng nó sánh ngang a. Hắn hẳn là lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Đã hôm nay tay mình nắm lá vương bài này, vì website danh dự nâng cao một bước, hắn nhất định phải hào hảo mà dùng xuống lá vương bài này. Loại này có thể ngột nhưng không thể cầu lẫn lộn tới cơ, há có thể hắn không công chạy đi. Tạ Kỳ kế thượng tâm đầu, trong hai con ngươi lóe ra cơ trí quá màng, khóe miệng một màn kia nụ cười hoàn mỹ rưng lên. Tạ Kỳ khen thưởng hỏa tiễn 500 cái. 500 cái hỏa tiễn từ trên màn hình phương bay qua. Ban đầu mưa đạn cùng nhắn lại bên trên là có liên quan Lưu Tô An sư phụ vấn đề, lần này 500 cái hỏa tiễn hoàn không xuất thế. Trong nháy mắt hấp dẫn chúng người nhãn cầu, đem phát sóng trực tiếp ở giữa bầu không khí trong nháy mắt nóng lửa. Người nào xuất thủ xa hoa như vậy, lập tức liền 500 cái hỏa tiễn, tương đương với 50.000 nhân dân tệ a. Lưu Tô An quá như bức, dẫn tới thổ hào vung tiền như rác. Nếu không có trước kia điều này, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Ta loại này nghèo đi thi, cũng chỉ có thể nâng cái nhân tràng. Xin gọi ta tên thiết kế hoa Hoa, Tạ Kỳ, không phải đấu trùng lao tổng sao? Hắn làm sao cho Lưu Tô An khen thưởng, chẳng lẽ hắn cũng bị Lưu Tô An này xuất thần nhập hóa thủ nghệ thuyết phục? Ta chỉ là cái khách qua đường nếu là khen thưởng, vậy dĩ nhiên là hướng về phía Lưu Tô An thủ nghệ qua, cái này một bộ bạch điệu triều phượng đúng là để cho người ta kinh diễm. Không thể quay về về hướng về phía Tạ tổng khen thưởng, qua tới nhìn một cái, nguyên lai like là hiện ra thơ cửa, không tệ không tệ, có đặc sắc, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, hướng về phía cái này ta cũng phải khen thưởng. Chỉ cần vui vẻ là được rồi từng đầu nhắn lại, từng đầu mưa đạn cuốn xoát bình phong mà đến khen thưởng theo nhau mà đến. Bởi vì bị Tạ Kỳ khen thưởng hấp dẫn, tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa người càng ngày càng nhiều, toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa vô cùng sôi trào. Lưu Tô An nhìn lấy này, 500 cái hỏa tiến chạy như bay mà quá hạ, cái này khỏe miệng không khỏi ma quỷ mấy lần. Trong lòng của hắn cực nhanh quyết định chú ý, liên quan tới số tiền kia công dụng hắn trong nháy mắt đã nghĩ kỹ. Lập tức khỏe miệng của hắn, lại lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Tại phát sóng trực tiếp màn ảnh dưới, hắn nhất định phải triển lãm hoàn mỹ nhất một mặt. Nhưng là trong lòng của hắn hiếu kỳ, cái này Tạ Kỳ tại sao phải cho chính mình Đối với một cái thương nhân mà thôi, Cử động lần này hiển nhiên mục đích không thuần A Chẳng lẽ hắn cử động lần này là vì mượn nhờ ta Lưu Tô An danh khí, đến để cao hắn ép sai danh tiếng? Hẳn là dạng này, chỉ có lý do này mới có thể nói đến thông. Lưu Tô An giờ phút này tâm tình là ngũ vị tạp trần, nhưng hắn không rảnh bận tâm, cũng không rảnh để ý tới. Hiện tại việc cấp bách không phải truy đến cùng Tạ Kỳ vì sao khen thưởng, mà là mình chính sự quan trọng. Lưu Tô An đối màn ảnh mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh nói, cái này theo phẩm kỳ thực không hề giống các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, cái này điều điều trưởng phượng là hai mặt đề. mọi người có hay không đoán được đâu? Lời vừa nói ra, nhìn phát sóng trực tiếp người một mảnh sương sao. Đến coi là dạng này kết thúc, không nghĩ tới Lưu Tô An hướng tất cả mọi người triển lãm hắn càng thêm tinh xảo tiêu công. Cái gì? Lại là hai mặt mặttheta? Bộ này Bạch điều Triều Phượng đã để ta kinh diễm vừa lại kinh ngạc, không nghĩ tới trọng đầu hí còn ở phía sau, nó lại là hai mặttheta, Lưu Tô An, ngươi là làm sao làm được? Đây chính là ngắn ngủi 10 phút ta. Ngươi vậy mà theo hai mặt, thật sự là hiện ra mắt của ta Nếu không có trước kia ách ta cũng không biết nên nói cái gì, ta vậy mà hoàn toàn không có đoán được. Đẹp trai đẹp trai lão thợ may Lưu Tô An. Ngươi tại sao có thể nhũ bức như vậy, ngươi quả thực là vệnh váo trùng điên a. Ngươi có cân nhắc qua chúng ta đám này tiểu đồng bọn tâm tình sao? Ta tâm thụ thương một vạn điểm giương tổn. Xin gọi ta tên thiết kế thật sao? Ta thế nào cảm giác chính mình lại một lần bị khi khỉ đuộng đi đâu? Không thể quay về về Lưu Tô An, ngươi lần sau có thể hay không duy nhất một lần địa toàn bộ triển lãm xong, ngươi dạng này rất dễ dàng để cho ta đến bệnh tim a. Ta cái này tâm này thình thịch địa nhảy a. Thanh vi đại sư là ta mộng tưởng nhanh để cho chúng ta nhìn xem, cái này phản diện thế công có phải hay không cũng như chính diện như vậy tinh xảo đâu? Điều công tinh xảo để cho ta hoan hỉ, để cho ta lo, cái này vài phút đem chúng ta trụ chết tại trên bờ cắt tiết tấu sao? Ta có phải là thật hay không muốn chuẩn bị đổi người đâu? Thủ nghệ tiêu chuẩn hai mặt teore, nó lại là hai mặt teore, cái này vượt quá ta ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý, Lưu Tô An, ngươi quả nhiên là thần hồ kỳ thần thần nhân a. Về sau ta chính là ngươi phan trung thành, chết phấn. Nếu không có trước kia mưa đạn, nhắn lại, không chắc hoàn toàn bao quanh cả cái màn ảnh. Mà Tạ Kỳ nghe được Lưu Tô An nói ra câu nói này lúc, khóe miệng này bôi mỉm cười lần nữa mỹ dương lên. Hắn cảm thấy cái này tốt chẳng là càng ngày càng đặc sắc. Hắn vì chính mình xuống đối thẻ đánh bạc mà cảm thấy hài lòng. Mà đang phát sóng trực tiếp Lưu Tô An không có quá nhiều địa lý biết những cái kia mưa đạn cùng nhắn lại. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, giờ phút này nhìn phát sóng trực tiếp người trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Lưu Tô An khỏe miệng chơi a dương lên, hiện tại nhượng mọi người thưởng thức xuống phản diện, vẫn là Bạch điều chiều Phượng. Hắn khí định thần nhàn đem này Bạch Điểu Triều Phượng phản diện quay tới, triển lãm tại màn ảnh dưới. Cái này, theo kỹ có được bình, đủ, hoa, ánh sáng, thuật, đều đạt đắc trước, quá tán, để cho người ta không khỏi vô an tán dương. Đẹp trai đẹp trai, lão thợ may thật cũng là giả đến giả cũng thật, những cây ngốc không phân biệt được này mặt là chính diện, này mặt là phản diện, hoàn toàn là giống nhau sao? Cái này tiêu pháp quả thực là thần hồ kỳ thần. Theo công tinh xảo theo quá rất thật, ta phản phất nghe được điều Minh, phản phất một giây sau những này chim chóc liền muốn bay ra ngoài giống như, để cho người ta kinh thán không thôi. Thủ nghệ tiêu chuẩn hình ảnh tinh mỹ công nghệ tinh tế, theo phiên bố cục dập dạn, quần điệu tư thái sinh động. Thành vì đại sư là ta mộng tưởng này, đôi mặt tiêu thật sự là tinh xảo, trái phải hai mặt có thể nói là lộc lẫy, tay người này để cho người ta nhìn mà thán thở. Trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại hình ảnh hai hoa lộng lẫy ma sinh cơ giật giảo, hai mặt trêu phẩm sinh động như thật, rất sống động, giống như một chút dạng không khỏi làm cho lòng người sinh sợ hai thán phục. Hiểu sơ cái một hai bị reset liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị reset chương 380, cự tuyệt tác kỳ. Mưa đạn, không chắc cuồn soát bình phong mà đến, chiếm cứ lấy cả cái màn ảnh. Lưu Tô An nhìn lấy này từng đầu bao hàm ca ngợi chi từ ngôn luận, cái này tiếng chất vẫn hẳn là trừ khử không dời mời a. Tiếp qua chút thời gian, tại hệ thống trong vòng thời gian quy định, cái này tiếng chất hẳn là có thể hoàn toàn trừ khử. Trong mắt, hắn có như chút được gánh nặng cảm giác. Nhìn lấy thời gian này đã không còn sớm. Hắn cảm thấy trận này phát sóng trực tiếp rầm rộ, cũng nên hoàn mỹ có một kết thúc. Hắn hướng về phía màn ảnh mỉm cười, "Tốt, cảm ơn mọi người đêm nay phối hợp, ta Lưu Tô An lần nữa tuyên bố, ta Lưu Tô An cá nhân tú kết thúc ở Mỹ, tất cả mọi người tắm một cái ngủ đi." Phát sóng trực tiếp ở giữa tất cả mọi người còn đang cao hứng, cái này hào hứng còn rất đắt đỏ. Nghe Lưu Tô An tiểu nói này, toàn trường lại như thế nào mở nỗi sôi. "Mưa đạn, không chắc, nhắn lại khung, lập tức lại sôi trào lên." Lưu Tô An Thời gian còn sớm đây, ngươi tại chia sẻ chia sẻ ngươi này theo tựa tâm đắc, cũng tốt để cho chúng ta đám người này được thêm kiến thức. Thủ nghệ tiêu chuẩn đúng vậy à, nói một chút đi, chúng ta đều dựa tay lắng nghe, chúng ta cũng muốn cùng ngươi lấy đi lấy kinh, chúng ta giao lưu trao đổi, cũng cho chúng ta đám này phàm phu tục tử để cao xuống tiêu nghệ. Đẹp trai đẹp trai lão tợ may đúng à. Lưu Tô An, ngươi liền nói một chút thôi, hoặc là ngươi đến may và đi, chúng ta tùy thời đều hoàn nên ngươi đến may và đi, chúng ta may và đi đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra, hy vọng thể đối với chúng ta tiến hành theo tựa chỉ đạo. Gọi ta tiên thiết kế hiện tại ta đột nhiên lại một ý kiến hay. Đột nhiên muốn thành lập một cái Lưu Tô An phân hội, mọi người có không hứng thú tham gia sao? Nếu không có trước kia tốt, ta dơ hai tay tán thành, ta cái thứ nhất gia nhập Lưu Tô An phân hội. Gọi ta tiên thiết kế như thế thần hộ kỳ thần thủ nghệ, đáng giá ủng hộ, nếu như Lưu Tô An có thể ra mặt chỉ đạo chúng ta một hai, này đúng là chúng ta có phúc ba đời. Không thể quay về về Lưu Tô An nhìn lấy này từng đầu ngôn luận, cái này khỏe miệng bật lên một vòng tự hào độ cười. Lưu Tô An phân hội, cái này idea quả thật không tệ. Ngẫm lại đều là phấn chấn nhân tâm sự tình. Đáng tiếc Ta Lưu Tô An cũng không coi trọng những này phụ dung sớm nở tối tàn hư danh. Đến cho các ngươi, thích thế nào đi? Về phần chỉ đạo, rất lợi hại, khẳng định hội để cho các ngươi thất vọng. Cho nên, hắn đối với những lời môn luận không có làm ra trả lời. Lúc này đang phát sóng trực tiếp ở giữa quan sát Tạ Kỳ, nhìn lấy này tăng vọt nhiệt khí, cùng Lưu Tô An này tinh xảo lại không thể bắt bẻ hai mặt đều được. Được, tốt, tốt. Hắn kìm lòng không đặng vỗ tay vỗ tay đứng lên, nói liên tục ba cái tốt chữ. cái kia khoẻ miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Tạ cảm thấy Cái này Lưu Tô An không riêng gì thủ nghệ có thể xứng nhất tuyệt, còn có cái kia hồ tuổi tác bình tĩnh, nhượng hắn không khỏi đại thêm tán thưởng, trong nháy mắt có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Không hổ là Lưu Tô An, tay người này đúng là để cho người ta nhìn mà thán thở, cũng khó trách cha mẹ ta đối với hắn là tán thưởng có thừa, hắn quả nhiên là cái kỳ tài. Tạ Kỳ này ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Cái này trong chấp nhóm này, Tạ Kỳ khỏe miệng này bôi nụ cười tự tin lần nữa hoàn mỹ dương lên. Giờ khắc này, hắn quyết định lại thêm đại chú mã. Mà đang lúc Lưu Tô An quyết định rỡ xuống thai nghe thời điểm, Tạ Kỳ khen thưởng hỏa tiễn 1000 cái. 1000 cái hỏa tiễn tử trên màn hình phương bay qua, đem phát sóng trực tiếp ở giữa bầu không khí lần nữa đẩy lên địa cao, đem toàn trường bầu không khí trong nháy mắt lần nữa dẫn bạo. Hoa hoa. hoa. Đây là cái gì tiết tấu? Lưu Tô An quả tuyệt, hắn giống như một quả từ từ bay lên ngôi sao của ngày mai trong nháy mắt chiếu sáng cả đấu trùng trang trực tuyến đứng, đấu trùng trang trực tuyến đứng bởi vì Lưu Tô An mà lại muốn trên lửa một thanh. Nếu không có trước kế a, liên đấu trùng trang trực tuyến đứng tạ tổng đều bị Lưu Tô An thủ nghệ tinh phục, hiện tại ta không chỉ có là tâm phục khẩu phục, mà lại là bội phục đầu dạ xuống đất. Thêm ta tiên thiết kế có một lần xuất thủ, cái này vừa ra tay vẫn là gấp độ để cho người ta ước ao gen tị a. Đẹp trai đẹp trai lão thợ may đấu trùng trang trực tuyến đứng bởi vì Lưu Tô An thiếu thưởng mà sôi trào, bởi vì Lưu Tô An đến mà tình quang rạng rỡ, đêm nay sắc thực phân trấn nhân tâm, nhượng người huyết dịch đều sôi trào lên. Thủ nghệ tiêu chuẩn đêm nay sắc thực chuyến đi này không tệ a. Có thể kiến thức đến Lưu Tô An thủ nghệ, đối một cái gai thêu mà sống ta mà nói, là đủ là đủ. Đáng tiếc là không thể đạt được Lưu Tô An chỉ giáo, thật sự là đáng tiếc à. Chỉ là cái khách qua đường đêm nay rất là đặc sắc, có thể tận mắt nhìn thấy như thế thần hồ kỳ thần thế pháp, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Thành vị đại sư là ta mộng tưởng tạc kỳ trong lòng rất rõ ràng, nếu như Lưu Tô An có thể lúc thường xuất hiện tại chính mình đấu trùng trang trực tuyến đứng truyền bá hắn thế rủa. Lấy tay hắn nghệ tuyệt đối là đấu trùng trang trực tuyến đứng lớn nhất điểm sáng chói. Lưu Tô An, tay nghề của ngươi để cho ta nhìn mà than thở, tiểu chút lòng thành không thành kinh ý, về sau ta phát sóng trực tiếp ở giữa tùy thời hoan nên ngươi đến, phát sóng trực tiếp ở giữa đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Tạc kỳ Lưu Tô An nhìn lấy tạc kỳ ra mưa đạn cùng khen thưởng. Ha, ha. Lý tưởng rất lợi hại đầy đạn, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Tạc kỳ vọng cuối cùng hội thất bại. Ta lưu Tô An ở đây phát sóng trực tiếp chỉ này một lần. Đã người ta ra thân mật tín hiệu, chính mình tự nhiên cũng tốt đáp lại một chút. Lưu Tô An một lần nữa chuẩn bị cho tốt anh anhe, khỏe miệng gạt ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, "Cảm ơn Tạ tổng mời, bất quá ta Lưu Tô An ở đây phát sóng trực tiếp chỉ có lần này mà thôi." Ba. Lưu Tô An vậy mà một nói từ chối, đây là ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý sự tình, đây mới là đại tướng phong phạm. Nếu không có trước kia ước ao kết thị, vì cái gì ta liền không có cái này tay đâu. Ta nếu là có cái này tay, ta nhất định lưu lại phát sóng trực tiếp, một đêm này kiếm lời cho so ta nửa năm thu nhập còn nhiều. Trí tuệ cùng xuất khí cùng tồn tại Lưu Tô An, ta xem cho ngươi, ngươi có tốt như vậy thủ nghệ, đi tới chỗ nào đều là hương mầm mô. Chỉ cần vui vẻ là được rồi là vàng đi đến chỗ nào đều xảy ra lóa mắt vạn trượng và mang, Lưu Tô An, ngươi là chói mắt nhất. Gọi ta tiên thiết kế tạ kỳ gặp Lưu Tô An đã nói khéo từ chối. Thật cái gọi là không cưỡng cầu được. Lưu Tô An, ta liền không cần, về sau có cần, ta cái này phát sóng trực tiếp đại môn ý nguyên vì ngươi rộng mở. Tạ kỳ tạ kỳ mưa đạn xuất hiện lần nữa chiếm cứ lấy màn hình. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, tút, Lưu Tô An nhớ kỹ. Hắn tiếp lấy đối màn ảnh mỉm cười, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Tạ tổng, còn có cái này phát sóng trực tiếp đạt được thu nhập, đem toàn bộ quyền cho tổ chức từ thiện cử động lần này để cho người ta đại thêm tán thưởng, quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Gọi ta tên Thiết kế Lưu Tô An, ngươi quá tuyệt, vậy ta có thể hay không cho ngươi thành lập Lưu Tô An phan hội đâu. Nếu không có trước kia Lưu Tô An, không chỉ có là thêu phát đến, liền cái này phẩm đức đều cao hơn người còn, đáng giá để cho người ta kính nghệ. May vá nhập học người Lưu Tô An nói ra câu nói sau cùng, mọi người tắm một cái ngủ đi, về phần fan hội, chỉ cần không phản pháp, các ngươi thể thành lập, ta Lưu Tô An dưới, mọi người cũng liền ai đi đường lấy đi. Ngủ ngon. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý tới những người khác, hắn rời khỏi phát sóng trực tiếp ở giữa. Chương 381: Gợi cảm ưu nhã. Mới thời thượng tạp chí xã ngoài cửa. Đổi mới nhanh nhất chào buổi sáng. Tạ Lộ ăn mặc Trần Phấn Sắc lụa liên ý váy dài, chân đạp Trần Sắc đầu nhọn giày cao gót, thân thái sáng láng hướng lấy trước đại mĩ cười. Bạch Kính Toàn thân lệ, đưa nàng liền cao to dáng người câu lạc đắc 10 phần hoàn mỹ, hơi cuộn tóc dài liền tùy ý khoác ở đầu vai. Chưa từng có lô hàng sức, trang sức trang nhã nàng tại cái này Trần nổi dưới, lộ ra phá lệ lóa mắt ý váy dài. Đưa nàng nguyện chuyển dáng người hoàn mỹ phát hoa ra. Bên hông chút nưu kê internet sa ghép lại, lộ ra bờ eo thon, thiết kế cảm giác cùng tiểu nữ nhân vị cùng tồn tại lộ ra một điểm nhỏ gợi cảm. Một cái nhăn mày một nụ cười tại lẩy trang trí xuống rất cảm thấy quyến rũ động lòng người, năm sấn ra phiêu dật trang nhã nữ thần khí chất, lại có thể nào không khiến người ta ngừng chân quan sát đâu. Chào buổi sáng. Nhân viên lễ tân thuận miệng đáp, nàng ngước mắt nhìn lại. Nhìn qua đẹp như trong tranh đi ra tạ lộ, ngây không phân rõ. Nàng Kim nước miếng, mắt không bị khống chế dừng lại tại tạ lộ trên thân, chần phấn Này Tạ Lộ khoẻ miệng lộ ra ngọt ngào đủ cười, thanh âm cực kỳ ngọt ngào, tiểu nữ nhân vị mười phần. "Ngươi là?" Nhân viên Lễ Tân nháy chớp hai mắt, nhất thời thật đúng là không nhận ra được. Ngay cả ta cũng không nhận ra. "Ta là Tạ Lộ." Tạ Lộ ưu nhã lay động lấy trước ngực mái tóc, "Thẹn thùng động là người. Ngươi chính là Tạ Lộ." "Ta thế nào cảm giác ngươi tưởng như hai người đâu?" Nhân viên Lễ Tân không dám tin tưởng lúc đầu, từ đầu đến chân tử tử tế tế tinh tế đánh giá Tạ Lộ. "Cái này, vẫn là nàng chỗ nhận biết Tạ Lộ sao? Cái kia tùy tiện Tạ Lộ, giờ phút này là không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là, dịu dàng động lòng người xinh đẹp tiểu người." Cái này hoàn toàn là phá vỡ trong mắt của nàng hình tượng. Người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, lời nói đó không hề giả dối a. Trước mắt là hiển nhiên tốt nhất ví dụ a. Nhân viên Lễ Tân trong nháy mắt cảm thấy mình ở trước mặt nàng, hoàn toàn là ẩm đạm phai mờ. Ừm, ta chính là tạ lộ. Tạ lộ khẽ miệng hơi hơi nhấp nhẹ, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường cong, khẳng định gật đầu, nàng gác giọng, cái gì gọi là tưởng như hai người a? Ta ngày bình thường chính là cái này, bộ dáng tốt phạt. Trong vòng một đêm, ngươi liền thoát thai hoa cốt. Đêm độc, đệ bạo. Nhân viên Lễ Tân tự bầm, trong mắt rõ ràng bắn ra là tràn đầy hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận à. Đó là tự nhiên. Nhan da chị cao, dáng người đường cong là lướt, tự nhiên là đẹp càng thêm đẹp. Cảm ơn khích lệ. Tạ Lộ Thính Thai lập tức liền nghe đến, nàng nét mặt vui cười. Tạ Lộ, người cái này lấy liên ý váy dài là cái kia hàng hiệu tử. khẳng định rất đắt a. Còn có hay không còn lại nhan sắc đâu? Nhân viên lễ tân là lòng tràn đầy hoan hỉ a. Ánh mắt của nàng bên trong bắn ra là đầy rất ưa thích. Nếu như có thể, nàng thật nghĩ lập tức đem Tạ Lộ trên thân cái này trần sắc lụa liên ý váy dài rút ra, xuyên trên người mình. Trong đầu của nàng hiện ra chính mình mặc bộ này váy hình ảnh. Vậy thì thật là Một cái nhăn mày, một nụ cười, một lần mắt, cung thơ cũng vận cũng đơn trang. Hàng Hiệu, tạ lộ che mặt mà cười, trong lòng mười phần mừng thầm, cái này Lưu Tô An thủ nghệ là càng ngày càng tính xảo. Nhân viên lễ tân này mạo xương mà không hiểu hai con ngươi lăng lăng nhìn lấy nàng, sinh lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ mình nói sai? Nàng mỉm cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải cái gì hàng Hiệu? Tạ lộ gật gật đầu đồng ý nàng lời nói, khỏe miệng nàng phát họa ra ngọt ngào độ cười, Lưu Tô An, biết a. Lưu Tô An. Nhân viên lễ tân tự nhủ, nàng trong đầu tìm kiếm, nàng bừng tỉnh đại nói, Lưu Tô An Chẳng lẽ là cái kia thường xuyên chúng ta tạp chí quay chụp cái kia Lưu Tô An? Chẳng lẽ là tham gia nữ thần đẹp áo Lưu Tô An, chẳng lẽ là hạ băng hợp tác nhà thiết kế Lưu Tô An? Nhân viên Lễ Tân một mạch địa đi rồi đi rồi địa thoát ra. Vâng, người nói một chút cũng không sai, cũng là hắn. Tạ Lộ ưu nhã lay động lấy bên thái mái tóc, gật đầu khẳng định nói, "Nàng nói tiếp đi, y phục của ta cũng là tại hắn đảm bảo cửa hàng mua sắm." "Ha." Nhân viên Lễ Tân kinh ngạc nói, nàng nói tiếp, "Như thế nhất cấp đồng y phục, lại là làm, tay hắn nghệ càng ngày càng tinh xảo." Nhân viên Lễ Tân lòng không đặng giơ ngón tay cái lên. "Đúng." thủ nghệ xác thực tăng trưởng rất nhiều. Tạ Lộ khẳng định gật đầu. Cái này Lưu Tô An chuyện khác không gặp trưởng, cái này làm phục trang thủ nghệ ngày hôm đó hích tăng trưởng, thật sự là sĩ biệt tâm nhật phải lau mắt mà nhìn a. Nhân viên Lễ Tân lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay cơ nhẹ cái này màn hình điện thoại di động, vừa thao tác một bên mỉm cười nói, "Tạ Lộ, cửa hàng tên kêu cái gì?" Nhiều đến gạo phát cửa hàng. Tạ Lộ không chút nghỉ ngợi nói, nàng tiếp tục nói, "Bất quá, có thể hay không mua được liền muốn xem vận khí ngươi." Vì cái gì? Nhân viên Lễ Tân một bên tìm tội vừa lấy không hiểu giọng điệu hỏi. Bởi vì lúc ấy chỉ có 10 cái hệ liệt, mỗi cái hệ liệt chỉ có 10 kiện, mà lại trong thời gian ngắn toàn bộ bị vô xuống cái. Tạ Lộ rất là may mắn, may mắn lần này nàng không có lạc đàn, may mắn lần này nàng không có như vậy chết đi, may mắn lần này đập đến cái này, Trần Phấn sắc lẹ liên y vẫy giải. Không thể nào, ta sẽ không như vậy khổ cả. Đây sẽ còn làm tiếp a. Nhân viên lễ tân tâm lý khẩn cầu lấy, khẩn cầu chính mình không muốn chúng thượng. Hắn nói qua tiết chế sau lại làm, nhưng cụ thể là lúc nào cũng không biết, ngươi từ từ xem đi, ta đi vào trước. Tạ Lộ không muốn nhìn thấy nàng bi thương bộ dáng, cảm thấy vẫn làm nên dợi đi trước cho thỏa đáng. "Tốt, ngươi đi đi." Nhân viên lễ tân tìm tỏi cái này thương phẩm, gật đầu đáp. Tạ Lộ giẫm lên giày cao gót, nện bước thuộc nữ tốc độ đi về phòng làm việc. Nhân viên lễ tân tìm khắp Lưu Tô An cửa hàng, cũng không tìm được Lệ Vỹ Đẩm nửa điểm thân ảnh. Như thế có thể như thế khổ cực. Thất vọng tràn ngập trên mặt nàng. Lạch cạch một tiếng, tư liệu trượt xuống mặt đất thanh âm. Ầm một tiếng, cửa bị va chạm phát ra chấn động âm thanh. Ưng ực một tiếng, nam đồng sự này nuốt nước miếng thanh âm thỉnh phát ra. Tạ lộ vừa vào khu làm việc, cho đến nàng đều gây nên rối loạn tương mừng. Nhìn lấy các đồng nghiệp bị chính mình kinh diễm đến ngây thơ, nàng che mặt mà cười. Hoa, hoa. Một chút bối rối liên tiếp, liên miên không ngừng mà vang vọng tại toàn bộ khu làm việc. Các đồng nghiệp từng cái miệng đều không thành hình tròn, này từng đôi mắt đều nhanh muốn độ tới. Nàng khỏe môi này bôi ngọt ngào mỉm cười hoàn mỹ dương lên, bình tĩnh điệu nhận lấy này từng đôi mắt đầy lễ. Cái này trong ánh mắt không thiếu ước ao kiên thị. Hoa, đây là Tạ Lộ sao? Hôm nay đẹp để cho người ta cũng không nhận ra, thật sự là người còn yêu kiều hơn Hoa. Đây là Tạ Lộ không sai, bất quá cùng Hoa hoàn toàn không giống, nếu là không nhìn kỹ Ta còn thực sự coi là cái kia đại minh tinh đại giá chúng ta tạm chí sao đâu? Hoa, cái này lẩy váy thật đẹp, gợi cảm trong không mất một nào, ngọt ngào trong cũng không phải xin xắn, thanh xuân tịnh lệ tạ lộ tại nó làm nổi bật xuống da trắng mỹ mạo, nữ thần khí chất hiện thị do à. Hoa, tạ lộ vậy mà cũng có như thế gợi cảm yêu nhã một mà ta. Quả nhiên là người dựa vào ý phục a. Hoa cái gì hoa, còn không làm nhanh lên sự tình qua. E giờ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vampyre, ma sói, dị tàn giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 382, không có suy nghĩ. Tô Hàng thanh âm trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ khu làm việc, một bộ vô cho hoài nghi nữ vương Phạm Hiện ra ở trước mặt mọi người. "Tổng biết tốt." "Tổng biên sớm." Khu làm việc bên trong trận cướp đại loạn, nay từng tiếng có lễ phép tân cần thăm hỏi âm thanh tràn ngập sợ hãi, liên miên không ngừng mà từ bốn phương tám hướng tràn vào Tô Hàng bên hai. "Ừm." Tô Hàng này tác dụng uy hiếp lực ánh mắt liếc nhìn một chút toàn bộ khu làm việc. Trong mấy mắt, khu làm việc bên trong là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ toàn bộ là trở lại vị trí của mình, bắt đầu vùi đầu công tác. Tô Hàng ánh mắt kia cuối cùng dừng lại tại tạ lộ trên thân, trần phấn sắc lẫy liên ý váy dài. Một sát na này ở giữa, nàng trong ánh mắt hiện ra nhu hỏa quang mang. Tạ lộ từ dư con trùng, rõ ràng cảm giác được này cô ánh mắt trên người mình rời dạ, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Ách ách. Tạ lộ a tạ lộ, ngươi đây là đụng trên họng súng. Thật cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Ngươi hôm nay chết chắc Ai? Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Chỉ có thản nhiên đối mặt. Tổng biên chào buổi sáng. Tạ lộ mỉm cười nhưng không khuynh thành, giờ phút này nàng cười bao hàm lấy bất an. Tô Hàng không nói một lời, cặp mắt kia không chấp mắt nhìn chằm chằm trần sắc lấy liên y váy dài, thủy chung chưa từng di động. Cái này lấy váy, đúng là để cho người ta vừa gặp đã cảm biến. như ẩn như hiện lấy mị lực dụ hoặc, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh đều không thể kháng cự. Bên hông để lộ ra tiểu gợi cảm, lại mang theo thiếu nữ ngọt ngào khí tức, quá duy mỹ, để cho người ta tim đập thình thịch. Giờ khắc này, Tô Hàng sớm đã nhìn ngốc, nhiều hứng thú quan sát tỉ mỉ lấy, thỉnh thoảng gật đầu, khóe miệng lộ ra một vòng mộ danh cười, lập tức chậm rãi hai Ngươi nhìn, Tô tổng biên ngươi, cái này cười rốt cuộc là ý gì đâu? Tạ Lộ lần này là giữ nhiều lành ít. Xuyệt. Cẩn thận bị tổng biên nghe được, bằng không ngươi cũng ăn không ôm lấy đi. Đúng vậy a. Chớ sen vào việc của người khác, chính chúng ta cũng nghe bộ tắt qua sống tự thân khó đảm bảo. Khu làm việc các đồng nghiệp xì xào bàn tán, nhỏ giọng thầm thì lấy. Tạ Lộ giờ phút này tâm tình giống như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Tổng biên, cho ta đến thống khoái kiểu chết đi. Dạng này thật sống không bằng chết a. A, ta giống như không có chế a. Vì cái gì ta phải giống như cái phạm sai lầm hại tử đứng ở chỗ này chứ? Ai, chỉ vì tổng biên tử trường quá mạnh, mọi người đều bị hút lại. Gặp Tô Hàng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Nàng hướng về phía Tô Hàng một mực cung kính hơi hơi cúi người chào nói, "Tổng biên, vậy ta đi làm việc." Nói xong nàng muốn quay người rời đi. Vừa mới chuyển thân thể lúc, "Tạ Lộ, chờ một chút." Tô Hàng tràn ngập lực dung động thanh âm trở nên nhu hòa, trong đôi mắt đều ngậm lấy ý cười. "Ách ách, đại sự không ổn." Ai, vừa ra khỏi cửa liền hút con người vô số, tiếng ca ngợi không ngừng. Con tưởng rằng hôm nay là cái cắt tình cao chiếu thời gian, không nghĩ tới Đây hết thể đều là giả tượng. Tổng biên, chuyện gì a? Tạ Lộ xoay người lại, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tô Hàng khỏe miệng phát họa ra một vòng hoàn mỹ nụ cười, tiến lên đón, "Tạ Lộ, chúng ta vừa nói vừa đi." "Tuất, Tổng biên." Tạ Lộ lễ phép nói, tuy nhiên không biết là chuyện gì, nhưng nhìn lấy Tô Hàng này giãn ra mặt, Tạ Lộ này treo ở cổ họng tâm cuối cùng là rơi một nữa. Tạ Lộ theo sát tại Tô Hàng một bên, hai người song song hướng về Tô Hàng văn phòng đi đến. Người nói chúng ta Tổng biên cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì à? Làm sao một hồi nghiêm túc một hồi cười, "Còn có, cái này Tạ Lộ có thể hay không bị thảm?" Tổng biên sự tình vẫn là ít hỏi thăm cho thỏa đáng, làm tốt chính chúng ta phân công làm liền tốt. Tạ Lộ là tổng biên trợ lý, Tạ Lộ nha đầu này lanh lợi rất lợi hại, chắc chắn sẽ không, ta đoán, chúng ta tổng biên là coi trọng Tạ Lộ trên thân lời váy, muốn hay không cợt một chút. Ngươi còn thật không sợ bị tổng biên mắng a? Bất quá Tạ Lộ lời váy thật là dễ nhìn, giữa chưa thời điểm ta nhất định phải hỏi thăm nàng chỗ nào mua sắm, ta cũng muốn mua một kiện, tốt nhất có còn lại kiểu dáng, ngươi hiểu, nữ nhân sợ nhất đồ Không phải là tại Lưu Tô An cửa hàng mua sắm a? Nàng gần nhất y phục cơ bên trên là tại Lưu Tô An cửa hàng mua sắm. Rất có thể Bất quá bây giờ vẫn là trước công tác đi, có rảnh tại qua hắn trong tiệm dạo chơi. Gặp Tô Hàng đi ra, khu làm việc bên trong lại ngồi vây chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, bàn luận xôn sao. Tạ Lộ, hôm nay ngươi có thể là trói lợi a. Cái này lệ váy đầm lúc nào mua sắm, tại này mua sắm. Tô Hàng vừa đi, ánh mắt kia thỉnh thoảng điện lại rơi vào Tạ Lộ trên thân lẫy trên váy. Nha. Nguyên lai like là hỏi lệ váy sự tình. Tạ Lộ này treo lấy tâm cuối cùng yên ổn rơi vào, khóe miệng nàng này bôi mỉm cười hoàn mỹ ra, Tổng biên, ta cái này lệ váy đầm nhưng thật ra là mấy ngày trước đây tại Lưu Tô An trong cửa hàng mua." Lưu Tô An mày mua. Ta vậy mà cũng không biết hắn có kiểu mới, cái này Lưu Tô An cũng thật không có suy nghĩ. Tô Hàng khỏe miệng lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, bất đắc dĩ lên lắc đầu, trong nội tâm nàng tại đậy tính toán thời gian. Lưu Tô An a Lưu Tô An. Nói xong có nữ trang tiểu mới liền trước tiên cho ta biết, có thể tiết chế thời điểm người cũng không có lộ ra một chút điểm. Tô ta coi như tiết chế thời gian đeo hiệp đụng, ngươi không có cơ hội cùng ta đàm việc tư. Nhưng ít ra cho đến thông điện thoại cũng tốt ta. Chẳng lẽ người Lưu Tô An thật danh khí lớn, chứng mắt ta tỏa miếu nhỏ này. Tô Hàng này đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Tạ lộ từ Tô Hàng biến vẻ mặt minh bạch. Ai Lưu Đồ An a Lưu Đồ An. Người tình thương thiếu phí cũng coi như liền nhân tình thế thái đều không cả rõ ràng, thật làm cho người đáng lo a. Ta tạ lộ liền giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa lên thiên. Nang mỉm cười giúp đỡ nói, "Tổng biên, có lẽ hắn bệ buộn nhiều việc ghi hình tiết mục quên, mà lại ta đập cái này, lấy váy đầm thời điểm số lượng cũng chỉ có 10 kiện mà thôi, vừa lên, cái liền bị vô quét sạch, hắn hẳn là muốn đợi nhóm này hàng một lần nữa làm tốt sẽ liên lạc lại người đi. Hy vọng như thế đi." Người này từ trước đến nay đều rất lợi hại bị động, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tô Hàng tỏ ra là đã hiểu nhưng nàng cảm thấy việc này vẫn phải tinh tế dự định xuống mới được, Lưu Tô An hiện tại thế nhưng là danh tiếng đang thịnh, chính mình cảm giác không thể bỏ mất cơ hội, phải cùng hắn ký một cái hợp tác lâu dài ước mới được. Nếu không đến lúc đó bị người đào gấp tưởng, chính mình muốn khóc cũng không kịp. Vẫn là tổng biên anh mình, cái này Lưu Tô An đoán chừng là bận điu quên, một mình hắn không chỉ có muốn quản lý cửa hàng, còn muốn làm phụ trang, lại còn muốn tham gia thiết chế, khẳng định là phân thân không thuật cấp quên. Tạ Lộ vì hắn nói chỉ lời hữu ích, nàng nói tiếp đi, tổng biên, chúng ta xuống kỳ tạp chí có phải hay không muốn quay chụp váy lần đâu. La Ta lời nói, ta đến liên hệ Lưu Tô An tốt. Việc này vẫn phải trước thiết kế giới, còn có một cái trọng yếu nhất sự tình, cũng là mình tạp chí xã nhất định phải cùng Lưu Tô An ký một cái hợp tác lâu dài hợp đồng mới là. Tô Hàng chắc chắn nói, nàng nói tiếp đi, bất quá việc này chờ ta xin chỉ thị xã trưởng về sau lại nói. "Tuất tổng biên." Tạ Lộ mỉm cười gật đầu, cũng vì nàng mở ra cửa phòng làm việc. "Tuất, ngươi trước đi làm việc đi." Tô Hàng mỉm cười nói, nàng tiếp lấy có khẳng định nói, "Tạ Lộ, kỳ thực bộ này lợi váy rất lợi hại thích hợp với ngươi, hôm nay quả thật rất đẹp, hy vọng cũng có thích hợp ta kiểu dáng." Tô hàng khẽ miệng bứt lên một vòng tự tin mỉm cười. Nàng cảm thấy mình cũng có thể khống chế đến cái này lấy váy. Các loại bận biểu xong công tác, nàng nhất định phải đi Lưu Tô An cửa hàng nhìn xem, gặp gỡ ưa thích liền mua mua mua. Cảm ơn tổng biên khích lệ. Tạ Lộ nụ cười trên mặt như hoa nở rộ. A, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gỗ lìn, vàng bại, ma sói, dị tản. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 383, Trịnh chuyển biến. Lưu Tô An này xuất thần nhậm hóa. Trong lúc gặp đôi không thấy thủ tiêu pháp, kinh diễm đấu trùng trang trực tuyến đứng. Chim cánh cụt giải trí tin tức đưa tin Lưu Tô An một bộ bách điều chiều phượng hai mặt tiêu phẩm, dẫn tới đấu trùng phát sóng trực tiếp người sáng lập Tạ Kỳ hai lần vùng tiền như rác. 361 giải trí tin tức Lưu Tô An phát sóng trực tiếp cá nhân tú, chẳng lẽ là liên hợp đấu trùng trang trực tuyến đứng lại một lần lẫn lộn. Cũ sóng giải trí tin tức trong lúc nhất thời đấu trùng trang trực kỳ lạc, Lưu Tô An mấy cái từ mấu chốt, lại một lần nữa một mực chiếm cứ lấy các đại siêu tác bạn xếp hạng đấu trùng trang trực tuyến đứng cũng bởi vì Lưu Tô An một lần phát sóng trực tiếp theo thuở, mà lại một lần nữa trở thành các đại truyền thông tranh nhau đưa tin người yêu, danh tiếng lần nữa lan chuyển lớn. Lưu Tô An sáng sớm sau khi rời giường, là một khắc cũng không có nhà rỗi. Hắn bận rộn xong cửa hàng sự tình về sau, hắn đăng nhập may và đi, hắn luôn trước tiên nhìn xem phía trên này có không liên quan với hắn Lưu Tô An tiếp mời. Chính như ước nguyện của hắn, có quan hệ hắn tiếp mời là ùn ùn kéo đến. Cái này may và ba lý tiếp mời cơ hội đều bị hắn nhận đầu. Phát bại vượt cơ hội đều là ca ngợi cái kia xuất thần nhập hóa thi pháp, còn có cái kia cao thượng phẩm cách. Ban đầu tiếng chất vấn nghiêng về một bên, địa toàn đều thành tiếng ca ngợi, Mà phát bại viết người liền số nếu không có trước kia, Tiểu may vá tích cực nhất. Nếu không có trước kia, liền số người này tích cực nhất, người này còn thật có ý tứ, thật cái gọi là không đánh nhau thì không cần biết. Lưu Tô An khỏe miệng bước lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cảm thấy dạng này may vá đi, nhưng thật ra là rất tốt. Thuần túy giao lưu, vì lý tưởng mình mà lẫn nhau phân đấu, không tệ không tệ. Ánh mắt của hắn lộ tại Tiểu may vá thiếp 10 bên trên. Thiếp 10 nội dung, ta chính là Lưu Tô An số 1 đáng tin fan trước mắt người đang chuẩn bị thành lập Lưu Tô An phan hội, mọi người có hay không muốn tham gia sao? Hoặc là trực tiếp đem cái này may vá đi đổi thành Lưu Tô An đi như thế nào? Lưu Tô An kìm lòng không đặng điểm đi vào, nhất nhất địa trà nhìn. Thành lập Lưu Tô An phan hội, ta đây không ý kiến, nhưng là đem may vá đi đổi thành Lưu Tô An đi, vậy ta liền có ý kiến, cái này là không được, dù sao may vá đi là vì giao lưu, ta chỉ là cái khách qua đường. Lưu Tô An thủ nghệ đúng là để cho chúng ta đám này người tầm thường là đã khai nhàn giới, để cho chúng ta bội phục đầu giạm xuống đất, tâm phục khẩu phục, nhưng may vá đi dù sao cũng là vì thuận tiện chúng ta học thuật giao lưu. Nếu như Lưu Tô An nguyện ý đến may vá đi chỉ đạo, ta là dơ hai tay thành thành, thủ nghệ tiêu chuẩn fan hội thành lập ta cái thứ nhất gia nhập, nếu như Lưu Tô An có thể chỉ đạo chúng ta một hai, là chúng ta nhân sinh một chuyện may lớn a. Chỉ ít cái này tiêu nghệ năng đề cao N ở cái mức độ đi, bất quá cái này may vá đi vẫn là may vá cho thỏa đáng, bằng không mọi người hội có ý kiến, chúng ta không thể cho Lưu Tô An xấu hổ a. Xin gọi ta tên tiết kế ai? Tiểu may vá, người tâm ý là tốt, có thể ngươi không sợ biến khéo thành cùng sao? Ta Lưu Tô An có thể đảm đương không nổi cái tội danh a. Đối với cái này hội hư danh, Ta lưu tô An thật đúng là không coi trọng như vậy không thể bởi vì ta mà nhượng cái này may vá đi biến chất biến vị lưu tô An ở đây tiếp trả lời cảm ơn tiểu may vá đối ta lưu tô An hậu ái bất quá ta cảm thấy vẫn là mọi người nói đúng cái này may vá đi vẫn là bảo chí nguyên dạng cho thỏa đáng nơi này dù sao cũng là vì dễ cho mọi người giao lưu bài viết không thể bởi vì lưu tô An mà phá hư vẫn là lưu tô An rõ lý lẽ a người ta đối với người lại lau mắt mà nhìn may vá đi đối với chúng ta mà nói ý nghĩa phi phạm Không thể quay về về Lưu Tô An không chỉ có là thủ nghệ cao siêu, liền cái này phẩm đức đều làm cho lòng người sinh kính nghệ, đẹp trai đẹp trai lão thợ may đúng đúng đúng. Vẫn là Lưu Tô An nói đúng, ta kém chút là lòng tốt làm chuyện xấu, kém chút lại một lần đem Lưu Tô An đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, là ta muốn không đủ chủ đáo, ta vẫn là mặt khác làm một cái so sánh thỏa đáng, là ta không làm tốt, hy vọng mọi người không muốn bởi vì ta cá nhân nguyên nhân mà đối Lưu Tô An có chỗ thành kiến, nếu không có trước kia đúng à. Tiểu May và dự tính ban đầu là chuyện tốt, chỉ là lòng tốt làm chuyện xấu mà thôi, nhưng mọi người cũng đều là rõ lý lẽ người. Đương nhiên sẽ không trách tội người, cũng sẽ không giận lấy sang Lưu Tô An, xin cứ gọi ta tên thiết kế nhìn lấy mọi người đối với mình ủng hộ." Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng vui mừng mỉm cười. "Lão bản, buổi sáng tốt lành." Trịnh Vân trước tới làm, vừa vào nhà, hắn đi đến Lưu Tô An trước mặt một mực cùng kính hướng phía Lưu Tô An mặt mỉm cười đi nói. Lưu Tô An ngước mắt nhìn lấy hắn, không khỏi nháy chớp hai mắt, này nắm con chuột tay không khỏi dừng lại. "Cái này, vẫn là ta biết Trịnh Vân sao? Hôm nay là thụ cái gì kích thích? Hoàn toàn là đổi tính tử." Hắn trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc không hiểu, lập tức không thít hắn dắt dắt miệng đầu nói, "Chào buổi sáng." Lão bản, vậy ta đi trước Bao Trang khu, tờ đơn đánh dê nhớ phải gọi ta." Trịnh Vân lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Vẻ mặt này theo Lưu Tô An rất là cứng ngắc. Trịnh Vân gật đầu, đỡ ngực, một đứng đắn nện bước tốc độ chuẩn bị hướng Bao Trang khu đi đến. "Trịnh Vân." Lưu Tô An tò mò gọi lại hắn. "Lão bản, có dặn dò gì?" Trịnh Vân chính nhi bắt kinh nhìn lấy hắn, vẫn là cái kia tiêu chuẩn nụ cười. "Trịnh Vân, ngươi hôm nay làm sao?" Hắn mỉm cười, tò mò hỏi. Lão bản, ta rất khỏe, cảm ơn ngươi quan tâm." Trịnh Vân ánh mắt nhìn thẳng hắn, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng hồi đáp. "Rất tốt." Nhưng ta vì cái gì cảm giác không được khá đâu. Trong vòng một đêm, tính tình này chuyển quá nhanh a. Hoàn toàn cùng dĩ vãng tưởng như hai người, chẳng lẽ lại là bị tình gây thương tích, bị kích thích. Hắn lần trước liền không nói lời nói, tâm tình rất tồi tệ. Một cô bất an cảm giác phun lên Lưu Tô An trong lòng. Lo lắng, rất là lo lắng. Trịnh Vân, ngươi thật không có sự tình. Ngày bình thường ngươi nói chuyện cũng không dạng này, cũng chưa từng như thế nhất chính đi qua. Lưu Tô An trong giọng nói tràn ngập lo lắng, cái này hoàn toàn phá vỡ trong suy nghĩ hình tượng. "Lão bản, ta thật không có sự tỉnh, về sau Trịnh Vân đều sẽ như thế, không cần cảm thấy kỳ quái." Trịnh Vân lấy vô cùng khẳng định ngữ khí nói với hắn: "Tota, ta không kỳ quái, nhưng vì sao luôn cảm giác hình tượng này cảm giác cùng trong đầu Trịnh Vân hình tượng hoàn toàn không hợp nhau đâu?" "Ai? Vào trước là chủ duyên cứ đi, xem ra ta Lưu Tô An thích hướng năng lực đúng là yếu một điểm. Tota, ta không kỳ quái, vậy ngươi có thể nói một chút ngươi tại sao tới cái 360 độ đại chuyển biến đâu?" Lưu Tô An trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc không hiểu. "Lão bản, vì không ra tăng ngươi làm phức tạp, ta liền nói thật cho ngươi biết đi, Tối hôm qua ta nhìn một yêu đương chỉ nam, hiện tại nữ hài tử thích thành thủ cổ trọng, lại có lòng cầu tiến nam sinh, cho nên ta quyết định hoàn toàn thay đổi chính mình hình tượng, hảo hảo cố gắng công tác, làm trầm ổn đáng tin nam nhân. Chính Vân ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định, xem ra lần này hắn là hạ xuống quyết định muốn thay hình đổi dạng. A. Lưu Tô an từ chối cho ý kiến ban đầu. "Lão bản, vậy ta đi trước lý hàng." Chính Vân mỉm cười, nhanh nhẹn địa đi làm việc. Chỉ có sáng tạo tốt điều kiện, mới có thể có tốt tương lai. Cho nên hắn muốn vì tốt tương lai mà phấn đấu nỗ lực. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 384, thơ tầm lụa tranh. Đinh Hệ thống này bằng lãnh điện tử âm tại Lưu Tô An trong đầu, thình lình xảy ra vang lên tới. Đổi mới nhanh nhất giờ khắc này, toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên, Khẩn Trương tổng trong lại dẫn một chút bất an. Chúc mừng chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tiếng chất vấn đã toàn bộ trừ khử, cũng chúc mừng chủ ký sinh theo dự vào thực lực mình nhượng những nghi vấn đó người tâm phục khẩu phục, cũng toàn bộ hạ chuyển vấn, thật đáng mừng. Hệ thống, đừng cho ta cả những này hư. Ta Lưu Tô An thông suốt ra bản thân mặt non nớt phát sóng trực tiếp, còn không phải là vì cuối cùng khen thưởng. Hệ thống, đừng cho ta trợ trò gian. Chênh thủ thời gian tê dải liệu địa lên cho ta khen thưởng. Nói điểm chính, khen thưởng đâu? Lưu Tô An trong đầu địa máy móc cực kỳ bình tĩnh địa đáp lại nói: "Kỳ thực, hắn giờ phút này thần kinh là ở vào căng cứng trạng thái. Hắn cực kỳ cẩn thận hướng lấy bao trang khu nhìn xem, chỉ gặp Trịnh Vân thần sát chuyên chú, phối hàng, bao trang cẩn thận tỉ mỉ. Không tệ, không tệ. Tiếp tục cố gắng công tác, dạng này cách tăng lương thời gian cũng liền không xa. Cái kia căng cứng thần kinh, cuối cùng là lắng xuống. Tốt, chủ ký sinh, mời chủ ký sinh điểm kích nhận lấy thưởng. Tốt. Hệ thống, ngươi vậy mà nói tốt. Lần này vậy mà không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái này hạnh phúc tới quá nhanh. Để cho ta Lưu Tô An không khỏi cảm thấy bất an. Hệ thống, ngươi xác định ngươi hôm nay không có chợp mắt sao? Hắn rắc rắc miệng trong đầu không dám tin tưởng hỏi, hệ thống, thật à. giả, chủ ký sinh, hệ thống nhất luôn cửu đỉnh, về phần tin hay không, liền từ chủ ký sinh tự hành phán đoán. Hệ thống, ngươi biết nhất triệu bị dây thường cắn, 10 năm sợ dây thường tư vị sao? Ai, ta cái này hoàn toàn là tại đàn gậy hai Châu. Băng lĩnh hệ thống làm sao lại lý giải đâu? Ai, Lưu Tô An chỉ có thở dài một tiếng, hắn trong đầu tiếp tục hỏi, tốt, đã hệ thống đều nói nhất luôn cửu định. vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. Hy vọng phần thưởng này không hố người chủ ký sinh, lần này khen thưởng là một loại kỹ năng, tranh thủy mặc, người chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng. Tranh thủy mặc là cái quỷ gì? Là vẽ vời sao? Ta một cái đạo bảo chủ cửa hàng, muốn tranh này vẽ đồ chơi làm gì? Ta lại không làm họa sĩ, muốn vẽ họa kỹ có thể làm gì dùng? Hệ thống, ngươi có phải hay không tính sai a? Lưu Tô An trong nháy mắt có loại lần nữa mắc lựa bị lửa cảm giác. Nghĩ lại, tốt xấu đây cũng là chính mình nỗ lực lao động đạt được. Tại sao có thể ghét bỏ chính mình thành quả lao động đâu? Hú hô Hệ thống này cấp cho cái này kỹ năng hẳn là có nó dụng ý lại nói nhiều một loại kỹ năng phòng thân, cũng là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, vẫn là trước nhận lấy thì tốt hơn. Nếu là hệ thống đổi ý không phát thả khen thưởng, đây chẳng phải là được trả bằng mất. Được. Hắn đáp lại nói. Hắn đưa lưng về phía, ấn mở khen thường, nhận lấy tranh thủy mặc. Một lóe lên quang mang tranh thủy mặc sách hiện ra tại Lưu Tô An trước mắt. Tranh thủy mặc sách từng tờ một địa tại Lưu Tô An trước mắt lần xem, trong sách vẽ một bức bức rõ ràng nổi lên, một vài bức lời nói trong nháy mắt tràn vào Lưu Tô An trong đại não. Sách cực nhanh đảo, thẳng đến một trang cuối cùng. Tranh thủy mặc toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn, về sau tranh thủy mặc sách hóa thành một khối khói xanh từ từ tiêu tán. Giờ phút này hắn đối công bút họa cùng phải mái vẽ là như lòng bàn tay, đối với công bút họa trong tranh thủy mạc hoa pháp, song câu lấp màu hoa pháp, không có xương họa pháp là nhất thanh nhị sở. Hệ thống, ta đã nhận lấy hoàn tất, không quá khen lệ tại sao là tranh thủy mạc đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành đại hòa gia? Đã nhận lấy khen thưởng lưu Tô an không có nỗi lo về sau, trong đầu lướng hệ thống ném ra bản thân nghi vấn. Chủ ký sinh trước mắt mức độ làm cái đại họa gia cũng là dư xài, bất quá này hạng kỹ năng không phải vì để ngươi trên giấy vẽ tranh mà chính là vì để ngươi tại phục trang vẽ tranh, tục xương thủ hội. Phục trang vẽ tranh? Thủ hội? Chẳng lẽ là muốn để tay ta cầm bút lông tại tờ tầm lụa sợi tổng hợp vẽ vời? Cái này có thể được không? Hệ thống, ngươi chẳng lẽ là muốn ta tại tơ tầm lụa vẽ tranh, còn có tay này vẽ công cụ đâu? Lưu Tô An trong đầu tò mò hỏi. "Là, chủ ký sinh, ngươi cần tại tờ tầm lụa thủ hội đồ án, công cụ này chờ một chút hội cấp cho." Hệ thống, ngươi cho ra đáp án lại là khẳng định. Vậy ngươi có biết hay không, cái này tờ lụa bóng loáng chất mạnh, không bằng giấy mạnh, thuốc màu mới rơi xuống vài vóc liền choán mờ. Đồ án rất khó thể hiện ra mà lại cái này tơ tầm tạmụ chất liệu quá mức mềm mại dù cho dùng chặn giấy ngăn chặn gấm mặt cũng rất dễ dàng đi theo được bút hoạt động từ đó tạo thành vận dụng ngòi bút vướng ví không khoái không dễ dàng cho biểu hiện ra bút pháp biến hóa đây đối với mặc, sắc nước điều phối tổ hợp yêu cầu rất cao lưu tô An chuẩn cảm thấy đây là đường năn đề haha ha. hệ thống nhất định là náo tử tú đầu trực tiếp tới cái in hoa ha không càng cấp tốc hơn lại thuỏa tiện hắn bất đắrárá miệng trong đầu hỏi hệ thống tơ tạmụi tranh không khoa ra khẳng định nhấc lên bút cái này thuốc màu liền sẽ tại tơ tầm lụy cho mở, mà lại hiện tại in hoa kỹ thuật phát đạt như vậy, vì cái gì còn muốn thủ hội, ngươi trực tiếp phát một đài in hoa máy bay, tình lúc lại dùng ít sức, còn có thể đại lượng sản xuất chủ ký sinh đảo bảo cửa hàng đi là tinh phẩm lộ tuyến, tự nhiên là nếu không nhập khuôn xá cũ, tự nhiên là muốn không giống bình thường, tài năng hiện ra cửa hàng cao cách điều. Chủ ký sinh, vấn đề này ngươi có thể yên tâm, sở hữu thuốc màu đều ra nhập ôm vòng phèn nước ra công chế thành, thủy mặc không dễ thẩm thấu, ngươi đặt bút lúc khẳng định thông thuận, ai? Vì tinh phẩm chỗ mệt mọi hệ thống a. Còn có cái này thuốc màu thật lại tốt như vậy sao? mặc kệ là thật là giả, chờ một hồi lấy ra thử một chút liền biết rõ thật giả. Lưu Tô An giờ phút này là ôm thả tin rằng là có còn hơn là không tư thái, vui vẻ tiếp nhận hệ thống lời nói. "Tốt, biết." Lưu Tô An trong đầu gật đầu đáp, hắn hỏi tiếp, "Vậy cái này thuốc màu đã công cụ ngươi đánh tính toán lúc nào cấp cho đâu?" Giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn một biện thật giả. Mời chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi, hệ thống chính đang chuẩn bị trong. "A, vậy ngươi nhanh lên." Hắn trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt kia thỉnh thoảng địa liếc về phía Trình Vân, trong lòng rất là lo lắng. Bất quá may mắn là Trí Vân đắm chìm trong chính mình trong công việc, căn không rảnh bận tâm Lưu Tô An dị dạng. Lưu Tô An nhẫn mại tính tình cho đợi. A tay này vẽ có thể hay không xuống nước gột rửa đâu. Nếu là khách hàng nắm bắt tới tay, một thảy, cái này đồ án đều tẩy không, vậy ta Lưu Tô An chẳng phải là muốn bày ra đại sự? Riêng này hậu mãi đều có thể ta uống một bình. Lưu Tô An ngươi bày ra đại sự, mấy chữ này một mực ở trong đầu hắn bồi hồi. Hệ thống, ngươi có thể lựa ta Lưu Tô An, nhưng tuyệt không thể hố khách hàng. Ngươi phải biết, khách hàng là thượng đế a. Thượng đế thật là đắc tội không nổi a. Lo lắng tràn ngập trên mặt hắn, mi đầu không khỏi vặn cùng một chỗ. Hệ thống, cái này thủ hội đồ án sẽ không một chút nước liền biến mất không còn tăm hơi vô tung a, chủ ký sinh, ngươi đây là lo sợ không đâu, hệ thống cung cấp thuốc màu làm sao lại xuất hiện lớn như thế lỗ thùng đâu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 385, thần cấp bút Ách, lo sợ không đâu. Hệ thống, đổi mới nhanh nhất ngươi tại sao không nói buồn lo vô cớ đâu? Còn có, Thường nói kim vô độc xích, chẳng ai hoàn mỹ. Ngươi hệ thống chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện lỗ thủng? Ngươi đến tuột cùng từ đâu tới lớn như vậy lòng tự tin đâu? A không, ta làm sao quên cái này chuyện vặn. Hệ thống ngươi không phải người. Lưu Tô An hơi có vẻ lúng túng dắt dắt miệng, một cái viết các chữ, trong nháy mắt thay thế cái kia trương ban đầu xuất khí mặt. Hệ thống, ta cũng là có ý tốt nhắc nhở ngươi, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Lưu Tô An trong đầu lúng túng nói, chủ ký sinh, cái này không cần ngươi lo lắng. Hệ thống cung cấp thuốc màu bên trong đã gia nhập ôm vòng cố hóa tệ, là vĩnh viễn cũng sẽ không bị rửa đi, cho nên ngươi muốn điểm ấy căn không là vấn đề. A, thì ra là thế. Lưu Tô An nhất thời hiểu ra, ngầm hiểu. Không tệ không tệ. Tại tư tầm lụa vẽ tranh, sát thực rất lợi hại tân kỳ. Dạng này đi phục vừa ra, nhất định sẽ gây nên người mua tranh đoạt. Lưu Tô An giờ phút này là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nóng lòng muốn thử, liền muốn lập tức đại chuyện thân thủ. Hắn trong đầu không kịp chờ lời nói, "Hệ thống, này công cụ cùng thuốc màu lúc nào cấp cho đâu? Chủ ký sinh, an tâm chờ đợi, cần thiết công cụ lập tức, lập tức liền có thể cấp cho." Ai, ta đợi đến Hoa Nhi đều muốn ta. Ngươi còn nói với ta lập tức, lập tức cấp cho. Ngươi cái này lập tức, lập tức thật đúng là đủ đâu. Lưu Tô an ngẩng quay hàm chờ đợi, hắn ánh mắt xéo qua nhưng Thủy Trung lưu ý lấy Trịnh Vân nhất cử nhất động. Mà Trịnh Vân một mực vùi đầu đàng gói, đầu này cũng không từng nâng lên qua. Trong mắt. Trên tay hắn xuất hiện một cái tinh xảo làm bằng gỗ hồ. Hệ thống, trong này là cần thiết công cụ cùng thuốc màu. Hắn nhìn trong tay thình lình toát ra làm bằng gỗ hồ, trong đầu tò mò hỏi, "Là, chủ ký sinh, cần thiết công cụ đều ở cái này làm bằng gỗ trong hồ?" Hệ thống này lời còn chưa dứt. Lưu Tô An đã đem này làm bằng gỗ hộp mở ra chỉ toàn thân điều khắc tinh mỹ đồ án bút lông hiện lên hiện tại hắn trước mắt, bốn phía bảy đầy đủ loại màu sắc hình dạng tốt màu, còn có điều sắc dùng mâm sứ. Hắn cầm lấy bút lông đến cẩn thận thưởng thức, ngoại trừ hình tinh xảo một số, giống như cùng phổ thông bút lông không có gì khác biệt a. Hệ thống, cái này không phải liền là một cái bút lông mà thôi, ngoại trừ xem đẹp mắt một chút, cùng còn lại phổ thông bút lông cũng giống như nhau à? Lưu Tô An trong đầu giở hỏi. Xát thực, hắn nhìn không ra khoản này có cái gì không giống bình thường. Chủ ký sinh, ngươi không thể chỉ xem bề ngoài. Đây chính là một cái thần cấp bút vẽ, ngươi có không thấy được bút pháp phía trên có một cái nút màu đỏ? Lưu Tô An theo hệ thống chỉ thị nhìn lại. Xác thực như hệ thống nói, khoản này bưng lên phương đúng là có một cái nút màu đỏ, phía trên còn ghi chú khác biệt số tự. Hoa kháo. cái này nút màu đỏ chẳng lẽ còn giấu dến huyền cơ? Lưu Tô An thật nghĩ lập tức đè xuống cái này nút màu đỏ, hắn muốn nhìn một chút cái này nút màu đỏ xuống đến cơ sở có gì cơ quan. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, trong này sẽ không phải đổ đầy thuốc màu a? Này nút màu đỏ nhấn một cái, có thể hay không thuốc màu văng khắp nơi đâu. Trong đầu của hắn hiện ra mình bị tung tóe thành đại hoa miêu bộ dáng. Không, cái này tuyệt không chơi vui. Vì lý do an toàn, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Hệ thống, cái này nút màu đỏ xuống đến tột cùng có huyền cơ gì đâu? Còn có phía trên này tổ tự đại biểu có ý tứ gì? Hắn ngay ngay con mắt, trong đầu tò mò hỏi. Nút màu đỏ sổ tự đại biểu cho không đồng loại hình, to to nhỏ nhỏ đầu bút, một đại biểu bút lông từ bút, dùng bạch sơn dương mau vì nguyên liệu, tùy dụng dê khác biệt trên vị trí tốt nhất lông, phẩm chất, non mềm, phóng dính dài ngắn mảnh tuyển phối hợp chế thành đầu bút so sánh mềm mại, hút mực số lượng nhiều, vừa tại viết biểu hiện luyện chuyển dày đặc nét dùng cho đầy nước lượng so sánh lớn, có thể dùng cho nhiễm, thật sự là một câu nói toạc ra huyền cơ a. Vạn vạn không nghĩ đến cái này, nút màu đỏ huyền cơ lại là cái này. Xem ra là ta lo ngại mơ xóa. Ai, có đôi khi tư duy quá phức tạp, cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Tô An đè xuống này, nút màu đỏ sổ tự một. Trong máy mắt, đầu bút trong chốc lát chuyển đổi thành bút lông cừ bút. Không thể, xác thực rất lợi hại mềm mại. Lưu Tô An sở lấy này đầu bút nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Hai đại biểu bút lông kiếm Hà Vũ. Dùng mấy loại tế ma hôn hợp lại cùng nhau chế thành bút lông bình thường, sưng bút lông kiếm hạ bút. Chế tác bút lông kiếm hảo bút lúc, các loại chất lông tính năng, đặc điểm phối trộn muốn thích hợp, phối chế bộ vị muốn hợp lý, mấy loại lông dài ngắn, hàm lượng muốn chuẩn xác tính toán tài năng đạt tới mong muốn sử dụng hiệu quả. Cho nên dễ cây đặc biệt thô, mũi nhỏ nhỏ, chữ mặc khá nhiều, dễ dàng cho viết. Ba đại biểu lang hạ bút, siêu phẩm trưởng phong bút lông sói chế thành, bôi chân mã dầu có đánh, tính, nghi sách nghi vẽ, lấy vẽ làm chủ, thích hợp vẽ sơn thủy, nhân vật, hoa điểu, so sánh cứng chắc, so sánh đắt đỏ. Version 4 đồng hồ câu dây bút, chủ yếu dùng cho công bố họa với phần còn lại, chủ ký sinh liền nhất nhất chính mình lĩnh hội đi, hệ thống liền không nhất nhất giới thiệu. Tốt, chúng ta suy nghĩ một chút, không nhọc đại giá ngươi. Hắn tại náo hải câu được câu không địa lạc trà, tay này càng không ngừng án lấy thần cấp bút vẽ này, nuốt màu đỏ số tự. Đầu bút theo hắn đè xuống sổ tự bảy biển ra khác biệt không có bút. Cảm giác này, phản phật học sinh thời kỳ chơi tự động bút tình cảnh lại hiện ra. Giờ phút này hắn chơi tính đại phát, ngẫu nhiên càng không ngừng án lấy này nuốt màu đỏ số tự. Giờ khắc này, trên mặt hắn hiện lộ ra rực rỡ nụ cười. Chủ ký sinh, đây là thần cấp vẽ, không phải đồ chơi, mời cố mà chân quý. Hệ thống Ta đây không phải đang chơi, ta đây là đang nghiên cứu. Ai? Lý do này đúng là rất lợi hại GP. Thôi ta ta thừa nhận, ta đúng là có chơi thành phần tại. Bất quá hệ thống, ta cái này nhiều lắm là cũng coi là ngủ học với để mà thôi. Lưu Tô an khỏe miệng lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, tay hắn không tự chủ được dừng lại, trong đầu trả lời, tốt, hệ thống, ta biết. Hắn đem điều sắc mâm xứ xuất ra, nhìn lấy trong hộp này chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng thuốc màu, một chi một chi đúng là rất lợi hại bỏ túi. Hệ thống, ngươi cũng quá nhỏ khí a. Một chi thuốc màu dung lượng vậy mà như thế để cho ta như thế nào vẽ cho ngươi? Lưu Tô An lo lắng cho mình hoạch định một nửa, cái này thuốc màu liền không đủ dùng, a có thể hay không giống vải vóc một dạng lấy mãi không hết, dùng mãi không tạc đâu. Hắn lông mày không khỏi dương lên, một cái đẹp biện pháp tốt tại trong lòng hắn lăn tràn. "Hệ thống, cái này thuốc màu có phải hay không vĩnh viễn cũng dùng không hết đâu?" Hắn đem hắn này đẹp biện pháp tốt cùng hệ thống nói thẳng ra. "Là, chủ ký sinh." "Ha hạ. lại là thật. Quá tốt, quá tuyệt." "Hệ thống, ngươi cuối cùng là xử lý một kiện nhân sự. Hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì loại này tốt trạng thái nha." Lưu Tô An bình sinh lần thứ nhất cảm thấy hệ thống này vẫn là động động cọc. Tốt ta. Lưu Tô An hài lòng gật gật đầu, trong đầu nói ra, ta tại sao phải nói ta đâu? Đây rõ ràng là ta dựa vào chính mình nỗ lực mà đến. Tốt a. Lễ phép lá phẩm chất tốt. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. Giân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 386, người rất lợi hại thiếu tiền sao? Chính văn chương 386, ngươi rất lợi hại thiếu tiền sao tới gần giữa trưa? Lưu toan trong cửa hàng người lưu lượng cùng tư vấn lượng lại đột nhiên tăng nhiều, từ buổi sáng bắt đầu, cái này tiếng đinh đông liền chưa bao giờ gián đoạn qua. Nưu Hiểu bội loay hoay là đáp ứng không xuể. Giờ phút này hỏi thăm tất cả đều là lợi váy đậm. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, hôm nay quả thật có chút khác thường, cái này tư vấn lượng cùng dưới chọn lượng so ngày xưa có thể nói là nhiều gấp đôi. Chỉ là nàng không biết cái này buổi sáng đột nhiên tăng lên tư vấn lượng cùng dưới chọn lượng, toàn là bởi vì những truyền thông đó đưa tin mang đến. Mà giữa chưa cái này, bà đột nhiên tăng lên tư vấn lượng là Tạ Lộ tạp chí xa đám kia đồng sự trước tới mua lạy váy đầm, thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, các nàng muốn bắt gấp thời gian mua sắm ngưỡng mộ trong lòng lạy váy đầm. Đáng tiếc, tìm khắp Lưu Tô An trong cửa hàng thương phẩm, vẫn là không thấy đến lạy váy đầm bất luận cái gì thân ảnh. Cho nên, các nàng một mạch rong đất ùn mà đến hỏi đến lạy váy đầm có hay không hàng. Giờ phút này Mưu hiệu bội bàn phím bên trong phảng phất chỉ còn lại có không có hàng, không biết cái này năm chữ. Tạ lộ đám kia đồng sự là thừa hứng mà đến mất hứng mà về a. Cả đám đều như xương đánh cả tím chỗ này. Bất Dắc Dĩ các nàng chỉ có thể nhượng Nưu Hiểu Bộ đến lúc đó có hàng kịp thời vượng vượng lên liên hệ các nàng, có thậm chí cho Nưu Hiểu Bộ lưu lại số điện thoại di động để Nưu Hiểu bội có thể trước tiên thông tri các nàng. Ai? Nưu Hiểu Bộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong nội tâm nàng rất là bất đắc dĩ, nàng tại vượng vượng Hào không chắc trong đưa mắt nhìn những này khách hàng, nhìn lấy các nàng giải tán lập tức, trong lòng gấp a. Lão bản này là thế nào? Vì cái gì không có tiếp tục chế tạo gấp gáp lạy váy đầm đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ghi hình tiết mục trì hoãn? Thế nhưng là, bây giờ không phải là chờ về sao? Chờ về vì cái gì còn không chế tác đâu? Chẳng lẽ quên? Những nghi vấn này, dừng không có ở đây mưu hiểu bội trong đầu, một cái tiếp theo một cái đủ tới. Để cho nàng trơ mắt nhìn những này khách hàng cứ như vậy không công địa chạy mất hết, tâm lý thật sự là không cam tâm. Nàng cảm thấy có cần phải cùng lão bản báo cáo xuống tình huống này. Nàng ấn mở Lưu Tô An người vợ vượng hào liên lạc. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, người tại máy vi tính sao? Đang nghiên cứu thần cấp bút vẽ Lưu Tô An nghe được lèn ken âm thanh, tò mò đi đến trước máy vi tính ngồi xuống. Nguyên lai like làm lưu hiểu bộ gửi tin tức. Thế nhưng là nàng đồng dạng không dễ dàng cho mình gửi tin tức, trừ phi gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Đại sự không ổn bốn chữ này như là cử chỉ điên rồ đồng dạng về đãng ở trong đầu hắn. Lo lắng bất an sớm đã bỏ lên trên hắn khuôn mặt. Hắn vội vàng tại trên bàn phím tô nhập. Nhiều đến gạo phát, tại,ưu hiệu bộ, có chuyện gì không? Gặp Lưu Tô An hồi phục, như hiệu bộ tranh thủ thời gian đánh lấy bàn phím, đem vừa rồi tình huống nhất nhất cùng hắn báo cáo. Nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, lão bản, tiệm chúng ta trải lại váy đầm lúc nào có hàng đâu? Trước chưa có nhất đại bà khách hàng đến tư vấn đâu. Đáng tiếc, tiệm chúng ta trải không có hàng có thể là a. Lão bản, lúc nào có hàng đâu? Ai? Vội vàng hoàn thành nhiệm vụ lại đem cái này cực kỳ trọng yếu sự tình cấp quên. Một sát na này ở giữa, Lưu Tô An phản phất nhìn thấy đang hướng hắn ngoắc lông da ra ra bay. Khoe miệng của hắn không khỏi ma quỷ mấy lần, không khỏi bưng bít lấy ngụm miệng. Đau lòng, đau lòng đến không thể thở nổi. Tại sao có thể nhượng những cái kia lông ra ra cứ như vậy không có đâu? Không cam tâm, không cam tâm a. Lưu Tô An nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Nhiều đến gặp phát, như hiểu bộ, nhanh nhất buổi chiều, chậm nhất ngày mai nhất định có hàng, nếu không ta lấy đặt trước hoàn hình tức một lần nữa lên giá, ngươi nhượng những khách cũ kia trước tiền có thể vỗ xuống, hai ngày này hội lần lượt giao hàng, trước hội ưu tiên giao hàng. Lưu Tô An cũng không muốn bỏ mất cơ hội. Mặc kệ rằng này, trước lưu lại khách hàng lại nói, hắn quyết định trước lấy đặt trước khoản phương thức lên giá, buổi chiều trước làm một số lợi váy đậm, về phần cái này tranh thủy mặc có rảnh thời gian đang thử cũng không mượn, dù sao cái này tranh thủy mặc là nhất thời nửa khắc là không thể mang đến cho hắn lông ra ra. Giờ phút này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn lòng tựa như gương sáng, bản tính này phát so với ai khác đều tình. Như Hiểu bội gặp Lưu Tô An hồi phục, tâm lý minh bạch, nhiều đến gạo phát tiểu nhiều, "Tốt, lão bản, vậy ta trước đi xem một chút những khách cũ kia còn có không online, nếu như không có, ta hội cho các nàng nhắn lại." làm một cái xưng chức phục vụ khách hàng, Nưu Hiểu Bộ thực tình hy vọng những khách cũ kia có thể kịp thời về tới mua. Đã ngăn lại nhiệm vụ này, nàng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó địa đi hoàn thành. Nhiều đến Đạo Phát, "Tốt, việc này liền giao cái ngươi." Tại Lưu Tô An trong suy nghĩ, Nưu Hiểu Bộ làm việc, hắn là yên tâm nhất. Hắn tin tưởng Nưu Hiểu Bộ nhất định sẽ làm tốt. Nhiều đến Đạo Phát tiểu nhiều, "Lão bản, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm tốt." Nưu Hiểu Bộ đã bắt đầu phó trừ vô hành động, nàng tại vượng vượng hảo nhất nhất địa cho nào khách hàng nhắn lại lấy. Nhiều đến Đạo Phát, "Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm." Hắn điểm kích trong kho hàng bà bộ đem cái này mời khoản lệ váy đầm đặc trước khoản phương thức nhất nhất một lần nữa lên giá. Cầm làm tốt đây hết thể về sau, Hán Lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn điểm kích đã bán đi bà bối, xem xét cái này cho tới chưa thành giao tình huống. Khóe miệng của Hán Lộ ra rực rỡ nụ cười, lập tức hoàn mỹ dương lên. Không tệ không tệ. Tuy nhiên bỏ lỡ lệ váy đầm thành giao, nhưng thương phẩm khác thành giao lượng so ngày xưa có quan hệ tốt nhiều, mặc dù nhưng đã có chút tờ đơn đã đánh đan bao chàng, nhưng cái này nửa ngày chu toàn giao lượng đều bù đắp được ngày xưa một ngày thành giao lượng, đây đối với Lưu Tô An mà nói là vui người thành tích, là giá trị phải cao hứng. Lão bản, cơm trưa thời gian đến. Vậy ta trước tăng ca." Trịnh Vân cầm đầu khôi, đi đến Lưu Tô An trước bàn máy vi tính, nhẹ nhàng địa gõ mấy lần bàn máy tính, mỉm cười nhắc nhở. "Lưu Tô An nhìn lấy trên máy vi tính thời gian, thật đúng là giữa trưa. Ai, một bận điệu hồ đứng lên vậy mà đều quên ghi thời gian. Tốt, vậy ngươi đi đi." Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, nghĩ đến công việc buổi chiều so sánh phàm phú, hắn nói tiếp đi, "Trịnh Vân, sau bữa cơm trưa ngươi sớm một chút đến đây đi, hôm nay chỉ so ngày xưa nhiều, ta sợ không kịp, ngươi là sớm một chút tới khởi công đi, ta hội mặt khác tính ngươi tiền tăng ca." "Ừm, tốt, cái này không có vấn đề." Ta ăn cơm chưa xong liền đến, ngươi trước tiên đem tờ đơn in là được rồi." Trịnh Vân gật gật đầu, vui vẻ đồng ý, hắn nói tiếp đi, "Lão bản, về sau cho thêm chút tăng ca thời cơ đi." Lưu Tô An Nghi hoặc không hiểu, rất ngạc nhiên mà hỏi thăm, "Vì cái gì? Ngươi rất lợi hại thiếu tiền sao?" "Lão bản, ta không thiếu tiền a." Trịnh Vân trong đôi mắt tràn ngập không hiểu, tò mò nhìn Lưu Tô An, sau đó Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, hắn mỉm cười nói, "Ta chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút, nhiều lưu giữ ý tiền, vì chính mình lưu giữ lão bản mà thôi, về sau dùng tiền nhiều chỗ đây." Trịnh Vân cảm thấy mình phụ mẫu đều đã cao tuổi, mình cũng phải vì tương lai Tinh đánh kế ở dưới. Nguyên Lai Trịnh Vân muốn nghiêm túc cưới cái lão bà. Há, Tuất, Minh Bạch, ngươi đi về trước đi, đi sớm về sớm đi." Lưu Tô An gật gật đầu, phất phất tay nói, Tốt, vậy ta đi trước, ngươi yên tâm, cơm nước xong xuôi ta liền về." Trịnh Vân mỉm cười nói, vừa mang đầu khôi một bên hướng phòng đi ra ngoài. "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 387, ta một thẳng đang chờ ngươi." "Trịnh Vân chương 387, ta một mực chờ đợi ngươi trong nhà ăn." Ủu lắm ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, vậy trên mặt đất tung tóe ở trên người nàng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa hương, này dịu nhã nhạc nhẹ lan tràn tại nhà ăn môi trong khắp nóng nách. Mục tử hưởng thụ xong nàng bữa trưa, thì trí tựa ở bữa ăn trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Cứ như vậy lặng lặng địa nhận lấy ánh sáng mặt trời tầy lễ, cái này tâm cảnh đều an tĩnh lại. Mục tử trên mặt điểm tĩnh mỉm cười, khẽ híp mắt, một mặt hài lòng. Giờ khắc này, để cho nàng tạm thời thoát ly đô thị nhanh tiết tấu, nàng tâm cũng lập tức an bình xuống tới. Đinh linh linh, đặt ở trên bàn cơm điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Ai? Này náy mắt an bình đều bị đánh phá. Một tử bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt rơi tại cái kia một mực vang lên không ngừng trên điện thoại di động. Nàng ngồi thẳng thân thể, yêu nhã cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy xa lạ kia lại có chút quen thuộc số điện thoại di động, nhỏ rộng lẩm bẩm nói, người nào đánh tới đâu? Điện thoại di động này hào nhìn qua khá quen. Nàng nhất thời thật đúng là nhớ không nổi cái này số điện thoại di động chủ nhân là ai. Vẫn là khác phí tế bảo não, sau khi nhận nghe chẳng phải sẽ biết là ai. Nàng này tinh tế ngón tay quơ nhẹ cái này màn hình điện thoại di động, nhận điện thoại, mỉm cười nói, người tốt, xin hỏi vị nào? Người tốt, ta là bưu chính tiểu bảo Có ngươi kiện hàng, ta bây giờ đang ngươi công ty đại môn miệng, làm phiền ngươi tới ký nhận xuống kiện hàng." Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca rất lợi hại có lễ phép mỉm cười nói, "Vụ chính tiểu bao, hẳn là ta lạy váy đầm đến hàng. Giờ phút này, mục tử này chờ mong cảm giác bạo dạng, hắn không thể lập tức mọc ra một đôi cánh bay đến bưu chính tiểu ca bên cạnh cầm tiền hàng. Trên mặt nàng tràn đầy rực rỡ mỉm cười, "Tốt, bất quá ta bây giờ còn đang bên ngoài, làm phiền ngươi chờ ta một hồi, đại khái sau 10 phút liền đến. Tốt, ta chờ ngươi, hi vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu nha." Đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu ca ý nguyên rất lợi hại có lễ phép địa nói, Giờ phút này bưu chính tiểu ca thế nhưng là đói bụng tại phái kiện, hắn bụng kia sớm đã bắt đầu lục cục kháng nghị. Nhưng xem như một tên sưng chức chuyện phát nhanh nhân viên, hắn nhất định phải đem cái này kiện hàng an toàn địa đưa đến khách hàng trong tay, cho nên hắn không thể gấp nóng này chỉ có thể kiên trì chờ đợi. "Tốt, ta hội đến đúng giờ, điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." Một từ mỉm cười, vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra, luôn luôn rất lợi hại có thời gian khái niệm nàng, là tuyệt đối sẽ không để cho mình đến chế, nàng tiếp lấy ở trong điện thoại trêu chọc nói, chỉ cần ngươi không làm một cái rơi chạy phái kiện viên là được. "Rơi chạy phái kiện viên?" "Cô nương, ngươi cái này là đang nói chê cười a?" Ta Bưu chính tiểu ca có thể là phi thường hết lòng tuân thủ giữ hẹn, đáp ứng sự tỉnh ta nhất định sẽ làm đến. Bưu chính tiểu ca lộ ra xấu hổ nụ cười, "Yên tâm, ta nhất định sẽ đợi đến ngươi xuất hiện mới thôi." Nói xong lẫn nhau đều cúp điện thoại. Tính tiền. Một từ mỉm cười hướng phía phục vụ viên ngoắc. "Tốt, tiểu thư, hết thảy 380 nguyên, tính tiền mời tới bên này." Phục vụ viên mỉm cười chào đón, cũng có lệ phép địa cáo chi lần này hòa phí số tiền. "Được." Một từ từ trong bọc chỗ nào bốn tấm lông ra, ra đặt lên bàn, mỉm cười tiếp tục nói, "Ta thời gian đang gấp, làm phiền ngươi giúp ta mua số đan." Nói xong nàng dơ tay lên túi xách hướng môn đi ra ngoài. Phục vụ viên cầm lấy này bốn tờ lông da ra hướng về phía nàng bóng lưng hồ "Tiểu thương, ngươi tiền lệ còn không có tìm đâu?" "Không cần." Một tử phất phắt tay, tiếp tục hướng môn đi ra ngoài. Vừa ra môn, nàng lái xe tăng lớn rồ môn, như một làn khói hướng công ty đổi. Bưu chính tiểu ca tại một tử môn miệng ngồi hồi, Trong mong địa đang mong đợi nàng tranh thủ thời gian xuất hiện. Cái này 10 điểm chuông hiện tại đối với hắn mà nói là dậy vỏ 10 phút đồng hồ. "Cô." Dạ dày lại một lần nữa phát ra kháng âm. "Ai?" Vẫn là đi trước trong xe các loại đi, đứng như vậy đối hơn. Bưu chính tiểu ca cầm kiện hàng trở lại xe của mình bên trong chờ đợi. Hắn mở ra âm nhạc, muốn chuyển di xuống chính mình chú ý lực, tiếng âm nhạc tràn ngập tại toàn bộ trong xe. Hai tay giao xiên gối ở sau gối, nửa khép lấy mắt, lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Lúc này, một tử xa xa nhìn thấy chiếc kia bắt mắt lục sắc bưu chính xe ngừng ở công ty môn miệng. Không tệ, không tệ. Cái này bưu chính tiểu ca vẫn là rất lợi hại coi trọng chữa tín mà. Này vui mừng nụ cười, tại trên mặt nàng giãn ra. Nàng đem xe vững vàng đứng ở rừng xe khu, dẫn theo túi xách, ưu nhã từ trong xe xuống tới. "Ngươi tốt, ta là tới cầm hàng." Mộc tử này trắng nõn ngón tay gõ nhẹ cửa sổ xe, khỏe miệng lộ ra mê người mỉm cười. Xuyệt. Bưu chính tiểu ca quay cửa kính xe xuống, còn chìm đắm trong âm nhạc trong thế giới. "Tốt a, đã để ngươi các loại thời gian dài như vậy, vậy ta cũng chờ ngươi một hồi." Mộc tử bất đắc di đứng tại bên cạnh xe chờ đợi, ánh mắt kia thỉnh thoảng địa rơi vào bưu chính tiểu ca trên thân, nghiêm túc cùng một chỗ lắng nghe ca khúc. Sau một lát, bưu chính tiểu ca rốt cục mở miệng, "Ngươi nghe được sao? Thiên thanh sắc các loại mưa bụi, mà ta một mực chờ đợi ngươi." Giờ khắc này, mộc tử trên mặt vậy mà nổi lên một tia thẹn thùng đỏ ứng. Cái này cùng Dị Vãng Ngự tỷ phạm nàng hoàn toàn là không hợp nhau mà. Ách, cái này tiểu ca nhan giá trị rất không tệ, nhân phẩm này mà càng không tệ. Nếu như có thể, vẫn là có phát triển phát triển thời cơ. Sau đó thì sao?" Một từ mỉm cười, lòng tràn đầy đang mong đợi. "Sau đó? Cái gì sau đó?" Bưu Chính tiểu ca tò mò nói, lập tức tâm linh thần hội gật đầu nói, á ta biết." "Biết cái gì?" Một từ này trong hai con ngươi tràn ngập chờ mong. "Sau đó, sau đó cũng là ký nhận kiện hàng a." Nói, hắn đem kiện hàng từ trong cửa sổ xe đưa ra. Mộc Tử thực tình địa say. "Tiểu ca a, tiểu ca Ngươi làm sao không rèn sắc khi còn nóng đâu? Ai? Con tưởng rằng ngươi là vậy mỗi cao thủ, nguyên lai like ngươi chỉ là cái gà mờ a. Hết thảy chỉ là duyên phận chưa tới, không cưỡng cầu được. Mục tử bất đắc dĩ lắc đầu, khỏe miệng này bôi mê người mỉm cười bị xấu hổ nụ cười thay thế, "Được." Nàng cầm qua kyet hàng, dương dương sái sái ký chính mình đại danh. Bưu chính tiểu ca rút ra đi cơ sở đàn, mỉm cười nói, "Tốt, có thể, vậy ta đi trước." "Tốt, làm phiền ngươi." Mục tử lộ ra ưu nhã đủ cười, gật gật chính tiểu ca lái xe như một làn khói đi, hắn đây là chạy đi ăn cơm đây. Mục tử cầm hàng, Tuấn phòng làm việc của mình đi đến. Nàng không kịp chờ đợi mở ra kiện hàng, mở ra này tơ lụa hộp. Giờ khắc này, nàng lún đồng tiền như hoa, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Một kiện, hai kiện, ba kiện, chín kiện, 10 cái. Một tử từ từng cái từng cái kiểm điểm. Ừm, cái này khẳng định đem ta dáng người phụ trợ linh lung tinh tế. Nàng theo tay cầm lên một kiện lụa váy đầm ở trên người khoa tay lấy, lập tức lại ngon lành là nguyên địa chuyển cái vòng. Cái này đại cổ áo hình chữ V tính cảm giác, khẳng định là Hồ Chi muốn ra. Nàng cảm thấy món này đại cổ áo hình chữ V lụa váy đầm chỉ có chính mình loại này ngạo nhân vòng một đẹp nữ mới có thể đem nó này muốn thôi còn đường đẹp, hiện ra phát huy vô cùng tinh thế. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 388, nét mặt vui cười. Cái này đai đeo bao mông lệ váy đầm cũng rất tốt, chờ mong mùa hè này tiền đến, bất quá bây giờ mùa này, thêm cái áo khoác một dạng mỹ mỹ đắt. Một tử trên mặt lộ ra mê người nụ cười. Chất ngực mảnh mai đai đeo lạy cổ áo hình chữ V, hiện ra ưu mỹ xương vai xanh, phát ra chí mạn gợi cảm khí tức. Gợn sóng thức mép váy, như nước chảy mát lạnh yêu nhã, thân trên thoải mái dễ chịu có lập thể cảm giác. Tu eo tu thân bảy thân thể thiết kế, có chất cảm giác cùng lập thể cảm giác, nhẹ nhàng váy nữ nhân vị mười phần, xa xỉ lệ lợi bông hoa, đi qua cẩn thận trạm giống mà ra cảnh lá cùng hoa mạn. Trong hình kín đáo vân ra cảm giác, tập hợp tinh xảo, hoa lệ thủ công tế vừa. Lưu trên ngón tay ở giữa vi rượu lồi lõn cảm giác, khiến cho người dư vị tinh xảo. Hoa rửa bảo, cái này tốt, cái này một chữ vai váy đầm. Đơn giản thôi chạy được không? Ba mông tu thân thiết kế, tu thân lộ ra gợi, lúc hành tẩu chậm chạp trấn người, ưu nhã mê người, duy mỹ lệ, tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, vô luận là phối hợp áo khoác vẫn là đan xuyên, đều có thể đặc biệt diễn dịch ra ưu nhã cao quý khí chẳng, tràn ngập hàng hiệu phạm. Đan mặc bộ này một chữ lĩnh lầy váy đầm, lãng mạn ưu nhã, nữ thần khí chất bạo dạ. Mục tử hai mắt lóe ra quan mang. Một chữ vai lượn ưu nhã vũ mỹ, hiện ra gợi cảm sương Trong công vừa, đường hình, lộ ra hoa lệ lệ xa hoa khí trọng ghép lại lẩy, hoàn mắt, độ đem gợi cảm nữ nhân vị hoàn mỹ thể hiện. Cao Đoan bao mông tu thân thiết kế, đường cong chói chạy, tu thân lộ ra gợi, hiển thị rõ linh lung ưu nhã tiểu tư thái, rất có nữ nhân vị. Thấu thị tinh xảo lệ váy thiết kế, tràn ngập danh biệt phạm, cao đoan đại khí. Cái này lá sen biên thứ theo trong trường khoản váy đầm cũng siêu đẹp, hạ hạ. Rất lợi hại giảm linh a. Mục tử nét mặt vui cười. Tính lệ mà hút con ngươi màu sắc tương phản, ôn hòa sắc điệu lộ tính mà mỹ hảo. Cơ giới và công cụ tầng thứ cảm giác tơ tằm cầu vai, xinh xắn đáng yêu. theo màu nhạc, động theo điểm trong đó, thiếu tâm hiển thị rõ vai đeo thiết kế, thân trang phần cổ đường cong, cao eo ngực dây thiết kế, kéo dài nhân thể tỉ lệ. Vượn quanh cổ áo lãng mạn lá sen một bên, giống như hồ điệp cánh nhẹ nhàng. Tơ tằm cùng thêu thùa đặc biệt lẫn nhau thức thiết kế, gợi cảm lại mang theo tiên khí, vô luận như thế nào phối hợp đều là kiêm mỹ, cực kỳ tinh xảo. Tu thân bao mông thiết kế, và áo nhẹ nhàng phiượn trận, chập trần trong gió. Nặng cân lại thế vừa, đông hoa khuyết hình sung mãn lập thể cảm rất mạnh, chi tiết khắp nơi biểu dương tinh xảo. Cái này kiểu dáng thuộc về loại kia giả hai quyển bộ váy tử, không tệ không tệ. Mục tử liên tiếp gật đầu. Không có tay cổ tròn thiết kế tăng thêm bao mông nửa vẫy, mặc vào tràn ngập danh vị phạm. Phần eo băng juoner còn bướm, tinh xảo duy mỹ, khí chất tươi mát lãng mạn, yêu nhã trong mang theo một tia ngọt ngào xinh xắn. Nhan nhạt màu xanh ra trời, trong nháy mắt đánh chúng ta nội tâm, lấy hoa phiến như là trực tiếp điểm xuyết tại trên da mở dạng, mặc vào có rất lợi hại ôn nhu, thân da thoải mái dễ chịu, một tử đã hoa mắt, mỗi một kiện nàng đều yêu thích không buông tay. Thủ công lợi đường vân rõ ràng sung mãn, không chỉ có lập thể tinh xảo, mà lại hàng hoa mật độ cao, thân trên tràn đầy nhẹ xa cảm giác. Hắc sắc dai đèo sen kẽ váy thân thể Để cao thị giác tầng thứ cảm giác, càng lộ ra tu thân lại lộ ra gầy. Một từ đem cái này mười kiện lụy váy đầm nhất nhất chụp hình, sau đó phân hai lần toàn bộ phát đến bằng hữu vọng. Cũng vụ phần trên chữ, lụy váy đầm dụ hoặc ở chỗ này tự ẩn phía ẩn, hình như có không phải cũng có ở giữa, nó có thể trong nháy mắt hấp dẫn lấy ngươi nhấc cầu, chê đùa ngươi thần kinh, nữ nhân vũ mị tại nó làm nổi bật xuống nhanh nhẹn mà lên. Tiên tiên tấu có mông lung mỹ cảm, nhẹ xa xỉ từ từ, hoa nhi không diễm, tiên giật ảo đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đẹp như này rung động lòng người, độ hiện tinh khiết quý gợi cảm, không sơ gợi cảm diễn dịch. Thiêu thủ hoa nghệ lẫy xa xỉ thoải mái hơi thở, công nghệ khoa trương khang hoàng, tinh tế tỉ mỉ cùng tính sảo, mông lung khói xa lộ ra da thịt hàng tê hồ nam, như ẩn như hiện mông lung tấu thị hiệu quả tràn ngập dụ hoặc mị lực, bằng gấm thiên bộ lụa mỏng. Nội bất, trong người dáng người hoàn mỹ diễn dịch, người mỹ lại tại ôn nhu nụ trong váy tơ nở rộ, khuynh thành. Cười xa xỉ thoải mái hơi thở, tinh tế tỉ mỉ cùng tính sảo, mông lung tơ tầm lộ ra da thịt hương dụ, chấm đón cơ đẹp lộ ra lộ lấy, phóng thích lực khí tước. Ai? Ta đã thụ thương một vạn điểm hết, muốn giảm béo lại muốn cuồng ngăn cô nương lẫy đẹp hoa điêu, huyền khí chất, tiên đẹp tinh linh. Khí chất gợi cảm điểm tâm về nghi ngờ thiết kế, hương trầm kết hợp phong thích mê người mỹ lệ, mông lung hương thấu, giống như thấu không phải thấu tóm chặt lấy nhãn cầu, một chữ linh cao eo đầy vẫy, tùy tính phiêu dật gợi cảm chồng người, thích ăn. Giờ, Duy Mỹ lãng mạn đông hoa phong tình, tràn đầy lãng mạn thánh khiết khí chất, để cho người ta thấy không chỉ là hoa mồ mè, hoa văn phong phú tầng thứ phong phú, hoa lệ trói mắt tinh xảo, động tính ở giữa đều là không thể nói chỉ tiên đẹp, cô thành bên trong thiếu niên lang màu trắng tinh hoặc, mặc vào nhất định tứ cho người ta phiêu phiêu dục tiên say mê cảm giác, tinh khiết tiên lộ, để cho người ta đập thình thịch, khóe mắt nhiệt độ tinh xảo lẫy lưu luyến Cận Ngông biến ảo khôn lường, kim diễm đồng hồ cát, khương hoa trạm giống tiểu pháp quý mỹ, càng thêm tiểu mỹ cũng xinh đẹp, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại cận Ngông hương xa, thấu thị cảm giác khắc hoa lẩy, đồng hồ cát vê nghi ngờ một chữ, tiên phong phạm tiền dục nhẹ thấu váy dài, không huyễn nhẹ nhàng hết lần này tới lần khác dục tiên, dễ động dịch tĩnh, lộ ra ôn nhu phi giật cùng tức tha, cầu khẩn chỉ, mỹ lệ như ta một tử thống nhất hồi phục, mọi người gần nhất tài văn chương tăng. Trưởng không ít, từng chuyện mà nói cùng hoa nợ giống như, bất quá, ta thích, còn có những này váy đều là tại đảo bạo bên trên, một nhà nhiều đến gạo phát cửa hàng mua sắm, tiệm này ta nói qua, mọi người chính mình qua tìm đi. Không ý tới một tử đều thường chú đảm bảo, bất quá những này lệ váy đầm quả thật rất đẹp, đẹp để cho người ta kinh diễm, hy vọng có khác biệt kiểu dáng làm cho ta lựa chọn, ta có thể không muốn nhìn thấy đụng vào a. Mỹ lệ như ta mặc vào cái này một thân lệ váy đầm, đoán chừng đi thảm đỏ cũng không có vấn đề gì đi, ta cũng đi mua một kiện, về phần đụng xăm vấn đề này, ta nhất định cũng không lo lắng, khí chất và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại ta, tuyệt đối có thể mặc ra bản thân khí chàng, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại một tử thống nhất hồi phục, xem ra đều rất lợi hại tự tin a. Ta mục tử cũng là khí chàng cường đại người, 10m bên ngoài, các ngươi vẫn là không nên xuất hiện trò thỏa đáng miễn cho khó chịu à ha hạ mơ tưởng tiên váy giống như tiên nữ khí chất giờ khắc này ta tốt muốn lập tức có được giao giao một tử hồi phục trường tính giao giao giao muốn có tranh thủ thời gian tới ta thế nhưng là lập tức mua mọi kiện chắc chắn sẽ có thích hợp người xuyên cảm ơn một tử tỷ hào ý ta làm sao có ý tứ đoạt người vẻ ở đâu người cái này mời kiện lợi váy đầm có phải hay không tại lưu tô an cửa hàng mua sắm đâu giao giao một tử hồi phục trương tính giao đúng a người đoán thật chuẩn người có phải hay không cũng muốn qua hắn trong tiệm muaắm đâu bất quá không biết hiện tại có hay không hàng người nếu là vội va muốn xuyên Có thể từ ta cái này chọn lựa một kiện. Ta vừa nhìn thấy đầu hạ cũng phát bằng hy vọng, cũng là 10 kiện nha. Ta vẫn là qua Lưu Tô An cửa hàng mua sắm tương đối tốt, Người số đo không nhất định thích họ ta, giao giao một tử hồi phục trường tính giao, ai. Ta vậy mà quên đầu hạ nha đầu này. Mục tử một lần nữa xoát một chút vai chặt, thật đúng là, cái này đầu hạ cũng vậy mà phát bằng hy vọng. Bất quá nàng không giống gỗ tử, bày ra cái này quay chụp, mà chính là hoàn mỹ diễn dịch lụy váy đầm, bất quá một tử nàng tuyệt không lo lắng, những này lụy váy nàng tuyệt đối có thể mặc ra thuộc về mình vị đạo. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 389, đem Lưu Tô An một nâng cầm xuống. Tô Hàng nện bước ưu nhã tốc độ từ xã trưởng văn phòng đi ra. Khóe miệng nàng hơi hơi nhấp nhẹ, nhấp ra một đạo ưu mỹ đường cong. Giờ khắc này, nàng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bởi vì nàng ý nghĩ đã được đến xã trưởng Tán Thành, cùng Lưu Tô An ký phục trang quay chủ hợp đồng, mà bây giờ nàng cần đem ý nghĩ này phó trừ vu trong khi hành động. Nàng nếu có suy tư địa hướng phòng làm việc của mình đi đến. Tổng biết tốt. Tạ lộ nghe được tiếng bước chân, ngước mắt thấy là Tô Hàng trở về, nàng liền vội vàng đứng lên mặt mịn, người địa hướng về phía nàng chào hỏi. "Ừm." Tô Hàng bên thai bên trong truyền đến tạ lộ thanh âm, chỉ là nàng còn chìm đắm trong chính mình trong suy nghĩ, nàng thuận miệng đáp, nàng không để ý đến tạ lộ, trực tiếp địa hướng phòng làm việc của mình đi đến. Tạ lộ nhìn lấy Tô Hàng này vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng, nàng nháy chớp hai mắt, một mặt vô tội bĩu môi, tự chớp nhục nhã mà chuẩn bị ngồi trở lại đến vị trí của mình. Tô Hàng đi đến cửa phòng làm việc, nàng đẩy cửa ra một khắc này, nàng đột nhiên dừng bước, xoay người lại, khóe miệng phát họa ra một vòng mê người mỉm cười, tạ lộ, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến đi?" Tạ Lộ cái mông còn chưa kịp cùng cái ghế đến cái tiếp xúc thân mật, Tô Hàng này ưu nhã thanh âm tại nàng bên thai bỗng nhiên vang lên, như là cảnh báo đồng dạng đập nàng, nàng liền vội vàng đứng lên đáp, "Tuất, tổng biên." Lập tức nàng hướng về phía Tô Hàng mỉm cười, kỳ thực nội tâm của nàng có chút tâm thần bất định bất an, không biết Tô Hàng để cho nàng tiến văn phòng cần làm chuyện gì, hiện tại nàng chỉ hy vọng là chuyện tốt. Tô Hàng gật gật đầu, lập tức tiến vào phòng làm việc của mình. Tạ Lộ vội vàng sửa sang lại nghi dung, theo đôi mà đi. Nàng đứng tại Hàng cửa phòng làm việc, ngón tay chọc mấy lần văn phòng môn. Tô hàng hướng về phía nàng mỉm cười đầu. Tạ Lộ tâm linh thần hội đi vào. Cung tiện tay đóng cửa lại. Tổng Biên, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu?" Tạ Lộ khỏe miệng lộ ra ngọt cười ngọt cười đứng tại Tô Hàng trước bàn làm việc kiên nhẫn chờ đợi nàng phân phó. "Có một việc cần ngươi đi làm." Tô Hàng ánh mắt nhìn thẳng nàng, ngữ khí khẳng định, không thể nghi ngờ nói. "A, tốt, tổng Biên, chuyện gì chứ?" Tạ Lộ trong hai con ngươi tràn ngập hiếu khí. Giờ khắc này, dự cảm bất tường đột nhiên phun lên nàng trong lòng, nàng len lén lén thở thở. "Là như thế này, chúng ta tạm chí xã muốn cùng Lưu Tô An ký một cái phục trang quay chụp thời gian dài hợp đồng, trước kia Lưu Tô An sự tình đều là từ ngươi đến liên hệ." Cho nên nói phục lưu Tô An ký hợp đồng một chuyện liền quyền quyền giao cho ngươi." Tô Hàng khỏe miệng này, bôi mê người mỉm cười hoàn mỹ dương lên. "Tổng biên, vì cái gì tổng đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho ta đây?" "Tổng biên, ta..." Tạ Lộ mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Tô Hàng làm ra quyết định là không thể nào tùy tiện bị chi phối, không có khả năng bị cải biến. Nhiều lời vô ích, chỉ có thản nhiên tiếp nhận đi. "Làm sao? Có chỗ khó? Cái này cũng không giống như ngày xưa ngươi nha, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng không sao?" Tô hàng từ Lộ này trong lời nói Còn có này rất nhỏ biểu tình biến hóa trong minh bạch 12, nhưng là nàng là sẽ không cải biến chú ý, nàng nói tiếp đi, Lưu Tô An đã hợp tác với chúng ta nhiều lần, hắn người này ta hiểu biết, là cái trọng tình trọng nghĩa người, liền ký hợp đồng một chuyện, không ra vấn nhất, hắn là hội đáp ứng, việc này không khó xử lý, người trước liên hệ xuống hắn đi, thăm dò ngoại mạn phòng, tốt nhất nhượng hắn một lần đáp ứng, hợp đồng sự tình ta sẽ để cho luật sư mô. Phòng tốt, đến lúc đó tại xác định cái thời gian ký kết. Tạ Lộ cũng nghe ra lời này đi ở ngoài lời, làm không xong chính là mình hành sự bất lực a. Tốt, tổng biên, ta nhất định sẽ làm tốt ngươi bản giao sự tình. Tạ Lộ gật gật đầu đáp, nàng rất rõ ràng, cấp trên phân phó làm sự tình, không thể từ chối, nhất định phải nỗ lực làm tốt mới là. "Tốt, ngươi đi mau đi." Tô Hàng mỉm cười nói, nàng nói tiếp đi, "Cái kia, ngươi thuận tiện hỏi xuống lệ váy đầm phải chăng còn tiếp tục sản xuất. Nếu như tiếp tục sản xuất, ta dự định xuống kỳ chủ nhiệm tạp chí để liền luyến lấy lệ váy đầm làm chủ, xác định về sau, chúng ta liền cũng có thể xác định quay chụp thời gian, hai chuyện này, ngươi phải tất yếu làm tốt." "Tốt, tổng biên, ta biết." Tạ Lộ gật gật đầu mỉm cười đáp. Nói xong nàng mang tâm thần bất định không an lòng tình đi ra ngoài cửa, cũng nhẹ nhàng điệu đóng cửa lại. Trở lại chính mình công tác trên cương vị, nàng ngừa không dừng vó địa bắt đầu công tác. Nàng lấy điện thoại di động ra cơ nhẹ cái này, màn hình điện thoại di động, tìm kiếm cái này Lưu Tô An số điện thoại. Nàng đem Lưu Tô An dãy số 3 suất, trong lòng tại tổ chức lấy lời nói, thế tất đem Lưu Tô An nhất cử cầm xuống. Đinh linh linh. Lưu Tô An điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mà bệ bội nhiều việc theo thừa Lưu Tô An giờ phút này là phân thân không thừa ta. Trịnh Vân, ngươi giúp ta cầm xuống điện thoại đi. Lưu Tô An hướng về Trịnh Vân ra tín hiệu cầu cứu. lão bản." Trịnh Vân Hắn buông xuống trong tay bao trang công tác, vừa vỗ tay một bên hướng Lưu Tô An bản máy tính đi đến. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động tên, hắn đôi mắt hoàn toàn sáng. "Lão bản, là tạ lộ điện thoại." Trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ mỉm cười, không kịp chờ đợi đưa điện thoại di động cầm lấy, hướng phía Lưu Tô An muốn lấy. "Ai?" Trông thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, hẳn là cái dạng này đi. Chỉ là một chiếc điện thoại liền đem người vui cười thành dạng này. "Tốt, người đem điện thoại lấy tới cho ta đi." Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu. "A." "Tốt." Chính Vân gật gật đầu đáp, hắn vội vàng chạy tới, hắn mỉm cười nói, "Lão bản, Cho, ngươi nhanh thế à? Ta hiện tại không có dư thừa tay có thể tiếp, ngươi tiếp một chút, giúp ta mở ra máy biến điện năng thành âm thanh đi." Lưu Tô An dắt dắt miệng, bất đắc gì nói, "Được." Chính Vân Tâm Linh thần hội gật gật đầu, hắn quơ nhẹ cái này màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên cũng mở ra máy biến điện năng thành âm thanh. "Uy." Đầu bên kia điện thoại Tạ Lộ gặp trò chuyện trạng thái, mỉm cười hô. Trịnh Vân nghe này ngọt ngào thanh âm, thật muốn mở miệng cùng Tạ Lộ chào hỏi, nhưng hắn biết rõ, làm như vậy sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã, cho nên hắn không nói tiếng nào, chỉ là đưa điện thoại di động thả đang làm việc trên này. Sau đó hắn thức thời hướng chính mình bao trang khu đi đến. Lưu Tô An nhìn lấy Trịnh Vân bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật sự là lực bất phòng tâm a. "Uy, Lưu Tô An, ngươi can giựt hè ở me, ngươi vậy có phải hay không tín hiệu không tốt?" Tạ Lộ không gặp đáp lại, lấy làm tín hiệu không tốt, sốt ruột mà hỏi thăm. "Tạ Lộ, ta nghe được, ngươi có chuyện gì không?" Lưu Tô An lễ phép tính hồi đáp. "Lưu Tô An, ta tìm ngươi đúng là có việc, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán a. Đầu bên kia điện thoại Tạ Lộ mỉm cười. "Còn thần cơ diệu toán? Cái này còn cần ta Lưu Tô An tính sao?" Vô sự không lên tam bảo điện lời này rất lợi hại thích hợp tạ lộ ngươi nhà. Tạ lộ, cái này lời khách sáo liền miễn, trực tiếp nói chính sự đi, ta cái này còn vội vàng đâu, sát thực không có thời gian cùng ngươi hàn huyên. Lưu Tô An biên thứ theo một bên đối điện thoại di động lớn tiếng nói. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 390, tạp chí quay chụp. Chính vân tay này một khắc càng không ngừng bao tráng lấy, có thể cái này tâm lại sớm đã bay xa, lỗ thai này sớm đã rơi vào lấy Lưu Tô An trên điện thoại di động. Tiểu Tuyết hắn thỉnh thoảng xem gặp Lưu Tô An, ánh mắt này rõ ràng là đang nói, lão bản Ngươi cái này giọng nói khách khí một chút, đừng để Tạ Lộ khó chịu, phải hiểu được linh hương Tích Ngọc. Mà bề bộn nhiều việc theo thừa Lưu Tô An, căn không rảnh bận tâm hắn ánh mắt kia lời ngẫm. Lưu Tô An, ngươi này một hệ liệt lệ váy đầm hiện tại có hay không hàng đâu? Tạ Lộ tránh nặng tìm nhẹ nói, nàng sợ ký kết một chuyện nếu là đàm phán không thành, đoán chừng cái này quay chụp một chuyện đều sẽ mắc cạn, cho nên vẫn là trước đem quay chụp sự tỉnh định ra đến lại nói. Ta đang chế tạo gấp gáp, ngươi không phải vừa mua sắm không lâu sao? Chẳng lẽ lại muốn mua còn lại kiểu dáng? Muốn mua chính mình trên internet đặt liền có thể, hết thảy đều theo quy củ tới. Lưu Tô An đâu ra đấy điệu nói, nhưng hắn nghĩ lại, cái này Tạ Lộ cố ý điện thoại tới khẳng định Tú Ông Chi ý không ở chỗ này, khẳng định là có mưu đồ khác. Ai? Ta Tạ Lộ đến là muốn toàn bộ bỏ vào trong túi. Đáng tiếc, cái này mau ra gia không đáp ứng a. Khóe miệng nàng lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, ta hôm nay đến không phải vì mua sắm, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện có quan hệ quay chụp sự tình. Quay chụp? Chẳng lẽ là lời váy đầm tạp chí quay chụp? Lưu Tô An cảm thấy mình đoán là 89 10. Khóe miệng hắn tràn đầy tự tin mỉm cười, a, ta minh bạch Có phải hay không có quan hệ với lẩy váy đầm tạp chí quay chụp đâu? Vâng. Tạ Lộ Ngữ khi vô cùng khẳng định, nàng chỉ hy vọng hết thảy đều có thể thuận thuận lợi lợi, nàng tiếp lấy mỉm cười nói ra, "Tôi hàng tổng biên dự định xuống kỳ tạp chí lấy ngươi lẩy váy đầm làm chủ đề, cái này quay chụp sự tình, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Lưu Tô An, ngươi không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện đi. Nội tâm của nàng tâm thần bất định bất an, trong lòng khẩn cầu lấy, "Tốt, không có vấn đề, đến lúc đó ngươi tạp chí xã phái người tới lấy chính là." Lưu Tô An sảng khoái đáp ứng, có miễn phí quảng cáo quần bá, cớ sao mà không làm đâu. Hắn tự nhiên là 100 cái đồng ý đã vậy còn quá sảng khoái liền đáp ứng. Cái này hoàn toàn là hoàn toàn ra khỏi tạ lộ ngoài ý liệu. Tạ Lộ nháy chốc hai mắt, không dám tin tưởng lỗ thai mình chỗ nghe được, trong giọng nói của nàng mang theo lấy nghi vấn, "Lưu Tô An, ngươi thật đáp ứng?" "Ai?" Tạ Lộ nhìn lời này của ngươi hỏi, ta Lưu Tô An giọng nói giống như là đang nói đùa sao? Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, hắn khẳng định ngữ khi nói ra, "Vâng, ta đáp ứng." "Không tệ, không tệ." Cái này Lưu Tô An sắc thực so trước kia bình dị gần gũi nhiều, mà lại cái này náo tử cũng khai khiếu không ít không giống lấy trước như vậy ngoan cố không thay đổi, làm như vậy khởi sự đến liền thuận lợi nhiều. Vậy theo cái này tiết tấu xuống dưới, tiếp xuống ký kết một chuyện, nắm chắc càng lớn hơn. Tạ Lộ trong lòng rất là may mắn. Trên mặt nàng tràn đầy rực rỡ mỉm cười, vội vàng nói tạ. Vậy quá tốt, lần này cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lưu Tô An xứng sở vài giây đồng hồ, lập tức mỉm cười nói, hắn nói tiếp, này quay chút lúc, là người qua đây cầm đầu, vẫn là phải người tới lấy. Dưới tình huống bình thường là ta tới bắt. Tạ Lộ mỉm cười, không biết Lưu Tô An hỏi cái này lời nói là mấy cái ý tứ. Được. Lưu Tô An gật gật đầu. Trong lòng có chú ý, hắn nói tiếp đi, "Này muốn như vậy đi, đợi lát nữa đâu, ta đem Trịnh Vân số điện thoại cho ngươi, vạn nhất ngươi lúc đến ta không tại, ngươi có thể liên hệ hắn cầm phục trang." Trịnh Vân tính hai, nghe được Lưu Tô An muốn đem điện thoại di động của mình dãy số cho Tạ Lộ lúc, trên mặt hắn tràn đầy mừng rỡ nụ cười. Hắn hiểu được Lưu Tô An dụng tâm lương khổ, cái này tích thủy tri ân, sẽ làm suối tuân tương báo. Nay lại, hắn nhiệt tình mười phần, nhanh nhẹn địa đóng gói lấy. "A." Tốt tạ Lộ gật gật đầu, cảm thấy Lưu Tô An lời nói hợp tình hợp lý, nàng vui vẻ tiếp nhận. "Vậy trước tiên như vậy đi, không có chuyện gì khác, ta trước hết chào." Lưu Tô An đối điện thoại di động lớn tiếng nói: "Lưu Tô An, ngươi trước chớ cút, ta còn có việc chưa nói xong đâu." Đầu bên kia điện thoại Tạ Lộ sốt ruột điểm nói: "Ai? Tạ Lộ, ngươi liền không thể duy nhất một lần đem lời kể xong sao?" Cái kia vươn tay chịu đựng, Tò mò nói: "Tạ Lộ, còn có chuyện gì đâu? Ngươi chọn lựa trọng điểm nói đi, ta thật không có không." Lưu Tô An đã bị cái này đột nhiên tăng lên lượng tiêu thụ loay hoay suốt đầu mẹ chán, này có tâm tư tại cái này tán gấu đâu? "Tốt, ta nhặt trọng điểm nói, ta hiện tại giảng việc này cũng là cực kỳ trọng yếu đại sự." Tạ lộ ngữ khí khinh nói: "Nàng nói đi, Lưu Tô An." Tô hàng tổng biến nhượng ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng chúng ta tạp chí xã ký hợp tác lâu dài hợp đồng đâu? Ký kết. Phục Trang quay chủ hợp đồng, Lưu Tô an âm điệu không khỏi đề cao N lần. Việc này hắn còn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, cho nên khi Tạ Lộ đưa ra ký kết một chuyện thời điểm, hắn vẫn cảm thấy thật bất ngờ. Vâng, cũng là Phục Trang quay chủ hợp đồng. Tạ Lộ khẳng định nói, nàng này ngọt ngào thanh âm vang lên lần nữa, cũng là ngươi làm ra sản phẩm mới nữa trang, chỉ có chúng ta tạp chí giá có thể quay chủ xuất bản, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi có ý hướng này, đến lúc đó ta hội cầm hợp đồng cho ngươi xem. Hợp đồng khẳng định là theo hàng hiệu phục trang đi. Kỳ thực có ký hay không ước, theo Lưu Tô An là không quan trọng. Dù sao mình cái này đảo bảo cửa hàng có thể có hôm nay thành tích, một nửa cũng là dựa vào Tô hàng tạp chí xã mang đến nhân ký. Huống chi mình cũng không phải qua sông đoạn cầu người, cái này quay chủ khẳng định là yêu trước tiên nghĩ Tô hàng. Hiện tại Tô hàng đưa ra ký kết một chuyện, hắn cũng biết Tô hàng lo lắng, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Ký kết, chính hắn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng không biết hệ thống này phải chăng có dị Hắn trong đầu hỏi đến hệ thống, hệ thống, cái này ký kết một chuyện, ngươi thấy thế nào đâu? Chủ ký sinh Nữ trang đã toàn diện giải tỏa, có ký hay không ước, Việc này từ ngươi tự mình làm chủ, hệ thống không cần can thiệp. Hệ thống, ta vì ngươi dân chủ mà điểm tán." Lưu Tô An trên mặt rào rạt cái này vui mừng mồ hôi, hắn trong đầu trả lời, "Được. Lưu Tô An, cái này ký kết một chuyện ngươi có chương nghĩ ra đâu. Có cái gì phụ ra điều kiện, ngươi có thể cùng ta nói, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, ta muốn tạp chí xã sẽ đồng ý." Tạ Lộ chỉ muốn nắm chặt đã định chuyện này, miễn cho đêm dài lắm mộng. "Ta không có gì gì nghị, cái này hợp đồng có thể ký." Lưu Tô An khẳng định nói. "Thật, quá tốt, Tô hàng tổng biên biết hội thật cao hứng." Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ." Tạ Lộ nét mặt vui cười, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. "Tốt, hợp tác vui vẻ, hiệp ước kia lúc nào ký?" Lưu Tô An khỏe miệng câu cười. "Thời gian còn chưa xác định, ký kết là đại sự, tạp chí xã khẳng định hội rất xem trọng, thời gian xác định rõ ta hội liên lạc với người, hợp đồng mô phòng tốt ta hội ra tay trước cho người xem dưới, có gì cần bổ sung đến lúc người nói với ta." Tạ Lộ rất lợi hại có lễ phép địa nói. "Tốt, cái này không có vấn đề, vậy ta chờ tin tức của ngươi đi." Lưu Tô An bình tĩnh địa nói, Hán biết, xem như lão bằng hữu, cái này hợp đồng đãi ngộ bên trên Tô Hàng khẳng định là sẽ không bạc đãi chính mình. "Tốt, này đến lúc đó điện thoại liên lạc đi." Tạ Lộ giờ khắp này như chút được gánh nặng. Nói xong, hai người đều cúp điện thoại. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 391, ký kết. Đong Lộ trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, ngón tay khẽ lấy Tô Hàng cửa phòng làm việc. "Mời đến." Tô Hàng ưu nhã thanh nhâm bỗng nhiên văng lên. Tạ Lộ mở cửa đi vào, Dương Quang sáng lạn mỉm cười lần nữa nhảy lên nàng khuôn mặt. "Tạ Lộ, có phải hay không mang cho ta tin tức tốt đến đâu?" Tô Hàng nhìn lấy nét mặt vui cười Tạ Lộ, nàng trong lòng đắc định, bàn giao Tạ Lộ sự tình đã làm thỏa đáng. "Tổng biên, làm sao ngươi biết?" Tạ Lộ chấp hai mắt, trong hai con ngươi tràn ngập hiếu kỳ. Đột nhiên, nàng bưng lấy chính mình mặt, bừng tỉnh đại ngộ. "Ai, là mình vui vẻ quá sớm. Lúc cười này sớm đã ra bán mình, cũng khó trách Tổng biên cái này hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra. Sớm biết trước khi vào cửa, nên rụt rè một số mới lạ." Ngươi tự trước đến nay tùy tiện, tâm lý tự nhiên là dấu không được chuyện, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, ta vừa nhìn thấy ngươi bộ dáng thậm chí đều không cần đoán liền biết." Tô Hàng hơi hơi hé miệng, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường cong. "Ai, lại bị tổng biên ngươi đoán đúng, quá không có ý nghĩa." Tạ Lộ bất đắc dĩ bĩu môi, này cô vui vẻ tỉnh, cái này giờ khắp này tiêu tán không thấy. Tô Hàng nhìn nàng kia trạng thái đáng yêu, che mặt mà cười, bất đắc dĩ lắc đầu, "Tạ Lộ, ngươi à." Khác giả mượn, ký kết một chuyện, Lưu Tô An rất lợi hại sẵn khoái đáp ứng, không có nói yêu cầu. Hắn chỉ do dự một chút, sau đó hắn một thanh liền đáp ứng mà lại hắn yêu cầu gì cũng không có sách, chỉ hỏi thăm gì ước thời gian, còn lại hắn cái gì cũng không nhiều lời. Tạ Lộ một năm một mười hướng Tô Hàn hồi báo, nàng nói tiếp đi, đoán chừng hắn không có ý tứ sách, dù sao hắn cùng chúng ta tạp chí xã thế nhưng là có sâu xa, lo ngại mặt mũi cũng liền không có ý tứ sách, còn có hắn khẳng định cảm thấy tổng biên ngươi nhất định cũng đều vì hắn tranh thủ đến tốt nhất, cho nên không có nói yêu cầu khác cũng là bình thường đi. Tạ Lộ một vừa phân tích lấy, đem sự tình thấy rất lợi hại thông thấu. Tô hàng gật gật đầu, hiển nhiên nàng đối Tạ Lộ 1 luận cũng là đồng ý mà nàng cũng đúng là làm như thế. Tô Hàn miệng phát họa ra mê người nụ cười. Đã hắn không có sách nhưng ta cũng sẽ theo còn lại hàng hiệu nhà thiết kế hợp đồng đi điểm này đã được đến xã trưởng tán thành ta tạ lộ không hổ là tổng biên trợ lý ý tưởng này đều cùng tổng biên thân đồng bộ. Tạ lộ vui mừng ở đầu nàng cao hứ không kịp chờ đợi hỏi tổng biên này ký kết thời gian định sao? đại khái lúc nào đâu ký kết thời gian còn không quyết định tô hàng như có điều suy nghĩ nói tổng biên chúng ta hẳn là muốn rèn sắc khi còn nóng đi hiện tại lưu Tô An đã là doanh nhân đối với hắn nhìnầmm tạp chí xã khẳng định là có khới người Tuy nhiên hắn miệng đã ứng nhưng nói mà không có bằng chứng để tránh đêm dài lắmộ Ta cảm thấy vẫn là sớm, ký thì tốt hơn. Tạ Lộ cái này máy hát vừa mở ra, liền nói không ngừng, bất quá nàng ra điểm đều là vì tạp chí xa suy nghĩ. Tô Hàng Minh Bạch Tạ Lộ lo lắng, nhưng nàng cũng rất lợi hại tin tưởng Lưu Tô An nhân phẩm, nàng rất rõ ràng một cái trọng tình trọng nghĩa người, là sẽ không lật lọng. Điểm ấy tự tin nàng là có. Nàng mỉm cười, "Ngươi yên tâm, đối với Lưu Tô An nhân phẩm ta vẫn có niềm tin, hắn tuyệt sẽ không như thế làm. Tổng biên, ta cũng biết hắn không phải loại người này, nhưng liền sợ có chút tạp chí ở sau lưng giở trò." Tạ lộ nói ra bản thân lo lắng, dù sao đối thủ cạnh tranh quá nhiều. "Ngươi chớ tự tìm phiền não." Tô Hàng khẽ miệng lộ ra nụ cười tự tin. A. Tạ Lộ gật gật đầu, không nói tiếng nào. Nàng rõ ràng, việc này không phải nàng có thể khống chế, huống hồ Tô Hàng khẳng định tự có tính toán. Ký kết thời gian chờ xã trưởng tổ chức hội nghị thương định về sau tài năng xác định được, huống hồ hiện tại hắn cũng coi là doanh nhân, cái này ký kết khẳng định phải giông chống khưa chiến mới được, đến lúc đó còn muốn nhất nhất thông chi các ký giả truyền thông, việc này đến lúc đó còn muốn ngươi liên hệ. Tô Hàng cũng muốn sớm một chút xác định thời gian, nhưng sự tình nhất định phải theo trình tự đi, nàng cũng không thể tránh được. Vẫn là tổng biên nghĩ đến chủ đạo. Cái này ký kết nghi thức đúng là có thể làm tuyên truyền mạnh mẽ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện sự tình." Tạ Lộ tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, nàng rất là đồng ý Tô Hàng lời nói. Tô Hàng trên mặt tràn đầy mê người độ cười, "Cái kia lấy váy đầm, Lưu Tô An cái kia có hàng sao?" Tạ Lộ mỉm cười gật đầu, "Tổng biên, cái kia lấy váy đầm Lưu Tô An trong tiệm có hàng, nếu như chúng ta muốn quay chụp lời nói, tùy thời có thể lấy phái người qua cái kia cầm phục trang." "Tốt, chờ văn án cùng thời gian đã định lại đi cầm cũng được." Tô Hàng gật gật đầu, "Nàng nói tiếp đi, ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi, chờ sự tình đều xác định rõ, ngươi sẽ liên lạc lại Lưu Tô An đi." Tổng biên, vậy ta đi ra ngoài trước. Tạ Lộ này ngọt ngào thanh nhã đáp. Tô Hàng gật đầu, lại tiếp tục vùi đầu trong công việc. Tạ Lộ đi ra nàng văn phòng. Lúc này, Lưu Tô An muốn lấy váy đầm toàn bộ làm tốt. Giờ phút này hắn rốt cục có thể buông lòng một hơi. "Chính Vân, ta cái này toàn bộ làm tốt, ngươi có thể bảo trang." Lưu Tô An hướng về phía chính vùi đầu bao trang Chính Vân hô. "Tốt, lão bản." Chính Vân thuận miệng đáp. Hắn buông xuống trong tay công tác, nhanh nhẹn đi qua tới. Lưu Tô An lần này có thể tranh thủ thời gian một hồi, hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, vừa đánh lấy màn hình Đem Trịnh Vân số điện thoại di động lấy ngắn phương thức phóng tới Tạ Lộ trên điện thoại di động, cũng mặc khắc một đầu văn tự ngắn, Tạ Lộ, đây là Trịnh Vân số điện thoại di động, ngươi giới, ngươi cũng biết, ta gần nhất tương đối bận rộn, việc này cũng không rảnh bận tâm, về sau cầm phục trang quay chụp một chuyện ngươi liền trực tiếp liên hệ Trịnh Vân đi. Hắn đem ngắn ra, đối đang lý hàng Trịnh Vân nói ra, Trịnh Vân, về sau tạp chí xã đến cửa hàng cầm phục trang một chuyện, ta dự định giao cho ngươi quản lý, đến lúc đó Tạ Lộ hội liên lạc với ngươi, việc này ngươi nhất định phải làm tốt ta, tuyệt đối đừng cho ta Lưu Tô An mất mặt nha. Tốt, lão bản, yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Trịnh Vân Vũ hắn bộ lực bảo đảm nói, đây là hắn lộ mặt cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ nỗ lực đem chuyện này làm tốt. Tốt, hy vọng như thế đi. Lưu Tô An cảm thấy mình quyết định này có phải hay không có chút đường đột đâu. Hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, Chính Vân từ bắt đầu công tác có một ngày lên, cái này bao trang công tác chưa từng có sai lầm, việc này hắn hẳn là có thể làm nhiệm. Vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy mình quyết định là chính xác. "Lão bản, cảm ơn." Chính Vân hướng về phía hắn nghe răng cười một tiếng. Công việc này lại không mặt khác lương đồng có thể lĩnh, ngươi làm gì cảm ơn ta. Cái này có cái gì tốt ta? Hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng." Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, "Nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi, ta biết ngươi dụ ý, yên tâm, ta sẽ cố gắng." Trịnh Vân cười ha hà nói, "Tốt a, đã ngươi cảm ơn ta, vậy ta liền vui vẻ tiếp nhận." Lưu Tô An thản nhiên nhận lấy Trịnh Vân lòng biết ơn, hắn biết Trịnh Vân cái này ý ở ngoài lời. "Trịnh Vân, tiếp xuống liền xem chính ngươi tạo hóa, ta Lưu Tô An cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này." Hai người ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Tám chương 392, ngươi còn đang ngủ. Buổi sáng, một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ nghiêng chiếu vào, lập tức vảy rơi trên mặt đất mà cái này Mỹ Hảo hết thể lại chưa từng có người thưởng thức. Thi Lam toàn phòng ngủ người đều vẫn còn ngủ say chồng, từng cái đều đắm chìm trong mộng đẹp. Đinh linh linh. Thi Lam điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trong phòng ngủ phần này an bình bị trong nháy mắt đánh vỡ. Người nào điện thoại đang vang lên? Cần Huyên Xoa còn buồn ngủ hai mắt, mang theo ngủ kháng hỏi. Ha. Đang đang ngẩng đầu ngáp, gặp không phải mình điện thoại di động, lắc lắc đầu nói, không phải ta. Lập tức đầu nàng cùng gối đầu lại một lần thân mật tiếp xúc, lại tiếp tục tiếp đi. Cần Huyên hướng về phía Thi Lam hồ, Thi Lam, có phải hay không là ngươi điện thoại di động đang vang lên đâu? Ngươi mau nhìn xem." Từng Thi Lam xoay người, giơ tay sờ soạng lấy điện thoại di động của mình. Nàng sờ đến điện thoại di động của mình, nhìn cũng không nhìn, giọng du trạng thái đem vang lên không ngừng điện thoại di động thả ở bên tai, xem xem miệng, mang theo ngủ Khang đạo, "Uy, Thi Lam, ngươi điện thoại này cũng còn không có nhận thông đâu." Cần Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, hảo ý nhắc nhỏ nói, "A, sai." Thi Lam ý thức, nàng thói quen cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên, đưa điện thoại di động lần nữa thả ở bên tai, thần sắc ý nguyên mơ hồ, "Này ngủ Khang vang lên lần nữa, "Uy, ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao." Ngươi còn đang ngủ đâu? Đầu bên kia điện thoại Bưu Chính Tiểu Ca nghe này ngủ khàng, nghĩ thầm người này khẳng định là tại ngủ nướng, hắn mỉm cười nói: "Còn tại Thần Du trạng Thái Thi Lam căn bản liền không có nghe rõ cái này Bưu Chính Tiểu Ca đang nói cái gì, nàng mơ mơ màng màng thuận miệng đáp: "Ừm." Đầu bên kia điện thoại Bưu Chính Tiểu Ca hảo tâm nhắc nhở: "Vậy ngươi hẳn là ở trường học đi, ta lập tức tới ngay ngươi cửa trường học, chúng ta cửa trường học gặp đi, ngươi tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo ha. Nói xong hắn cúp điện thoại, tiếp tục mở lấy xe. Mà ở vào Thần Du Trạm Thái Thi Lam nghe một trận âm thanh bận, nàng là không hiểu ra sao, nàng tự lẩm bẩm: "Mặc danh kỳ dị." Nàng đưa điện thoại di động ném về phía một bên, xoay người ngủ tiếp qua. "Thi Lam, người nào điện thoại?" Cần Huên một bên mặc quần áo một bên tò mò hỏi, trong điện thoại thanh âm không lớn, nàng căn bản liền nghe đến, giờ phút này trong nội tâm nàng tràn ngập hiếu kỳ. "Không biết, ta còn không có nghe rõ, đối phương liền cut máy, có thể là đánh sai điện thoại đi." Thi Lam mơ mơ màng màng nói. "A." Cần Huên gật gật đầu đáp, nàng mặc quần áo tử tế qua rửa mặt qua. Mà Thi Lam cùng đan đan cái này hai đại đồ lười làm theo tiếp tục ngủ hồi lung giấc. Bưu chính tiểu ca bưu chính xe vững vàng dừng ở cửa trường học, bốn phía nhìn lại, cửa trường học không thấy đến bất kỳ người. Hắn tự nhủ thầm nói, người đâu? Làm sao liền cái bóng người đều không có? Trong điện thoại không phải đã nói muốn ở cửa trường học gặp, đều lúc này làm sao còn chưa có đi ra? Bưu chính tiểu ca nhìn lấy thời gian, cách mình gọi điện thoại thời gian đã qua 10 phút, trong khoảng thời gian này rời giường rửa mặt dư xài. Chẳng lẽ còn tại đường đi? Ai? Xem ra ta chỉ có thể ở các loại. Bưu chính tiểu ca bất đắc dĩ nói một mình lấy, hắn ngồi ở trong xe kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian là từng phần từng phần địa quá thứ. Giờ phút này Bưu chính tiểu ca không đợi được kiên nhẫn, nội tâm của hắn bắt đầu xục đổ, hắn như ngồi bàn chông a. Cái kia điểm xấu cảm giác tự nhiên sinh ra, tự đủ, ta đều chờ lâu như vậy, dù cho quy tốc đồng dạng hành động, cũng nên đến, người này sẽ không còn đang ngủ ngon a. Như thế các loại cũng không phải cái biện pháp a. Ai? Lại có so ta Tabu chính còn chấm tốc độ, bội phục ca bội phục. Bưu chính tiểu ca vô cùng phiền muộn, hắn ở trong lòng nhà báng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, khẽ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, lật ra vừa rồi đã gọi số điện thoại di động, cũng thông qua qua. Đinh linh linh. Thi Lam điện thoại vang lên lần nữa. Ừm ân. Thi Lam di chuyện thân thể, ngự khí hừng rồi, nàng bất đắc dĩ nói, còn có hết hay không? còn có để hay không cho người ngủ. Giờ phút này nàng liên tiếp địa bị quấy rầy, buồn ngủ biến mất một nửa. Nàng cầm điện thoại lên, khẽ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, mất hứng uy một tiếng. Ngươi có phải hay không còn đang ngủ đâu? Đầu bên kia điện thoại Bưu Chính Tiểu Ca không kịp chờ đợi hỏi, ngươi là ai a? Bị người như thế chất vấn, thì Lam Tâm tình tự nhiên là càng thêm không tốt, tức giận hỏi, còn hỏi ta là ai, ta là Bưu Chính Tiểu Bao, vừa rồi ta gọi điện thoại cho ngươi, không phải để ngươi dậy sớm sao? Ngươi làm sao còn không có lên? Ngươi cái này kiện hàng còn muốn hay không? Bưu Chính Tiểu Ca bất đắc dĩ lắc đầu, khí mềm mại nói muốn, đương nhiên là muốn. Thì Lam vội vàng đáp, lần này nàng không có chút nào mệt nhã rời. "Tốt, ta hiện tại cho ngươi 10 phút, lập tức đến cửa trường học đến ký nhận, hơn lúc không đợi, tính theo thời gian bắt đầu." Bưu Chính Tiểu Ca một bộ bá đạo tổng giám đốc nữ khí nói ra. "Đừng." Thì Lam sốt ruột địa hô, đối với một cái nữ hài tử tới nói, 10 phút đặt tới hiển nhiên thời gian là không đủ, cái này là tuyệt đối không xong nhiệm vụ, huống hồ nàng quyết không cho phép chính mình như thế đầu bù thổ mặt ra ngoài. Chưa định thi Lam lại mở miệng, Bưu Chính Tiểu Ca đã đem điện thoại di động nhấn rơi, lưu lại một chuỗi bánh âm cho Thì Lam, âm thầm thần đường. "Làm sao bây giờ?" Làm sao bây giờ? Thời gian muốn không kịp a. Thi Lam giờ phút này là khóc không ra nước mắt a. Vũ chính tiểu ca, ngươi cũng quá không hiểu đến thương hương tiên ngọc. Ta vẽ cái vòng vòng nguyện dụ ngươi. Thi Lam tâm lý gấp a. Nang Liên vội vàng đứng lên mặc quần áo, mà Đan Đan còn đang trong giấc mộng, đối với Thi Lam lo lắng là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nào? Thi Lam, gấp gấp như vậy phát hoảng làm gì đâu? Cần Huyên rửa mặt xong đi tới, gặp nàng vô cùng lo lắng, tò mò hỏi. Thi Lam linh quang nhất tiệm. Cần Huyên, ta lại cứu tinh, ngươi đến buổi vặn, ngươi có thể hay không qua cửa trường học bắt lại cho ta kia đâu? Xin nhỏ xin nhỏ, người bưu chính tiểu ca hạn ta trong vòng 10 phút đến, nhưng ta cũng còn không có dựa mặt đâu." Thi Lam này ai bán ánh mắt nhìn lấy nàng, khẩn cầu nói, Ai? tốt da, ta, ta thay ngươi đi một chuyến đi, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nha." Cần Nguyên bất đắc dĩ mỉm cười nói, "Cảm ơn, vẫn là cần Nguyên người tốt nhất." Thi Lam chắp tay nói, "Cái này cái miệng nhỏ nhắn ngọt cùng bơ mật." Ai? thật bắt ngươi không có cách." Cần Nguyên ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi đoạt môn mà đi. Có bạn thân như thế, đủ để Cần Nguyên một đường chạy trước đi vào cửa trường học, nàng tại bưu chính bên cạnh xe dừng lại, thở hào hẹn. "Ai? Sướng biết như thế lại sao lúc trước còn như thế đâu? Ta đều đã bảo ngươi rời giường, là chính ngươi không nghe, cái này cũng không thể oán nghiệm ta hả? Bưu chính tiểu ca một mặt toán phụ dạng. Hắn gặp Cần Nguyên thở hồng hột bộ dáng, cũng có chút không đành lòng. Cần Nguyên tỏ hào hẹn nói, "Ngươi nhận là người, ta là tới thay thi làm thủ kiện." "Ai? Đồng hồ sai người yêu." Bưu chính tiểu ca lộ ra xấu hổ lũ cười, hắn xuất ra kiện hàng cùng bút, "Vậy ngươi ký thu cắt đi." "Được." Cần Nguyên tiếp nhận bút cùng kiện hàng, ký lên chính mình đại danh.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 Cẩn Nguyên ôm kiện hàng đẩy cửa ra một khắc này, một màn kia ngọ ngào mỉm cười nhảy lên nàng khuôn mặt. Vất vả. Giữa mặt Hoàn Tất Thi Lam lập tức nên đón, cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Hai người làm gì đâu? Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Đan Đan, và eo bẻ cổ mắt thấy một màn này, hiếu kỳ không hiểu sớm đã lặng lẽ nhảy lên nàng khuôn mặt. Thi Lam cùng cần Nguyên nhìn vẻ mặt mê mang lại mang theo mê mội hồ trạng hình dáng Đan Đan, hai người che mặt mà cười. Làm sao? Đan Đan nháy chớp hai mắt, một mặt bộc bức. Đan, đan ta lợi váy đầm đến hàng. Thi Lam giờ phút này có thể nói là xuân phong đắc ý, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Thật ra Ta muốn cái thứ nhất nhìn. Giờ khắc này, Đan Đan buồn ngủ là quét sạch, này lóe lên quang mang hai con ngươi dừng lại tại Cẩn Huyên trong lực kiện hàng bên trên, nàng kim lòng không đặng nuốt nuốt nước bọt, phản phất nhìn thấy mỹ vị bữa sáng. Ăn hàng trong mắt hẳn là chỉ có ăn mới đúng, làm sao cũng sẽ có đẹp áo đâu. Thì Lam nhìn lấy Đan Đan bộ kia chỉ có tại mỹ thực trước mặt mới có biểu lộ, mừng rỡ trêu chọc nói, "Đúng vậy à. Đan Đan, ngươi làm sao đổi tính, xem ra Lưu Tô ăn nhà hàng đúng là không tầm thường, ngay cả chúng ta ăn hàng Đan Đan đều đối cái này lẩy váy đầm thèm nhỏ nước dãi." Cẩn thả ra trong tay kiện hàng, thì Lam lấy ra cây kéo Hai người tề tâm hiệp lực bắt đầu mang ra bao đại tác chiến. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, huống hồ thích trưng diện là nữ nhân tiên tính, ăn Hàng đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đang đan một bộ ta là ăn Hàng ta tiêu ngạo bộ dáng. Thuất ta, ăn Hàng cũng là thích mỹ nữ người. Thi Lam mỉm cười gật đầu đồng ý nói. Lúc nói chuyện, cái này kiện hàng đã mở ra. Này một kiện tinh mỹ vô cùng lẩy váy đầm tại Thi Lam này trắng non dưới ngón tay chậm rãi trải rộng ra. Thi Lam hai con người đều ngầm lấy ý cười, trong nội tâm nàng sớm đã nổi lên bọn sóng. Giờ khắc này, nàng yêu thích không tay. Đây chính là nàng một mực tha thiết mơ. Hoa Hoa, wow. đan đan này tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Nàng hai con người giờ phút này hoàn toàn sáng, trong đôi mắt lóe lên dị dạng quá mang, sáng như bóng đèn. Đẹp độc, đẹp bạo, đẹp rung động lòng người. Đan đan khó nén trong lòng yêu thích chi tình, ngón tay khẽ chạm vào lẩy váy đầm. Giờ khắc này, nàng tâm mỗi một giây mỗi một phần đều bị lẩy váy đầm chiếm cứ lấy, nàng cả trái tim hoàn toàn bị bắt làm tù binh. Lây cùng chạm giống đại biểu cho thần bí cùng gợi cảm, này một kia hạng nhất lẩy, tinh xảo đến trôi chảy mà không mất đi trang nhã, đứng ở nơi đó, tựa như nữ thần như thế, trong mông lung trang. Cần này ngọt Nàng vừa nói vừa kìm lòng không đặng say mê trong đó. Nụ cười trên mặt như hoa nở rộ, không chớp mắt nhìn chằm chằm lụy váy đầm. Giờ phút này nàng trừ hứa thích còn có hướng tới, hướng tới sau này mình có thể có được. Tài nữ một phen ngôn luận cũng là không giống nhau, nghe cứ như vậy duy mỹ, thì Lam nghe được là như si như say, trong đầu hiện ra chính nàng mặc vào lụy váy đầm hình ảnh. Trên mặt nàng toát ra điểm tinh mỹ hảo nụ cười. Ăn hàng liên tiếp một chút bối rối cũng rất lợi hại trấn h nhân tâm có được hay không? Đan Đan không cam lòng yếu thế điểm nói, đúng đúng đúng, ngươi nói cũng không sai. Thi Lam trên mặt đồng ý gật đầu. Thi Lam Ngươi nhanh mặc vào cho chúng ta nhìn xem, mặc nó vào nhất định sẽ rất lợi hại kinh diễm đi." Đan Đan không kịp chờ ai nói, ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ. "Đúng a, Thi Lam, nhanh mặc vào thử một chút." Cần Nguyên mỉm cười. "Tốt, các ngươi chờ ta một hồi nha." Thi Lam sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, không kịp chờ đợi tiến vào phòng vệ sinh qua đổi. Nàng biết, cái này tự mang nữ thần vầng sáng lẩy váy đầm, nhất định sẽ làm cho nàng xinh đẹp rung động lòng người, vừa ra trận liền có thể trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Sau một lát, phòng vệ sinh môn rãi mở ra. Thi Lam lệnh ưu nhã tốc độ chậm rãi mà đến, lây vần quanh phần cổ Móc treo váy thiết kế cao đoan ưu nhã, tiểu lộ vai vũ mị mê người. Trắng ngà lập thể lẩy, hình hoa độc đáo, lập thể tinh xảo, vận dụng màu da hữu trị màu da, da thân da thoải mái dễ chịu đồng thời lại có thể phòng ngừa màu trắng rất khó tránh cho thấu thị cảm giác. Và áo chỗ xẻ tà thiết kế làm hai chân lúc hành tẩu như ẩn như hiện, tương đương gợi cảm lại lộ ra gợi. Thì làm trên mặt điểm tính mỉm cười, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã khí chất cao quý, trong lúc phất tay tràn lãng mạn khí tức. Tại váy đầm nổi bật dưới, nàng giống như một đóa kiều diễm vớt hoa tươi. Cái này đẹp đến mức siêu phàm phác đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách. Hoa Thì làm, người cái này một thân, tham gia yến hội đều không có vấn đề. Đan Đan sớm đã nhìn lốc, tim lòng không đặng vỗ tay tán thưởng, khóe miệng nàng mỉm cười, trong suốt địa xuyên qua da thịt, như tuyết loại da thịt, bị lẩy nổi bật lên như ẩn như hiện, xinh đẹp không gì sánh được. Lấy làn nữ nhân trời sinh không thể xóa nhòa tình hoài, nó hoàn mỹ thuyết minh nữ nhân chỗ có khí chất, vũ mị hoặc hoa lệ, thuần chân hoặc gợi cảm, luôn luôn mang theo mấy phần mê người huyền truyện tư đến, huy tính nữ tính, mạn, tính nữ nhân, là từ bắt đầu đi. từ tay Giờ khắc này, lợi váy đầm đã hoàn toàn xúc động nàng tâm linh. Đẹp không? Thi Lam một cái ưu nhã quấy người, nhẹ nhàng ghé mắt to nhìn, nhàn nhạt hé miệng sảo thiếu, khỏe mắt đuôi lông mày đều là là một loại mê người phong tình, liêu nhân tâm phách. Thật đẹp. Đẹp để cho người ta loa mắt. Đan đan hai mắt tỏa ánh sáng, gà con mổ thóc giống như hùng hăng gật đầu. Thi Lam, người cái này vừa ra khỏi cửa, khẳng định miểu sát phỉ lâm vô số. Cần nguyên tự tin nói. Trong mắt nam nhân thật nữ thần, nữ nhân trong mắt trong hồ tinh, người cái này vừa ra khỏi cửa, đoán chừng phải nhượng toàn trường nam sinh trong mắt đều muốn độ tới, nhượng toàn trường nữ sinh đều hâm mộ ghen ghét cộng thêm hẳn Đan Đan con mắt thủy trung nhìn chằm chằm cái này lụy váy đầm, giờ phút này nàng cũng là tràn ngập hâm mộ Geness, nhưng không có hận mà thôi. Muốn cũng là cái này hiệu quả, nữ thần có thể không phải người nào đều có thể làm. Thì làm giờ phút này cảm thấy mình này nữ thần khí chất hiện thì rõ. Ai? Lúc nào để cho ta cũng làm một lần nữ thần đâu? Đan Đan duồi ngồi mai thôi, nàng ôm Cẩn Nguyên lẫn nhau sưởi ấm, lúc nào chúng ta cũng có thể xuyên một hồi trước Lưu Tô An làm y phục đâu. Cũng không xa đi, chờ chúng ta có chính mình kinh tế năng lực, mua một không chừng vấn đề. Cẩn Nguyên vị chính mình cố lên động viên lấy. Mắt thấy tốt nghiệp sắp đến, Tốt nghiệp về sau có công tác, có thu nhập, đoán chừng mục tiêu này không xa. Cũng nhanh tốt nghiệp, chúng ta liền muốn đường ai nấy đi, còn thật không nỡ a." Đan Đan minh bạch cẩn huyên nói, trong lòng vô cùng phiền muộn. "A Du, hai người không muốn khiến cho như vậy bị thương có được hay không? Tốt nghiệp về sau, chúng ta đều tại cái thành phố này tìm việc làm, thuê một gian ba thất nhà trọ, tiếp tục làm tốt bản thân, tốt bạn cùng phòng, sẽ cùng nhau vì tương lai phấn đấu dốc sức làm, liền vui vẻ như vậy địa quyết định." Thi Lam mỉm cười vươn tay. "Được." Đan Đan cao hứng đáp, cũng đưa tay ra. Ba người tay cứ như vậy trong chú địa dựng cùng một chỗ. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị vết chương 394 mới tới tiểu ca. Cô phụ, ngươi uống nước. Đổi mới nhanh nhất Lưu Tô An vì Lý Vệ Quốc thân mật địa đưa lên một chén nóng nước sôi. "Tốt, tiểu An, bọn điệu chính ngươi sự tình đi thôi, không cần phải để ý đến ta, ta ngay tại cái này ngồi sẽ." Lý Vệ Quốc tiếp nhận chén trà trong tay của hắn, hiền lành ngữ khí nói ra. "Tốt, này cô phụ ngươi tùy ý nha." Lưu Tô An ngồi trở lại đến trước bàn máy vi tính, điều chỉnh linh kết nối đến. "Ừm, ngươi bọn điệu ngươi. Lý Vệ Quốc gật gật đầu đáp. Hắn nhẹ nhàng điệu thổi trong tay trà, vừa thổi một bên uống. Tiểu An, cái này tân phòng cửa sổ đều theo tốt, liền tường ngoài còn cần tiếp gạch men sứ, ngươi trong phòng này nếu là không bỏ xuống được, có thể trước chuyển một số quá khứ thạ lầu 1. Lý Vệ Quốc nhìn lấy cái này chen chúc không chịu nổi nhà trẻ đề nghị. "Tốt, cô phụ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Lưu Tô An hướng về phía Lý Vệ Quốc mỉm cười nói, nhìn lấy Lý Vệ Quốc xong tóc mai lại thêm một chút tóc trắng, tâm lý rất là băn khoăn. "Có cái gì tốt vất vả, ta lại không cần tự thân lên trận, đang nói, nhà mình lập nhà vất vả một chút cũng là chuyện đương nhiên." Lý Vệ Quốc trong giọng nói tràn ngập tự ái, hắn uống một nước, mỉm cười trưng cầu ý kiến nói: Vậy cái này sửa sang ngươi dự định làm sao làm đâu? Xác định rõ, chúng ta cũng có thể liên hệ Hạ Trang Hoàng công ty. Lầu 1 ta là dự định làm nhà kho, lầu 2 văn phòng, cho nên cơ cũng không cần sửa sang, đơn giản làm xuống chia cắt khu vực liền có thể, lầu 3 chính mình ở, cái này đơn giản sửa sang xuống liền có thể. Không, có chú ý nhiều như vậy. Lưu Tô An cảm thấy hết thảy vẫn là giản lược tương đối tốt, chỉ cần thoải mái dễ chịu là được rồi. Dạng này a. Ta cảm thấy đã mời sửa sang công ty, cái này lầu 3 trở lên liền hào hảo trùng tu sạch sẽ dưới, chính khỏi về sau kết hôn lúc còn phải một lần nữa sửa sang. Lý Vệ Quốc nghĩ đến chủ đáo Vì về sau lâu dài làm dự định, cô phụ a, ta Lưu Tô An liền cái bạn gái đều không có, ngươi liền bắt đầu vì ta mưu đổ lên tân hôn phòng. Núi lớn áp lực a. Một vòng xấu hổ nhảy lên hắn khuôn mặt, Lưu Tô An trên mặt lộ ra xấu hổ lũ cười. Hắn biết Lý Vệ Quốc là vì chính mình suy nghĩ, cho nên hắn không có phản bác, mỉm cười thuận theo nói, cái này sửa sang một chuyện, cô phụ ngươi làm chủ đi, ta không có ý kiến. Vậy liền lầu ba về sau tu sạch sẽ, ta đây, trước liên hệ hạ chàng tu công ty, về phần sau cùng sửa sang phương án vẫn là từ ngươi tới quay tấm. Lý Vệ Quốc rất là dân chủ nói. Tốt, cô phụ Lưu Tô An gật đầu đáp, "Gung gung gung." Hỏa Diễm Sử Giả lúc lắc nó cái đuôi, hướng về phía Trần Đình kêu to lấy. "Xuyệt." Môi trước máy vi tính Trần Đình đem một ngón tay dọc tại bên miệng xì nói, nàng lấy mệnh lệnh giọng điệu đối lên Hỏa Diễm Sử Giả tiếp tục nói, "Hỏa Diễm Sử Giả, yên tĩnh, không muốn kinh hái cảm động nhân loại, nghe được không?" "Gâu gâu." Hỏa Diễm Sử Giả hướng về phía nàng kêu to hai tiếng, phản phất nghe rõ giống như, lập tức án tính lại, ghé vào nàng trên đùi, lên, cặp kia nhìn, chầm chầm nhìn. Đình ngón tay nhẹ Hỏa Diễm Sử lông tóc, hiển thị rõ tình, mỉm cười. Hỏa Diễm sử Giả: "Thật giỏi, ta vì ngươi điểm tán." Trần Đỉnh giơ ngón tay cái lên, xông lên Hỏa Diễm sử Giả nháy một chút con mắt. "Gâu gâu." Hỏa Diễm sử Giả nhẹ giọng kêu to hai tiếng, nó đầu nũng nịu tựa như tại Trần Đỉnh trên thân vụt. Ngứa, ngựa, ha ha." Trần Đỉnh bị nó vụt rất lợi hại ngứa, di chuyển thân thể cười nói. Hỏa Diễm sử Giả phối hợp chơi đùa lấy, căn không để ý đến nàng. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lấy mệnh lệnh giọng nói ra: "Hỏa Diễm Sư Giả, không nên động, dừng lại cho ta." Hỏa Diễm Sư Giả nhẹ giọng kêu to lấy, nó viên kia lựu lựu tràn ngập vô tội trong mắt đen Không rõ chân Tướng nhìn qua Trần Đình, phản phất một cái làm sai sự tình hài tử đầu tựa vào trong thân thể mình. Trần Đình cảm giác được chính mình nói chuyện ngựa khí trọng, nhẹ nhàng địa vước ve nó đầu, lấy đó anủi. Lenken, Lenken. Một trận gấp rút môn tiếng trung vang lên. Ùng ùng ùng. Hỏa Diễm sử Giả tính cảnh giác ngẩng đầu, lớn tiếng kêu to lấy. Hỏa Diễm sử Giả, đi, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem là ai đang chịu Hỏa ta. Trần Đình một bên sở lấy nó đầu, một bên hướng về phía nó nháy mắt. Hỏa Diễm Sư Giả thân thủ nhanh nhẹn điệu từ trên người nàng xuống, vui sướng dong đưa nó cái đuôi, hướng về phía nàng go go hai tiếng. "Dễ không?" Chân Đình vung tay lên nói. Hỏa Diễm Sử Giả ngẩng cao lên đầu, thỉnh phảng điệu dong đưa nó cái đuôi vui sướng ở phía trước dẫn đường, giống như tiến áp sát người bảo tiêu. Chân Đình theo sát mà đi. Chân Đình mở ra mở cửa một khắc này. Hỏa Diễm Sử Giả vui sướng nhanh chân chạy ra cửa, hướng phía viện tử một đường chạy như điên. Go go âm thanh truyền khắp toàn bộ viện lạc. Chân Đình nhìn tới cửa ngừng lại một cỗ lục sắc biu chính xe, lập tức nàng ánh mắt lộ tại biu chính tiểu ca trên thân, nàng tới, cái này biu chính tiểu ca là sợ lựa diễm sử giả, nếu là hỏa diễm sử giả bất tình lại đem hắn hoàn sợ chạy nên làm cái gì? Nàng suốt ruột địa sông lên hỏa diễm sử giả hô, hỏa diễm sử giả, mau dừng lại, yếu ớt nhân loại, không đáng ngươi công kích. Có thể lời còn chưa dứt. Chỉ gặp hỏa diễm sử giả đã đến cửa chính, nó nắm lấy môn một trận của thiếu, go go. Trần Đình giờ phút này trong đầu chỉ còn lại có hỏng hai chữ. Nàng không đành lòng nhìn thẳng, cũng không dám nhìn thẳng cái này sắp phát sinh bị kịch. Này, ta tìm chủ nhân nhà ngươi. Ngoài cửa bưu chính tiểu ca sông lên hỏa diễm sử giả mỉm cười vẫy gọi hô. Cái này tiểu ca làm sao không sợ hỏa diễm sứ giả? Trần Đình hiếu kỳ đánh giá ngoài cửa tiểu ca. Tốt lạ mặt cảm giác a, chẳng lẽ thay người? Vậy trước kia tiểu ca vậy đi." Nàng đi lên, mỉm cười, Hỏa Diễm Sử Giả, về ngươi tinh cầu qua." "Go go." Hỏa Diễm Sử Giả hướng về phía nàng ngoắc ngoắc cái đuôi kêu to lấy, lập tức nguyên điệu nằm rạp trên mặt đất, lẻ lửễ, thỉnh thoảng địa liếm chính mình chân trước. "Ngươi tốt, ngươi là Trần Đình sao?" Bưu Chính Tiểu Ca rất lợi hại có lễ phép mà hỏi thăm. "Vâng, ta chính là Trần Đình, có phải hay không có ta kiện hàng?" Trần Đình lộ ra ngọt ngào mỉm cười. "Vâng, đây là ngươi kiện hàng, làm phiền ngươi ký nhận một chút." Bưu Chính Tiểu Ca đưa qua kiện hàng cùng bút cho nàng, mỉm cười nói, "Được." Trần Đình gật gật đầu tiếp nhận kiện hàng cùng bút, tại ký tên chỗ ký lấy chính mình đại danh, vừa ký một bên mỉm cười hỏi, ngươi là mới tới à? Ừm, ta vừa tới không lâu, về sau mảnh này liền để ta tới phụ trách phái đưa, bất quá làm sao ngươi biết ta là mới tới. Bưu chính tiểu ca tò mò nói, bởi vì trước kia cái bưu chính phái kiện viên rất sợ ta nhà hỏa diễm sử giả, mà ngươi lại không sợ. Trần Đình vừa nói vừa đem bút đưa cho bưu chính tiểu ca, nàng tiếp lấy tò mò hỏi, vậy trước kia phái kiện viên đi đâu? Trần Đình đột nhiên cảm thấy, thiếu trước kia sợ chó bưu chính tiểu ca, cái này niệm vui thú đều không. Giờ khắc này, nàng vậy mà hoài niệm lên trước kia cái đầu bị Bưu Chính tiểu ca, câu kia làm ta sợ trái tim nhỏ nha lúc này nhớ tới, cũng sẽ để cho nàng kìm lòng không đặng muốn cười. Hắn a. Hắn qua đập Mipro film. Bưu Chính tiểu ca một mặt ngạo kiều địa nói, lập tức hắn đem cơ sở đàn rút đi. A. Trần Đinh Kinh ngạc hô. Xem ra sau này chỉ có thể ở Mipro film bên trong thấy này tiểu ca phong thái. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 395, giống như tiểu tiên nữ. Go go. Hỏa Diễm sử giả vui sướng vây quanh Trần Đình càng không ngừng đi lòng vòng, này cái đuôi thỉnh phang địa khoảng chừng lung lay. "Đổi mới nhanh nhất Hỏa Diễm sử giả, cho ta 5 giây, không, 2 giây liền đầy đủ." Trần Đình xông lên Hỏa Diễm sử giả xinh săn địa nháy mắt, một bên nói một bên nhanh nhẹn địa mang giá kiện hàng. "Go go." Hỏa Diễm sử giả vui sướng kêu to hai tiếng, lập tức ghé vào nàng bên cạnh, không chớp mắt nhìn chầm chầm hàng. "Ta linh hồn đang run rẩy, thân thể ta đang tiêu đốt, tả ta tay đang run rẩy." lễ váy đầm đang triệu hỏa ta. Trần Đình ánh mắt kia tràn ngập chờ mong, trên mặt tràn đầy ngọt ngào độ cười. "Xuất hiện đi, ta lễ váy đầm, ta đang triệu hoả ngươi." Trần Đình xuất ra hộp, chậm rãi đem hộp mở ra. Giờ khắc này, nàng đôi mắt hoàn toàn sáng, trong hai con người lóe ra quả mang, miệng kia ba dừng tại giữ không trùng trong nói không ra lời. "Go go." Hỏa Diễm sử giả đứng lên, nhìn xem trong hộp lễ váy đầm, lại nhìn xem Trần Đình này kinh ngạc biểu lộ, vui sướng to không ngừng. Nó trước đó trảo tỉnh địa kích thích Trần Đình dạy, nay cái đuôi vui sướng đung đưa trái phải lấy. Hỏa Diễm sứ giả mau nhìn, cái này là nhân loại phục trang, đẹp nhất nhân tâm phách. Trần Đình trong hai con ngươi hiện ra vui sướng quá mang, trong lòng gợn sóng nổi sóng chập trùng trong, trên mặt tràn đầy vui sướng mỉm cười, hạ hạ. Kỳ thực ta là toàn thế giới may mắn nhất. Tối kinh điển hai màu trắng đen kích tình va chạm, bày biện ra phối hợp dễ chịu thị giác cảm thụ, luôn luôn có loại hút con người cảm giác thần bí, câu hoa chạm giống lệ tinh xảo duy mỹ, đã không ngạng ngẩn, lại có thể hoàn mỹ hiện khinh tục nữ nhàn nhạt nữ nhân vị, tiểu cổ áo bẻ thiết kế vừa đúng chính thức cảm giác, trong nháy mắt chế tạo yêu nhã khí chất phong phạm. Nàng chậm rãi cầm lấy váy đầm không chớp mắt nhìn chằm chằm lụy váy đầm, yêu thích không bông tay địa khẽ chạm bảo. Go go. Hỏa Diễm Sư Giả vui sướng vây quanh nàng xung quanh tử, Phản Phật có thể hiểu được nàng vui sướng, tiếng thét này Phản phất tại vì nàng mà cao hứng mà vui mừng hô lấy. Hỏa Diễm sử Giả, ngươi cũng đồng ý ta thuyết pháp đúng không? Chân Đình sinh xắn địa hướng về phía nó nháy chớp hai mắt, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, cao eo thiết kế, tùy tiện khiêu chiến bất luận cái gì thân hình, vừa lên thân thể, trong nháy mắt thị giả dây, hiện ra hoàn mỹ mê người dáng người, có thể đan xuyên, có thể bên trong dựng, thực xuyên xuân, hạ, thụ, Đông Tử Quý. Xuân hạ thu có thể trực tiếp đan xuyên, cuối mùa thu đầu mùa đông có thể phối hợp áo khoác, tùy ý phối hợp một đôi giày, trong nháy mắt có thể làm cho mình hàng hiệu xinh đẹp. Hai không lầm. Trần Đỉnh đem phối hợp phân tích đạo lý rõ ràng, giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là kiếm một phát, một kiện lụa váy đầm có thể hoàn mỹ diễn dịch một năm tứ quý, bất kể thế nào phối hợp cũng có thể mặc ra một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thật sự là quá giá trị, liền có thể yêu nhã khinh tục phạm, lại có thể nghỉ dưỡng sức sống đáng yêu phòng, món này lụa váy đầm, thật sự là vạn năng chăm dựng thời thượng đan phẩm. Trần Đỉnh tâm lý cái kia để Giờ khắc này, nàng triệt để bị cái này lụy váy đầm trói chủ phục. Nàng không kịp chờ đợi đem cái này lụy váy đầm mặc vào. Nàng ngon lành là chuyển cái vòng, nét mặt vui cười. Tinh xảo thủ công lụy theo thủ chế tạo tinh xảo duy mỹ xa hoa cảm giác, phối hợp thoải mái dễ chịu tơ tầmụ chỉ mù dạ, tinh xảo yêu nhã. Mang có một chút chính thức cảm giác tiểu cổ áo bẻ tạo nên hoàn mỹ phần cổ đường cong, để bạc yêu nhã khí chất. Cao eo thiết kế, thì dạ eo dây, hiện ra tỷ lệ vàng, tạo nên chân đường cong, lộ ra gợi cùng. Như ẩn như hiện trạng giống thiết kế, phát ra nhạt gợi cảm Tinh xảo và áo Yumi mà đặc biệt đường vòng cung liễu diệp và áo, ưu nhã phi giận, làm nổi bật lên một đôi thon dài gợi cảm cặp đùi đẹp, lúc hành tẩu chậm chần phong tư. Gogo. Hỏa Diễm Sử Giả này, một đôi tròn liệu liệu trong mắt đen lấy nhìn chằm chằm lấy váy đầm, lập tức vui mừng hô to ra. Hỏa Diễm Sử Giả, ngươi cũng cảm thấy rất đẹp đúng không? Có phải hay không rất đẹp đẹp đã đâu? Trần Đình hai con ngươi ngậm lấy ý cười, tâm lý đắc ý Gogo. Hỏa Diễm Sử đồng ý giống như gật đầu, cao hứng đung đưa trái phải lấy cái đuôi. xinh đẹp. Từ Kiều Mai gõ nhẹ trần đình cửa phòng, vừa hô một bên đẩy cửa phòng ra. Đẩy cửa ra một khắc này. Hoa Miệng nàng trương như dương miệng lớn như vậy, con mắt trừng đến như đồng linh đồng dạng lớn, một đầu đồng dạng địa đứng tại cửa ra vào nơi đó cũng không lúc đích, như là một tòa khoa trương điều khác. Kinh hỉ tựa như cỏ dại một dạng phát sinh, trong nháy mắt liền thật sâu chiếm lấy nàng tâm. Trong chấp ngoáng này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trái tim thiếu nhảy một chút. Go go. Hỏa Diễm Sử Giả hế mái kêu to lấy, lập tức nhảy đến từ Kiều Mai bên cạnh, nó trước đó chảo nhẹ nhàng địa nắm lấy từ Kiều Mai ông quần. Chân tướng chỉ có một cái, cái kia chính là bị kinh diễm ở, đúng không? Mẹ. Trần lộ ra ngạc ngào nụ cười, tiến lên đón nịu địa ôm từ Kiều Mai đầu vai. Đầu đụng đầu thân mật vô gian. "Xinh đẹp đến, lũ mẹ xem thật kỹ một chút, đều nói cô nương mười tám biến, người nha đầu này mặc vào lụy váy đến giống như tiểu tiên nữ a." Tư Kiều mẹ Hàn ngoại không được chính mình vui sướng, trong hai con ngươi chán phóng dị dạng quang mang. Nàng nhìn trước mắt Trần Đình, miệng bên trong càng không ngừng phát ra chậc chậc chậc tiếng than thở. "Thật a, cái này đánh giá ta vui vẻ tiếp nhận." Trần Đình trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười, hài lòng gật gật đầu. Lời váy đầm là muội nữ nhân trong suy nghĩ nhất Liêm nữ nhân ôn nhu cùng vũ Mỹ bị nó diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, mặc vào váy đầm đứng ở trong đám người ngươi nhất định sẽ trói loa mắt, lụa váy đầm có thể để ngươi yêu yêu một cái mùa vụ, không, ngươi cái này lụa váy đầm đoán chừng có thể yêu nhiều một năm tứ quý. Từ Kiều Mai mỉm cười, nàng nói tiếp đi, cái này lụa váy đầm đưa ngươi dịu dàng văn nhã khí chất phát huy vô cùng tinh tế địa bày ra, nữ nhân mị lực bởi vì nó mà lãng mạn dị mỹ, mà lại tinh xảo. Ha <cười> ha. Một năm tứ quý đã bị ta cái này lụa váy đầm hoàn mỹ như đầu. Trần Đình Kiêu Mi nói, che mặt mà cười lấy, có thể nói như vậy nha. Từ Kiều Mai đồng ý gật đầu, tay nàng chỉ nhẹ nhàng địa chạm đến lấy lấy váy đầm. Cái này cảm nhận siêu tán, lấy theo thủ tinh xảo duy mỹ. Cái này cái này lợi váy đầm chế tác cùng tài liệu, còn có cái này theo thủ đều là nhất lưu, ngươi tại này mua. Nhãn hiệu gì? Gần nhất ta cũng không gặp ngươi ra đi dạo phố, chẳng lẽ lại lại là trên internet mua sắm? Từ Kiều Mai tò mò hỏi. Chân Đính ôm nàng đầu vai, núm liễu giống như gật đầu, hai mắt vụ sáng lên, "Mẹ, ngươi thần, cơ rượu toàn a. Ta là tại trên internet mua sắm, còn lúc trước nhà kia đảo bảo cửa hàng. Ba hảo vậy mà cũng tàng Cái này cảm nhận, cái này lợi hoàn toàn so những hàng hiệu đó chỉ có hơn chứ không kém a." Từ Kiều Mai khẳng định gật đầu, trên mặt hiện ra vui sướng, nàng nói tiếp đi, còn có hay không còn lại kiểu dáng đâu? Mẹ người ta cũng muốn cho mình đến một bộ. Tốt. Dạng này chúng ta tới cái mẫu nữ trang, a không, ra ngoài mọi người nhất định sẽ cho rằng chúng ta là tỉ muội." Trần Đình mặt mày hớn hở nói, nàng có chút lo âu nói, kiểu dáng là có rất nhiều, cũng không biết có hay không hàng có sẵn, ta lần trước mua sắm thời điểm 100 kiện lập tức liền bị đổ xong. Nay hỏi trước một chút xem đi, chỉ cần là tiếp tục làm, trễ chút thời gian phát cũng là có thể, vì mỹ lệ ta nguyện ý chờ." Từ Kiều Mai tâm trong hướng tới Vậy ta tiên đang ghi chép nhìn xem có hay không hàng, ngươi mới hảo hảo lựa chọn kiểu dáng." Trần Đình gật đầu đồng ý nói, "Ừm." "Từ Kiều Mai đáp." Trần Đình lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập bà ảo, mà Từ Kiều Mai làm theo ở một bên kiên nhận chờ đợi. Hỏa Diễm Sử Giả ghé vào các nàng bên cạnh, giống như một vị thủ hộ giả. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 396, lợi váy đầm con chuột. Sớm hội kết thúc về sau, Tạ Lộ đi ra phòng hợp tô hàng một bộ nhanh chóng quyết đoán tư thế, không kiệm chờ đợi hướng về phía theo sát phía sau Tạ Lộ hô, "Ai!" Tống Biên, Tạ Lộ một giây cũng không dám thất lễ địa chào đón, đi đến nàng một bên, chờ lệnh giống như mà nhìn xem nàng. "Ngươi liên hệ xuống Lưu Tô An, đem ký kết thời gian thông trì hắn." Tô Hàng dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, tràn ngập khẳng định hai con ngươi nhìn lấy Tạ Lộ. Lần này ký kết đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, mà lại nàng cố ý đem ký kết thời gian cùng ghi chép tiết mục thời gian chuyển hướng, chính là vì có thời gian tốt hơn mà chuẩn bị trận này ký kết nghi thức, mà lại nàng sẽ còn mời nhiều gia nghiệp bên trong nổi danh giải trí truyền thông. "Tốt, Tống Biên, ngươi yên tâm, ta sẽ thông báo cho Lưu Tô An." còn có cái này cần quay chụp lại váy đầm ta sẽ đích thân đi lấy. Tạ Lộ gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Đây đều là nàng thuộc buồn phận sự tình, nàng tự nhiên sẽ đem những này sự tình xử lý thỏa mãn. Được. Tô Hàng hài lòng gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói, "A, cái này hợp đồng vẫn là ra tay trước cho Lưu Tô nhìn xem, nếu có dị nghị lời nói, chúng ta còn có thời gian có thể tiến hành phối hợp bổ sung. Đương nhiên, không, có có dị nghị vậy liền tốt nhất. Hiện tại làm ra hết thảy đều là vì ký kết lúc hết thảy đều thuận lợi. Dù sao đến lúc đó mời các lộ ký giả truyền thông" rốt cuộc có nhiều như vậy song cạnh tranh đồng hành con mắt đang nhìn, bọn họ đều là ôm một bộ xem náo nhưng không chê chuyện lớn tư thái, đều đang đợi mình phạm sai lầm xấu mặt ngày đó đây. Tô hàng không có khả năng khiến cái này người chế giễu, nàng cũng tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ sai lầm nào. "Tốt, tổng biên, ta sẽ làm tốt." Tạ Lộ tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, nàng tiếp lấy mỉm cười hỏi, "Này tổng biên, truyền thông có phải hay không cần hiện tại liền thông chi một chút qua đâu? Truyền thông một chuyện trước chờ Lưu Tô An xem qua hợp đồng về sau, không có vấn đề thông báo tiếp đi, hiện tại việc cấp bách cũng là nhượng Lưu Tô An nhìn xem hợp đồng, ngươi trước liên hệ đi." Cần bổ sung liên hệ sau ngươi nói cho ta biết là được rồi." Tô Hàng vừa đi vừa nói, khẳng định ngữ khí nói ra. "A, tốt, ta Minh Bạch." Tạ Lộ một bên hái bút ký một bên gật đầu đồng ý nói. "Tốt, ta một hồi đem hợp đồng tư liệu phát ngươi hòm thư." Tô Hàng khỏe miệng tràn đầy tự tin mỉm cười, tăng tốc cước bộ đi về phòng làm việc, nàng làm một khắc cũng không muốn chậm trễ. "Được." Tạ Lộ cũng không tự chủ được tăng tốc cước bộ. Nàng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì nàng Minh Bạch, tại cái này về sau, có đủ nàng bật đỉu, tiếp xuống thời gian nàng cần tại nhanh tiết tấu trong vượt qua. Nay trước như vậy đi, Lộ ngươi không cần tiến văn phòng, ngươi bận bịu ngươi đi đi. Vừa tới cửa phòng làm việc Tô Hàng đột nhiên dừng bước, xoay người lại đối Tạ Lộ nói ra. Phối hợp đi tới Tạ Lộ, căn không có ý thức được Tô Hàng hội đột nhiên dừng bước, nàng kém một chút liền đụng vào Tô Hàng, may mắn nàng đến cái dừng ngay, mới may mắn không có đụng vào. "Tổng biên, vậy ta đi làm việc." Tạ Lộ cúi đầu, hai mắt bất an nói ra. Chưa định Tô Hàng đáp lại, nàng nhanh chóng giẫm lên nàng bước loạn trộn cuốn quyết thoát đi hiện trường này. Nha đầu này vẫn là như thế non non nóng, nóng. Hàng bất đắc dĩ đầu. Lập tức nàng đẩy ra cửa phòng làm việc, nện bước ưu nhã tốc độ đi vào. Vừa dứt ta Nàng mợ ra một ngày bận rộn tiếp tấu, quá chú tâm đầu nhập nàng trong công việc, đem hợp đồng tư liệu phát đến Tạ Lộ trong email. Tại nàng phát ra tư liệu một khắc này sau, Tạ Lộ trong hộp thư đã thu đến Tô Hàng phát tới hợp đồng tư liệu. Không hổ là tổng biên, cái này làm việc hiệu quả đơn giản cũng là thật tốc. Tạ Lộ hiện tại mới hiểu được tại sao mình chỉ là người phụ tá, đây chính là rõ ràng khác biệt ta. Nàng mở ra Hồng thư thu sơ giản lược xem xuống hợp đồng, nàng cảm thấy hợp đồng này đối với Lưu Tô An mà nói hẳn là không có thể bắt bẻ. Khóe miệng nàng phác họa ra nụ cười tự tin. Nàng cầm điện thoại lên, gọi Lưu Tô An số điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Điện thoại kết nối. Uy? Tạ Lộ không kịp chờ đợi hô, thanh tuyến một nào? Uy, vị nào? Lưu Tô An chính ngựa không dừng vó địa vội vàng một vòng mới đồ phụ tùng. đối cái này số điện thoại lạ lắm, tò mò hỏi: "Ai?" "Lưu Tô An." "Chẳng phải xin số điện thoại? Ngươi liền ngay cả ta Tạ Lộ thanh âm đều nghe không hiểu." "Ngươi tốt, Lưu Tô An, ta là Tạ Lộ." Tạ Lộ khẽ miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng vẫn rất có lễ phép nói: "A, lai like là ngươi a." Lưu Tô An đầu nói, trong lòng của hắn minh bạch một hắn tiếp lấy mỉm cười hỏi: "Có phải hay không, ký kết thời gian đã định đâu?" Vâng, ta là tới thông chi ngươi thời gian." Tạ Lộ mỉm cười, không nghĩ tới cái này, Lưu Tô An không cần chỉ điểm liền minh bạch ta ý đồ đến, nàng mỉm cười tiếp tục nói, "Ký kết thời gian định tại thứ tư tuần sau, thời gian ngươi đừng quên nhà. Đến lúc đó ta sẽ phải người tới đón ngươi, còn có, đến lúc đó ngươi nhất định phải xuyên chính thức một số à. có rất nhiều môi cảm nhận được chuyện. Chẳng phải ký cái hợp đồng, với phần lao sư động chúng như vậy sao? Còn xuyên chính thức một số, chẳng lẽ ta muốn mặc tây phục có mặt? Xem ra này hô phục ta thị phi mua không thể. Chỉ là cái ký kết mà thôi, có cần phải như vậy ròng trên sao?" Tại trước mắt bao người giả vờ giả vịn, hắn thật là có chút không quen cũng đừng chận. Lưu Tô An, người bây giờ cũng coi là cái có chút danh tiếng danh nhân, người cái này đãi ngộ tự nhiên không thể so sánh nổi, cùng ngươi ký kết, chúng ta tạp chí xã từ trên xuống dưới đều rất xem trọng, hiện tại liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Tạ Lộ một lời nói toạc ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Ai? Ta Lưu Tô An vậy mà thành danh người? Chính ta làm sao cũng không biết đâu. Đoán chừng là trạch quá lâu duyên cớ. Đã tạp chí xã coi trọng như vậy ta Lưu Tô An, vậy chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Thôi ta, ta biết. Lưu Tô An gật đầu nói. Lưu Tô An Cái kia hợp đồng cần chức cho ngươi xem qua một chút, nếu như chỗ nào cần bổ sung, ngươi nói cho ta biết, chúng ta có thể điều chỉnh. Ngươi bây giờ tại máy vi tính sao?" Tạ Lộ nghe trong điện thoại chuyển ra máy móc thanh âm, cảm thấy Lưu Tô An cũng không tại máy vi tính, trưng cầu mà hỏi thăm. "Ta bây giờ không có ở đây trước máy vi tính, ngươi hoặc là ra tay trước ta cờ cờ hồng thư a." Lưu Tô An mịm cười nói. Tuy nhiên hắn cảm thấy hợp đồng này hẳn là không có vấn đề gì, nhưng vì cẩn thận lý do, hắn cảm thấy vẫn là xem trước một chút cho thỏa đáng, thuận tiện cũng làm cho luật sư nhìn xem, không có vấn đề lại ký, dạng này đối lẫn nhau song phương đều tốt. Cũng được. Ngươi đem cờ cờ hồng thư phát đến ta cờ cờ lên đi, hoặc là chúng ta cờ cờ lên liên hệ. Tạ Lộ một bên ấn mở Lưu Tô An cờ cờ vừa nói, nàng nói tiếp đi, nếu là ngươi không tiện lời nói, muốn không ngày mai ta tới bắt lợi váy đầm thời điểm, ngươi cho ngươi ý nuấn một phần dẫn đi cũng được, ngươi này lạy váy đầm có hàng có săn a. Lạy váy đầm có hàng, ngươi yên tâm, cầm hắn lúc, ngươi trực tiếp liên hệ Trịnh Vân đi, việc này ta toàn quyền giao xử lý dùng hắn, về sau quay chủ phục trang ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ, không cần hỏi ta. Lưu Tô nói, hắn đi đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống, nói đi, ngươi đem hợp đồng phát ta cờ cờ hồng thư đi. Cái này ta muốn trước cho luật sư nhìn xem, có vấn đề gì, chờ ngươi ngày mai tới ta lại nói cho ngươi." Nói xong, Lưu Tô An đem cờ cờ Hồng thư phát cho đến Tạ Lộ cờ cờ hào bên trên. "Tốt ta, ta cái này cho ngươi gửi tới." Tạ Lộ bất đắc dĩ chu chu ngọ. Nàng không hiểu Lưu Tô An tại sao phải đem phục trang một chuyện giao cái chỉnh vân quản lý. Không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, nàng đem hợp đồng phát đến Lưu Tô An cờ cờ trong thư. Chương 397, Phan luật sư. Lưu Tô An đánh lái cờ cờ Hồng thư. Trên hợp đồng điều điều khoản, thu vào hắn tầm mắt. Hắn từng đầu cẩn thận đọc lấy cũng không tệ lắm phải không?" Từ mặt chữ Văn tự nhìn, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Lưu Tô an nâng vai hàm, nhẹ giọng nói một mình lấy. "Xem ra, phần này hợp đồng, Tô hàng không ít xuất lực đi. Nàng vẫn là rất lợi hại đủ ý từ mà." Lưu Tô an khỏe miệng phát họa ra một vòng không khỏi mỉm cười. "Bất quá, hắn dù sao không phải chuyên nghiệp, vì cẩn thận lý do, hợp đồng này còn cần luật sư xem qua dưới. Dù sao có chút hợp đồng đều là đang chơi Văn tự du hí, rất nhiều hợp đồng chi tiết phương diện nhìn qua sẽ có chút lập lờ nước đôi." Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Từ sổ truyền tin bên trong lật ra fan Khiêm luật sư số điện thoại di động. Hắn nhấn vào fan Khiêm luật sư số điện thoại di động, điện thoại gọi thông trong. Hắn kiên nhẫn chờ đợi kết nối một khắc này. "Uy, vị nào?" Đầu bên kia điện thoại fan Khiêm nhận điện thoại, mỉm cười hỏi. Thời gian qua đi nửa năm lâu. Nghe cái này giọng điệu, xem ra cái này Phan Khiêm luật sư sớm đã không nhớ rõ ta Lưu Tô An đi. "Quý nhân hay quên sự tình, lý giải lý giải." Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc rắc miệng, khóe miệng phát họa ra vẻ lúng túng mỉm cười, vội vàng có phép mà hỏi thăm, "Ngươi tốt, là fan Khiêm fan luật sư sao? Ta là Lưu Tô An, ngươi còn nhớ rõ sao?" Ta là Phan Khiêm luật sư." Đầu bên kia điện thoại Phan Khiêm khẳng định ngữ khí nói ra, hắn tiếp lấy muốn nói lại thôi nói, "Lưu Tô An." Lập tức xứng sở vài giây đồng hồ, hắn trong đầu tìm kiếm cái này, Lưu Tô An là người nơi nào sĩ? Đáng tiếc là, mỗi ngày gặp muôn hình muôn vẻ người, hắn thật đúng là nhớ không nổi cái này, Lưu Tô An hắn đến tuột cùng là ai? Đã cái này Lưu Tô An biết mình là luật sư, này gọi điện thoại đến hẳn là liền hỏi pháp luật có quan hệ sự tình, có khách hàng đến cửa, tự nhiên là chuyên tốt, quản hắn là ai. Tuy nhiên hắn chưa từng nghĩ lên Lưu Tô An, nhưng hắn vẫn rất có lễ phép nói, "Ngươi tốt, Lưu tiên sinh, ngươi là tới tìm ta thưa kiện sao?" Tùng Ngữ nói ba câu không rời lão hành, giờ phút này Phan Khiêm là thời khắc không cách mình lao hành a. Phan luật sư, ta không phải tới tìm ngươi thưa kiện, ta lần này điện thoại cho ngươi thuần túy chỉ là muốn để ngươi giúp ta nhìn một phần hợp đồng. Lưu Tô an đường ra bản thân mục đích. A? Dạng này a? Phan Khiêm hiển nhiên là có chút thất lạc, dù sao cái này kiếm lời không mấy đồng tiền, bất quá có chút ít còn hơn không. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười nói, "Tốt, vậy ngươi đến ta luật sư sự vụ sở một chuyến đi, đem hợp đồng mang tới đi." "Phan luật sư, ta không có thời gian ra ngoài, ta có thể hay không đem hợp đồng phát ngươi hỏng thư, ngươi giúp ta xem qua một chút đâu?" Lưu Tô an sắc thực lại hay thoát thân không ra, hắn cũng không muốn như thế vừa đi vừa về dạy vỏ đem thời gian lãng phí ở vừa đi vừa về trên đường. Cũng được, bất quá cái này phí dụng cũng không thể thiếu. Phan Kiêm mỉm cười. "A, còn muốn phí dụng a? Ta cũng là người khách quen, liền không thể miễn sao?" Giờ khắc này, xấu hổ chiếm cứ cái này Lưu Tô ăn mặt. Cái này không có cách nào ít, đây đều là công khai đi giá, bất quá, đại khái là mấy trăm khối quan trừng, chờ sau đó ta cho ngươi chụp tấm hình giới mục biểu cho ngươi xem, còn có luật sư sự vụ sở Trương Mục ngân hàng, ngươi thể trực tiếp đánh khoản đến luật sư sự vụ sở Trương Mục ngân hàng. Phan Kiêm không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. "Ai, dù sao người ta luật sư cũng là nỗ lực lao động, cái này phí dụng ta cho, huống hồ ta Lưu Tô An không kém chút tiền lệ này." Lưu Tô An dứt dứt miệng nói, "Tốt ta, này Phan luật sư ngươi đi cờ cờ hổm thư nói cho ta biết đi, còn có tương quan phí dụng rõ ràng chi tiết cùng chương mục ngân hàng." "Tốt, vậy ta cho ngươi gửi tin tức bên trong đi, ngươi trả tiền trước đi, còn có ngươi đem hợp đồng phát ta cờ cờ trong hộp thư, khách quen, vậy ta cho ngươi ưu tiên đi, nửa giờ sau ta cho ngươi hồi phục." Phan Kiêm ở trong điện thoại có lễ phép địa nói, "Loại này nhìn hợp đồng sự tình hắn vài phút đều có thể làm được." "Tốt, yên tâm, tiền sẽ không thiếu ngươi." Lưu Tô An gật đầu nói, cũng tắt điện thoại. Sau 2 phút, hắn điện thoại di động thu đến fan Khiêm phát tới tin tức tương quan. Hắn trước đem hợp đồng thông qua cờ cờ hỏm thư phát cho fan Khiêm. Lập tức hắn tại trên internet ngân hàng đem phí dụng chuyển khoản đến luật sư sự vụ sở Trương Mục ngân hàng bên trên, cũng cho hắn một cái tin tức, phí dụng đã hợp thành, mời kiểm tra và nhận, phiền phức cẩn thận xét duyệt hợp đồng, lặng trở tin lành. Về sau hắn kiên nhẫn chờ đợi Phan Khiêm hồi phục. Vì không chậm trễ thời gian, hắn mang điện thoại di động trở lại chính mình khu làm việc, ngựa không dừng vó điệu tiếp tục đổ phụ tùng. Hắn bận rộn thân ảnh thời khắc qua lại toàn bộ khu làm việc. Mà Trịnh Vân cũng tại hắn bao trang khu bận rộn, nhanh nhẹn địa xoẹt lấy băng dán, cái này bao trang công lực cũng ngày càng tăng trưởng, rất có lấy một địch mười tư thế. "Trịnh Vân, đợi lát nữa ngươi làm xong trong tay công tác, nhớ kỹ đem này lẩy váy đầm sửa sang một chút, ngày mai Tạ Lộ muốn đi qua cẩm." Lưu Tô An vừa nghĩ ra, hướng về phía đang bao trang Trịnh Vân hô. "Tạ Lộ hai chữ tại Trịnh Vân trong đầu quen quần, hắn đôi mắt hoàn toàn sáng, cười ha hả hỏi, bản, là thần sao?" "Trịnh Vân, ngươi cho rằng ngươi đang nhìn nghệ tiết mục Còn là thần sao?" Lưu Tô An mỉm cười trêu nói. Trịnh Vân gãi đầu nhè nhàng cười một tiếng, lập tức vẽ mặt thành thần nói, "Lão bạn, ta là rất nghiêm túc địa hỏi lại ngươi. Tốt, ta rất nghiêm túc địa nói cho ngươi, đây là thật." Lưu Tô An xác định nhất định cùng khẳng định nói, "Được, ta biết." Chính Vân hung hăng gật đầu, trên mặt chán phóng rực rỡ nụ cười. "Ngày mai xuyên lên tinh thần một chút." Lưu Tô An cố ý địa dặn dò. "Tốt." chính Vân gãi đầu, vừa nghĩ tới Tạ Lộ, hắn có chút ngượng ngủng túi lầu xuống. "Đinh linh linh." Lưu Tô An lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, là Kiêm điện báo. Nhanh như vậy liền điện thoại tới. Tốc độ này quá nhanh lên một chút đi. Không phải chỉ là để vội vàng nhìn qua Hán vội vàng nhận điện thoại, mỉm cười nói, "Ngươi tốt, Phan luật sư, nhanh như vậy liền xem trọng hợp đồng." "Vâng, Lưu tiên sinh, hợp đồng này ta đã tử tử tế tế xem qua, hợp đồng này không có vấn đề, ngươi có thể yên tâm ký." Phan Khiêm tại đầu bên kia điện thoại ngữ khí khẳng định nói, "Tốt, xác định không có vấn đề đúng không? Nếu không ngươi lại nhìn một lần." Lưu Tô An bất đắc nói, "Lưu tiên sinh chẳng lẽ là đang hoài nghi ta chuyên nghiệp tính sao? Ngươi yên tâm, ta là rất lợi hại chuyên nghiệp, cũng rất lợi hại chuyên nghiệp, điểm ấy ngươi không thể nghi ngờ." Ta sẽ không đệ trình mình bản hiệu, ngươi yên tâm, hợp đồng này không có vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm qua ký." Phan Khiêm vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra. "Tốt, minh bạch, cảm ơn Phan luật sư, cái này phí dụng thú đến a." Lưu Tô An mỉm cười, hắn không tiếp tục nhiều lời, hắn tin tưởng Phan Khiêm là có chính mình đạo đức nghề nghiệp, chính mình nói thêm nữa cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. "Ừm, Thu đến, hợp tác vui vẻ a. Về sau có việc cứ tới tìm ta nha." Phan Khiêm gật, gật đầu, cũng đem Lưu Tô An số điện thoại lưu giữ nhập điện thoại di động của mình trong, để tránh lần sau cũng không biết Lưu Tô An là người thế nào. "Được." Lưu Tô an thuận miệng lễ phép tính địa đáp, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, loại sự tình này hẳn là sẽ không lại có đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 398, chính chờ người đấy. Một sợi mảnh liệt ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, chiếu xuống trên giường. Ha. Lưu Tô an ngáp, khép nửa hai mắt, nằm ở trên giường dang ra hai tay. Thoải mái. Hắn mở hai mắt ra, khóe miệng giảo giạt cái này rực rỡ mỉm cười. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, mặc quần áo tự tế, đem giường chỉnh lý tốt. Hắn đem màn cửa kéo ra một khắc này, ngay trướng mắt ánh sáng mặt trời khiến cho hắn không tự chủ được đem híp mắt lại đến, một cái tay che tại trên trán cản ánh sáng mặt trời, mặt lộ vẻ mỉm cười, lại là một ngày nắng đẹp, trời nắng mặt trời rực sáng tốt làm việc. Hắn đối này nhiệt tình như lửa Thái Dương, làm lấy mở rộng vận động. Dựa mắt hoàn tất, lập tức đi đến trước bàn máy vi tính, ấn xuống máy tính mở ra khóa. Ngồi trước máy vi tính kiên nhẫn chờ đợi. "Lão bản, chào buổi sáng." Vừa vào cửa, Trịnh Vân mỉm cười hướng phía hắn chào hỏi. "Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta lên muộn?" Gặp Trịnh Vân hướng về phía chính mình cười, trong nháy mắt có loại ngộ nhập thời không cảm giác. Hắn lập tức mở mắt, ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía trên máy vi tính thời gian. Không có lên muộn a. Nhìn lấy trên máy vi tính biểu hiện thời gian là 8 điểm trông. hắn không tự chủ được nhỏ giọng lầm bẩm lấy, cặp mắt kia không tự chủ được nháy mấy lần. "Lão bản, đây là mang cho ngươi bữa sáng." Trịnh Vân đem một cái hai cái hoa quyển, một chén sữa đậu nành vững vàng đặt ở trên bàn để máy vi tính. "Cảm ơn a. Ta vừa vẫn không có ăn điểm tâm, ngươi thật sự là giúp đỡ đúng lúc a." Lưu Tô An thuận miệng mỉm cười nói lời cảm tạ lấy, hắn móc túi, "Giống thuyết. hắn lộ ra xấu hổ lũ cười, "Cái này bữa sáng tiền, chờ sau đó cho ngươi nha." Hắn đưa tay qua vậy cái kia hoa quyển, cầm lấy vội vàng cắn một cái. Giờ khắc này, hắn thật đúng là cảm giác đói. "Lão bản, lời khách khí cũng không cần nói." Chính Vân hướng về phía hắn cười ha hả nói, hắn tiếp tục nói, liền một cái bữa sáng, đảm tiền cũng quá khách khí. Thân huynh đệ còn muốn minh toán sổ sách đâu, cái này bữa sáng tiền tự nhiên muốn cho, bất quá ta trên người bây giờ không mang, đợi lát nữa cho người. Lưu Tô An Khang khàn nói. Hắn hài lòng nhai nuốt lấy, đói thời điểm là ăn cái gì đều hương. "Tùy ngươi." Trịnh lạnh nói, vừa nói một bên hướng chính mình bao trang khu đi đến. Lưu Tô An một tay cầm hoa quyển Một tay uống vào sữa đậu nành, mỉm cười trêu chọc nói, "Trịnh Vân, ngươi hôm nay đến sớm như vậy, không phải là cố ý trước đến cho ta đưa bữa sáng à?" "Dĩ nhiên không phải." Trịnh Vân khẳng định nói, hắn tiếp lấy tiếp tục nói, "Ta ở nhà đợi nhàm chán, liền sớm một chút tới, thuận tiện mang cho ngươi bữa sáng mà thôi." "Đợi ở nhà nhàm chán?" "Trịnh Vân, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu?" "Cái này hoàn toàn là khẩu thị tâm phi. Đây hết thể hết thể khác thường hành vi, đều là bởi vì Tạ Lộ hôm nay sẽ đến." Đã Vân không muốn dạng, này Lưu Tô An cũng liền không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, cũng liền không gạch chân hắn. Khó được hồ đồ. Lưu Tô An đang nhập lấy vợ vượng vương Nghe này Du Dương đang đăng ngâm thành, một mặt say mê, say đắm ở trong đó. Chính Vân hôm nay chỉnh lý tốt lợi vãi đầm, vui tại đôi lông mày, ngở ở trong lòng. Giờ phút này chờ đợi đối với hắn mà nói, là một cái sung mãn mong đợi từ mắt, là một bài phiêu đáng sắp thái thần bí nhạc chương. Chờ đợi tựa như một vị ưu tú hòa sư, nó thường thường có thể chế tạo ra một vài bức làm cho người suy tư, khiến cho người mơ màng hình ảnh. Đông đông đông. Đại môn bị bỗng nhiên gõ vang. Mười phần lạt tạ lộ đến, nhìn lấy này thời gian, Lưu Tô An phòng đoán là tạ lộ tại góc cửa. Đang hắn suy đo lúc Lão bản, người an tâm ngồi, ta đi mở cửa." Trịnh Vân một cái bước xa đi đến trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Lời con chưa dứt, hắn nhanh chóng hướng phía đại môn đi đến. Trong nháy mắt biến mất tại Lưu Tô An trước mắt, Lưu Tô An chỉ cảm thấy một bóng người thoáng một cái đã qua, lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tốc độ này, có thể xưng thần tốc ca. Cùng ta theo thùa có thể liệu một trận. Lưu Tô An rắc rắc miệng, bất đắc dĩ nhả báng. Cửa mở ra một khắc này. "Này, ngươi tốt, ngươi là Trịnh Vân a." Tạ lộ hướng về phía mặt rực rỡ mỉm cười Trịnh Vân phất phất tay, chào hỏi. "Ngươi tốt, Lộ." Ta chính là Trịnh Vân." Trịnh Vân cao hứng liên tiếp gật đầu, không nghĩ tới cái này Tạ Lộ liếc một chút liền nhận ra hắn, giờ phút này tâm hắn như tiểu lộc đi loạn, hắn tiếp lấy mỉm cười ân cần nói, "Chính chờ ngươi đấy, phục trang ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, nếu không trong phòng ngươi biết. Đợi lát nữa ta lấy cho ngươi lên xe." "Tuất, cảm ơn a. Trịnh Vân, hi vọng về sau hợp tác vui vẻ." Tạ Lộ khỏe miệng phát họa ra ngọt ngào mỉm cười, nàng vừa nói vừa hướng trong phòng đi. "Tuất, hợp tác vui vẻ, về sau hữu dụng Trịnh cứ mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt." Trịnh đóng cửa lại, theo sát phía sau, rực rỡ cười tại trên mặt hắn tràn phóng. Được." Nang mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa nhìn Trịnh Vân hỏi, "Lưu Tô An trong phòng đi, ta còn có việc tìm hắn." "Tại, lão bản trong phòng đây." Trịnh Vân liên tiếp gật đầu, tâm lý có như vậy ném một cái ném tiểu thất lạc, không biết Tạ Lộ tìm Lưu Tô An là việc tư còn là công sự. Lúc nói chuyện, hai người đi vào trong nhà. "Lưu Tô An, có khách nhân đến cũng không tới nên vào dưới, người rất thất lễ nha." Tạ Lộ mỉm cười, đối vùi đầu tại trong máy vi tính Lưu Tô An, trêu chọc nói, "Không phải có Trịnh Vân đi nghe đón, lão bản này của ta không làm cái này việc vặt." Lại nói, cầm phục chàng quay chụp sự tình đã toàn quyền giao cho Trịnh Vân, ngươi cùng hắn trực tiếp bàn bạc liền có thể, việc này không thuộc quyền quản lý của ta." Lưu Tô An cực lực phủ nhận chính mình công tác chức trách. "Ta, không cùng ngươi bẩn, ta là muốn hỏi ngươi có quan hệ hợp đồng một chuyện, ngươi hợp đồng hẳn là nhìn qua. Có nghi vấn gì cùng bổ Sung Hạng mục công việc sao?" Tạ Lộ nói ra tìm hắn mục đích. Trịnh Vân nghe vào trong tai, tiêu tan ở trong lòng, hắn nhanh nhẹn địa chạy đến nước. "Hợp đồng ta xem qua, ta không có có dị nghị, thứ tư tuần sau có thể trực tiếp ký kết." Lưu Tô An ngữ khí khẳng định nói. "Tốt, đã ngươi không có có dị nghị, ngày thứ tư tuần sau 8 giờ sáng, ta phái người tới đón ngươi." Tạ Lộ lần này buông lòng một hơi, nàng có thể dễ dàng địa trở về Giang Độ. "Tốt, không có vấn đề." Lưu Tô An khẳng định gật đầu. "Tạ Lộ, ngươi uống nước." Chính Vân đem chén trà thân mật địa đưa cho nàng. "Tốt, cảm ơn." Tạ Lộ mỉm cười rất lợi hại có lễ phép địa tiếp nhận chén trà nói lời cảm tạ lấy. "Cẩn thận nóng." Hắn ngu ngơ cười một tiếng, đưa khí ôn hòa địa dặn dò. Tạ Lộ sững sở vài giây đồng hồ, lập tức gật gật đầu ứng một tiếng a. Nàng nhẹ nhàng địa thổi một chút, cũng khẽ nhấp một cái trà. "Lão bản, đây là ngươi." Chính Vân đem chén trà đặt ở hắn trên bàn để máy vi tính. Lưu Tô An gật gật đầu. Tạ Lộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mỉm cười nói ra, "Thời gian không còn sớm, ta phải chạy trở về." "Vừa tới liền đi, không nhiều ngồi một hồi sao?" Trịnh Vân sốt ruột mà hỏi thăm. "Không, phóng nhiếp ảnh vẫn chờ ta lấy phục trang quay chụp đầu, cũng không thể bởi vì ta mà nhượng nhiếp ảnh bệnh lết núi đi." Tạ Lộ khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "A." Trịnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tiếp tục cân cần nói, "Vậy ta đem phục trang cho ngươi xe kia lên đi." "Tốt, cảm ơn ngươi, Trịnh Lộ gật gật đầu. "Cùng ta liền đường khách khí." Trịnh cười, hắn vừa nói vừa nhanh nhẹn địa đi lấy lẩy váy đầm. Tạ Lộ gật đầu đồng ý nói. Lưu Tô An nhìn lấy cái này, Tạ ơn tới Tạ ơn lui hai người, khóe miệng mỉm cười. Về sau Trịnh Vân cùng Tạ Lộ một chiếc một sau địa hướng phòng đi ra ngoài, Trịnh Vân thân mật đem lạy váy đầm phóng tới nàng trong xe. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 399, Lưu Tô An bị vây quanh. Trong máy mắt, buổi hợp báo thời gian đã lạng yên tiến đến. Mạc Đồ Tây thẳng Lưu Tô An, thân sĩ ngồi tại tạp chí xã xe chuyên dụng bên trong, tiến về ký kết địa điểm, Vương phủ khách sạn. Giờ phút này, cả người hắn nhìn qua có một loại nói không nên lời ổn trọng đại khí cảm giác. Gã màu trắng Âu phục lộ ra một cấu nghỉ giữa phòng, phối hợp màu xám nghỉ dưỡng trong tay áo dựng, đem tu tay áo kéo lên biểu dương không bị trói buộc. 9 điểm quần quần tây thiết kế, phối hợp một đôi phục cổ phong tình thay đổi dần màu da dày, tựa như tú trưởng mẫu nam một dạng thời thượng đại khí, cũng rất lợi hại phù hợp hắn ánh sáng mặt trời khí chết. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, suy nghĩ và thiên. Ký kết đối với Lưu Tô An mà nói, là đại cô nương lên kiệu đầu một lần. Nguyên lai tưởng rằng liền đơn giản đi cái hình thức mà thôi, không nghĩ tới tạp chí xã lại coi trọng như vậy. Không phải sao, liền hôm nay ngồi xe đều thay cái NL cấp bậc nghĩ đến đợi lát nữa ký kết nghi thức bên trên, muốn đối mặt nào khó chơi các truyền thông. Hắn có thể dự cảm đến, những ly kỳ cổ quái đó vấn đề, chính dục dịch hướng lấy hắn. Mắc. Lưu Tô An nghĩ đến những thứ này đã cảm thấy ra đầu run rẩy, hắn bất đắc dĩ rắc rắc miệng. Thật cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Ta Lưu Tô An được đến đang ngồi đến thẳng, bất kể như thế nào xảo trá vấn đề cũng sẽ không làm khó ta. Tục ngữ nói tốt, binh đến tướng trận, nước đến đặng ngăn. Ta Lưu Tô An cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp qua sóng gió người. Ai sợ ai a? miệng của hắn phát họa ra một vòng tự tin mỉm cười. Trong hai con người lấp lóe cái này cơ chí quá mang, Vương phủ đại cửa tựu điểm, này một đầu hồng sắc hành phi hạc lập đỗ bệ. Mới thời thượng tạp chí xã cùng Lưu Tô An nhà thiết kế ký kết nghi thức vài cái chữ to rất là bắt mắt. Quán rượu ký kết hội trong tràng, khắp nơi có thể thấy được bận rộn thân ảnh, công tác nhân viên vì trận này ký kết nghi thức làm sao cùng chuẩn bị, toàn bộ công tác nhân viên đều treo lên 12 phần tinh thần. Các lộ được mời hạng cân nặng truyền thông đã toàn bộ toàn bộ đường đi nhập ký kết hội trận. Tất cả mọi người tại trong hội trường bận bịu lấy, bác lấy máy móc. Tô hàng trên mặt ưu nhã nụ cười, xuyên toa tại các lộ các truyền thông ở giữa. Nàng và các lộ truyền thông lẫn nhau lạnh suy lấy, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ lấy. Nàng tại cùng truyền thông liên hệ thời điểm như cá gặp nước. Một phen hàm xúc về sau, nàng đối Tạ Lộ mỉm cười ngất nói, "Tạ Lộ, ngươi qua đây dưới." "Tuất, Tổng biên." Tạ Lộ mỉm cười gật đầu nói, "Cơ linh địa chào đón, lập tức đứng tại Tô Hàng trước mặt, hai mắt vụ sáng lên mỉm cười nói, "Tổng biên, có dặn dò gì?" Liệu Tô ăn đâu? Đến sao?" Còn có nửa giờ cũng nhanh muốn bắt đầu. Tô Hàng nhìn lấy đồng hồ, trong lòng một trận sốt ruột, sợ trên đường trì hoãn, canh giờ. Dù sao nhiều như vậy truyền thông ở đây, nếu là lẩm canh giờ Đoán trừng đám này truyền thông muốn nổ, cái này ngày mai giấy báo đoán trừng hội để cho mình tạp chí xã sơ soạn. Việc này quyết không thể cũng không cho phép phát sinh. Tổng biên, ngươi yên tâm, ta đã cùng tài xế liên lạc qua, cũng nhanh đến. Tạ Lộ mỉm cười, tự tin cũng khẳng định nói. Vậy ngươi đi ngoài cửa nên một chút. Tô Hàng trầm ổn mà ưu nhã âm thanh vang lên. Tốt, tổng biên. Tạ Lộ gật gật đầu đồng ý nói, nàng mỉm cười nói, vậy ta hiện tại liền đi ngoài cửa các loại đi. Ừm, mau đi đi, nhũ tài xế đợi lát nữa đem xe đứng ở cửa tiểu điểm đi. Tô hàng nhẹ giọng dặn Dĩ an bài như vậy, Là vì phòng ngừa những cái kia không có được mời truyền thông làm đột kích phỏng vấn. Dù sao lần này ký kết nghi thức quá mức trong chống thua triền, tin tức này sớm đã tại cái khác giới truyền thông lan tràn ra, huống hồ hiện tại Lưu Tô An tại thời thượng giới cùng giới giải trí danh khí rất lớn, Tô Hàng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. "Tổng biên, ngươi yên tâm, điểm ấy ta đã sớm cùng tài xế qua. ta qua." Tạ Lộ khỏe miệng lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, hai con ngươi tràn ngập khẳng định. Tốt, vậy ta cứ yên tâm, ngươi mau đi đi, đến nhớ kỹ nói cho ta biết, ta một chút đến." Tô Hàng cầm trong tay bộ đàm mỉm cười ra hiệu nói. "Được." Tu hoàn tâm lĩnh thần hội nhẹ lay động trong tay bộ đàm, hướng về phía nàng xinh săn địa nháy mắt, sau đó thỏ con đồng dạng địa chạy đi. Tạ Lộ đứng tại cửa chính quán rượu trong miệng mong ngỏi cùng trông mong lấy. Đây hết thể hết thể đều nhìn như gió êm sóng lặng. Tổng biên có phải hay không lo ngại? Tạ Lộ lay động cái này bên thai mái tóc, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa lối đi kia. Lúc này, Lưu Tô An ngồi xe chầm rãi lái về phía Vương phủ đại cửa chính quán rượu miệng. "Lưu tiên sinh, chúng ta cũng nhanh nguồn tới." Tài xế đối chỗ ngồi phía sau chính nghỉ ngơi dưỡng sức Lưu Tô An, mỉm cười nói ra. "A, tốt." Lưu Tô An mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Đầu kia bức vài cái chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt, khóe miệng của hắn phát họa ra một vòng không khỏi mỉm cười. Xe vững vàng đứng ở cửa chính quán rượu miệng. Tạ Lộ mắt sắc, lập tức nhìn thấy xe, nàng đối bộ đàm nói ra, "Tổng biên, Lưu Tô An đã đặt tới cửa tiểu điểm." "Tốt, ta biết, ta một hồi liền đến." Tô Hàng đối bộ đàm đáp. Lúc này Đồng Tử mỉm cười chào đón, cũng đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra. Lưu Tô An tại Đồng Tử ủng hộ xuống đi tới. Tài xế lái xe rời đi. Tạ lộ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng lập tức nên đó lên, trên mặt ngọt ngào đủ cười, "Lưu Tô An, rốt cuộc đợi đến ngươi." ngươi sẽ không một mực chờ ta ở đây a?" Lưu Tô An tỏ mặt hỏi, "Câu kia ta có trọng yếu như vậy sao?" Cứ thế mà địa nhượng hắn nuốt trở về. "Đương nhiên, tổng biên gia lệnh cho ta sao dám không theo." Tạ Lộ vểnh lên quyết miệng bất đắc gì nói, nàng mỉm cười nói, "Vậy chúng ta đi vào đi." Còn chưa chờ Lưu Tô An đáp lại, không phải ai hô một câu, "Nhanh, Lưu Tô An tới." Trong chốc lát, từ bốn phương tám hướng tràn vào ký giả, đem Lưu Tô An bao bọc vây quanh, Tạ Lộ bị bảy người gạt ra. tình huống, Lưu Tô An triệt để làm một bậc Vì tạ lộ giờ phút này trong đầu chỉ còn lại có hỏng bếp hai chữ, nàng đối bộ đàm khẩn cầu lấy, "Tổng biên, Lưu Tô An bị vây quanh." Tô Hàng không miễn ý nhất nhìn thấy một màn, nó cuối cùng chính diễn, là mình cân nhắc không chu toàn a. Nàng lập tức liên hệ cái này nhân viên bảo an. Mà Lưu Tô An giờ phút này là bị vây chật như nêm gói, từng nhánh microphone lập tức hướng hắn đưa qua tới. Từng cái vấn đề tại hắn bên thai liên tiếp vang lên. "Lưu tiên sinh, xin hỏi ngươi lần này ký kết, là không phải là bởi vì hạ băng quan hệ đâu?" "Lưu tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Tô Hàng có phải hay không rất sớm đã quen biết?" Cậu người ký kết là không phải là bởi vì Tô Hàng sức một mình thúc đẩy. Lưu tiên sinh, có nhiều như vậy tạp chí xã, ngươi vì cái gì chỉ ký kết Tô Hàng chỗ mới thời thượng tạp chí xã đâu? Ngươi cùng Tô Hàng là quan hệ như thế nào? Bác quái. Đều là bác quái. Tốt xấu gặp qua mấy lần cảnh tượng hoành tráng Lưu Tô An, không có trả lời những vấn đề này, hắn không nóng không đợi, đối cái này đang ký giả mặt mỉm cười nói, "Không, có ý tứ a. Ta còn có việc gấp, có vấn đề gì mời trong hội trường đặt câu họ nha." Những cái này đám ký không có muốn ly khai ý tứ, dù sao bọn họ là không tại thụ danh xếp mời. Lúc này Tôi hàng cùng nhân viên bảo an đến đây. Các vị ký giả truyền thông nhường một chút, lưu tiên sinh vẫn phải tiến đến ký kết, ký giả bằng hưu muốn phỏng vấn, ngày khác chúng ta đi." Tô hàng đối cái này đám ký giả nói ra. Cái này đám ký giả không có tán đi ý tứ. Nhân viên bảo an đem lưu Tô An từ ký giả trong vòng vây cứu vãn đi ra. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, ogre, goblin, vạm ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 400, kích động nhân tâm một màn. Quán rượu Bảo An kéo cảnh giới tuyến, đem đám kia không đung tha, không tại được mời liệt kê bắt quái truyền thông toàn bộ ngăn ở tiểu ngoài cửa tiệm. Đổi mới nhanh nhất ngoài cửa này tiếng ồn ào liên tiếp vang lên, quên quần tại toàn bộ quán rượu trong đại sảnh. Mã Lưu Tô An tại Tô Hàng cùng tạ lộ chen chúc dưới, hướng phía kết hội trận đi đến. Lưu Tô An, người còn tốt đó chứ? Tô Hàng lo lắng mà hỏi thăm, nàng có thể không muốn bởi vì việc này mà ảnh hưởng Lưu Tô An tâm tình, nàng ngượng ngùng nói, là chúng ta không có cân nhắc chu toàn, để ngươi chấn kinh. Đối với nàng trong dự liệu, nàng cũng cố ý an bài, không nghĩ tới cái này đột phát tình huống kịch liệt như thế. Không có việc gì, lý giải. Lưu Tô An trong mắt bình thản không gợn sóng, khỏe miệng giơ lên một vòng lễ tiết tính đường cong, rất là bình tĩnh thông dong. Đi qua nhiều kỳ tống nghệ tiết mục bá suốt hiệu quả, cùng ngũ ký trợ rút, còn có lần kia phát sóng trực tiếp, lại thêm lần này tô hàng tạp chí xã trắng trận tuyên truyền ngân cao điệu ký kết. Lớn nhất để tài độ Lưu Tô An, tự nhiên là phong thượng hương Momo. Vậy chúng ta đi trước hội trường tiến hành ký kết nghi thức đi. Muốn cho Lưu Tô An nghỉ ngơi một lát, làm dịu hạ tâm tình, nhưng ký nghi thức đã bách tại đuôi lưng mày, hội trường bên kia đã đang thúc dục gấp rút, rơi vào đường cùng đành phải trực tiếp qua ký kết hội chợ trận, Tô Hàng Trưng cầu ngự khí nói ra. Được, Lưu Tô An gật đầu đồng ý nói. Giờ khắc này, hắn cảm giác được tâm mệt mỏi. Ba người cứ như vậy một chiếc một sau đi tiến về ký kết hội trận. Trong hội trường sở hữu được mời truyền thông đã toàn bộ trình diện, thời thượng nhân sĩ cũng toàn bộ chỉnh diện, chứng kiến lấy cuộc thị nghiến này. Hoang nên các vị ký giả truyền thông trong lúc cấp bách tham gia. Hiện tại cho mời mới thời thượng tạp chí xã Ngô xã trưởng nói chuyện. Trên đài người chủ lễ bắt đầu một phen rạc lời dạo đầu. Tạp chí Sáng Ngô xã trưởng đến đây chàng, hắn mỉm cười làm lấy phân trận. Hôm nay là tạp chí xã cùng Lưu Thiết Kế ký kết nghi thức. Ánh mắt của hắn lo lắng nhìn lấy này vào sân cửa vào. Lúc này, người chủ lễ cùng Ngô xã trưởng nhìn thấy Tô Hàng đi vào hội trường, Tô Hàng chính đưa tay hướng về phía Ngô xã trưởng làm ok thủ thế, hắn tâm linh thần hội gật gật đầu. Tiếng vỗ tay hoan nghênh Lưu Tô An cùng mới thời thượng tạp chí xã Tô Hàng tổng biên. Người chủ lễ này kích động ngữ điệu báo ra tiến hành. Dưới đại vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dưới Sở Hữu ánh mắt, Sở Hữu màn ảnh, Sở Hữu tiềm quang đang đều tập trung tại Lưu Tô An trên thân. Giờ khắc này, Lưu Tô cảm nhận được choáng váng tư vị. Tuy nhiên dạng này trải qua, đi qua mấy lần, nhưng hắn ý nguyên vẫn là không quen. Lưu Tô An, chúng ta lên sân khấu đi. Tô Hàng ở một bên nhắc nhở. "Tốt, Tô Tổng Biên." Lưu Tô An gật đầu đồng ý nói. Lưu Tô An cùng Tô Hàng hai người cùng đi lên sân khấu, các nàng hai người mỉm cười hướng phía dưới đại truyền thông vẫy vẫy tay. "Mọi người tốt, ta là Lưu Tô An." Lưu Tô An lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, hướng về phía dưới đại tất cả mọi người hơi hơi cúi người chào nói. "Nô xã trưởng Hữu Hào hướng hắn năm tay. Các vị ký giả truyền thông, các vị những người đồng hành, cảm ơn các vị đã diện, ta là mới thời thượng tạp chí xã Tổng Biên, Tô Hàng." Ta đại biểu tạp chí Sáng Hoang nên các vị đích thân tới tạp chí xã cùng Lưu Tô An tiên sinh ký kết nghi thức." Tô Hàng vừa nói vừa hướng phía dưới đài các vị thật sâu không người chào. Tiếng vỗ tay vang lên, màn ảnh cùng Thiểm Quang đăng đều thời khắc tụ tập tại Lưu Tô An cùng Tô Hàng trên thân. Lưu Tô An cùng Tô Hàng cùng Lô xã trưởng cùng một chỗ nhau nhau ngồi vào vị trí. Thiểm Quang đăng tiêu cự lấy ba vị. "Tốt, hiện khi tiến vào lần này ký giả hội, trọng yếu nhất một cái khâu, cũng là các vị ký giả truyền thông, cùng các thời thượng nhân sĩ quan tâm nhất một cái khâu, ta ở đây tuyên bố, ký kết nghi thức chính thức bắt đầu." Người chủ lễ này âm dương ngừng ngắt âm vọng toàn bộ hội trường. Tạ Lộ lấy ra hợp đồng mặt mỉm cười mặt đất đài, nàng đem hợp đồng bày ra tại Lưu Tô An cùng Ngô xã trưởng trước bàn. "Cảm ơn." Lưu Tô An hướng về phía Tạ Lộ nói lời cảm tạ nói. "Lưu tiên sinh, mời đi." Nô xã trưởng mỉm cười ra hiệu nói. "Lưu Tô An, muốn hay không lại xem qua một chút?" Tô Hàng nghiêng mặt nhìn lấy Lưu Tô An, khỏe miệng nàng phát họa ra một vòng lưu mỹ đường cong. "Tốt, ta chính có ý đó." Lưu Tô An mỉm cười, đem chính mình suy nghĩ thẳng thắn cho biết, hắn tiếp lấy đối Ngô xã trưởng mỉm cười nói, "Ngô xã trưởng, ngươi chớ để ý, dù sao ký kết là đại sự, ta cảm thấy cẩn thận một điểm so sánh thỏa đáng." Cử động lần này cũng không phải là nói hắn không tin Tô Hàng, chỉ là hết thệ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, để tránh ngày sau sinh ra không tất yếu phiền phức. Lưu tiên sinh nói rất chính xác. Ngô xã trưởng gật gật đầu, biểu thị tán đồng, cũng tỏ ra là đã hiểu. Lưu Tô An cẩn thận đọc qua dưới, phần này hợp đồng cùng tại Hồng Thư thấy là giống như lúc, hắn mỉm cười đối Ngô xã trưởng nói ra, Nô xã trưởng, chúng ta có thể bắt đầu ký kết." "Được." Nô xã trưởng đồng ý gật đầu nói, cũng ký chính mình tên. Lưu Tô An cầm bút lên, tại trên hợp đồng bá bá bá ký lên chính mình đại danh. Hợp tác vui vẻ. Ngô xã trưởng đứng dậy đưa tay đem nắm hợp tác vui vẻ. Lưu Tô an mặt mỉm cười, cũng đưa tay đem nắm. Trong chốc lát, sở hữu máy quay video đều tạch tạch tạch địa hướng ngay bọn họ, ghi chép cái này kích động nhân tâm một màn. Tiếng vô tay như sống động vang lên. Cảm ơn. Cảm ơn các vị. Tô Hàng hướng về phía dưới đài tất cả mọi người nói lời cảm tạ lấy. Tiếp xuống thời gian là phỏng vấn thời gian, các vị truyền thông có cái gì tốt hỏi đâu? Người chủ lễ mặt mỉm cười nói. Đồ vật vệ thị ký giả dẫn đầu hướng hắn ném ra ngoài cảnh lưu. lưu, tiên sinh, ta là đồ vật vệ thị ký giả, xin hỏi ngươi cùng mới thời thượng tạp chí xã Tô Hàng tổng biên có gì sâu xa đâu?" Hai người các ngươi là không phải là bởi vì nữ thần đẹp áo chỗ nhận biết, từ đó thúc đẩy lần này ký kết hợp tác đâu." Lưu Tô An khẽ miệng này bôi nụ cười hoàn mỹ dương lên, thẳng thắn nói, "Kỳ thực ta cùng Tô Hàng tổng biên rất sớm đã nhận biết, sớm tại nữ thần đẹp áo trước đó liền nhận biết, ta vừa mở đảo bảo cửa hàng lúc đó, Tô Hàng tổng biên ngay tại ta đảo bảo cửa hàng mua sắm áo dài, về sau nàng liền chọn chúng ta áo dài xem như quay chụp chủ đề, lại về sau chúng ta liền thường thường hợp tác." "A, đã các ngươi tại nữ thần đẹp áo trước đó liền nhận biết, này xem như khảo Hàng tổng biên có không thể nào tại tiết mục trong đường đầu. Bởi vì Lưu tiên sinh có thể là liên tục mấy cái kỳ đều là liên tục quán quân, cái này không khỏi làm cho lòng người sinh mơ màng. Đồ vật vệ thị ký giả không ngừng thán nói. Ha ha. Lời này hỏi, "Ta Lưu Tô An giờ này, ngày này thủ nghệ còn cần người khác thương lượng cửa sau. Đây là hàng năm buồn cười nhất cho cười đi." Lưu Tô An bất đắc di dắt dắt miệng, đang muốn cùng người phóng viên này một biện cao thấp lúc. Tô hàng này ưu nhã âm thanh vang lên, chắc hẳn Lưu Tô An thủ nghệ mọi người cũng đều rõ như ba ngày, bằng hắn thực lực liên tục quán quân là thực chí danh quy. Trốn hổ ta tô hàng làm việc từ trước đến nay đều là lục thân bất nhận, cái này làm sao có thể vì Lưu Tô An mà phá ta làm việc nguyên tắc đâu. Nữ thần đẹp áo tuy là tống nghệ tiết mục, nhưng cũng là quyền uy tính tiết mục, còn lại giám khảo cũng đều là hạng cân nặng nhân vật, cho nên mọi người cũng không cần mơ màng. Cứ như vậy, phỏng vấn tại ngươi tới ta đi ta tuyển đọc sức trong tiếp tục lấy. Lưu Tô An thành thạo địa cùng ký giả đánh lấy thái cực. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 401. Ký kết nghi thức sau khi kết thúc Đội mới nhanh nhất sở hữu thời thượng nhân sĩ cùng ký giả truyền thông, được đưa tới quán rượu trên lầu đến tiếp sau hoạt động sân bãi, sáng ngợi mà hào hoa khách sạn yến hội trong đại sảnh. Mỹ trôi chạy đàn dương cầm nhạc vặn, tràn ngập tại toàn bộ quán rượu yến hội trong đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày trắng đoán bản Ansuai, trên bàn cơm bày đầy đủ loại kiểu dáng phong phú thực vật cùng món điểm tâm ngọt. Một tòa ly pha lê dựng thành trạm ấn tháp sừng sững trong đại sảnh ở giữa. Một đám ăn mặc thượng nam nữ xuyên toa tại trong họ một bên khinh khinh ngữ chuyện lấy, một bên phần mình cầm kiếm lấy. Hôm nay ký kết nghi thức cũng đủ cao điều, không chỉ có mời trong vòng số một số hai truyền thông tham gia, hơn nữa còn mời lời thời thượng danh nhân cùng một chỗ tham gia hiến hội, xem ra mới thời thượng tạp chí xã vì lần này ký kết là xuống đủ máu. Đại ba Lãng Quỷ mỹ nữ phát động lấy tóc ăn, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Tốt như vậy tuyên truyền thời cơ, lại nói cái này Lưu Tô An cũng là danh tiếng đang thịnh, lấy Tô hàng tính cách, không có khả năng nhượng tốt đẹp như vậy tuyên truyền tư nguyên không công địa lãng phí hết. Dáng cao gầy mỹ nữ nhẹ trong tay ly rượu đỏ, ly nói: cũng không biết cái này Tô Hàng đi cái gì tốt vận, nàng hiện tại thật đúng là xuân phong đắc ý a. Được cả danh và lợi, nàng hiện tại tạp chí lượng tiêu thụ đều là vững vàng đứng đầu bảng. Một bộ váy đỏ mỹ nữ trong đôi mắt lóe nghi hoặc. Nàng gặp may mắn có thể cùng cái này Lưu Tô An chặt chẽ không thể tách rời, từ khi hắn quay chụp Lưu Tô An áo dài về sau, may mắn này liền không ngừng, cái này tạp chí lượng tiêu thụ kỳ nào đều là đứng hàng đứng đầu bảng, làm cho lòng người sinh hâm mộ a. Một thân tài đầy đặn nữ tử mỉm cười. Tô Hàng lần này cũng thật sự là đủ, liền một cái ký kết nghi thức còn như thế giống trống thua Cái này Lưu Tô An cũng không có cầm qua quốc tế tính quốc, nhiều lắm là cũng coi như cái nhị lưu nhà thiết kế, nàng Tô Hàng còn sợ người khác không biết giống như. Lệ Toa hơi dơ cảm, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười, trong lời nói rõ ràng bao hàm lên tông. Lệ Toa, mỹ dạ tạp chí xã tổng biên, cũng là Tô Hàng mạnh mẽ nhất đối thủ một mất một con. Hai người tại tạp chí lượng tiêu thụ một mực là người truy ta đổi trạng thái. Mỹ dạ tạp chí xã tại nàng chỉ huy giới, đã từng một lần lượng tiêu thụ xa xa dẫn trước, đem Tô Hàng áp chế gắt gao lấy. Chỉ là về sau Tô quay chụp mấy cái kỳ Lưu Tô An trang, mới đánh đẹp khắp phục khó khăn. Mà Lệ Toa vẫn cảm thấy cái này Tô Hàng Thằng có chút may mắn, chỉ là vận khí so với nàng muốn tốt hơn mà thôi. May mắn nàng hiện tại Nam Trang tạp chí làm tiểu hữu thành kỷ, mới khiến cho nàng tại thời thượng giới thắng về không ít mặt mũi. Lệ Toa bình phán một nhân tài hoa giống như không phải lấy giải thưởng làm tiêu chuẩn đi, ngươi nhìn tống nghệ tiết mục bên trên, nhiều như vậy qua được giải thưởng nhà thiết kế đều thành bại tướng dưới tay Lưu Tô An, cái này đủ để chứng minh, cái này Lưu Tô An là có có chút tài năng. Đại ba lãng quyển mỹ nữ lay động cái này bên tai mái tóc, tha có mà nhìn xem Lệ Toa, vẻ mặt này rõ ràng là đang nói, ngươi Lệ Toa là không ăn được nho thì nói nho xanh. Đúng vậy À Cái này lưu tô An theo thủa thủ nghệ phóng nhãn toàn bộ thế giới đoán chừng là không ai bằng đi dáng người đầy đặn nữ tử trong hai con người nói ra dị dạng qua mang một mặt hâm mộ theo thủ tốt gọi là tú đương không gọi nhà thiết kế chỉ bằng vào cái này theo thủa liền muốn trà trộn thời thượng thiết kế vòng đoán chừng có chút được ép dù sao một cái chuyên nghiệp nhà thiết kế không đơn thuần là dựa vào theo thủa chống đỡ lấy, nếu không sẽ chỉ phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi lệ toa cảm thấy lưu tô An nào thiết kế tác phẩm trừng này theothừa là vẽ rồng điểm mắt chi tắc bên ngoài tại sáng ý chỉ có thể coi là chung quy chúng cụ nếu như lưu tô An nữ trang thi theo thủa khẳng định là ảm đạm phai màu. Lưu Tô An đều thủ nghệ nàng là 100 cái khẳng định, đó là không thể nghi ngờ. Chỉ là, nàng cho rằng Lưu Tô An có hôm nay độ cao, cùng Tô Hàng tạp chí xã cùng hạ băng sâu xa là chặt chẽ không thể tách rời, thêm lên TV đại tiếp thị thủ đoạn làm tốt mà thôi. Ở trong mắt nàng, cái này Lưu Tô An còn không gọi được là nhất Lưu Thiết kế lại sư. Đáng tiếc, chính là cái này bị ngươi gọi là tú nương người, làm ra phục trang mới thời thượng tạp chí xã, lại một lần lần điệu thắng ngươi tạp chí xã lượng tiêu thụ, cái này còn nói rõ cái gì đâu. Đại ba lặng mỹ Nư trong lời nói tràn ngập ý ở ngoài lời. Vẫn khí tốt mà thôi. Lệ Toa có một loại kinh ngạc cảm giác, nhưng nàng vẫn là ưu nhã trên mặt nụ cười này nói ra. Bởi vì cái gọi là trí không đồng đạo không hợp. Kỳ tha mấy vị không tiếp tục ngôn nữa, cũng không muốn lại đụng trên họng súng, các nàng tức thời ai đi đường ấy. Thật sao? Đại bà Lạng Mỹ nữ nhiều hứng thú nhìn lấy Lệ Toa, lập tức che mặt mà cười rời đi nơi thị phi này. Chỉ để lại Lệ Toa một thân một mình ở đây âm thầm thần thương trong. Lệ Toa Tổng biên, đã lâu không gặp. Một bộ trắng đoán lộ vai váy dài Khương Lâm tiểu tú bay, trên mặt ngọt ngào mỉm cười lên tới, nắm chén rượu lạnh suy nói, "A Khương Lâm à. Lệ Toa khẽ miệng lộ ra một vòng ưu nhã nụ cười. Nàng tiếp lấy tiếp tục nói, "Là đã lâu không gặp, xem ra ngươi tại mới thời thượng tạp chí xã phát triển không tệ lắm." đều lên tống nghệ tiếng mục. "Vâng, đây đều là Tô Hàng tổng biên an bài." Khương Lâm lộ ra điểm điểm nụ cười, trong lòng còn có cảm kích, chính mình cái này cùng nhau đi tới, xôi gió xuôi nước, từ vừa mới bắt đầu lặng lặng vô danh đến bây giờ bộc lộ tài năng, tiểu hữu thành tích, đây hết thể đều là Tô Hàng công lao. "Xem ra Tô Hàng là tiếp theo phiên khổ công." Lệ Toa chắc chắn ngữ khí nói ra, nàng nói tiếp đi, mới thời thượng tạp chí xã cái này quy mô quá nhỏ, muốn thành đại khí, ngươi hẳn là đến ta tạp chí xã. Dưới cờ có nam trang cùng nữ trang hai đại tạp chí, bảo đảm ngươi có thể đưa thân tại hạng nhất siêu mộng hàng ngũ. Ta tạm lễ toa tổng biên nằm đỡ, bất quá ta trước mắt không có ý định đi ăn măng khác. Khương Lâm nói khéo từ chối nói, "Thật sao?" Lệ toa hiển nhiên đối cái này đáp án không hài lòng lắm, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn. Lúc này, Tô Hàng thân mang một bộ áo ngực lam váy gợi cảm biểu diễn, khỏe miệng phát họa ra một vòng ưu mỹ nụ cười, nện bước ưu nhã tốc độ chậm rãi mà đến. Sau lưng Lưu Tô An cùng Lô xã trưởng hai người vừa đi vừa nói chuyện cười vui vẻ, ở trung hòa hợp. mắt sắc, lập tức nhìn thấy Tô Hàng tân Trên mặt ngọt ngào mỉm cười đối lệ toa nói ra, "Chúng ta Tô Hàng tổng biên tới." Lệ toa theo Khương Lâm nói phương hướng nhìn lại, sắc thực nàng đối thủ một mắt một còn Tô Hàng thu vào nàng tầm mắt, nàng ý vị thâm trường nhẹ nói nói, "Tô Hàng, Lệ toa tổng biên, muốn không cùng đi tâm sự." Khương Lâm hai mắt vụ sáng lên, mỉm cười Trương Cầu nói, "Tốt. Vừa vẫn rất lâu, tâm sự cũng không sao." Lệ toa khỏe miệng này bôi ưu nhã mỉm cười hoàn mỹ dương lên trong, nàng hướng phía Tô Hàng, giơ lên trong tay trận lớn rượu, nàng tiếp lấy đối Lâm nói ra, "Chúng ta không cần đi, đoán chừng một hồi các ngươi Tô tổng bệnh thành sẽ tới." "A." Khương Lâm nhìn về phía Hàng, Từ Tô Hàng động tác cùng biểu lộ đến xem, nàng minh bạch lệ toa nói tới. Lúc này, Tô Hàng vừa vặn nhìn về phía các nàng, Tâm Linh Thần Hội hướng về phía lệ toa gật gật đầu, nàng từ hầu hạ trong tay cầm qua chén rượu, cũng giơ lên trong tay chén rượu, khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ nụ cười. "Nô xã trưởng, Lưu Tô An, ta trước xin lỗi không tiếp được dưới." Tô Hàng xoay người đối đang bắt chuyện hai người mỉm cười nói, "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 402, phục." "Tốt, ngươi đi chào hỏi xuống còn lại khách mời đi." Nô xã trưởng điểm điểm đồng ý nói, tiếp lời nói với Lưu Tô An. Lưu tiên sinh, chúng ta qua bên kia ngồi xe đi. Được. Lưu Tô An hiểu ý gật đầu, cũng đi theo Ngô xã trưởng đi nghỉ ngơi khu nhập ngoại. Tô Hàng ưu nhã hướng phía Lệ Toa các nàng hai người đi tới. Lệ Toa Tổng biên, ngươi tốt. Đã lâu không gặp. Tô Hàng nhẹ ngầm miệng, khỏe môi nhấp ra một đạo yêu mỹ đừng có nàng đưa tay đem nắm. Tô Hàng Tổng biên, là đã lâu không gặp, ngươi đây là người gặp việc vui tinh thần sảng, nhìn ngươi mặt mày hớn hở đắc ý a. Lệ Toa ngoài miệng bưng lấy, có thể trong lời này có hàm ý bên ngoài tràn ngập một cô vị chua. Hôm nay là mới thời thượng tạp chí xã cùng Lưu Tô An lưu nhà thiết kế ký kết thời gian. Ta xem như mới thời thượng tạp chí xã tổng biên, cao hứng đó là tự nhiên. Tô Hàng giờ phút này, nét mặt vui cười, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ký kết là đại sự, là giá trị phải cao hứng, bất quá ngươi cái này dòng trống khưa triền trần thế, đây là vài phút lên đầu đề, nóng lục soát tiếp ấu, ngày mai ngươi tạp chí xã đưa tin bay rời trời, ta chính là không muốn xem cũng không được. Lệ Toa khỏe miệng lộ ra một tia không khỏi mỉm cười, trong nội tâm nàng lại tại nói thầm lấy cũng không sợ đem chính mình cho sáo rán, nàng đang mong đợi sáo rán này Mau lại đây lâm. Tô hàng nghe ra nàng ý ở ngoài lời, nhưng nàng uy nguyên không có chút rung động nào, thần sắc bình thản ứng Bình tĩnh thông, dòng, khỏe miệng thủy trùng treo này bôi mê người mỉm cười, cả người nhìn cường thế như vậy mà không thể phá vỡ, không có cách, cái này danh khi lớn cản cũng ngăn không được. Lời này, lệ toa nghe vào thai một bên là như thế trói thai, trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát rắc thần sắc, lập tức lại khôi phục này yêu nhã mỉm cười, hơi hất cầm lên. Loại này trọng yếu trường hợp, thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Lệ toa tổng biên, đến ăn một chút gì đi. Khương Lâm nghe ra cái này mùi thuốc súng. Nàng cũng không muốn tại cái này trọng yếu trên diễn hội, nàng có thể không muốn nhìn thấy ngày mai đầu để là hai đại tạp chí xã tổng biên lẫn nhau xé bước đưa tin, nàng vội vàng mỉm cười đưa lên dự vật. "Cảm ơn, ta hiện tại không nói bụng." Lệ Toa ngăn này bàn ăn, phối hợp nhấc nhẹ lấy rượu vang đỏ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Ra mồm." Khương Lâm lúng túng chu chu mỏ, tâm lý không khỏi đầu đen rau muốn nói, không ăn dẹp đi, chúng ta ăn. Lập tức nàng một mặt hưởng thụ địa văn lấy này trong ngâm mỹ thực, không coi ai ra gì địa hưởng thụ lấy mỹ thực. Tô hàng làm theo không để ý đến Lệ Toa bất mãn, nàng hướng về đi ngang qua khách mời liên tiếp nâng chén vân an. "Tô Hàng tổng biên" Cảm ơn ngươi thịnh tình khoản đãi." Tần Ký người hướng về phía Tô Hàng mỉm cười nói, "Tần đại ký giả." Tô Hàng khẽ miệng này, bôi ưu mỹ đường công hoàn mỹ dương lên, thân thiết hồ, nàng tiếp lấy tiếp tục nói, "Tần đại ký giả, ngươi quá khách khí, lần này đưa tin vẫn phải nhiều dựa vào ngươi, lúc báo danh sau nhiều trao chuốt trao chuốt, về sau thường hợp tác." Giả, tô Hàng tổng biên, yên tâm, bằng chúng ta nhiều năm giao tỉnh. cái này đưa tin một chuyện khẳng định cho ngươi viết xong, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a." người mỉm cười vỗ nhẹ cái này độ lực bảo đảm nói, "Tốt, vậy ta liền cảm ơn trước đại ký, đại ký giả." Tô Hàng đôi mi thanh tú giãn ra, Bên người nụ cười lần nữa nhảy lên nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nàng hai con ngươi mỉm cười điệu dặn dò, "Tần đại ký giả, vậy hôm nay ngươi cần phải ăn được nha." "Được." Tần ký người gật gật đầu. Hai người nâng chén chạm cốc lấy. "Tần đại ký giả, đến làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi đâu." Lệ Toa lên tới, ý nguyên duy trì nẩy bôi ưu nhã mỉm cười. "Lệ Toa tổng biên, nguyên lai like ngươi cũng tại cái này a." Vừa rồi mắt vụng về không thấy được, thất lễ thất lễ. Tần ký người vội vàng chịu tội. Hy vọng xác thực như thế, Lệ Toa tha có thâm ý mà nhìn xem Tần ký người. "Tô hàng, Lệ Toa đi theo Tần ký người lẫn nhau người tới ta đi suy lấy." Mà Khương Lâm Ý Nguyên đắm chìm trong chính mình mỹ thực trong. "Lưu tiên sinh, người bây giờ trong tiệm chỉ làm nữ trang sao?" Lô Sa trưởng đối với Lưu Tô An là tràn ngập hiếu kỳ, dù sao cái kia xuất thần nhập hóa thêu thùa thủ nghệ nhượng hắn không khỏi kinh ngạc, hắn cảm thấy Lưu Tô An người này không giống bình thường, rất là ý vị sâu xa. "Chư nữ trang còn có nam trang, cùng một số trẻ sơ sinh đồ dùng." Lưu Tô An chi tiết thẳng thắn cho biết. "Những này đều là chính ngươi làm? Trên người ngươi cái này hâu phục sẽ không cũng là chính ngươi thiết kế chế tác à?" trưởng trong hai con ngươi tràn ngập hiếu kỳ, hiểu công việc hắn cảm thấy Lưu Tô An trên thân cái này hâu phục chế tác tính sao? hoàn toàn sánh ngang tại những hàng hiệu đó. Nếu như nói, cái này Lưu Tô An cũng thiết kế nam trang cũng là hợp lễ thượng, có thể liền trẻ sơ sinh độ dùng đều thiết kế sản xuất, đây đúng là thật to địa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Vâng, nô xã trưởng." Lưu Tô An khẳng định gật đầu, chân thành ngư khí nói ra. "Không tệ, không tệ. Lưu tiên sinh, không nghĩ tới người là toàn năng nhà thiết kế a. Vậy sau này phương diện khác cơ hội hợp tác liền nhiều." Nô xã trưởng lộ ra thân sĩ mỉm cười, ý vị thâm trường nói. "Về sau phương diện khác cơ hội hợp tác, chỉ là cái gì đây?" Lời này rốt cuộc là ý gì đâu? Lưu Tô An làm một mặt mập mờ. Mịn nhưng thấy đối phương không có muốn cho thay ý tứ, hắn cũng không có hỏi tới, hắn chỉ là mỉm cười đáp, "Tốt, Lưu tiên sinh, ta trước xin lỗi không tiếp được dưới. Lô xã trưởng đứng dậy mỉm cười nói, xem như chủ nhà hắn muốn đi chào hỏi khách nhân khác. "Tốt, ngươi bận việc giờ phút này." Lưu Tô An gật đầu mỉm cười nói. Nói xong Lô xã trưởng thân sĩ đứng dậy, mỉm cười rời đi. Giờ phút này Lưu Tô An cảm thấy mình dạ dày có chút đói, hắn đứng dậy hướng bữa ăn khu đi đến. "Lưu Tô An." Khương Lâm mỉm cười hướng phía hắn nói. Một tiếng này Lưu Tô An, trong nháy mắt nhượng lệ toa cùng Tần người ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An. Lưu Tô An gật đầu sông Khương Lâm mỉm cười, Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, lập tức hắn hướng phía Khương Lâm bên này qua thứ. "Ngươi chính là Lưu Tô An a?" Lệ Toa trên giới cẩn thận đánh giá hắn, khỏe miệng phát họa ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Bất quá nàng nhìn ra Lưu Tô An hôm nay cái này bộ Âu phục có giá trị không nhỏ. "Vâng, ta chính là Lưu Tô An." Tô Hàng gật đầu mỉm cười nói, tuy nhiên hắn không biết trước mắt người này là người thế nào, hắn cũng có thể cảm thấy đối phương bất mãn, nhưng trong lòng của hắn đang nghĩ, phép luôn luôn không sai. Lệ Toa nhìn lời này của ngươi hỏi, chẳng lẽ ngươi lại không biết hôm nay ký kết nhân vật chính Đỗ Hàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hiển nhiên nàng đối lệ toa cha hỏi cùng ánh mắt kia, bất mãn. "Biết, bất quá hôm nay xem như nhìn thấy người. Lệ toa này Bôi Ưu nhã mỉm cười hoàn mỹ hiện ra. "Lưu Tô An, ta đánh với ngươi nghe một sự kiện." Tân ký người hiển nhiên không muốn để ý tới nữ nhân này ở giữa đọ sức, hắn mỉm cười đối Lưu Tô An nói ra. Người này không phải vừa rồi đặt câu hỏi ký giả sao?" Lưu Tô An không khỏi để cao cảnh giác, mỉm cười nói, "Ngươi tốt, ngươi xin hỏi, ta muốn hỏi xuống ngươi tây trang này là nơi nào mua sắm, ngươi vừa vào ký kết hội trận, ta liền nhìn chúng trên người ngươi cái này bộ đồ tây, bất quá trở ngại trường hợp Ta cũng liền có ý tốt tại ký kết nghi thức hỏi ngươi, vừa vặn, hiện tại đợi cơ hội, ngươi cùng ta nói một chút thôi, đến cùng là này tấm bảng. Tân ký người nhìn lấy Lưu Tô An cái này thân thể hồi phục, rất là hoan hỉ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 403, tự mình làm. Nguyên lai là hỏi vấn đề này. Lưu Tô An viên kia treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn cảm thấy mình đều có ký giả hoàng sợ chứng. Hô. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe tràn đầy một vòng hoàn mỹ mỉm cười, tây trang này là chính ta làm, thuần túu công chế tác. Chính ngươi làm? tâm ý người miệng không khỏi mở ra không hình, đầy đủ có thể nhét vào một quả trứng gà. Mà giờ khắc này Lệ Toa đơn giản không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được. Giờ khắc này, tựa như sấm xét giữa trời quang vào đầu trùng điệp nhất kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân tới một chậu xuyên tim nước lạnh. Giờ phút này Lệ Toa, trong đầu chỉ còn lại có cái này nằm cái chữ, đây là thật sao? Nàng hai con người, không tự chủ được trên giới từ từ tế tế tinh tế đánh giá, lưu tô an trên thân cái này hầu phục. Cái này bộ hầu phục một tay công may liền cần hơn 6000 châm, mỗi một cái bộ vị khe hở dây đều có lưu ba cấp anh ta vải. Thủ công may quý hiáo Mỗi một cái rất nhỏ trận cước dài ngắn đều không bình thường nhất trí, tinh tế trình độ để cho nàng sợ hai thảm phục. Tây phục cổ áo bắt mắt cùng tay áo trụ đều là thật khuy áo. Nhiều năm lịch luyện, để cho nàng đối phục trang vừa nhìn thấy ngay. Nàng ngay từ đầu liền biết tây trang này có giá trị không nhỏ, bởi vì mặt này chất liệu cảm giác cùng này đã tốt muốn tốt hơn chế tác đều là không thể bắt bẻ, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này giống như hàng Mỹ nghệ Âu phục là xuất từ Lưu Tô An trí thủ, càng không có nghĩ tới là cái này, Lưu Tô An lại còn sẽ làm nam trang, mà lại là trong cao thủ cao thủ, tay hắn nghệ hoàn toàn là một cái đỉnh cấp định chế phục trang kỹ nghệ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mặt nàng lập tức đỏ đến chỗ cổ. Nàng vì vừa rồi đánh giá Lưu Tô An chỉ là vận khí tốt, sẽ chỉ tê vừa, là một cái tú nương mà cảm thấy thật sâu hối hận. Nhìn lấy Lưu Tô An trên thân cái này hấu phục, nàng á khẩu không trả lời được, xấu hổ không chịu nổi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên muốn từ bản thân nam trang tạp chí. "Ừm, là, có vấn đề gì không?" Lưu Tô An nhìn lấy tần ký người, khoe miệng lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. "Không có vấn đề gì, chỉ là khó có thể tin mà tôi, không nghĩ tới lớn như thế bài hô phục lại là xuất từ ngươi chi thủ." Tần ký người trong hai con ngươi ra dị dạng háo quang. Tần Quý người, cái này có gì đáng kinh ngạc, mình Lưu nhà thiết kế không chỉ có nữ trang làm nhất lưu, cái này nam trang cũng là nhất lưu tay bình, huống hồ hắn sẽ còn làm trẻ sơ sinh đồ dùng đây. Tô Hàng nhìn lấy lệ toa này một mặt kinh ngạc biểu lộ, trong lòng nổi lên một vòng không khỏi vui sướng. A, Tần ký người giờ khác này miệng há đến như dương miệng lớn như vậy, hắn không dám tin tưởng lập lại, sẽ còn làm trẻ sơ sinh đồ dùng. Hắn không tự chủ được nuốt nước miếng, phản phất miệng khô giống như. Ừm ân, Lưu nhà thiết kế tài giỏi đây. Tô Hàng gật đầu nói, không nghĩ tới ta có đào được một đầu tin tức a. Tần ký người ba câu không rời lão hành. Nhưng hắn không có quên giờ phút này mục đích, hắn mỉm cười nói, "Lưu tiên sinh, vậy ngươi cái này bộ âu phục còn có làm sao? Ta muốn hỏi ngươi định chế một bộ." "Có a, ta đảo bảo cửa hàng liền có tiêu thụ, hơn nữa còn có còn lại nhan sắc, nếu như Tần Ký người muốn mua sắm lời nói, có thể qua ta đảo bảo trong tiệm giới chọn." Lưu Tô An mỉm cười, cũng lập tức làm lên suy ý, hắn mỉm cười nhắc nhở, "Tần Ký người, ngươi tại bà tìm tòi nhiều đến gạo phát cửa hàng là được rồi. Tốt, chờ một chút ta sẽ đi ngươi bảo trong tiệm dưới chọn." Tần Ký người trên mặt tràn đầy vừa lòng thỏa ý nụ cười. "Lưu tiên sinh, ngươi tốt." Lễ toa chào đón Lần nữa giảo giạt lên nàng một màn kia ưu nhã mỉm cười, lộ ra được nàng này lực tương tác. Người tốt." Đối đình lình xảy ra tiếng chào hỏi, Lưu Tô An hiển nhiên không quá thói quen, dù sao vừa rồi nàng ánh mắt bên trong bắn ra ra là không hữu hảo. "Cái này lệ toa có phải hay không uống nhầm thuốc? Làm sao đột nhiên đổi tính tử?" Một màn này, Diệu Tô Hàng cùng Khương Lâm cảm thấy lưu lưới. Kế tiếp một màn, càng làm cho các nàng ngoác mồm kinh ngạc. "Lưu tiên sinh, ta mị dạ tạp chí xã dưới cỡ còn có nam trang chí, ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát ra mời, ta trung thành hy vọng ngươi có thể cùng ta tạp chí hợp tác." Đem nam trang rào cho ta tạp chí xã quây trụ, ta là rất lợi hại có ý hướng cùng ngươi ký phần hiệp ước này, điều kiện ngươi yên tâm, khẳng định so mới thời thượng lưu Việt. Lệ toa trên mặt lấy mỉm cười, hai con ngươi tràn ngập chờ mong. Haha, ha. Vừa rồi ngươi này bất hữu thiện ánh mắt, rõ ràng là không nhìn chúng ta Lưu Tô An. Làm sao giờ khắc này? Vậy mà hướng ta Lưu Tô An ném ra ngoài cảnh ô lưu. Không khỏi, đã dám xem thường ta Lưu Tô An, như vậy giờ phút này ngươi không với cao độ. Cảm mời, bất quá không có ý tứ, cái này ta vô pháp đáp Lưu Tô An y nguyên duy thần sĩ mỉm cười. lên tiếng cự tuyệt. Vì cái gì?" Lệ Toa trong giọng nói mang theo chất vấn, hiển nhiên nàng đối Lưu Tô An đáp án là phi thường bất mãn. "Lệ Toa, cái này Lưu Tô An đều nói vô pháp đáp ứng người, ngươi cũng không cần hùng hổ dọa người làm khó hắn." Tô Hàng khỏe miệng này, bôi ưu mỹ đường vòng cung hoàng mỹ dương lên lấy, giờ phút này trong nội tâm nàng lại có một tia không khỏi vui sướng. Có lẽ là nhìn thấy đối thủ một mất một còn Lệ Toa ở trước mặt mọi người kinh ngạc, mà sinh lòng một tia vui vẻ cảm giác đi. Đây là ta cùng Lưu Tô An ở giữa sự tình, cũng không nhọc đến Tô Hàng người hao tâm tổn trí. Lệ Toa đối với chặn ngang một gạch Tô Hàng, trong lòng rất là phẫn cảm, nhưng trên mặt vẫn là duy trì nụ cười. Chỉ là giọng điệu này rõ ràng là bất mãn, nàng mặt mỉm cười địa hướng về phía Lưu Tô An nói ra, "Đúng không, Lưu tiên sinh?" Nhìn lấy mùi thuốc súng rất đậm hai người. Lưu Tô An không khỏi cao mày một cái. "Lệ toa tổng biên, ta vẫn là câu nói kìa, cái này ta vô pháp đáp ứng ngươi." Lưu Tô An cũng nhiều nói. "Lưu tiên sinh, ngươi suy nghĩ thêm giới, ta mị dạ tạp chí xã thực lực hùng hậu, khẳng định sẽ cho ngươi lượng tiêu thụ mang đến không thể khinh thường." Lúc này Lệ toa chỉ là trước đang đem cái này ký kết một chuyện trước đã định, miễn cho bị tạp chí xã vượt lên trước máy bay. "Cảm ơn." Lưu Tô An giờ phút này là tích tự như kim. Vì cái gì? Thuận tiện nói rằng lý do sao? Lệ Toa không buông tha nói, bởi vì Lưu Tô An Nam Trang đem sẽ tiếp tục ký kết mới thời thượng tạp chí xã. Nô xã Trưởng lộ ra thân sĩ mỉm cười, hắn vươn tay cùng Lệ Toa đem nắm, niềm nở nói, "Lệ Toa tổng biên, đã lâu không gặp, ngươi là càng ngày càng có mị lực." Ngô Xá Trưởng, là đã lâu không gặp. Lệ Toa đưa tay đem nắm, trong hai con người tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu, đối với Ngô xã Trưởng lời nói nàng hiển nhiên không tin, "Ngô Xá Trưởng, ngươi mới thời thượng tạp chí xã dưới cơ, nhưng không có Nam Trang nha." Đang chuẩn bị trong, không lâu sau đó liền có Nam Trang tạp chí Lô xã trưởng y nguyên duy trì này thân cười mỉm cười. Ở đây liền Tô Hàng ở bên trong đều hiếu kỳ địa ngộ xã trưởng, hiển nhiên là bị lợi này cho kinh hai lấy. "Thật sao?" Lệ Toa bất đắc dĩ rắc rắc miệng, không dám tin tưởng hỏi một câu nữa. "Vâng." Nô xã trưởng khẳng định gật đầu, hắn nói tiếp, "Tô Hàng, chiếu cố tốt khách nhân, này Lưu tiên sinh, chúng ta qua bên kia uống một chén đi." "Được." Lưu Tô An gật đầu đáp, hắn có thể tưởng tượng ra tiếp xuống mùi thuốc súng sẽ rất nồng. trưởng cùng Lưu Tô An tại các nàng đưa mắt nhìn dưới, vai đi tới. "Lô xã trưởng, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta giải vây." Lưu Tô An nói lời cảm tạ nói: "Ta mới vừa nói đều là thật, hy vọng đến lúc đó nam trang tạp chí thành lập về sau, người Lưu tiên sinh không muốn chỉ hóa nha." Lão xã trưởng vô hắn đầu vai, mỉm cười nói: "Được." Lưu Tô An gật gật đầu đáp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, vàng Vampyre, Ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 404 trên thủy mặc. Lưu Tô An tay cầm thần cấp bút vẽ lấy thân sướng hay thay đổi dây tô lại đẹp như tranh, tại tơ tầm lụa nhẹ nhàng như thường địa bay múa. Đổi mới nhanh nhất hắn dùng bút khiên ti dẫn mang, đậm nhặt ở giữa thi lại cương nhu sẵn kiện. Bút đến, mặc đến, hình đến, thần đạo. Bút như vừa xử, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Cái này huy hảo bắt mực, dưới ngồi bút rực rỡ tư thế, nghiêm chỉnh một bộ đại sư phương pháp. Tại hắn dưới ngồi bút một bộ phụ dung hồ đồ đồ, biểu hiện lâm ly cực trí. Vẽ trong gặp gãy dung phía bên phía trên ngưng, ơi, tại lá xanh vẩn trong, ra bạch hoa một đóa, bàng tuyết nụ hoa hai chu, có muốn thả dáng vẽ. Đông hoa lấy nhạt mực câu một bên, mỏng nhuyễn bạch phiến. Vàng nhạt điểm nhị, ngầm nộ sôi theo một bên chỗ hơi hiện mặt hừng hào, một mảnh non nứt chờ phân phó chi sắc, hích tăng phủ dung nhã nhạt thanh giật chi vận vị. Phía lá lương bay về phía không đông nhất, cho nên màu sắc chỗ hiện ra khẽ nhìn sâu càng khác biệt, đều trải qua lập đi lặp lại phủ lên mà thành, xanh nhạt cùng đông hoa hơi trắng lẫn nhau phụ trợ, có thoát tục tẩy trần chi tư. Lối vẽ tỉ mỉ mảnh tô lại mà thành hồ điệp bò sồm nằm tiêu tốn, tăng thêm tính trung kéo theo, động trong ngũ tính hiệu quả. Toàn vẽ viết đến tinh xảo trong gặp tự nhiên, kinh doanh chi diệu không diệu đục giấu đục dấu vết. Chậc Đối với mình họa tác, Lưu Tô An kìm lòng không đặng phát ra kinh tán âm trên mặt tràn đầy vừa lòng thỏa ý đủ cười, không nghĩ tới chính mình tiểu thí Như Dao, liền có thể vẽ ra như thế sinh động như thật họa tác. Hắn một mặt say mê địa thưởng thức chính mình họa tác, này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Vui một mình không bằng vui chung. Như thế bổng họa tác, nơi đây phải có tiếng vô tay. Hắn vẽ mặt tươi cười nhìn về phía đang bao trang Trịnh Vân, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, "Trịnh Vân, ngươi qua đây dưới." "Lão bản, đợi lát nữa, ra bao xong cái này liền đi qua." Trịnh Vân đầu đóng gói trong, đối với Lưu Tô An gọi hàng, đầu cũng không có nâng lên điệu thuận miệng đáp. Ta cho phép ngươi bây giờ thả ra trong tay sinh hoạt, lập tức lập tức, nhanh nhẹn địa tranh thủ thời gian tới đây cho ta." Lưu Tô An mỉm cười lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra. "Có chuyện gì như vậy vô cùng lo lắng." "Còn lập tức lập tức." Trịnh Vân một mặt mờ mịt ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm địa lăng lăng nhìn về phía hắn. "Ai? Nếu là lão bản ý tứ, chiếu làm liền là." Hắn lập tức gật đầu đáp, "A, biết, lão bản." Hắn thả ra trong tay công tác, đứng lên, vừa vỗ tay một bên hướng Lưu Tô An khu làm việc đi đến. Hắn trông hai con ngươi tràn ngập không hiểu, "Lão bản, vội vã như vậy gọi ta tới, đến cùng chuyện gì a?" Trịnh Vân, cảm thấy thế nào? Lưu Tô An một bộ đáp án sắp công bố bộ dạng, hắn chỉ bàn làm việc bộ kia phụ dung hồ điệp đồ một mặt tự hào hỏi. Cái gì? Trịnh Vân này hiếu kỳ ánh mắt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn rơi vào phụ dung hồ điệp đồ bên trên, ánh mắt kia hoàn toàn bị phụ dung hồ điệp đồ hấp dẫn lấy, lập tức đông lại thật lâu chưa từng lý khai. Hoa. Trịnh Vân này miệng há như dương miệng lớn như vậy, phát ra tiếng thăng thở. Không tệ, không tệ. Cái này kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, đủ để chứng minh ta họa tác là kinh hãi thế tục. Lưu Tô An nhìn lấy Trịnh Vân biểu lộ, nhưng tại tâm, hài lòng gật đầu nói, "Trịnh Vân, Có phải hay không bị kinh diễm đến đâu? Ần ần ần. Trịnh Vân giờ phút này não tử giống như là bị thanh không, hắn tử ngữ chỉ còn lại có hư chữ, những lời khác hắn gì cũng không biết nói. Nói một chút ngươi kiến giải đi. Lưu Tô An một mặt chờ mong, đang mong đợi này giống như nước sông cuồn quận liên miên bất tuyệt ca ngợi chi tử. Lão bản, ngươi để cho ta nói a. Cái này Lưu Tô An hỏi lên như vậy, Trịnh Vân thật đúng là có chút xấu hổ, dù sao mình đối tranh thủy mặc là rốt đặc tán mai, hoàn toàn cũng là người ngoài ngành, hiển nhiên lời này hỏi là đản gợi thai châu. Lưu Tô An trong đôi mắt tràn khẳng định, gật gật đầu đáp, vâng. Có bất cứ ý kiến gì cứ việc nói. Giờ phút này Lưu Tô An một bộ khiêm tốn dốc lòng cầu học bộ dáng, bất quá đối với bức tranh này làm, hắn vẫn là tự tin hơn gấp trăm lần, bức họa này tuyệt đối là không có thể bắt bẻ. Chính Vân là tử tử tế tế địa thưởng thức nghiên cứu, miệng trong kia ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt, sinh động như thật, giống như lúc làm người ta nhìn mà than thở. Còn có đây này. Lưu Tô An nghe được có chút phiêu phiêu nhiên, đối ca ngợi chi từ đặc biệt động tâm, vô pháp kháng cự. Mấy bút phác họa, một điểm tô màu, đem phủ dung hoa nụ hoa chững nở cùng hoa tươi nộ phóng, tiểu diễn vất hai loại tư thái, vẽ sinh động như thật. Còn có cái này hồ điệp làm dạng rỡ không ít, nhộng chỉnh thể hình ảnh cảm giác tràn ngập sinh cơ, hồ điệp cánh hắc mỏng mà có nhung cảm nhận đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trịnh Vân cẩn thận thưởng thức, vừa thưởng thức một bên đem ý nghĩ của mình như nói thật ra. Lúc này Trịnh Vân cảm thấy mình không phải đang nhìn một bức họa, hắn hoàn toàn cũng là đang nhìn một đạo yêu mị phong cảnh mà thôi, hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Ừ sĩ biệt tam nhất phải lau mắt mà nhìn a. Đối với Trịnh Vân một fan môn luận, hắn vẫn lạ rất là tán thành. Hắn đầu đồng ý nói, không tệ, tuy nhiên cái này kiến giải điểm trực bạch, nhưng cũng so dĩ vãng trực tiếp tới câu sốc nội rất tốt muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Ha ha, ta chỉ nói là ra bản thân nói nhìn thấy mà thôi." Trịnh Vân có chút ngượng ngùng quấn quấn đầu, hắn tỏ mò theo miệng hỏi lão bản, "Tranh này từ đâu tới? Làm sao vẫn là tại bẩy lên vẽ tranh?" Trịnh Vân nhìn lâu như vậy vẽ, cũng làm ra đánh giá, "Ngươi không phải không biết lời này là ai vẽ a?" Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc rắc miệng, trên mặt ngũ quan đều vặn ba cùng một chỗ, hoàn toàn bị viết kép chứa thay thế lấy. "Chẳng lẽ, đây là lão bản chính mình vẽ?" Trịnh Vân không dám tin tưởng vò một chút hai mắt, "Lão bản, đây là ngươi vẽ?" "Vâng, chính là ta vẽ." Lưu Tô An vô cùng khẳng định gật đầu, khẳng định ánh mắt nhìn lấy Trịnh Vân. Lão bản, ngươi vậy mà lại tranh thủy mặc, hơn nữa còn là tại cái này bày lên vẽ tranh, cái này độ khó khăn hệ số không phải bình thường đại a. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thâm tàng bất lộ. Giờ khắc này, Trịnh Vân hoàn toàn có mở rộng tầm mắt cảm giác. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin, có thể sự thật lại chân chân thực thực bày ở trước mắt, Diệp Trịnh Vân không thể không tin. Giờ phút này Trịnh Vân trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có hâm mộ sùng bái a. Là có một chút khó, bất quá còn tốt, luyện tập nhiều hơn đoán chừng còn có thể có thể lên một tầng. Lưu Tô an bình tĩnh thông giọng bản, ngươi cũng quá tú đi." Trịnh Vân giờ phút này cảm thấy núi lớn áp lực a, có một loại thua ở hàng bắt đầu cảm giác. Ai? Còn làm tốt chính mình phân sự tình, đối mặt hiện thực biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mới tốt. Trịnh Vân trong nháy mắt rộng mở trong sáng, "Tiêu Tan, còn tốt, ngươi cũng không kém a." Hắn mỉm cười. "Lão bản, ngươi vì cái gì nhớ tới tại bảy lên vẽ tranh đâu? Khó nói chúng ta muốn xuất sản phẩm mới." Chính Vân trong hai con ngươi lóe ra dị dạng quăng mang. "Ân, là Bất Quá bây giờ còn chưa nghĩ ra muốn làm gì, sơ bộ xác định là trang, Bất Quá kiểu dáng còn không có xác định rõ." Lưu Tô An ngón tay gõ nhẹ bàn làm việc, nếu có suy tư nói, làm tranh thủy mặc phục trang hẳn là rất nhiều đi, váy đầm, hán phục những này còn có áo giải đều có thể à. Hẳn là có thị trường đi. Chính Vân nâng cầm lên, đem ý nghĩ của mình nói ra, về phần có thể hay không bị tiếp thu hắn liền không biết hiểu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 405, tăng cấp nhanh. Không tệ không tệ. Càng ngày càng khai thiếu. Lưu Tô An đồng ý gật đầu, Trịnh Vân, nói không phải không có lý, ta cũng nghĩ qua tại cái này áo dài, hán phục hoặc là váy đầm làm bài văn. Áo dài Hán phục cùng váy đầm, đến lượt cùng chức làm này một cái đâu. Nếu như theo thị trường nhu cầu tới phân chia lời nói, đoán chừng váy đầm là lớn nhất thị trường, tiếp theo là áo dài quần có hán phục đi. Muốn hay không chức làm váy đầm đâu? Lần trước là làm một hệ liệt lệ váy đầm, lần này có cần phải tới một hệ liệt tranh thủy mặc váy đầm đâu? Nhưng tấm lập địa đẩy ra váy đầm kiểu mới, khách quen sẽ còn mua chừng sao? Có thể hay không cảm giác thị giác mệnh mỏi đâu? Tuy nhiên cái này tranh thủy mặc là một loại sáng chế mới, nhưng cái này tranh thủy mặc là dầu có ester, nó cùng váy đầm cả hai kết hợp là có hay không hoàn mỹ đâu? Bất quá Cái này tranh thủy mặc tựa hồ cùng áo dài càng dự. Lưu Tô An náo tử nhanh địa vận chuyển, hắn một vừa phân tích lấy trong lòng nghi hoặc, trong lòng của hắn thủy Trung không quyết định chắc chắn được. Trịnh Vân nhìn lầm vào thật sâu trong chấm tư, khi thì nhíu mày lúc mà đi qua đi lại Lưu Tô An. Hắn là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Đáng tiếc, hắn lại rút không được gì, hắn đành phải lẳng lặng địa ngốc ở một bên. Dù sao sau cùng đánh nhịp, sau cùng làm quyết định biện pháp vẫn là Lưu Tô An chính mình. Lưu Tô An cau mày, bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng lẩm nói, ta muốn hay không trước làm áo dài đâu. Trịnh Vân thấy hắn như thế lạnh nhại, bất đắn hỏi Lão bản, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì. Hàn Khế mỉm cười nói, tiếp lấy hắn như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nói, là trước làm áo dài đâu? Vẫn là trước làm váy đầm. Cái này giàu có ý thơ tranh thủy mặc tựa hồ càng thích hợp áo dài. Lão bản, ngươi nói song giống cũng rất lợi hại có đạo lý, bất quá cái này váy đầm kỳ thực cũng là có thể. Trịnh Vân tự hỏi, tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, đối với Lưu Tô an lời nói, hắn cũng là đồng ý, hắn mỉm cười nói, lão bản, cái này hai khoản khẳng định có thị trường, nếu không ngươi toàn bộ đều làm. Dù sao ngươi về sau khẳng định cũng muốn làm. Cái này Lưu Tô An muốn nói lại thôi, dù sao Trịnh Vân nói cũng không sai, bất quá lập tức tất cả đều làm, quá hao tâm tổn sức. Đinh. Lúc này này băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở tại Lưu Tô An trong đầu dĩ nhiên vang lên. Một tiếng này điện tử thanh âm nhắc nhở như công tác như sắm xét địa trực kích Lưu Tô An. Haha! Ha. hệ thống này lại phải cả cái gì yêu tiêu thần. Lưu Tô An không khỏi để cao cảnh giác, tiếp xúc chi nhánh nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tại áo giải vẽ ra một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Chủ ký sinh là một cái tương lai thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, đối với phục trang các loại kỹ năng muốn chơi đến truyện, chơi này nhất định phải thuận buồm xuôi gió tiện tay bắt đến, nắm lên ngươi thần cấp bức vẽ, tại áo giải vẽ ra từng đạo từng đạo tuyệt mỹ tranh thủy mặc đi, tiểu dáng không được thấp hơn 10 khoảng, vẽ đi. Thiếu niên, hệ thống, ngươi cái này hoàn toàn là có dụng ư, đây hết thể đều là ngươi chăm chú sách lược một trận của a. Ngươi một mực cần nốt, một mực chờ đợi giờ khắc này đúng không? Còn tiếp xúc chi nhánh nhiệm vụ. Lưu Tô An hiện tại rốt cuộc minh bạch, hệ thống này vì sao thả thần cấp bức vẽ, nguyên lai là cái này dụng ý, hắn không khỏi tại trong đầu nhả báng. Chủ ký sinh, nhiều một loại kỹ năng bản thân, đối ngươi tuyệt đối là có chỗ tốt. Chỗ tốt? Ta làm sao không thấy được? Ta làm sao chỉ thấy tiếp xuống thời gian lại phải bận điệu đâu?" Hắn trong đầu trả lời, tiếp tục trong đầu nói ra, vừa vào hệ thống sâu như biển, từ đó nửa điểm không do người, ta Lưu Tô An sinh hoạt chỉ còn bận rộn mời chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực thăng cấp. Thăng cấp? Đã lâu lắm, ta làm sao còn tại cấp 4 ngừng bước không tiến đâu? "Hệ thống, ta khi nào có thể lên tới cấp 5 đâu?" Đã thật lâu, cái này thăng cấp một chuyện, ngươi sẽ không cho quyền a? Vẫn là ngươi cố ý lửa ta Lưu Tô An không cho thăng cấp đâu." Lưu Tô An mặt trầm, trong đầu chất vấn. "Chủ ký sinh thăng cấp một chuyện, nhanh, mời chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành hệ thống làm nhiệm vụ, thăng cấp một chuyện ở trong tầm tay. Cái kia còn cần bao lâu? Lưu Tô An ở trong lòng tính toán lấy lần trước thăng cấp thời điểm, tựa hồ là trước đây thật lâu sự tình, đều nhanh muốn một năm a. Vì cái gì có loại xa xa khó với cảm giác đâu? Một cơn phiền muộn cảm giác không khỏi phun lên trong lòng hắn. Mời chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thời điểm đến hệ thống tự sẽ nhắc nhở. Lại thừa nước đục thả câu. Lưu Tô An song mi không khỏi nhăn thành chữ nhất lông mày, trong đầu trêu chọc nói: "Ha hệ thống, ngươi không nói ta chẳng lẽ không biết nhìn thuộc tính sao?" Lưu Tô An trong đầu mở ra nhiệm vụ giao diện thuộc tính, điểm kích xác nhận trong, cũng tra nhìn. Chủ ký sinh, Lưu Tô An hắn tộc, trải qua kiểm tra, xác nhận không sai giới tính, nam trải qua kiểm tra vì hùng tính, xác nhận không sai tuổi tác, 23 xác nhận không sai đẳng cấp, 4 lên tới cấp 5 cần 1000 kinh nghiệm, trước mắt vì tháng 9 năm 0800. Thân thể tố chất, lương thức đêm trình độ, tiếp thị kỹ thuật, hồi phục độ các loại hạng tố chất tổng hợp cho điểm bán hàng qua mạng viên phú, nữ trang, nam trang, trẻ sơ sinh độ dùng điểm trưởng tổng hợp cho điểm, áo dài đại sư danh hiệu đạo cụ, thần cấp kim may, thần cấp tây kéo, thần cấp bút vẽ đắc thần cấp may vá kỹ thuật, thần cấp điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật nhân khí, 2267-98 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 cái này rùa độ a. Như thế còn chưa tới. Cái này thăng cấp độ khó khăn hệ số là càng ngày càng cao. Cái này cấp 4 đến cấp 5 cái này điểm kinh nghiệm lật N lần, khó trách lâu như vậy vẫn không thể nào đạt tới, này cấp 6 đến tuột cùng cần bao nhiêu cái điểm kinh nghiệm đâu? Sẽ không ở cấp 5 trên cơ sở là ta. Lưu Tô An không khỏi gãi gãi đầu, trong đầu bất đắc dĩ nói ra. Mời chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Vân nhìn lấy Lưu Tô An này phong phú bộ mặt biểu lộ, tâm lý rất là bất an. Chẳng lẽ mình lại nói sai lời nói? Hắn bất an gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt, không biết làm sao điệu đứng tại chỗ. Máy lặp lại, Lưu Tô An rắc rắc miệng, bất đắc dĩ từ miệng bên trong tung ra cái này bà cái chữ. Máy lặp lại, đang nói ta sao? Thế nhưng là ta không nói gì a. Trịnh Vân nghe Lưu Tô An miệng bên trong tung ra máy lặp lại ba chữ, trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc không hiểu, lăng lăng nhìn lấy Lưu Tô An. Không phải nói ngươi, ta không sao nói đồ đây. Lưu Tô An gặp một mặt mờ mịt lại vô tội Trịnh nhất thời minh bạch là mình lời nói nhượng Trịnh hoặc, khóe miệng của hắn phát họa ra xấu hổ mỉm cười. A. Trịnh Vân cái hiểu cái không gật đầu. Ta quyết định, trước làm một hệ liệt tranh thủy mà cáo dài, hiện tại ta muốn bắt đầu đại chiến thân thủ. Lưu Tô An tự tin hơn gấp trăm lần, hắn ở trong lòng nói ra, không phải liền là vẽ sao? Hệ thống, ngươi đây là không làm khó được ta Lưu Tô An, nhìn ta như thế nào quậy tung tranh thủy mặc đi, ngươi liền dựa mắt mà đợi đi. Lão bản, này chờ mong ngươi giai tác. Trịnh Vân gật đầu đồng ý nói, hắn mỉm cười nói, lão bản, vậy cần ta hỗ trợ sao? Không cần, cái này làm ý phục thế nhưng là ta cường hạng. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, cái này làm ý phục đối với hắn mà nói, vài phút sau, Tốt, vậy ngươi bận đi, ta liền đi về trước bao chàng. Chính vẫn nghĩ, đã giúp không được gì, đó còn là ngoan ngoãn trở về đóng gói tốt. Tốt, đi thôi. Lưu Tô An gật đầu đáp, hắn bắt đầu công tác chuẩn bị. Táng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 406, thứ nhất kiện tranh thủy mặc áo dài. Tiếng động cơ gầm rú quanh quần tại gian phòng mỗi khắp nóc nách. Còn có Lưu Tô An này bận rộn thân ảnh. Nay từng kiện từng kiện tơ tầm cải tiến áo dài, tại hắn xảo thủ xuống hiện ra. Hắn giữ lại áo không bao truyền thống thiết kế, chỉ ở, ở ngực, phía sau lưng cùng bảy rưỡi thân bảy làm văn chương, cũng vận dụng lập tức lưu hành nhất nguyên tố, làm truyền thống cùng hiện đại vẻ đẹp kết hợp hoàn mỹ. Tay hắn năm thần cấp bút vẽ, hạ bút như có thần, bút pháp thần kỳ sinh hoa. Thủy Mặc Lãng Yên nhảy lên này từng kiện từng kiện tơ tằm cải tiến áo dài bên trên. Lúc này, mỗi kiện thủy mặc áo dài, cũng giống như một vài bức thanh nhã độc đáo tranh thủy mặc. Áo dài cùng tranh thủy mặc đều là cổ điển nguyên tố, đem cả hai kết hợp lại, cảm thấy trong đó vật vị. Lưu Tô An trên mặt rỡ nụ cười, trong vui sướng mang theo thỏa mãn. Kinh điển áo không bâu, tinh tế tỉ mỉ, hòa thuần thủ công bên, mỹ dán vào trắng nõn cái cổ. Đoan trang tú lệ, làm cho người ta cảm thấy rụt rè, nhã diễm mỹ cảm, 목잔 nữ tính tinh tế thon dài cái cổ đường cong. Tinh xảo phục cổ thủ công bản cậu, chế tác tinh mỹ, cao quý hào phóng, trung gian bệnh thiết kế, thời thượng trang nhã, gợi cảm mê người. Hình bán nguyệt bao vai, thời thượng ưu nhã kiện hàng vai tiểu nhục dục, xuất sắc tinh tế cánh tay. Lụa hoa váy thiết kế, thời thượng phạm 10 phần, lúc hành tẩu dáng dấp yêu điệu. Mẫu đơn nở rộ tại áo bên trên, nhã diễm dật, phú quý đại khí, đời áo chỉ vẽ một nhánh đơn, lấy lá xanh che kín toàn bộ áo dài, càng thêm độ xuất mẫu đơn phụ tư thế mỹ thái, hồng Phạm phất một vị mỹ diệu nữ tử vũ động giáng múa, cảnh đẹp ý vui. Mẫu đơn khắc họa tinh tế sinh động, hoa sắc đồ nhễm, vô luận hoa cùng diệp đồng đều choáng nghiễm phong phú tầng thứ, diệp gần vẽ phát thảo đàn mà không, giản, phồn ma bất loạn, kết cấu nghiêm cẩn, đường cong cứng chắc trôi chảy. Còn lại kiểu dáng cũng là để cho người ta yêu thích không buông tay a. Bất quá bây giờ vẫn là chụp ảnh lên giá quan trọng. Lưu Tô An Hải lòng khẳng định nói. Hắn xuất ra bỏ túi máy chụp ảnh, đem 10 khoản thủy mặc cáo dài nhất, nhất chụp hình. Trở lại trước máy vi tính, đem bỏ túi máy chụp ảnh thả kết nối trên máy vi tính. Hệ thống, cái này một hệ liệt thủy mặc cáo dài giá bán bao nhiêu? Lưu Tô An trong đầu dò hỏi, "Thu đến, đối với cái này định giá, hắn không có có gì nghị, vui vẻ tiếp nhận. Hắn nghiêm túc biên tập lấy thứ phẩm, cũng đem cái này mười kiện cải tiến sau thủy mặc áo dài nhất nhất phát khác biệt kết nối. Lưu Tô An khỏe miệng phát hỏa ra hoàn mỹ mỉm cười, giờ khác này, hắn tự tin hơn gấp trăm lần, cái này cải tiến về sau thủy mặc áo dài nhất định gây lên một vòng mới chào lưu, tất nhiên sẽ cùng lẩy váy đầm ở dạng đại bán. Cẩn thận nhìn một lần, tại xác nhận không sai phía dưới, hắn y nguyên bình tĩnh đem lên giá thời gian thiết trí là 0005 điểm. Hắn uốn mở người mua cờ Q7, cũng đem cái này để người ta trong nháy mắt xôi chào tin tức tốt công bố tại người mua cờ cờ trong đám. Nhiều đến gạ phát, áo dài tinh diệu ở chỗ này dựng đứng lên cứng rắn lĩnh, cùng vừa đúng thu eo, nữ tử phối hợp áo dài, nội tu bên ngoài liễm, có lỗi có lõm, một lĩnh một xái một điều điệu, trời sinh cũng là một đoạn phong lưu huyền truyện truyện văn thơ, nó chảy ra lại đâu chỉ là phong tình vật chủng. Có thể nói, áo dài đối với mỗi một cái đông phương nữ tử đều là dụ hoặc vô hạ, bởi vì áo dài nhượng phương nữ tử tĩnh, nhã, đẹp, phát huy vô cùng tinh tế địa ra, thân mang ưu áo dài phong vận nữ tử, vô luận đi đến nơi nào Mãi mại cũng là một đạo tĩnh lệ phong cảnh, cửa hàng mới đẩy ra 10 khoản cải tiến sau thủy mặc cáo dài, luôn có một cái là ngươi ngưỡng mộ trong lòng, các vị người mua các bằng hữu, tới chọn mua đi. Hàng cái này mời khoản thủy mặc cáo dài kết nối gửi đi đến người mua cờ cờ trong đám. Trong chốc lát, ban đầu do hêm sóng lặng người mua cờ cờ bẩy xôi trào. Bế bức, quân manh thần tiệp làm không được, trưởng quy bước phát triển mới tốc độ siêu nhanh a. Có thể xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhưng không mua thần tiệp làm không được a. Xoán suy, xoán suy. N. N. tính mà hoặc, cổ điện ẩn hàm gợi cảm. Mạc sơn giám nữ tử vĩnh viễn thanh diễm như một khuyết hoa gia tử, thân mang nhã vận áo dài, đem giống như một đạo đạo quang màu tịnh lệ phong cảnh, tràn đầy để cho người ta lưu luyến không rời mỹ lệ, mọi người biết không? Cái này tranh thủy mặc lại là thủ công vẽ lên qua, cái này rất thật trình độ để cho ta liễu lửễu. Ta nhiều hơn ta sở chỉ, si, áo dài chi tại nữ tử, không chỉ là mỹ lệ, càng là cao quý cùng lưu nhã, dịu dàng một tấc eo, thứ tha, thức tha địa chậm rãi mà đi, có cái này cái tiền áo dài, đi làm, yến hội, hẹn hò, hết thảy giải quyết. Tuỳ hứng có, còn tiền chỉ có làm người gặp gỡ áo dài, người mới biết được, có một thứ tình yêu không đành lòng thả tay, có một loại đẹp xuyên thấu thời không. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Áo dài, sở dĩ sẽ cho người ưa thích, là bởi vì nó độc hữu Đông phương thần vận. Nó xuất hiện, có thể nhuộm đầy đường màu mẹ trở nên làm đạm, nhu áo bạo nội tâm tại mặc vào áo dài trong nháy mắt lập tức an tĩnh lại, thay đổi ngày xưa sải bước dáng đi, bắt đầu trở nên ôn tồn lễ độ, bằng thêm mấy cái phần rũ, tự mình say mê tại truyền thống cùng hiện đại ở giữa, tản mát ra cổ điển khí chất cùng vận vị. Bá. Trách Nữ nhân liền muốn sủng ái chính mình, cổ điển khí tức thấm hậu áo dài không chỉ có là xuyên cho người khác nhìn, vui mừng người vui mừng chính mình mới là rất muốn nhất biểu đạt, tranh thủy mặc phối hợp cải tiến áo dài thiết kế, một linh khế chủ, một và táo một xiên, mỗi một chỗ đều lộ ra phong vận lịch sự tao nhã, để cho người ta khó mà cự tuyệt cực hạn dụ hoặc, có thể lượt thi phấn trang điểm, cũng có thể vốn mặt hướng lên trời, làm dịu dàng liền dịu dàng, làm yêu nhiều liền yêu nhiều. Chỗ dễ gặp được yêu, nhất là dịu dàng áo dài, yêu cực thủy mặc áo dài, vừa đúng mỹ lệ, vừa đúng tinh xảo, vừa đúng dung động làm người, vừa đúng thủy mặc áo dài. Nhiều đến gặp phát, thời gian cú gặp, thích mọi người nô nước tấp nập mua sắm, ta cũng sẽ tăng giờ làm việc đổi hàng. Lộ lộ Mimi, hạ hạ. không chỉ là thủy mặc áo dài, hơn nữa còn là cái tiến bản, chậm rãi đều như vậy để cho người ta tim đập thình thịch, đi làm cũng không tiếp tục sổ mặc cái gì. Hiện tại ta chỉ lo lắng ta túi tiền. Điên điên khùng khủng tiểu khả ái, áo dài, là một loại phong tình, lạnh nhạt độc trùng, coi một phần cao khiết, dũ nhiên tại thời gian không tịch trong, nhượng thế tục phồn hoa mị ảnh, tuyệt trần tại say lòng người mùi rượu, kinh diễm tuyết nguyệt sa hoa. Thủy mặc áo dài, ta tới. Mộc tử mít người, áo dài, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, cao thấp mà bổ, khác biệt hình thái nữ tử mà vào, bày biện ra khác biệt vật vị, cô gái trẻ tuổi thân mang áo dài cho người ta một loại đập vào mặt thanh lệ thoát tục, không màn danh lợi như hoa hương, đầy đặn nữ tính mặc nó vào, phú quý lấy gợi cảm phi nhiều, trung niên nữ tính mặc nó vào, dịu dàng trang nhã, lớn tuổi nữ tính, kinh lịch tuyết nguyệt ma luyện, áo dài mặc lên người càng phát ra biểu dương gia đoàn trang trầm ổn ý vị. Bất luận là hoa lệ gấm vóc tơ lụa sợi tổng hợp, vẫn là một mạc thân hòa bông vài sợi đây tính chất, đều muốn thích mỹ nữ tính hiệp cốt đu tình, vợ, dài, tại lại có mới, giá ta có được. Thôi lạnh no hạ, ha, ha. bản, cho ta đến 10 kiện, ta muốn đánh bao mang đi. Mỗi ngày không giống nhau là ta suốt đời truy cầu, nữ nhân liền nên đối với mình tốt đi một chút, để cho mình mỹ mị, mị đắc. Thì Lam, đây là muốn không dừng được tiết tấu a? Mỗi một kiện đều muốn có. Lưu Tô An không có dừng lại lâu, hắn còn có trọng yếu nhất việc cần hoàn thành, hắn tướng tướng chiếu cố phiến cùng tư liệu phát cho mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty, nhượng nó xin một quyền, cũng thông qua ngân hàng giao tường quan phí dụ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vạm bại, ma sói, dị Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 407, trên đoạc tranh thủy mà cáo dài. Đông đông đông. Tạ Lộ trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười, tay nàng chỉ khẽ chọc lấy Tô Hàng cửa phòng làm việc. Lưu Tô an lại ra nữ trang kiểu mới, xem như truyền lời ông Tạ Lộ, tự nhiên muốn trước tiên đem tình huống này hồi báo cho Tô Hàng. Mời đến. Vui đầu tại công tác Tô Hàng nghe được tiếng đập cửa, vừa hô một bên tiếp tục công việc lấy. Vừa dứt lời, chờ đợi Tạ Lộ không kịp chờ đợi đẩy cửa ra đi tới, khóe miệng bôi ngọt ngào nụ cười thủy chung ngọt ở trên mặt, đứng tại Hàng trước bàn làm việc, ngọt ngào hô, "Tổng biên." Ừm. Tạ lộ, có chuyện gì sao?" Tô Hàng ngước mắt nhìn lấy nàng, lập tức buông xuống trong tay công tác, thần sắc bình tĩnh tự nhiên nói. "Tổng biên, là như thế này, Lưu Tô An vừa rồi lại ra nữ trang tuyển mới." Tạ Lộ nghiêm chỉnh một bộ báo cáo công tác thư thái, nhất chính trải qua, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hàng. "Cái này Lưu Tô An gần nhất làm sao? Cái này mới tốc độ, thần tốc ca. Hắn lẩy váy đầm không phải vừa đẩy ra không lâu, chúng ta tạp chí lấy lấy váy đầm làm chủ đề tạp chí còn không có phát hành, hắn liền lại còn lại kiểu mới, bất quá cũng tốt, kỳ chủ đề liền lấy hắn phục trang vì muốn tốt cho người. Tô Hàng nếu có suy tư nói, nàng đã bắt đầu vì xuống kỳ tạp chí tinh kế, nàng tiếp tục mỉm cười, Tò mò hỏi, "Này Lưu Tô An lần này tiểu mới là cái gì?" Tranh thủy mặc cải tiến áo giải. Tạ lộ 1 năm 10 địa hồi báo. "A." Năm ngoái này đồng thời theo thu áo giải làm chủ đề tạp chí phát hành lượng tiêu thụ để cho ta Tô Hàng đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, năm nay cái này tranh thủy mặc áo dài khẳng định sẽ cho tạp chí xã lượng tiêu thụ nâng cao một bước, thời gian thật nhanh, đều gần 1 năm, Lưu Tô An lần này đẩy ra tranh thủy mặc áo dài, phảng là đang ăn mừng tròn năm khánh giống như. Tô Hàng trên mặt rạo rạt cái này nụ cười tự tin. Nàng cảm thấy cái này Lưu Tô An không phải là bóp lấy điểm thiết kế áo dài a. Dù sao nhanh một năm tròn a. A. Đúng a. Giờ đi năm áo dài tạp chí phát hành đều nhanh một năm tròn, thời gian thật tốt nhanh. Tạ Lộ cảm khái, bất quá nàng tâm tình lập tức lại sinh động, nàng sinh động như thật hướng Tô Hàng miêu tả, "Tổng biên, ta tại người mua cờ cờ g giúp nhìn này, mười khoản tranh thủy mặc cái tiếng áo dài, kiểu dáng đúng là có sáng chế mới, có thích hợp tiến hội, hẹn hò, đi làm, mà lại này tranh thủy mặc có thể xứng nhất với ta." Đây đều là Lưu Tô An thân thủ vẽ lên qua, tại áo dài vẽ tranh, cái này độ khó khăn hệ số có thể nghĩ Không nghĩ Lưu Tô An cái này cũng đã biết, mà lại vẽ rất lợi hại sinh động, cái này công lực tuyệt không thua kém theo thủ. Giờ phút này Tạ Lộ máy hát vừa mở ra, giống như nước sông cuồn quận liên miên bất tuyệt. Theo Tạ Lộ, như thế tài Hoa Bộc Lộ, cái này Lưu Tô An quá khác hẳn với thường nhân. Tô Hàng mặc dù là nhìn lắm thành quen, nhưng bị Tạ Lộ này một trận thiên hoa loạn truy ngôn luận nói tâm động, khóe miệng nàng phát họa ra một vòng ưu mỹ đường cong, này thủy mà cáo dài mới sao? Còn không có, muốn tới dạng sáng sớm mới. Tạ Lộ một mặt bất đắc dĩ nói, nàng nháy chớp hai mắt, tò mò hỏi, "Tổng biên, ngươi tại sao phải hỏi cái này? Ngươi nói tốt như vậy?" Ta tự nhiên là muốn thấy một lần vì nhanh, bất quá đã còn chưa lên mới cái kia coi như. Tô Hàng nhiều hứng thú gật gật đầu, khóe miệng này bôi ưu mỹ đường con lần nữa dương lên, tâm lý tính toán, chờ mới sau liền cũng giống như lần trước lụy váy đầm cũng cùng nhau bỏ vào trong túi, nàng mỉm cười nhìn lấy Tạ Lộ, Tạ Lộ, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, cầm phục trang quay chụp một chuyện đợi lát nữa nghị thương định sau tại liên hệ đi. A, tốt. Tạ Lộ gật gật đầu, nàng vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, lập tức dừng bước lại, hướng về phía Hàng xinh xắn nhắc nhở nói, tổng biên, ngươi nếu là muốn nhìn trước cho thỏa chí lời nói, có thể đi mua nhà giúp nhìn xem. Đáng kia bên trong có lưu tô an phát sản phẩm mới kết nối nha. Tốt, ta biết, chờ ta bận rộn sau rồi nói sau. Tô hàng gật gật đầu đáp, tiếp tục vùi đầu làm việc. A. Vậy ta cũng trở về đi làm việc. Tạ Lộ lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, tổng biên đều liều mạng như thế công tác, chính mình há có thể lựa biếng. Nàng nhanh nhẹn đi ra văn phòng, cũng cải cửa lại. Vừa ra văn phòng, Tạ Lộ, Khương Lâm hướng phía Tạ Lộ yêu nhã chào hỏi. Khương Lâm, người tại sao tới đây? Quay chụp kết thúc sao? Tạ lộ nước mắt thấy là Khương Lâm, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, tiến lên đón thân thiết hỏi. Đúng ạ. Hôm nay quay chụp đã hoàn thành. Khương Lâm này bôi mê người mỉm cười nhảy lên nàng này hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, nàng vô sáng lấy nàng này lông mi dài, trong đôi mắt tràn ngập yêu khí, ngươi mới từ Tô tổng biên văn phòng đi ra. Lại báo cáo công việc gì đâu? Còn không phải Lưu Tô An sự tình. Tạ Lộ vịnh lên quyết miệng, nàng một cái làm việc là vặn, hiện tại lớn nhất công việc chủ yếu nơi phát ra cũng là Lưu Tô An, nàng là Lưu Tô An cùng Tô hàng ở giữa liên hệ công tác cầu đối. Lưu Tô An như thế, mỗi ngày đều có quay chụp nhiệm vụ Khương Lâm tự nhiên là không biết Lưu Tô An cửa hàng bước phát triển mới phẩm, nàng cũng không dành qua chú ý. Dù sao công tác lịch trình đều sớm đã xếp đầy đầy, bất quá lúc rảnh rỗi, nàng cũng có khóa bắt quái tâm, tò mò hỏi: "Không có như thế, cũng là bước phát triển mới phẩm mà thôi." Tạ Lộ hướng về phía nàng chấp hai mắt, thẳng thắn cho biết, nàng tiếp lấy tha có thâm ý mà nhìn xem Cư Lâm, cười tủm tỉm nói: "Không lâu một ngày nào đó, ngươi có có thể mặc Lưu Tô an sản phẩm mới, thật âm mộ ngươi, không biết xài tiền liền có thể mặc vào, ta nhìn ta muốn hay không đổi nghề làm người mâu tính toán." Lần này là cái gì sản phẩm mới nữ Lâm hai mắt phát sáng, lóe ra dị dạng quan mang. Vừa nghĩ tới lại có thể ngon lành là mặc vào lưu tô an sản phẩm mới, nàng mặt kia chán phóng dục rỡ mỉm cười. Nhìn lấy Tạ Lộ này, một mặt hướng tới sùng bái ánh mắt. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình chọn đúng chức nghiệp, dù sao mỗi lần ngon lành là da kính, là cỡ nào tiện sát người bên ngoài sự tình a. Tốt. Nếu không ta và ngươi thay đổi, ngươi tới làm một người mẫu, bảo đảm ngươi ngày kế hô axit, ta còn hâm mộ ngươi công việc này đây. Khương Lâm lay động cái này bên thai mái tóc. Dù cho ta nghĩ, Đoàn chừng tổng biên cũng sẽ không đáp ứng. Tạ Lộ lộ ra xấu hổ đủ cười, Tô hàng như vậy khôn khéo người. Làm sao có thể nhượng một cái làm việc lật vật mạo xưng làm người mẫu, mà để đó có danh tiếng người mẫu không sử dụng đây." Nàng tiếp lấy tiếp tục nói, tranh thủy mặc cải tiến áo dài. "Thật à? Mới sao?" Khương Lâm không kịp chờ đợi hỏi, chờ mong cái này có chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiểu dáng, nàng phải thật tốt khao khao khổ cực như thế kiếm tiền chính mình. "Không, rạng sáng sau mới, chờ lấy đi." Tạ Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, Tạ Lộ sức chịu đòn bởi vì Lưu Tô An mà càng ngày càng mạnh. "A, còn phải đợi rạng sáng lên giá a." Khương Lâm bất đắc dĩ nói, đôi mắt lóe ra thất vọng. "Ừm, Lưu Tô An cơ bên trên là thời gian này mới." Chúng ta những này khách quen cũng liền tập mãi thành thói quen, Tạ Lộ biểu lộ rất là thản nhiên. Vậy ta ngày mai đập hẳn là còn có a? Khương Lâm cũng không muốn thức đêm. Không biết, dù cho ngày mai không, qua một thời gian ngắn hắn cũng sẽ làm. Tạ Lộ an ủi, lời này dù cho dạng cho Khương Lâm nghe cũng là giảng cho chính nàng nghe. Chỉ là không cam tâm nàng, vẫn là hội kiên thủ đi đoạn, kịp thời theo Triệu Lưu, nàng cũng phải mặc trước hết xuất hiện tại tạp chí xã. Hy vọng như thế đi. Khương Lâm bất đắc dĩ, nhưng trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý, đầu hô ngủ, chỉ chờ đồng hồ báo thức một vang, liền mơ đoạt. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, chuột, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản. dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 408, giả tiểu tử. Lưu nghệ ra cảnh hữu việt, một mực trải qua không buồn không lo thời gian. Một mực tùy tiện nàng, căn bản không biết phiền não là vật gì. Phiền não cũng tựa hồ quên mất nàng, chưa bao giờ quang lâm quan nàng. Nhưng mà gần nhất nàng có chút phiền. Mà để cho nàng phiền não là đã từng vẫn lấy làm ngạo giả tiểu tử thân phận, nàng muốn mau sớm để thoát khỏi cái này giả tiểu tử thân phận. Khi còn bé, nàng cha mẹ một mực đem nàng khi Nam Hải tử đến nuôi, nói tốt như vậy xi dưỡng. Mà nàng cũng đúng như cha mẹ của nàng mong muốn, sinh long hoạt hộ khỏe mạnh trưởng thành. Nàng đồng năm thời gian cùng cho tới bây giờ, đều là một cái không thể nghi ngờ giả tiểu tử. Đã lớn như vậy, nàng ăn mặc đều là lấy một Nam Hải tử tiêu chuẩn cách tân mặc, ấn hiện tại thẩm mỹ tới nói là trung tính đẹp. Đã từng nàng cũng rất lợi hại ưa thích dạng này ăn mặc, cho rằng dạng này rất tốt, bởi vì dạng này liền có thể dung nhập ca ka trong vòng luận quần, không bị ka ka bỏ, có thể cùng ka khắp nơi đi chơi. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến bây giờ, đại nhị mà nàng bây giờ lại rất chán ghét rất lợi hại phiền cái này giả tiểu tử Sương hô. Đây là bởi vì, nàng yêu một nam hải tử, một cái để cho nàng tim đập thình thịch nam hải tử. Bởi vì từ nhỏ đã là giả tiểu tử duyên cớ, nàng tính cách cũng lệch nam hải tử, cùng nam đồng học quan hệ ở chung đều rất hòa hợp, thậm chí có thể nói là hòa mình. Nàng và cái kia hắn, quan hệ cũng rất lợi hại sát, hai người cũng thường xuyên không coi ai ra gì địa châu đầu kẻ thai vừa nói vừa cười, cái nhau hờ mĩ, thậm chí còn có thể kề vai sát cánh địa dạo bước tại trong sân trường. Đây hết thảy hết thảy tựa hồ tại biểu nàng, hắn là Nhưng mà nàng lại sai. Hôm nay chạm vào tối, khi đồng học nói các nàng tại nói chuyện yêu đương, Lưu Nghệ lòng tràn đầy đang mong đợi trong suy nghĩ cái kia khẳng định đáp án, lại không nghĩ tới hắn lại tại trước mặt bạn học tuyên bố, Lưu Nghệ là hắn đời này lớn nhất bà tốt. Anh em, cỡ nào băng lấy chữ? Lưu Nghệ không muốn tiếp nhận, có thể sự thật nhưng không để nàng không tin, một khắc này, nội tâm của nàng bị đả kích, nàng rất thương tâm, cũng không biết là như thế nào đi ra phòng học. Đối với hắn không biết làm sao quan tâm, nàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, cố nén nước mắt trở lại chính mình phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ khóc lớn một trận nàng, tâm tình cuối cùng bình phục rất nhiều. Nàng một người lặng lặng đi đợi. Nàng nhận thức đến chính mình vấn đề, nàng nhất định phải hoàn toàn cải biến chính mình giả tiểu tử hình tượng, khôi phục thân nữ nhi. Nàng phải mặc lên thật xinh đẹp váy, mặc cho hắn nhìn. Quyết định đã dưới, nàng bắt đầu hành động. Bình thường nóng lòng mua qua internet nàng, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nàng đăng nhập lấy bà ảo, tại đảo bảo tìm tỏi cái này váy đầm. Từng tờ từng tờ địa tìm kiếm lấy, tìm kiếm lấy chính mình trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất kiểu dáng. Nàng đôi mắt hoàn toàn sáng. Nàng ấn mở lấy váy đầm. Nhìn lấy này tương phẩm nói rõ bảy biện da từng chương váy đầm thương phẩm yêu thích không tay. Giờ khắc này, Nàng chắc chắn cái này là mình trong suy nghĩ hoàn mỹ tiểu dáng. Kì tha đối với nàng mà nói, đều rất hài lòng, duy chỉ có giá tiền này, sắp thực hơi quý a. Nếu như có thể tiện nghi một hai, vậy liền hoàn mỹ. Nàng ấn mở nhiều đến tiệm gạo Vượng Vượng Hảo. Leng Lưu Lyến Không quên yêu sái đám, ngươi tốt, trưởng quý có ở đây không? Lưu Tô An nghe được tiếng đinh đông lập tức hưởng ứng. Nhiều đến đạo, người tốt, tại. Lưu luyến Không quên yêu say đám, lão bản, ta muốn mua cái này lụa váy đầm, có hàng sao? Cái này kích thước tiêu chuẩn sao? Lưu Ngụy đem ngưỡng mộ trong lòng váy đầm kết nối đến Vượng Vượng Hảo bên trên. Đối với lần thứ nhất như thế chính thức địa mua sắm nữ trang, đây đối với nàng tới nói, độ khó khăn hệ số rất lớn. Nhiều đến lão, có hàng, chọn tốt ngươi có thể trực tiếp đập, kích thước tiêu chuẩn, nếu như không biết lựa chọn như thế nào lời nói, có thể tham chiếu thương phẩm nói rõ bên trong kích thước bảng biểu, bình thường theo ngươi bình thường xuyên kích thước chọn mua cũng không có vấn đề gì. Lưu Liên không quên yêu say đắm, nha. Tốt, vậy ta nhìn xem. Nhiều đến lão, tốt, coi chọn ngươi có thể trực tiếp dưới chọn. Lưu nghệ mới nhớ tới thương phẩm nói rõ bên trong có kích thước nói rõ, bất quá bình thường rộng rãi y phục mặc quen. Đối với váy đầm kích thước nàng thật là có chút nắm giữ không tốt, dù sao cái này váy đầm nhất định phải hợp thể mới được, nếu không nhiều một tấc làm theo mập, thiếu một tấc làm theo gầy, sẽ ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả. Còn tốt trong phòng ngủ có da mềm xích. Giờ phút này nàng chính kiên nhẫn cho mình lượng kích thước ấy. Mà Lưu Tô An tuy nhiên cũng bận rộn lấy tiếp nhận còn lại khách hàng hỏi thăm, nhưng gặp nàng một thời ba khắc chưa hồi phục, trong lòng cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Sẽ không chạy lần a? Hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an. Bất quá hắn vẫn là rất lợi hại chuyên nghiệp, hắn tại trên bàn phím nhanh địa thu nhập. Nhiều đến đạo, ngươi tốt, vẫn còn chứ? Có hay không chọn tốt đâu? Có đại ở kích thước đấu chi đấu dũng trong lưu nghệ nghe được tiếng đinh đông, lập tức tại trên bàn phím đưa vào. Lưu Liên Không quên yêu sấy đám, chờ một lát, một hồi liền tốt. Nhiều đến đạo, tốt. Lúc này Lưu Nghệ cuối cùng đem chính mình kích thước giải quyết. Lưu Liên Không quên yêu sấy đám, ngươi tốt, trưởng quỷ, kích thước ta đã chọn tốt, nhưng là, cái này lợi váy đầm có thể hay không giảm giá đâu? Tốt nhất năm gãy, không được 8, 9 gãy cũng được a. Ta thế nhưng là một học sinh, trưởng quỷ, ngươi liền xin thương sót ta. Đánh cho ta đánh gãy, xin nhờ. Đánh ra hàng chữ này thời điểm, Lưu Nghệ cười không nghĩ tới chính mình cái này giả tiểu tử còn lên giá đến, lại còn có như vậy ném một cái ném nũng nịu khí tức. Nàng cảm thấy mình chỉ cần hậu kỳ hình tượng cải biến một chút, nhất định là cái mỹ lệ thuộc nữ. Lưu Nghệ đang mong đợi chính mình từ đầu tới đôi, từ nội ra ngoại cải biến, nàng tin tưởng, giả tiểu tử cũng là có mùa xuân. Mà Lưu Tô An đối có kẻ mà cả, cả người cũng không tốt. Hắn vô tình tại trên bàn phím đưa vào bốn chữ: "Nhiều đến đạo, xin miễn trả giá." Lưu Liên không quên yêu xẩy dám, "Lão bản, ngươi quá bất cận nhân tình. Nhiều đến đạo, cửa hàng toàn bộ một thanh giá, không tiếp thụ trả giá, nếu như ngươi cảm thấy giá cả quý lời nói, người có thể lựa chọn không mua. Lưu luyến Không Quên yêu sải đám, lão bản, người tốt châu a. Lưu Nghệ nâng cầm lên, một mặt bất đắc dĩ. Nhưng ai nhượng mình thì đâu? Lưu luyến Không Quên yêu sải đám, lão bản, đã giá cả không thể thiếu, này đưa chút lễ vật đi, để cho ta viên này thụ thương tâm tìm một chút cảm giác cân bằng đi. Nhiều đến đạo, đưa tiểu lễ vật một phần, ngẫu nhiên có thể là kẹp hoặc là mang. Lưu luyến Không Quên yêu sải đám, được, có thắng không đi, lão bản, đưa cái sinh đẹp nha. Ta thành bại thì ở lần hành động này. Nhiều đến lão, lễ vật ngẫu nhiên, không chọn quản. Lưu Lyến Không Quên yêu sải đám Lão bản, ngươi quá trục, ta qua đỡ. Nhiều đến đạo, tốt. Sau một lát, lợi váy đẩm bị vỗ xuống đến cũng trả tiền. Lưu Tô An tại thương phẩm nói rõ bên trong ghi chú lấy, để tránh hàng lúc quên. Thời gian bất chi bất giác hướng về dạng sáng tiến lên. Bất quá hắn không lo lắng cái này tranh thủy mặc cáo dài lượng tiêu thụ, sớm điệu rửa mặt tiếp đi. Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, ốc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản. lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 409, dọn nhà. Lại là một ngày nắng đẹp. Nhất Tâm Thất ở đà bảo cửa hàng Lưu Tô An tự nhiên là không danh thưởng thức cái này mỹ hảo phong quang. Hắn khởi động máy, đăng nhập Vượng Vượng Hảo, một khắc đều không chậm trễ, một mạch mà thành. Đăng nhập vợ Vượng Hảo một khắc này, đăng đăng âm thanh liên tiếp, liên miên không ngừng mà vang lên. Nghe thanh âm này, hắn say mê trong đó. Trong lòng của hắn kết luận tối hôm qua tranh thủy mà cáo dài lượng tiêu thụ khẳng định là vui người. Giờ khắc này, hắn phảng cảm giác một cơn gió hiệu hiệu, rỡ mỉm cười nháy mắt nhảy lên hắn khuôn mặt. Hắn điểm mở giao dịch ghi chép Nhìn lấy này từng hàng giao dịch ghi chép, cơ hồ đều bị Thủy mặc Cao dày nhật đầu. Nào quen thuộc mà thân thiết vượn vượn tên theo con chuột di động, đã lặng yên nhảy vào hắn tầm mắt. Hắn tại trong đầu tìm kiếm những cái vượn vượn tên chân thực tên người, nào tên tại trong đầu hắn chậm rãi triển khai, như ảo ảnh phiến đồng dạng, Tô Hàng, Khương Lâm, Tạ Lộ, Mục Tử, Thi Lam, Đỗ Hạo, Trần Đình. Nữ trang quân chủ lực, là dốc hết toàn lực sao? Lưu Tô An vừa nghĩ vui mừng ở đầu. Hắn điểm đã bán đi bà bối. nhìn lấy này từng tờ một giao dịch đi chép, nhưng tại tâm cùng hắn muốn không có sai biệt, đúng là thuần một sắc khách quen, bất quá tựa hồ Tô Hàng tạp chí xã nhân viên chiếm đa số. Dù sao rạng sáng lên giá, trong khoảng thời gian này có rất ít tân khách hộ hội Quan Lâm. Giờ phút này, hắn bắt đầu một ngày công tác, đánh đàn thùng thùng. Thiểu An." Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng thanh âm quen thuộc. "Bác gái." Lưu Tô An không cần nghĩ ngợi, "Tô ra." Hắn nghiêng tai cẩn thận nghe một chút. "Không sai, thanh âm này là bác gái thanh âm." "Tới." Hắn vội vàng đáp, ngựa không địa trước đi mở cửa. Hắn mở cửa một khắc này, Lưu Quên tấm kia hiền lành mà thân thiết mặt thu vào hắn tầm mắt, lập tức Lý Vệ Quốc tấm kia bảo thủ mà hiền lành mặt cũng cùng nhau nhợng cùng, tay sách hai cái túi lớn. Cô dượng hai người cùng lúc xuất hiện, đây là thương lượng xong. Hôm nay hai người là vì chuyện gì mà đến đâu? Lưu Tô An trong hai con người tràn ngập ý hoặc. Bất quá nhị lao cùng một chỗ tới, nhượng hắn cảm thấy vui vẻ, dù sao mình có đoạn thời gian không có gặp bác gái. Hắn lộ ra rực rỡ mỉm cười, "Thân thiết hồ, bác gái, cô phụ, các người đến, tiến nhanh phòng đi." "Tốt, này đi vào trước nói đi." Lý Vệ Quốc cùng Lưu Quên châm một lời. "Cô phụ, ta nhắc tới đi." Lưu Tô An thân mật nói, cũng đưa tay qua sách Lý Vệ Quốc trong tay này hai cái túi lớn. "Được." Lý Vệ Quốc mỉm cười nói, hắn đưa qua trong tay cái túi, nói tiếp đi, "Đây là câu ngươi cho ngươi mua sắm một số rau xanh hoa quả." "Cảm ơn bác gái, cảm ơn cô phụ." Hắn có lễ phép nói tạ lấy. Người đứa nhỏ này lại tới, cùng bác gái liền đừng khách khí. Lưu quên trong đôi mắt tràn ngập trì ái, thậm chí vỗ nhẹ hắn đầu vai. "Tiểu An đứa nhỏ này, từ trước đến nay liền rất hiểu lễ phép." Lý Vệ Quốc tán thưởng nói. "Điểm tâm ăn sao? Một người một ngày 3 bữa cũng phải đúng ăn, nhìn lấy tinh khí thần cũng không tệ lắm." Lưu quên cẩn thận dò xét cái này Lưu Tô An, sợ một chút ngày khác rích cường tráng cánh tay, yên tâm lần đầu. "Ăn, bác gái, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố tốt chính mình." Lưu Tô An một mặt dương quang sáng lạn mà nhìn xem Lưu quên, bảo đảm nói. Lúc nói chuyện, ba người đi vào trong nhà. "Cô phụ, bác gái, ngươi nhị lao cùng nhau đến đây, sẽ không liền bèn bèn cho ta đưa thực vào ta. Lưu Tô An thả ra trong tay túi lớn, tò mò hỏi. "Chúng ta còn có chuyện trọng yếu." Lưu Quyên thừa nước đục thả câu nói, "Nàng nói tiếp đi, ta hôm nay tới là cố ý cho ngươi dọn nhà, ta nhìn thời gian, hôm nay là ngày tháng tốt, thích hợp dọn nhà." dọn nhà. Lâu 3 trở lên cũng còn không có sửa sang, không có cách nào ở người a." Lưu Tô An không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lưu Quyên. "Một hai lâu bố cục đã chuẩn bị cho tốt, ngươi hoàn toàn có thể ở bên kia văn phòng, hôm nay tới cũng chính là giúp ngươi đem đào bảo đồ vật rời đi qua." Lưu Quyên cười ha hả nói, nàng lập tức từ trong bọc xuất ra có quan hệ sửa sang tư liệu đưa cho Lưu Tô An. "Tiểu An, những này là ta hỏi sửa sang công ty cầm sửa sang tư liệu, ngươi xem xuống, thứ thích này chủng loại hình, đã định sau liền có thể lấy tay nhượn sửa sang công ty qua thiết kế. Liên mấy cái đại tiểu máy móc mà tôi, kỳ thực ta cùng Trịnh Vân hai người liền giải quyết." đã tuyển định thời gian, này chờ một lát, chờ Trịnh Vân đến lại chuyển đi, việc này, các ngươi nhị lao cũng đừng bận rộn. Lưu Tô An tiếp nhận này sửa sang tư liệu, mỉm cười nói, hắn nói tiếp, tài liệu này ta sẽ chờ nhìn. Xác thực, hắn cảm thấy có chút lao sư đọc chúng. Ta cũng là như thế cùng câu ngươi nói, đến ta muốn gọi điện thoại nói cho ngươi chuyển thời gian, có thể câu ngươi nói, không cần cứ gọi điện thoại, trực tiếp đi qua cùng một chỗ chuyển chính là. Lý vệ quốc một bộ không thể làm gì bộ dáng, có thể khỏe miệng này bôi nụ cười là tràn ngập hạnh phúc. Chuyển ở mới, đó là đại sự, ta cái này khi bác gái ha có thể không hề trợn. Lưu quên giờ phút này tậy giá lên mặt, nụ cười trên mặt lại cười đến rỡ rỡ. Các ngươi nhị lao nói đều có lý, bất quá động thủ chuyển, đó là chúng ta người trẻ tuổi sự tình, các ngươi nhị lao chỉ uy là được, một hồi Trịnh Vân liền nên tới làm. Lưu Tô an mỉm cười. Cũng được, ngươi cùng Trịnh Vân phụ trách chuyển, nải ta và ngươi cô phụ đợi lát nữa làm ngừng lại mỹ vị bữa trưa khao khao hai người các ngươi, coi như vì chuyển tân phòng chúc mừng xuống đi. Lưu quên tính toán. Tốt. Vừa nghĩ tới có thể nếm đến bác gái tự mình làm ngon miệng đồ ăn, hắn không khỏi nuốt nước miếng, vui vẻ tiếp nhận nói, hắn lập tức chuyển đến cái ghế, cô phụ, bác gái, hai người ngồi. Lý Vệ Quốc gật đầu đáp, hắn mỉm cười nhìn lấy Lưu Quên, quan tâm nói, "Đẹp đẽ, người ngồi trước, cùng một chỗ ngồi đi." Hạnh Phúc nụ cười lặng yên nhảy lên Lưu Quên khuôn mặt. Lúc này, Trịnh Vân trước tới làm, một thấy có khách người, vội vàng mỉm cười tiến lên đón vây gọi hô nói, thúc túc, A Di mạnh khỏe." "Tốt, ngươi chính là Trịnh Vân đúng không?" Lưu Quên mỉm cười đánh giá Trịnh Vân. "Vâng, ta chính là." Trịnh Vân khẳng định gật đầu. "Trịnh Vân, hôm nay chúng ta muốn đổi việc địa điểm, ta tuyên bố hiện tại bắt đầu dọn nhà, đem sở hữu công tác thiết bị toàn bộ đem đến tân phòng bên trong qua." Lưu Tô An vỗ Trịnh Vân đầu vai, một mặt rực rỡ nói, Hiện tại liền chuyển sao? Trịnh Vân hiển nhiên đối với cái này không có dấu hiệu nào giọm nhà, có chút ngoài ý muốn. Vâng, hiện tại, lập tức lập tức hành động đứng lên. Lưu Tô An cực kỳ khẳng định gật đầu. Lý vệ quốc cùng Lưu quên cũng chăm miệng một lời địa đáp, vâng, hiện tại liền chuyển. Tuất chuyển. Trịnh Vân vui vẻ dơ hai tay đồng ý nói, hắn nhìn lấy Lưu Tô An trưng cầu nói, "Lá bản, trước chuyển cái kia." Giờ phút này Trịnh Vân vén tay áo lên, vận sức chờ phát động. Lưu Tô An có đầu không sợi thô địa kệ, trước chuyển nào tài liệu cái dương, lại chuyển bản công tác cùng máy móc. Tuất, minh bạch. gật gật đầu. Vừa nghĩ tới về sau muốn tại phòng ở mới bên trong công tác, hắn nhiệt tình mười phần, nhanh nhẹn địa bận điệu bận bịu hồ đứng lên. Lưu Tô An cũng lập tức gia nhập trong hàng ngũ. Mà Lưu quên cùng Lý Vệ Quốc vì giữa trưa này ngừng lại chúc mừng bữa ăn mà bận bịu hồ lấy. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 410, nhà vị đạo. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy phong phú bữa trưa, cười nói liên tục. Bữa cơm này nhượng Lưu Tô An có một loại ấm áp ngông lung cảm giác, một loại đã lâu nhà vị đạo, đây là hạnh phúc vị đạo. Loại vị đạo này tràn ngập quen thuộc cùng thân thiết, không khỏi nhượng hắn dư vị trong đó. Ngáp Trịnh Vân một mặt hài lòng vỗ nhẹ dạ dày, này ở một cái âm thanh không đúng lúc vang lên, lúc này Trịnh Vân có loại ăn no căng lấy hạnh phúc. Lưu Tô An cau mày, bất đắc di lắc đầu. Lý Vệ Quốc lộ ra hiền lành nụ cười, vừa cười một bên nhấp một ngụm rượu. Nhìn lấy tràn đầy một bàn Mỹ thực món ngon bị quét sạch, cái này chống chân bản cơ sở đã nói rõ hết thầy. Giờ phút này Lưu quên trên mặt tràn đầy vô cùng rực rỡ nụ cười, nàng cười tủm tìm nói, "Chí Vân đứa nhỏ này thành thật, ăn cơm liền cần dạng này bầu không khí mới được." Chí Vân trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, "A zi nấu cơm đồ ăn quá ngon miệng, ta không cẩn thận liền ăn quá no." Điều này nói rõ tay nghề ta lại tăng trưởng. Lưu quên vẻ mặt tươi cười, thỏa mãn nói, "Bác gái thủ nghệ một mực là lớn nhất đồng. Lưu Tô An vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra, hướng về phía Lưu lên hai cái ngón tay cái. Cái này đánh giá bác gái tiếp nhận. Lưu Quyên cười lên vui vẻ lấy. Lưu Tô An nhìn lấy tất cả mọi người ăn không sai bị lắm liền đứng dậy dọn dẹp bắt đúa, đối thịnh Vân Hồ, Trịnh Vân, An No liền cùng một chỗ hỗ trợ thu thập đi. Hắn nghĩ đến buổi sáng đã tại dọn nhà trong qua, cái này công việc buổi chiều nặng nghề, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. "Tốt, ta cũng nên tiêu cơm một chút." Trịnh Vân nhanh nhẹ địa đứng lên, cùng một chỗ hỗ trợ thu thập. "Để đó ta tới đi, hai ngươi chuyển cho tới chưa cũng mệt mỏi, qua một bên nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải làm việc đây." Lưu Quên liền vội vàng đứng lên tổ chức nói, nàng cũng không muốn Lưu Tô An mệt mỏi. "Bác gái, không có việc gì, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, điểm ấy sinh hoạt làm sao có thể mệt mỏi, ngươi liền an tâm mà ngồi xuống." Lưu Tô An vừa nói vừa dọn lẹm. Vẫn là cùng một chỗ đi, nhiều như vậy, thêm một người nhanh một chút. Lưu Quên Ý nguyên tiến lên đón cùng một chỗ hỗ trợ. Giang Cơ không xong, Lưu Tô An bất đắc dĩ đồng ý ba người tề tâm hiệp lực, cùng làm việc, đúng là làm ít công to, nhà bếp chỉ chốc lát liền bị thu thập sạch sẽ. Tốt Lưu Quên vừa lau trong tay nói, nhìn lấy rực rỡ hẳn lên nhà bếp, nàng hai lòng gật gật đầu. Sắp thực rất sáng sao a? Lưu Tô An khẳng định gật đầu, trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười, hắn muốn bên này đều giải quyết, cũng nên qua tân phòng bên kia công tác, hắn mỉm cười nói, cô phụ, bác gái, này nếu không qua tân phòng ngồi bên kia biết. Lao lý Nếu không quang gọi biết." Lưu quên này mỉm cười hai con ngươi nhìn lấy Lý Vệ Quốc, Trương Cầu nói, "Lý Vệ Quốc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, dù sao vừa rồi ngươi cũng đi nhìn qua, chờ sau đó lần trùng tu xong chúng ta tại đi thôi." "Cũng được." Lưu quên đồng ý gật đầu, nàng mỉm cười nhìn xem Lưu Tô An, "Này sửa sang phong cách ngươi xác định sao? Xác định ta tốt hồi phục sửa sang công ty, cũng tốt liên hệ bọn họ khởi công. Ta vừa rồi thu sơ giản lược địa luận xem dưới, cảm thấy vẫn là hiện đại ngắn gọn tương đối thích ta, cái này sửa sang phong cách liền tuyển đại ngắn gọn phong cách đi." Hắn ngữ khí khẳng định nói. Được, vậy liền định cái này phong cách, này còn lại sự tình liền giao cho ta cùng ngươi cô phụ tốt, ngươi liền an tâm làm việc đi." Lưu Quyên gật đầu đồng ý, thân mật nói: "Tốt, cảm ơn cô phụ, bác gái." Lưu Tô An một tay ôm lấy Lưu Quyên bà vai, một tay ôm lấy Lý Vệ Quốc bà vai, hạnh phúc trong lòng hắn lan tràn ra. Có cô dưỡng như thế, là đời này của hắn may mắn nhất sự tình. Người đứa nhỏ này," Lưu Quyên trong giọng nói tràn ngập tự ái, khóe miệng nàng lộ ra hiền lành nụ cười, tay nàng vỗ nhẹ Lưu Tô An mu bàn tay, trong hai con ngươi tràn ngập tự ái. "Tốt, Lưu chuyến không rời, chúng ta có thể thưởng xuyên tới, Tiểu An cũng có thể thưởng xuyên đến xem chúng ta." Lý Vệ Quốc từ lưu quen trong giọng nói đọc hiểu nỗi buồn, hắn khuyên bảo nói, hắn tiếp tục nói, "Đẹp đẽ, chúng ta cũng nên trở về, Tiểu An cũng phải công tác, chúng ta liền đừng chậm chế hắn công tác." "Đúng đúng đúng, chậm trễ cho tới chưa thời gian, chúng ta liền đừng tại đây lãng phí thời gian." Lưu Quên minh bạch gật đầu, nói hướng trong phòng đi lấy bao. Lý Vệ Quốc cũng đi theo quá khứ. "Bác gái, thật vất vả đến một chuyến, nếu không lại ngồi xe đi." Hắn theo sát phía sau mỉm cười nói, "Yên tâm, đóng gói sự tình ta chỉnh Vân một cái đỉnh hai, vài phút giải quyết, ta hiện tại liền đi đóng gói, các ngươi tiếp tục trò chuyện." "Chỉnh vô bộ ngực, chỉnh trọng kỳ sư nói." Tất Chí Vân, ngươi trước đi qua đi." Lưu Tô An đồng ý nói, dù sao đánh đan, bao trang một chuyện, Chí Vân một người có thể toàn bộ giải quyết. "Ta buổi chiều còn có việc, ta phải chạy trở về." Lý Vệ Quốc sốt rồi nói. Đúng vậy à. người cô phụ còn có việc, ta liền cùng một chỗ trở về." Lưu Quên cầm bao, mỉm cười nói. "Tôi ta đã như vậy, vậy ta liền không giữ lại, ta đưa các người tới cửa." Hắn bất đắc gì nói. "Được." Lý Vệ Quốc cùng Lưu Quên trăm miệng một lời. Lưu Tô An kéo lấy một cái, vừa nói vừa cười hộ tống bọn họ đi ra cửa bên ngoài. Chí Vân theo đuôi phía sau, cùng lên đến tiễn biệt. "Tuất, chúng ta liền đi trước." Ngồi ở trong xe Lưu Quên hướng phía Lưu Tô An bọn họ khua tay nói. "Tuất, thuận buồm xuôi gió." Hắn gật gật đầu. Trịnh Vân mỉm cười hướng lấy bọn hắn phất phắt tay. "Lão Lý, đi thôi." Lưu Quên đối phòng điều khiển lý vệ quốc nói ra. Xe như một làn khói lái đi. Nhìn lấy xe chạy tới bóng lưng, Lưu Tô An trong lòng ngũ vị tạp trần, có một phen đặc biệt tư vị sông lên đầu. "Lão bản, người không sao chứ?" Nhìn lấy lăng lăng đứng tại này, không nhúc nhích Lưu Tô An, Trịnh Vân bất đắn hỏi. "Không có việc gì, đi thôi." Hắn trong xe đã biến mất trong tầm mắt hắn, hắn buông tay mỉm cười nói. Lập tức hắn hướng tân phòng bên kia đi đến. A. Trịnh Vân một mặt mờ mịt đáp, vội vàng đuổi theo qua. "Lão bản, hôm nay tờ đơn nhiều không? Giá sáng lên giá tranh thủy mặc cáo giải hiệu quả như thế nào?" Trịnh Vân vừa đi vừa hỏi, trong hai con người tràn ngập hiếu kỳ. "Buổi chiều có đủ người bận rộn." Lưu Tô An tự tin nói, lúc nói chuyện, hắn móc ra chìa khóa mở ra tân phòng môn. "A. Xem ra lượng tiêu thụ là rất không tệ, quả nhiên nữ trang mới là vương đạo a." Nữ nhân trong tủ treo quần áo vĩnh viễn khuyết một bộ y phục, quả nhiên nữ nhân có thể chống lên nửa bầu trời. Trịnh Vân khẳng định gật đầu. Ngươi cái này cái gì logic? Cái này cũng có thể dính líu quan hệ, ngươi cái này thần logic. Lưu Tô An bất đắc dĩ cau mày. Bất quá hắn cảm thấy nữ nhân trong tủ cổn áo vĩnh viên thiếu khuyết một bộ y phục, lời này có lý, cũng thật có ý tứ, cũng có phần có thẩm ý chính vì vậy, hắn cửa hàng nữ trang mới không lo không có lượng tiêu thụ. "Tốt, Trí Vân, bao trang đều là nhà kho phòng tại tay trái người một bên, máy tính phòng tại người ngay phía trước, qua đánh đan bao trang đi. Ta đây, liền đi ta công tác thất." Lưu Tô An chỉ huy nói. "Tốt, bản, thu đến." Trí đưa tay làm thủ thế. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 411, khen thưởng chỉnh tự đã mở ra. Nhìn lấy rộng rãi mà ngay ngắn rõ ràng văn phòng. Hỏa nhưng E z a n e giờ khắc này, hắn đã đợi thật lâu. Lúc này, trên mặt hắn chán phóng vừa lòng thỏa ý nụ cười. Đúng, hắn vô tay manh nhưng nhớ tới. Hắn nằm sắp đang làm việc trên đại, cầm bút lên cùng giấy, bút lớn vung lên một cái. Nhất thời, có việc mời gõ cửa cái này, năm cái bắt mắt chữ lớn nhảy lên trên giấy, cũng đem tờ giấy này tiếp trên cửa. Xong Lần này liền sẽ không làm đột nhiên tập kích. Lưu Tô An không khỏi đánh cái búng tay. Lần này, cái kia khóa thủy trung chưa từng yên ổn đang nghi, cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Nên bắt đầu công tác, lại không nắm chặt đồ phụ từng lời nói đoán chừng muốn bệnh luốn núi. Hắn nghi đến buổi sáng trừ chuyện, chuyện gì cũng không có làm, lần này buổi trưa là một khắc cũng không thể thư giãn. Hắn đầu nhập trong công việc. Đinh. Hệ thống này băng lãnh điện tử âm bất tình lình ở trong đầu hắn vang lên. Ha hạ! Đây là đang nhắc nhở ta nhiệm vụ hoàn thành sao? Hắn tiếp thu được hệ thống nhắc nhở âm thanh, đem ban đầu đã quên mất sự tỉnh, trong nháy mắt nhớ lại, hắn nhỏ giọng lẩm lấy Chúc mừng chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, xuất sắc địa tại áo dài vẽ ra từng đạo từng đạo tuyệt mỹ phong cảnh, cũng tại truyền thống trên cơ sở tiến hành sáng chế mới, mặc kệ tại chế tác số lượng cùng bán ra lượng tiêu thụ đều hoàn thành rất lợi hại xuất sắc, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn. Lưu Tô An trong đầu lần thứ nhất có lễ phép địa đáp lại nói, "Chủ ký sinh, không cần khách khí." "Ai, ta cũng là khách khí khách khí, cho ngươi hệ thống mấy phần chút tình mọn, không nghĩ tới ngươi hệ thống lại còn vui vẻ tiếp nhận." "Hệ thống, lần này khen thưởng là cái gì? Chẳng lẽ lại là thần cấp công cụ sao?" Lưu Tô An đối với lần này khen thưởng là phi thường chờ mong. Dù sao lần trước thần cấp bút vẽ đối với hắn mà nói, đúng là tác dụng rất lớn, hắn hy vọng giống loại kỹ năng này càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hệ thống rất lợi hại tấn công. Cái kia Mỹ Hảo nguyện vọng còn không có ngộ nám đâu, liền bị cái này vô tình hệ thống đánh phân mạnh. Chủ ký sinh, lần này khen thưởng không phải thần cấp công cụ. Nơi đây thủ thương 100 điểm. Tại vô tận mộng tưởng đằng sau tổng sẽ xuất hiện một cái lênh khốc vô tình hệ thống. Lưu Tô An tức giận đầu đen rau mù dưới. Ai? Hệ thống ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi hệ thống như mỗi tình đấu. Nay tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác, phun lên trong lòng hắn. Việc đã đến nước này, Nhiều lời vô ích, chỉ có tiếp nhận. Đã như vậy, phải chăng cũng nên đến điểm thực sự đâu? Hệ thống, đừng cho ta cả yêu tiêu thân. Ta Lưu Tô An có thể vội vàng đâu? Không có công phu cùng ngươi tại cái này tầng đâu, không có công phu cùng ngươi hao tổn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta lại xuất sắc hòa thức phát thưởng. Lưu Tô An tuy nhiên nhất tâm thắt ở khen thưởng bên trên, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Hắn trong đầu nói ra, này nói ngắn gọn, ngắn lời nói không nói, cho ta đến điểm thành thật, trực tiếp lên cho ta khen thưởng đi. Chủ ký sinh, chính có ý đó, hiện tại mở ra khen thưởng chính tự. Không tệ. Liền sảng khoái như vậy. Liu Đô An hài lòng đáp, "Được." Bất quá trong lòng hắn vẫn là lo lắng. Lo lắng này không biết khen thưởng. Cái kia hố chữ còn như ửu linh, ở trong đầu hắn tặn ra không đi. Loại này chờ đợi dày vỏ, nhượng hắn bất an, nhượng hắn khó chịu. "Chủ ký sinh, khen thưởng trình tự đã mở ra, xin điểm kích nhận lấy khen thưởng, hai mặt kia cả bạn. "Thua thiệt, thua thiệt chết." Lưu Tô An chỉ cảm thấy không phải một cái thiệt thòi chứ. Tại sao là cả bạn? Chẳng lẽ không phải là y phục sao? Hắn lấy chất vấn ngữ khí hỏi. Đối với cái này một khen thưởng, hiển nhiên, hắn là không thèm chịu nể mặt mũi nhưng cũng không thể tránh được. Hắn biết rõ, hệ thống là không lại bởi vì hắn tranh luận mà thay đổi phần thưởng, hắn tâm như minh kính, có thể làm sao vẫn là an mạn không được chính mình này phiền muộn tâm tình, vẫn là cậu nhẩu. Thời gian biến thiên nhưng thân sĩ chưa bao giờ rời đi, mà cả vạt làm theo cùng thân sĩ như hình với bóng, thân sĩ Hưu Phong nghiên cứu có khác, cá tính phân chia, nhưng vô luận là nghiêm cận truyền thống thân sĩ, hoặc là không bị trói buộc nhã du côn thân sĩ, bọn họ đối cả vạt yêu cầu chưa bao giờ hạ thấp, bởi vì bọn hắn biết lựa chọn một đầu tinh mỹ độc đáo cả vạc cũng không thua gì lựa chọn một bộ cao đẳng trước tây phục như thế thần thánh cùng nghiêm cận, một vị thân sĩ lồng ngực chính giữa Cả vạt là lớn nhất khả năng hấp dẫn người khác ánh mắt cùng chú ý lực đàn phẩm, cũng là có thể nhất biểu dương thân sĩ thời thượng phẩm vị cùng mặc quần áo thái độ chi tiết. Haha, ha. cái này vẻ nho nhã khí phách hiên ngang chữ, lại để cho ta Lưu Tô An bất lực phản bác. Thân sĩ, ta là thân sĩ, ta là nho nhã thân sĩ. Lưu Tô An ở trong lòng báo cho chính mình, không cho phép nổi giận. Việc đã đến nước này, hiện tại hắn chỉ hi vọng chính mình có thể làm lần đầu đã thành công cái này lượng tiêu thụ, còn lại đều là phụ vân mà thôi. Nghĩ như vậy, cái này ban đầu xoắn tâm cũng lập tức tiêu tan tất cả minh bạch, bởi vì có Tây phục sáo trang sở hữu có cả vạt cái này một phối sức, bất quá này đôi mặt kia cả vạt là có ý gì? Không hiểu, vẫn là không hiểu. Hắn khiêm tốn dốc lòng cầu học lấy. Sơ tổng hợp cùng bên trong tài liệu đều là tơ tầm cà vạt gọi là hai mặt kia cả vạt, đồng dạng là tơ tằm sợi tổng hợp, bên trong tài liệu cũng là tơ tầm cà vạt, thành cao hơn ra một nhiều hơn phân nửa, làm cà vạt nhăn sát, cảm nhận, cảm nhận đều tương đối cao hồ sơ. A, thì ra là thế. Lưu Tô An gật gật đầu, trải qua hệ thống như thế một giảng giải, hắn nhất thời hiểu ra, hoàn toàn minh bạch. Giờ khắc này Hắn ngược lại bình tĩnh, thần sắc tự nhiên địa trong đầu điểm kích sắp nhận, nhận lấy hai mặt tia cả vạn. Trước mắt hắn hiện ra hai mặt tia cả vạn cách làm, này cách làm chỉnh tự một cái tiếp theo một cái lạng yên bay lên, lập tức một mạch mà tràn vào Lưu Tô An trong đầu, ở trong đầu hắn sắp hàng chỉnh tự, thẳng đến cái cuối cùng chỉnh tự, sau đó hóa thành một sợi khói xanh lạng yên từ từ tiêu tán. Hai mặt kia cả vạn cách làm toàn bộ ghi khắc tại trong đầu hắn. Hai mặt tia cả vạt vào tay. Không tệ, quá đơn giản, đoán chừng không cần 30 giây liền có thể giải quyết. Lưu Tô An đã tính trước nói, hai đôi mặt kia cả vạn chế tác, đối với hắn mà nói, đơn giản là một bữa ăn sáng. Mấy giây xong, hắn đã lòng ngứa ngáy khó chịu, nóng lòng muốn thử. "Hệ thống, ta có hay không có thể bắt đầu làm? Tơ tầm sợi tổng hợp đã có sẵn." Lưu Tô An trong đầu gió hỏi, Khoe miệng của hắn lộ ra tự tin mỉm cười, dù sao hắn nơi này không bao giờ thiếu cũng là tơ tầm sợi tổng hợp. Bất quá hắn nghĩ lại, chính mình nơi này thật sự là sợi tổng hợp đều là thuần sắc, dạng này cả vạt tựa hồ cùng mình vừa rồi dẫn tới khen thưởng không hợp nhau à. Dù sao trong đầu cả vạt là có đủ loại đồ án, cái này đồ án hiển nhiên không phải đâm thêu hoặc tranh thủy mặc có thể giải quyết. Chủ ký sinh Ca vạt thật sự là sợi tổng hợp có khác cùng người bình thường tơ tầm sợi tổng hợp, hiện tại tài liệu còn chưa cấp cho, mời chủ ký sinh kiên nhận chờ đợi, chờ một chút làm tiếp. A. Tốt, sắp thực chính mình ngày bình thường tơ tầm sợi tổng hợp tố sắp điểm." Lưu Tô An trong đầu gật đầu đồng ý nói. Vấn đề này, hắn cũng qua nghĩ tới. Giờ khác này, hắn vậy mà xuất phát từ nội tâm điệu đồng ý hệ thống nói chuyện. Hắn kiên nhẫn chờ đợi hệ thống cấp cho tài liệu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị một cái dương gián tơ tầm sắp dẹp, dẹp nổi sợi tổng hợp, cái thứ 2 trên cái dương gián thuần lông vài lót. Tơ tầm sắc dệt duyện nuôi, sắc dệt tơ tầm bình thường là 100% con tằm tia sản phẩm, chỉ là sử dụng nhiều loại nhan sắc tơ tầm dệt tổng hợp mà thành, sớm cho xa dây nhiệm áo sắc, lại hàng dệt kim ra kinh tuyến, vì tuyến giao thoa thành hoa văn vải vóc, ưu điểm là so sánh có lập thể cảm giác, là cả vạt sợi tổng hợp trung thực phẩm, có sắc thái chơn bóng, nhu hòa, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Tháng 1 năm 92 đồ hàng lên Pháp, tơ sợi tổng hợp tổ chức mật độ muốn gia tăng gấp đôi, dạng này sợi tổng hợp xúc cảm muốn nhiều, cảm giác cảm nhận vô cùng vô cùng tốt, chuyên nghiệp cách gọi là mật độ cao cả vàt. Nghe xong hệ thống nói ra mặt này tài liệu trình tự làm việc, đã cảm thấy này đôi mặt kia cả vạt giá bán khẳng định là không khưết. A, thì ra là thế, giá cả kia khẳng định không phải ta. Khẳng định là lấy ngàn làm đơn vị a. Có lẽ lấy vạn làm đơn vị đâu. Lưu Tô An vừa nói ra cái này vạn làm đơn vị lúc, chính hắn đều cảm thấy lửu lưới. Điểm này sợi tổng hợp nếu là lấy vạn làm đơn vị, đoán chừng chỉ có kẻ có tiền có thể mua nổi đi. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng cái này lượng tiêu thụ. Chủ ký sinh, nói một chút cũng không sai, cái này hai mặt kia cả vạt đúng là giá cả khưết. Này khoảng hai mặt kia cà vạt giá bán 1.888 nguyên. Vẫn được, cái giá tiền này vẫn tương đối hợp tình hợp lý. Lưu Tô an đồng ý gật đầu, tự đủ nói thầm lấy. Hắn không khỏi mở ra chương một cái dương trà nhìn, cơ tẩm sắc dệt sợi tổng hợp sát thực không giống bình thường, hắn cầm lấy phía trên nhất một cái thưởng thức. Chủ ký sinh, trên tay ngươi cái này sợi tổng hợp là dùng phức tạp lập thể sắp dệt nổi công nghệ chế tạo khảm nạm sợi bạc tinh mỹ ô lưới, cũng dụng đặc thù công nghệ ở giữa điểm sáng chói đầu này hiếm thấy lại cực hạn sa hoa khảm đá quý ngân ti võng miên, cứu thủ công chế tác cả vạt sẽ để cho thân sĩ vô luận tại chính thức vẫn là nghỉ dưỡng trường hợp đều có thể trổ hết tài năng, biểu dương tinh xảo phẩm vị. Sắc thực phẩm chất phi phạm Lưu Tô An kìm lòng không đặng gật gật đầu. Hoa, nhan sắc cùng đồ án nhiều như vậy a? Mỗi cái đều là một dạng, Này đến cần bao nhiêu cái kết nối a? Công trình này lượng có chút lớn. Lưu Tô An liếc nhìn trong dương tài liệu, có rất nhiều đồ án cùng nhan sắc, nhìn hắn có chút hoa mắt, hắn tính ra dưới, tổng cộng có 20 trong màu sắc khác nhau cùng đồ án, đã nếm đến ngon hắn, dự định cũng khác biệt kết nối trải hàng, dù sao cái này nhan sắc cùng đồ án cũng không giống nhau mà. Hắn đắm chìm trong chính mình trong vui sướng. "Chủ ký sinh, hai mặt kia cả vạn nhất định phải cùng một cái kết nối tiêu thụ." "Vì cái gì?" Hệ thống câu nói này sống sờ sờ đem hắn từ đẹp biện pháp tốt trong kéo về đến trong nhận thực. hắn bất mãn chất vấn. "Chủ ký sinh, bởi vì kiểu dáng giống nhau." "Thế nhưng là, cái này nhan sắc cùng đồ án cũng không giống nhau a." Hắn không ngừng tha địa tiếp tục chất vấn. Nhưng mà, hệ thống lại làm như không thấy có thai như điếc. Lưu Tô An tra hỏi phảng phất đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. "Hừ, hệ thống, xem như ngươi lợi hại, có việc ngươi một mực làm con rùa đen rút đầu a." Hắn bất đắc dĩ mở ra cái thứ hai cái dương, khỏe miệng của hắn câu cười nói, nguyên lai là dương ma áo lặc a. Hắn đang chờ đợi lấy hệ thống giải thích một khắc này, nhưng mà, hệ thống lại không chút nào phản ứng, căn không có phản ứng đến hắn. Hắn nhất thời cảm giác hướng trên đỉnh đầu một đám quạ bay qua. "Hệ thống, ngươi quả nhiên là kẻ nát vương. Ngươi quả nhiên có việc. Cái này rùa đen rút đầu danh hảo hệ thống ngươi là thực chí danh quy." Giờ phút này nội tâm của hắn bên trong chỉ còn lại có ha ha hai chữ. "Khởi công. Kiếm tiền mới là vương đạo, còn lại đều là phụ vân." khẽ miệng của hắn bứt lên một vòng hoàn mỹ mỉm cười, tham tiền sắp hiện thị rõ. Hắn đem này hai cái dương chuyển xuống, chỉnh thể địa đặt ở kệ hàng bên trên. Từ bên trong xuất ra sợi tổng hợp mở ra hắn cả vạn hành trình. Máy móc này tiếng oanh minh trong phòng quen quẩn. 5 phút đồng hồ không đến. Hắn đem 20 đầu màu sắc khác nhau khác biệt đồ án thuần thủ công cả vạt làm tốt. Nhất thể hóa phong cách thiết kế, hiển thị rõ thân sĩ cùng cấp bậc, cả vạt sung mãn có hình, hắn một khắc cũng không chậm trễ địa xuất ra bỏ túi máy chụp ảnh, đem cái này 20 cái cả vạt toàn bộ nhất, nhất chụp hình. Hắn cầm máy chụp ảnh đi ra cửa bên ngoài, đi vào máy tính phòng, ngồi trước máy vi tính Bắt đầu hắn cửa hại cuối cùng cực kỳ trọng yếu công tác hắn đem bỏ túi máy chụp ảnh thả kết nối trên máy vi tính mở ra hắn một vòng mới công tác mới hắn một bên biên tập thương phẩm một bên cầu nguyện để cho ta đại bắn đi nhựa báo tắt đến máynh liệt chút đi Tuy nhiên hắn biết loại này cầu nguyện có chút lừa mình dối người nhưng hắn vẫn là đem suy nghĩ trong lòng nói ra hắn lần nữa xác nhận một lần cảm thấy không có vấn đề hắn đem lên cái thời gian thiết trí vì không không5 điểm hắn đem hắn cầu nguyện đến cờ cờ, cờ rút muốn cho cái này có lực lượng cường đại chuyển rời đến chính mình trong cửa hàng nhiều đến gạo Nam nhân có thể lựa chọn vật phẩm trang sức cũng không nhiều, nhưng là ngàn bạn không thể giá rẻ, Cà vạt có thể nói là nam nhân sử dụng dẫn đầu tối cao vật phẩm trang sức một trong, một đầu công nghệ cùng thiết kế tinh xảo cả vạt không chỉ có thể biểu dương mèo người phẩm vị, càng có thể đem nguyên bình dung bảo thủ hô phục sáo trang tôn lên càng thêm thời thượng cấp cao, nhớ lấy, vật phẩm trang sức cùng chi tiết quyết định một người nam nhân phẩm vị, tuyệt đối không nên tại. Tiểu tiểu sức phẩm lựa chọn lên người hồ. Mặt khác cà vạt chỗ thần kỳ ở chỗ, coi như tại đồng dạng một bộ phục trang phối hợp khác biệt màu sắc cả vạt cũng sẽ hiện ra khác biệt phong cách hiệu quả, cho nên nói nam nhân đối cả vạt nhu cầu là vĩnh viễn chiết. Cửa hàng 20 đầu hai mặt kia cả vạn, thuần thủ công chế tạo, đáng giá ngươi có được, luôn có một cái thích hợp ngươi, hành động đi, người mua nhóm. Hắn đem cả vạt đến người mua cờ gỡ giúp bên trong. Chân ngắn đại sói ca, mỗi cái cả vạn tựa như leo chủ nhân hắn một dạng, đều có chính mình nội hàm. Hiểu được đánh giá cả vạn, mới là một vị hợp cách thân sĩ. Vô luận là cái gì phong cách vẽ cả vạt phối hợp thỏa đáng, liền có thể xuất hiện không giống nhau thị giác hiệu quả, cả vạn là xem như nam sĩ phối sức bên trong, hiếm có vẽ rồng điểm mắt chi vạn. Lão bản nhà cả vạt xác thực rất tốt mặc kệ từ chất liệu vẫn là chế tác đến xem đều là thượng thừa chi tác đáng tiếc, trong nhà của ta cả vạt còn rất nhiều tạm thời còn không cấp nhắc qua một thời gian ngắn rồi nói sau nhiều đến đạo ta vẫn tin chỉ có tinh Mỹ vật phẩm trang sức tài năng đem giá rẻ phục trang phụ trợ đỏ cũng chỉ có tinh Mỹ vật phẩm trang sức tài năng đem đắt đỏ phục trang phụ trợ càng thêm xa hoa mà cái này cả vạt có cái này nhất mới làm cái này cả vạt mỗi một đầu đều giống như không xuất bản nữa tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị nó tinh xảo cùng công nghệ đánh giá ngơi cho tảng người mua các bằng hữu nó nhất định sẽ làm cho người phục trang rực rỡ Hà quang hắn ra sức hay lớn Đáng tiếc lại không người đáp. Lúc này, hắn liền ha ha đều không có. Tình huống này, hắn sớm đã dự liệu được, bất quá tình cảnh này lại lại đại đại địa vượt quá hắn dự liệu. Vẫn là trước làm chính sự đi, dù sao cái này còn chưa bắt đầu. Hắn tưởng tượng chiếu cổ phiến cùng tư liệu cho mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty, nhượng nó xin một quyền, cũng thông qua ngân hàng giao tương quan phí dụ. tán bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 413, đưa chuyển phát nhanh vẫn là đưa tức ra ngoài. Khi sáng sớm một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua màn cửa hở, chiếu rọi tại Lưu Tô an ngủ say quần mặt lúc Hắn có chút mở ra hắn hai mắt, mông lung địa nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Một ngày mới, đã lặng yên mà tới. Lại là một ngày nắng đẹp, ta thích. Hắn dang hai cánh tay, giãn ra gân cốt một chút. Nên rời giường, hôm nay ta, lại đem lên đường, lại sẽ vì vinh dự mà chiến. Khóe miệng của hắn bứt lên một vòng tự tin mà lại hoàn mỹ nụ cười. Hắn lại đem lại một lần nữa đạp vào nữ thần đẹp áo hành trình. Kinh lịch mấy lần trước ma luyện, lại thêm lần này có thần cấp bút vẽ nơi tay, niềm tin của hắn không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Giở mặc quần áo, rửa mặt, an điểm tâm, hắn một khắc đều không có lãng đãng. Hắn kéo lấy hành lý đi ra cửa bên ngoài. Ban đầu còn dự định muốn đi tân phòng này nhìn xem cả vạt lượng tiêu thụ, có thể vừa ra khỏi cửa. Chỉ thấy tài xế đã hướng phía hắn ngoắc. Vì không chỉ hoan thời gian, hắn cũng không doãi hỏi tới này, nhượng hắn hồn khiên mộng nhiễu cả vạt lượng tiêu thụ. Hắn vội vàng ngồi lên trước xe hướng sân bay. Bưu chính tiểu ca mở ra cái kia trước bắt mắt bưu chính xe, chậm dại hướng phía mới thời thượng tạp chí xã cửa chính lái vào. Ai? Gần nhất nơi này chạy đủ cần. Bưu chính tiểu ca rắc rắc miệng, tự mình là bảng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, này mới thời thượng tạp chí xã vài cái chữ to thu vào hắn tầm mắt. Gần nhất cái này chừng một tuần lễ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều hướng nhà này mới thời thượng tạp chí xã chạy, so nơi này chính thức viên công đến đều cần. Hắn cảm thấy nếu như mình là nhà này tạp chí xã nhân viên lời nói, cái này lớn nhất chịu khó phần thưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Như không vẫn đúng là đạo trời không tha Hắn xe vững vàng đứng ở mới thời thượng tạp chí xã cửa chính. Hắn lập tức mở ra phòng điều khiển cửa xe đi tới, cũng mở ra sau khi ta cửa xe. Không phân không biết, một điểm giận mình. Cái này tràn đầy một đống hàng, toàn suất từ mới thời thượng tạp chí xã. Miệng hắn không khỏi ngừng ở giữa không trung, khoa khảo lại còn nhiều như vậy kiện. Một sát na kia ở giữa, trên mặt hắn hoàn toàn bị viết kép. Truyền tệ tạm đến, thay lấy, không có mua bán, liền không có giết hại a. Trong lòng này chút bất đắc dĩ ở đấy lòng hắn bên trong lan tràn. Bất quá, hắn từ trước đến nay là quan, chưa từng có không đi khảm. Haha. Tìm cái túi giả bộ a, người nào để cho mình làm một chuyến này đâu? Thật cái gọi là 360 được, ngày nghề nào cũng có chuyên gia, tiểu cát ta, vì chính mình tự hào. Hắn xuất ra đại túi đàn dệt, cũng đem những này kiện hàng một cái tiếp theo một cái địa cất vào cái này đại túi đàn dệt bên trong. Đi Hắn đem lại túi đàn dệt hướng trên vai một khiêng hướng mới thời thượng trước đài đi đến. Giờ phút này hắn cảm thấy mình còn kém một đỉnh đỏ mũ cùng dâu trắng, tăng thêm những trang bị này, hắn nghiễm nhiên chính là cái phái tặng quà ông già Noel. Hắn vừa đi vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào bên trong qua. "Ngươi tốt, tiểu ca, ngươi lại tới?" Nhân viên lễ tân nghe thấy tiếng bước chân, ngẩn đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Bưu chính tiểu ca, nàng tự nhiên thủ địa chào hỏi. "Ngươi tốt, là ta lại tới. Cái này là các ngươi tạp chí xã hôm nay kiện hàng, làm phiền ngươi ký thu đi." Hắn đem này lại túi đàn hướng mặt đất vừa để xuống, mỉm đối trước đại nói. Nhân viên Lễ Tân đứng lên, đưa cổ nhìn trên mặt đất này đại túi đang rẹt, một mặt kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Bưu Chính Tiểu Ca. Trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao? Bị nhân viên Lễ Tân như thế thẳng vào nhìn lấy, Bưu Chính Tiểu Ca lung túng phủ sờ một chút mặt, trong hai con ngươi tràn ngập tò mò nhìn nhân viên Lễ Tân, lộ ra chất phát nụ cười. Không có. Nhân viên Lễ Tân lắc đầu, gặp Bưu Chính Tiểu Ca bộ này ngây thơ, nàng che mặt mà cười. Bưu Chính Tiểu Ca cau mày, gãi gãi đầu một mặt mờ mịt. Tiểu Ca, ngươi cái này túi đang rẹt bên trong là cái gì đây? Sẽ không tất cả đều là chúng ta tạp chí xã kiện hàng A. Nhân viên cửa hàng này căng phòng đại túi đen rệt, mỉm cười nói: "Đương nhiên là các ngươi tạp chí xã kiện hàng, nếu như không phải, ta tội gì khổ cực như vậy đi đội đòn khiêng lấy tới đây chứ?" Bưu chính tiểu ca trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ, hắn tiếp lấy chỉ này đại túi đen rẹp rắp rắp miệng nói: "Làm phiền ngươi ký nhận một cái đi. Nhiều như vậy, ta cái này cũng không có địa phương thả Nếu không ngươi trực tiếp đi vào phải đưa đi." Nhân viên lễ tân gặp nhiều như vậy kiện, thu sơ giản lược địa lật một cái. Nhìn lấy bên trong những cái kia quen thuộc thu kiện người nít nặm, nàng minh bạch đều là một cái bộ môn, nàng mỉm cười. Nhưng nàng cảm thấy toàn bộ thả tại trước đại cùng quá chiếm chỗ. Túy chi mình cũng không có khí lực lớn như vậy đưa kiện a. Không thể nào, ta còn muốn lại khiên một lần. Bưu chính tiểu ca chân mày kia trong nháy mắt nhăn thành chữ nhất lông mày, hắn mới vừa rồi bị lặc đầu vai còn không có làm dịu đâu, cái này lại muốn tới một lần, cả người hắn đều cảm giác không tốt. Tiểu ca, ngươi tốt nhất, ngươi sẽ không nhìn ta một cái mềm mỏi tiểu nữ tử tự qua đưa a. Nhân viên lễ tân ngữ khí gấp giọng, một mặt mềm mại. Nhân viên lễ tân lộ ra một bộ ta thấy mại yêu, đáng thương sở sở thần sắc. Nhữu Bưu chính tiểu ca viên kia con người kiên cường tẩm đều minh hóa, hắn rốt cục động lòng chắc cần. Hắn gật đầu đồng ý, tốt a, ta, ta đưa vào qua chính là Vậy phiên phức đi theo ta. Nhân viên lễ tân ở phía trước dẫn đường. Được. Bưu chính tiểu ca gật gật đầu, lập tức một lần nữa nâng lên này đại túi đan dệt đi ra ngoài cửa. Hai người một trước một sau hướng khu làm việc đi đến. Vừa vào khu làm việc, bưu chính tiểu ca mặt mỉm cười điệu hô, ông già Noel cho mọi người phái tặng quà đến, còn không ngoan hoang nên ngoan nên. Phòng làm việc này bầu không khí bởi vì tiểu ca đến mà trong nháy mắt nóng lửa. Ta chuyện có phải hay không đến? Là bưu chính tiểu ca a. Ta thủy mặc áo dài đến hàng. Lần này độ vẫn rất nhanh, ta váy rốt có thể mặc bên trên. Là bưu chính tiểu ca được kiện tới. Nhân viên lễ tân khẳng định trả lời. Lập tức, Bưu chính tiểu ca hoàn toàn bị vây quanh. Chờ một chút, không cho phép đoạt, đều cho ta đứng vững, xếp thành đội, ta gọi đến tên mới có thể tới lấy, nếu là không xếp hàng, ta không cho kiện hàng nhà. Bưu chính tiểu ca đối mặt với bọn này nương tử quân, một đứng đắn nói. Được. Mọi người trong miệng một lời. Lời này thật đúng là có tác dụng, ban đầu còn lưu díu công tác nhân viên lập tức đều an tính lại, mọi người xếp thành một loạt, vểnh lên nóng trông lấy. Không tệ, ta hiện tại bắt đầu gọi, hộ tên lập tức tới ngay cầm, còn có, cầm tới kiện hàng cho ta lập tức ký nhận dưới, lại đem cơ sở đan cho ta. Biêu chính tiểu ca giọng bưu chính tiểu ca xuất ra trương một cái bao nhìn lấy phía trên thu kiện tên người chữ hô bánh bao một cái lập tức trương một cái bao bị lấy đi hắn tiếp tục gọi màn thầu một cái hoaể một cái bánh quẩy một cây sữa đậu nành một chén ha hạ hắn hô hào hô hào không khỏi cười ra tiếng ta thế nào cảm giác ta không phải tại đưa chuyển phát nhanh mà là tại đưa thức ăn ngoài đâu các người tạp chí xã là thuần một sắc ăn hàng sao cái này nít nặng lên được để cho ta trong nháy mắt cảm thấy mình đi nhậpệ ha hạ lời này vừa nói ra toàn trận cườii vang